Chương 416, Thiên tuyển đại hội. Nghe đến đó thời điểm, Trương thiên cựu đã triệt để mắt chóng váng. Thiên tuyển đại hội. Một vạn năm một lần. Ngươi xác định không phải đang nói đùa. Vừa rồi ông Lão nói đến rất rõ ràng, khoảng cách lần sau thiên tuyển đại hội còn có hơn 6.000 năm, dùng Trương thiên cựu giờ phút này bộ thân thể này, sống qua 6.000 năm đương nhiên không thành vấn đề, vấn đề là 6.000 năm đằng sau, văn minh khoa học kỹ thuật còn có thể tồn tại sao? Dựa theo hiện tại phát triển trạng thái, tại tứ đại thánh vực không ra tay dưới tình huống. Văn minh khoa học kỹ thuật mặc dù tại cải tạo gen chiến sĩ về số lượng không kịp tu chân giới ngàn tỷ tu sĩ, nhưng đỉnh cấp chiến lược đã chiếm cứ rõ ràng ưu thế, lại thêm các quốc gia khổng lồ nhóm chiến hạm, thật đánh nhau còn chưa nhất định ai thua ai thắng. Nhưng nếu như Thiên đạo liên minh thủy chung là cái không vòng qua được đi khảm, nhiều như vậy thánh vương cấp bậc tu sĩ, một người liền có thể hủy diệt một tòa thành thị, trừ phi văn minh khoa học kỹ thuật tiếp tục bảo trì 10 năm trở lên, cao tốc phát triển, cải tạo ra một nhóm lớn thất giai trở lên sâm chước chiến sĩ, mới có thể bảo chứng 100% đứng ở thế bất bại. Một khi Thiên đạo liên minh tiến công ra khó thần cấp tu sĩ chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến, khẳng định sẽ có hành động. Lúc kia văn minh khoa học kỹ thuật căn bản là không có cách ngăn cản, mà Trương Thiên Cựu chính mình còn bị vây ở thần hà bên trong tham gia cái gì thiên tuyển đại hội, hoàn toàn giúp không được gì. Đây mới là hắn lo lắng chỗ. Trải qua một lần thê thảm đau đớn thất bại về sau, hắn cũng không tiếp tục nguyện ý thấy bi kịch tái diễn, dù cho hắn cuối cùng được đến tàn đổ chấp và hoàn chỉnh, bước ra một bước cuối cùng kia cũng biến thành không có chút ý nghĩa nào. Nếu không, chúng ta vẫn là đổi cái kế hoạch đi, 6000 năm a, món ăn cũng đã lạnh thật là nhiều lần. Trương Thiên cũ lần thứ nhất đối hiên viên minh đưa ra nghi vấn. Hiên Viên Minh cười ha ha nói, "Lão phu biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng mà ngươi quên một sự kiện, đầu này thần hà trên bản chất liền là cái to lớn không gian độc lập, ngươi có thể đem nó xem như thần đế sáng lập thần quốc, thời gian kỳ thật ở chỗ này là không có ý nghĩa, ngàn năm vạn năm đối với bên ngoài tới nói, không đáng kể chút nào." Trương Tiên cửu mạnh mẽ vô đầu trọc, liền bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên là quan tâm sẽ bị loạn, thế mà đem vụ này đem quên đi. Nhưng mà toàn bộ thần hà liền là vị kia thần đế thần quốc không gian tuyệt pháp này, vẫn như cũ khiến cho hắn có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Nói một cách khác, những này thần cấp tu sĩ, thậm chí bao gồm 12 vị thần vương ở bên trong, cũng bất quá là sống tại người nào đó thế giới tinh thần bên trong, mặc cho ngươi tu vi thông thiên, cũng không cách nào nhảy ra quy tắc không chế. Cái này cũng từ một phương diện khác, nói rõ thần hà đầu nguồn vị kia đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Khó trách liền hiên viên minh nhân vật như vậy, cũng không dám cùng đối kháng chính diện, vẫn phải đi qua thiên tuyển đại hội đường tắt, tới đến cuối cùng một khối thông hướng thượng cổ chiến trường di tích tàn đổ. Thế nhưng là, ta cứ như vậy tùy tiện đi lên, không sợ bị bọn hắn hiểu rõ thân phận chân thật sao? Trương Thiên Cựu lập tức lại nghĩ tới vấn đề thứ hai. Hắn một cái thể tu xuất hiện tại thần cấp linh tu địa bàn, còn dám tham gia cái gì thiên tuyển đại hội? chẳng phải là tự tìm đường chết. Hiên Viên Minh tự hồ đã sớm ngờ tới Trương Thiên Cửu có câu hỏi này, cười ha ha, chỉ Từ Viễn Sơn nói, đây chính là lão phu đem hắn mang tới nguyên nhân. Vị tiên bối này có thể giúp ta giấu giếm thân phận. Trương Thiên Cựu lập tức đã nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, kỳ thật hắn đối thân phận của Từ Viễn Sơn cũng phi thường tò mò, nhưng mà Hiên Viên Minh một mực không thể nói rõ, hắn cũng không tiện hỏi. Ông lão ý vị thông trường cười nói, 12 vị thần vương bên trong, hắn bài thứ 9. Ngoa tạo. Tình huống như thế nào? Trương Thiên Cửu dọa đến nói tục đều tôn ra tới, trừng mắt hạt châu nửa ngày nói không ra lời. Trước đó Hiên Viên Minh không phải nói Từ Viễn Sơn là hắn một vị ngày xưa bằng hữu cũ sao? Làm sao đột nhiên lại biến thành Thần Vương? Hùng Chi Linh Tu cùng Thế bất lưỡng lập Thần Vương cấp bậc này liền càng không cần phải nói. Thấy thế nào Hiên Viên Minh cùng Từ Viễn Sơn đụng vào nhau, hẳn là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt mới đúng. Kết quả hai vị này đại lao chẳng nhưng không có đánh nhau. Ngược lại tại chuyện trò vui vẻ, nay mẹ nó cũng quá không hợp hợp ăn cấp đi. Trương Thiên Cựu vô ý thức mạnh mẽ bóp một thoáng gương mặt, nghĩ xác nhận chính mình có phải hay không đang nằm mơ? Không có bị sát phong Thần Vương trước đó, ta là Tám Đại Thần tướng một trong. Một mực chất phát điệu thấp Từ Viễn Sơn, rốt cục chủ động mở miệng giải thích một câu. Hắn không giải thích còn tốt, này một nói rõ lý do, Trương Thiên Cựu ngược lại càng thêm không hiểu ra sao. Tám đại thần tướng lại là cái gì quỷ? Lúc này, Hiên Viên Minh đã tiếp nhận từ Viễn Sơn, rằng một cái rất dài chuyện xưa, thượng cổ đại chiến bùng nổ trước đó. Tại nỗi là tinh trước khi lên đường, ông lão liền từng nói với Trương Thiên Cựu qua, thích hợp thời điểm sẽ tiết lộ một số bí mật cho hắn biết. Chuyện xưa này, Hiên Viên Minh chọn vẹn dùng gần nửa canh giờ, mới rốt cục có một kết thúc. Trương Thiên Cựu toàn trình bình hay, một chữ không sót sau khi nghe xong, không biết tại sao, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại không hiểu cảm khái. Thật giống như chuyện xưa này cùng hắn có mật thiết nào đó quan hệ mờ dạng. Đi qua Hiên Viên Minh dàn giải, hắn rốt cuộc minh bạch, chợt kia dẫn đến chư thần náo xuống thượng cổ đại chiến bộ phận tình hình bên trong. Thể tu một mạch sáng lập người, bị thế người gọi là thần hoàng, cùng vị kia thần đế ngồi ngang hàng. Mà thần hoàng dưới trướng có được 8 vị thần tướng, Hiên Viên Minh cùng Từ Viễn Sơn đều từng là một cái trong số đó. Về sau, linh thể cùng thể tu ở giữa bởi vì lý niệm tấn công, bùng nổ đại chiến, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng, sau cùng phát triển đến người chết ta sống tình trạng. Chiến tranh kéo dài mấy ngàn năm, cuối cùng thần đế lấy được thắng lợi, thần hoàng chiến bại sống chết không rõ thể tu một mạch như vậy sụp đổ, rất nhiều mắt người thấy đại đạo vô vọng, dồn dập thay đổi địa vị, ngược lại đầu nhập linh tu trận doanh, từ Viễn Sơn cũng là một cái trong số đó. thân là tám đại thần tướng bên trong một thành viên, từ Viễn Sơn thực lực mạnh rõ như ban ngày, rất nhanh đến mức đến thần đế trọng dụng, được sắc phong làm thập nhị thần vương một trong, mà sự phản bội của hắn cũng làm cho Hiên Viên Minh từ đó nản lòng thoái chí, bản thân phóng túng tại bên trong tiểu thế giới, từ đó không hỏi thế sự. nhưng mà chân tướng của sự thật lại không phải như thế. mấy năm trước. Hiên Viên Minh mới từ Phổ Hộ Thần Tăng miệng bên trong biết được, thần hoàng chiến bại bất quá là hắn tính ra Thiên Đạo đại thế cũng không có đứng tại hắn phía bên nào, cố ý thuận nước đẩy thuyền thôi, kỳ thật âm thầm lưu lại vô số chuẩn bị ở sau, chờ đợi Thiên Đạo có biến đằng sau, Đông Sơn tái khởi. Từ Viễn Sơn phản chiến, cũng thuộc về kế hoạch này một cái câu. Những lời này, Phổ Hộ Thần Tăng cũng không có nói rõ, đều là Hiên Viên Minh chính mình đoán ra được, sau đó tìm tới Từ Viễn Sơn chứng thực, mới rốt cục xác định hắn phán đoán. Về phần Chương Thiên Cửu ở cái này trong đó, đến cùng đóng vai dạng gì nhân vật, dựa theo Hiên Viên Minh lời giải thích, hắn cũng không biết. Dù sao thần hoàng như vậy đại nhân vật, tâm tư sâu xa không phải thế nhân có khả năng lướt đoán. Ván cờ này trừ hắn tự mình bên ngoài, ai có thể nhìn thấu? Đoán chừng chỉ có thần đế mới có thể nhìn ra chút mánh khoai đi. Đối với đáp án này, trương thiên cửu miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Mặc dù hắn mơ hồ có thể nghe ra, ở trong đó còn có quá nhiều tình hình bên trong không có tôn ra đến, nhưng đối với hắn như thế một cái tiểu tốt con tới nói, kỳ thật có biết hay không đều cũng không trọng yếu. Có lẽ thần hoàng chỉ là lợi dụng hắn tới hấp dẫn thần hà những cái kia các đại lão lực chú ý, kỳ thật tám độ chấn thường có kế hoạch khác hay hoặc là văn minh khoa học kỹ thuật cùng tu chân thế giới trận chiến tranh này, có thể trong cõi u minh suy yếu linh tu một mạch khí vận, khiến cho vị kia thần hoàng bắt được cơ hội đông sơn tái khởi. Bị xem như quân cờ, Trương Thiên Cựu đã sớm không cần thiết, chỉ cần có thể cải biến khoa kỹ thế giới vận mệnh, hắn có thể làm một cái sông pha chiến đấu binh sĩ. Đã có một vị thần vương trong bóng tối tương trợ, khẳng định không cần lo lắng bại lộ thân phận, tham gia thiên tuyển đại hội cũng không có gì nỗi lo về sau, chỉ là Trương Thiên Cựu có chút không quá chắc chắn, hắn có thể hay không trở thành sau cùng thắng được người. Mặc dù thân phận che giấu không thành vấn đề, nhưng vừa rồi Hiên Viên Minh cũng đã nói, tiến vào thần hà đằng sau nhận ở khắp mọi nơi trời đạo pháp tác áp chế hắn thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều nhiều nhất có thể cùng cao giai thiên thần đánh ngang tay đương nhiên dùng trương thiên cựu cái tia siêu cấp biến thái thể chất đối thủ mong muốn đánh chết hắn chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy để cho công bằng thiên tuyển đại hội chỉ có vạn năm trong vòng tân tấn phi thăng thần cấp tu sĩ mới có thể tham gia cứ như vậy rất nhiều thực lực siêu quần lão quái vật nhóm đều bị bài trừ bên ngoài bọn hắn mong muốn từ đó thu lợi cũng chỉ có thể đi qua bồi dưỡng tham tuyển người con đường này phải biết bái nhập thần vương dưới trướng tu luyện Cho dù là đối với thần cấp tu sĩ tới nói cũng là mong muốn mà không thể thành. Một khi đạt được một vị nào đó thần vương lưu ái, chẳng khác nào tại thần hạ địa vị nhất phi trùng tiên, vô số tài nguyên lấy không hết. Coi như không có có trở thành sau cùng tiên tuyệt giả, có thể tiến vào 10 vị trí đầu cũng có thể thu hoạch được phong phú ban thưởng. Nói tóm lại một câu à, ích lợi vượt xa xa giai đoạn trước đầu nhập. Tỷ mỹ nghĩ lại, này kỳ thật theo văn minh khoa học kỹ thuật một ít giải trí cùng thi đấu ngành nghề rất tương tự. Tỷ như tay đua xe cùng nhà tài trợ quan hệ, minh tinh cùng quản lý công ty quan hệ, trên bản chất đơn giản không có sai biệt. Ngươi có thực lực có thiên phú, ta xuất tiền bỏ tài nguyên, ngươi thu hoạch được thành công về sau, ta cũng có thể được lợi ích. Thế nhưng, nơi có người liền sẽ có mâu thuẫn cùng tranh chấp, thần cũng không ngoại lệ. Một vị điều kiện phù hợp, ưu tú thiên tuyển giả xuất hiện, lập tức liền sẽ dẫn tới đều cái thế lực điên cuồng cốt đoạn, mở ra đủ loại phong phú điều kiện. Nếu như thực sự không cách nào mời chào, thẹn quá hóa giận phía dưới giết người diệt khẩu cũng không kỳ quái. Ta không lấy được, các ngươi cũng mơ tưởng được. đương nhiên cũng có chút thông minh thế gia, đi qua người đại diện sớm tại hạ giới bố cục rất sớm trước đó liền bắt đầu tìm kiếm ứng cử viên tiến hành bổ dưỡng, chờ đến vị kia tu sĩ phi thăng thần hà đằng sau. Tự nhiên mà nói liền trở thành bọn hắn cây dục tiền. Mà lại cách làm này, liền thần vương cũng ngầm đồng ý, dù sao kết quả là, sau cùng thắng được người còn không phải muốn bái nhập trong đó một vị thần vương dưới trướng trở thành đệ tử. Mặc dù còn có một cái khác lựa chọn, cái kia chính là tiến vào thần điện tùy ý chọn lựa một kiện bảo vật, nhưng trừ phi là người kia đầu óc hỏng mới sẽ làm như vậy. Một kiện thần điện bảo vật cùng đi theo thần vương tu hành so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng, đồ đần đều điểm được đi ra. Thiên tuyển đại hội đến nay đã cử hành 130 hai giới, còn theo không có người lựa chọn qua hạng thứ hai ban thượng. Nghe xong từ Viễn Sơn một phen giảng giải, Trương Thiên Cựu cuối cùng hiểu rõ. Nguyên lai thần hà căn bản không phải trong tưởng tượng như thế hòa hợp tiềm thấm, tranh đấu gay gắt cùng tu chân thế giới không có gì khác nhau, bất quá là tranh đấu người cấp bậc để cao mà thôi. Xem ra lần này thiên tuyển đại hội hành trình đã định trước không có khả năng gió em sóng lặng, đã muốn thắng được thắng lợi cuối cùng nhất, còn nhất định phải cam đoan tại đây 6 trong ngàn năm không bị thiên tuyển giả thế lực sau lưng xử lý, có thể nói gánh nặng đường xa. Từ Viễn Sơn trước đó cũng đã nói, thần hà không gian tồn tại một loại nào đó trời đạo phát tắc, đối với thể tu ảnh hưởng cực lớn, có thể suy yếu bọn hắn biến thái thể phách. Nếu như tại thần hà tiến hành chém giết lời nói cùng các loại cảnh giới phía dưới. Thể tu chiếm không đến bất luận cái gì ưu thế. Đồng thời Trương Thiên Cựu còn hiểu hơn đến, thể tu giả tại Thần Hà bên trong cũng không tính là gì ngoại tộc, không phải là cái gì người người hô đánh chuột chạy qua đường. Năm đó trận kia thượng cổ đại chiến sau khi kết thúc, thể tu một mạch không ít người đều chuyển quang linh tu trận doanh, truyền thừa cũng không có triệt để đoạn tuyệt, chỉ cần là đối thần đế hiệu chung, vô luận lựa chọn đi đâu một con đường, kỳ thật đều không trọng yếu. Cái này khiến Trương Thiên Cựu rất đối cảm khái. Trong truyền thuyết chính trị đứng đội không chính là như vậy sao? Nói tới nói lui, Thần Hà cũng chính là cái đại thiên thế giới phục chế bản, căn bản không tồn tại cái gì siêu phàm thoát tục không dính khói lửa trần gian chân chính thần tiên tốt nên nói chỉ những thứ này ngươi chuẩn bị xong liền đánh vỡ hàng rào chính mình lên đi từ Viễn Sơn vung tay lên sâu trong hư không gợn sóng bắt đầu khởi động xuất hiện một đạo mắt thường có thể thấy màu tím lá chắn thật giống như một tầng mờ đục pha lê vô tận cao vời một mực kéo dài đến chân trời thứ nơi này xuyên qua liền là thần hà không gian Hiên Viên Minh lại dặn dò nơi đây cũng không có thiên đạo pháp tắc áp chế ngươi một hồi huy quyền thời điểm tốt nhất kiểm chế một chút đừng làm rộn ra quá động tĩnh lớn dẫn tới những lao giả kia quan tâm ta biết liền là hèn mọn phát dục đừng sống nha Trương Thiên Cửu cười hì hì nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn nhìn bề ngoài bình tĩnh, trong lòng lại khẩn trương cực kỳ. Rốt cục muốn đi vào trong truyền thuyết thần hạ, đổi lại là ai đều không thể bảo trì bình tĩnh. Đi đến to lớn màu tím lá chắn trước mặt, Trương Thiên Cửu hít một hơi thật sâu, giơ lên năm đấm, dùng năm phần khí lực một quyền đệm xuống. Ngay tại quyền diện sắp tiếp xúc đến lá chắn trong mắt, hắn lại đột nhiên lại tan mất một phần 10 lực đạo. Một bên Hiên Viên Minh gật đầu cười, không tệ, cuối cùng có chút đầu óc, vị chính ngươi tỉnh không ít phiền phức. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 chương 417, trên tiếp dẫn đài gặp đồng bạn. Ầm ầm Trương Thiên Cựu nắm tay phải đệm ở màu tím lá trắng bên trên, tựa như búa tạ đánh chống trận, lập tức phát ra một đạo kéo dài tiếng vang, vang vọng thật lâu giữa thiên địa. Một đạo dị thường sáng ngời, song sắc tinh mang theo trong kết giới bắn ra, sau cùng hóa thành một sợi lộ đầy vẻ lạ khí lưu, vờn quanh tại Trương Thiên Cựu trùng quanh thân thể, đem bao phủ lại, mang theo hắn lặng yên không một tiếng động xuyên qua lá trắng, hướng phía vô tận không gian hư vô bay đi. Trương Thiên Cựu thu nạp tâm trạng, không có phản kháng, mặc cho đạo này khí lưu không chế thân thể của hắn. Trước đó Từ Viễn Sơn đã giải thích qua, hạ giới Tu Si muốn đi vào thần hạ chỉ có chỗ rửa tự thân tu vi đánh vỡ lá chắn mới có thể thành công phi thăng nói một cách khác trương thiên cựu hiện tại liền là phàm phu tục tử trong mắt thần tiên tại màu sắc rực rỡ khí lưu dẫn dắt phía dưới trương thiên cựu thân thể không ngừng tất cao nguyên bản dưới chân chỗ đạp viên kia tu chân tinh càng ngày càng nhỏ sau cùng trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa đại khái nửa nén hương đằng sau hư vô không gian rốt cục xuất hiện một tiêu biến hóa hắn thấy được trên đỉnh đầu bao phủ cái tiêu một mảnh thật dậy màu vàng tầng mây muôn trường hào quang theo tầng mây bên trong lộ ra đem hư không ngất nhiệm đến vàng so lọt lấy trương thiên cựu chỉ lẳng lơng đầu nhìn lướt mắt lập tức liền thấy đầu váng mắt hoa Tâm trạng bên trong càng là một hồi kinh chấn. Phảng phất này tầng mây chỗ sâu ẩn chứa một loại nào đó vô cùng kinh khủng lực lượng đáng sợ, thế gian mọi vật tại trước mặt nó đều là như vậy không có ý nghĩa, không người nào có thể chống cự. Trời đạo pháp tắc quy áp. Trương Thiên Cựu trong lòng lập tức hiểu rõ nguyên nhân, cũng chỉ có áp đảo hết thể hướng về quy tắc bên trên trời đạo pháp tắc mới có đáng sợ như vậy khí thế. Theo thân thể của hắn khoảng cách tầng mây càng ngày càng gần, cái kia cũ cường đại đến không thể địch nổi lực lượng cũng càng tăng thêm, ép tới toàn thân hắn xương cốt đều tại khanh rung động, tựa hồ sau một khắc tùy thời có sụp đổ khả năng. Lần này Trương Thiên Cửu rốt cục thiết thực cảm nhận được cái gì gọi là thiên uy, đó là sức người căn bản là không có cách chống lại tồn tại, coi như hắn thân thể cường đại tới đâu gấp 10 lần, cũng sẽ bị nghiền ép đến thịt nát xương tan. Tốt ở thời điểm này, cái kia cố vẩn quanh tại chúng quanh thân thể hắn màu sắc rực rỡ khí lưu, rất nhanh phát huy tác dụng, hào quang kịch liệt lấp loé phía dưới, tầng mây chậm rãi tách ra, lộ ra một đầu chỉ chứa một người thông qua chật hẹp lối đi. Đem thân thể tiến vào lối đi trong nháy mắt, gan lớn như Trương Thiên Cửu, cũng khó tránh khỏi có một loại vô cùng lo sợ, cảm giác da đầu tê dại. Màu vàng tầng mây ngay tại cách hắn quanh thân bên ngoài không đến một thước địa phương quay cuồng sôi trào, chỉ cần lúc này đột nhiên khép lại tới, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. liền Hiên Viên Minh cùng Từ Viễn Sơn cũng không kịp ra tay cứu viện. Đương nhiên một màn này cũng không có phát sinh. Mười mấy giây sau, Trương Thiên Cựu lông tóc không tổn hao gì thông qua được tầng mây, rơi vào một cái to lớn màu vàng trên sân khấu. Từ Viễn Sơn nói qua, cái này màu vàng bình đài gọi là tiếp dẫn đài, phàm là từ hạ giới phi thăng tu sĩ cũng sẽ ở này ngắn ngủi chân. Mà nó thật sự là mạng sống như treo trên sợi tóc ca. Trương Cựu ra thở ra thật dài giọng điệu mặc kệ từ Viễn Sơn đến cùng âm thầm dở trò gì, ít nhất hắn hiện tại thông qua được tầng thứ nhất khảo nghiệm, thân phận còn không có bại lộ, nếu không tại vừa rồi liền đã bị ép thành bụi phấn. Ánh mắt quét qua chỗ, là một mảnh vô cùng tinh không minh ông. Vô số viên tu chân tinh lít nha lít nhít nối thành một mảnh, tạo thành một đầu vô tận rộng lớn sáng chói tinh hà, tinh thuần màu tím linh khí chạy xuôi tại thần hà bên trong, hình ảnh vẻ đẹp, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản là không có cách tưởng tượng. Một hồi nhàn nhạt gió mát từ đến, gợi lên lấy trương thiên cựu tay áo, mang cho hắn một loại sung sướng đê mê cảm giác. Kỳ thật mấy chục vạn năm trước, thần hà cũng không có cái gì tiếp dẫn đài. Tu sĩ sau khi phi thăng trực tiếp liền sẽ rơi vào một viên hắn tuyển định tu chân tinh bên trên. Có thể theo thiên tuyển đại hội tổ chức số lần tăng nhiều, thế lực khắp nơi cướp đoạt nhân tài thủ đoạn càng ngày càng nghiêm trọng, ra tay đánh nhau ví dụ chỗ nào cũng có. Rất nhiều tư chất ưu tú lại không có cái gì bối cảnh phi thăng giả, mới vừa vặn đạp vào thần hạ. Ngay tại rất nhiều đại lao điên cùng tranh đoạt phía dưới trở thành quỷ chết oan, đơn giản muốn nhiều biệt khuất liền có bao nhiêu biệt khuất. Về sau một vị thần vương rốt cục nhìn không được, mới kiến tạo tòa này tiếp dẫn đài, nơi đây cấm tiệt hết pháp thuật thần thông, mặc cho người tu vi thông thiên cũng không thi triển ra được. Vô luận cái nào phe thế lực, nếu như nhìn chúng một vị nào đó phi thăng giả, đại khái có thể tại trên tiếp dẫn đài ném ra ngoài cảnh ô lưu, mở ra đủ loại phong phú điều kiện, đều bằng bản sự tranh đoạt, liền là không thể động thủ. Đối với quy tắc này, Trương Thiên Cựu rất là tán đồng. Chém chém giết giết thực sự quá bất hòa hài, mọi người ngồi cùng một chỗ liệu nội tình, so tài lực thật tốt. Đương nhiên, rời đi tiếp dẫn đài về sau, nên đánh vẫn là đến đánh, đánh, nhưng mà lúc kia, phi thăng tu sĩ đã được tuyển chọn hắn phía sau màn thế lực mang về sở thuộc địa bàn bảo vệ, không đến mức mặc người chém giết. Chỉ là không biết, đợi chút nữa sẽ có hay không có thần đạo thế lực đến đây mời chào chính mình đúng lúc này, trương thiên cựu dưới chân cái kia mảnh màu vàng tầng mây đột nhiên lại tuôn ra động bốn đầu cổ sáng phân biệt theo phương hướng khác nhau xuyên tấu lá chắn, sau cùng hóa thành bốn đạo nhân ảnh đồng dạng rơi vào to lớn trên tiếp dẫn đài. ngoa tạo. một lần phi thăng lên tới bốn cái, trương cựu ra giật nảy cả mình, vốn cho là chỉ có hắn lẻ loi một mình, không nghĩ tới đột nhiên liền có hơn bốn đồng bạn. tốt đang tiếp dẫn đài được kiến tạo đến cũng đủ lớn, đồng thời dung nạp hơn vạn người đều không tại lời nói dưới, hoàn toàn không cần lo lắng xuất hiện cái gì chen chúc dẫm đạp hiện tượng. tu chân thế giới vô cùng to lớn, ánh sáng tứ đại thánh vực liền có ngàn tỷ tu sĩ cho tới bây giờ liền không thiếu thiên tài, trong vòng một ngày phi thăng 4 người cũng không phải không có khả năng. đương nhiên càng nhiều thời gian, tiếp dẫn đài mấy trăm năm cũng không có người đặt chân. mặt khác cái kia bốn tên phi thăng tu sĩ hẳn là lẫn nhau ở giữa cũng không có nhau, rơi xuống đằng sau riêng phần mình chiếm cứ một phương vị trí, cách xa nhau lấy đại khái là hơn trăm trượng khoảng cách. đầu tiên hấp dẫn trương thiên cửu ánh mắt là một vị mỹ mạo diễm lệ nữ tử, một bộ hỏa hồng váy dài lộ ra vô cùng ánh sáng rực rỡ động lòng người, nhìn chính vào tuổi trẻ. đương nhiên, tu sĩ số tuổi thật sự căn bản là không có cách dùng bề ngoài để phán đoán, nói không chừng vị này tuổi trẻ thiếu nữ nhưng thật ra là cái đã sống vài vạn năm lão quái vật. Dù sao con đường tu luyện phần lớn cần kinh nghiệm tháng năm dài đằng đẵng ma luyện, tuyệt đỉnh thiên tài chỉ là số rất ít, giống Trương Thiên Cửu như thế tại trong thời gian rất ngắn liền có thể đứng ở chỗ này, liền Phượng Mao Lân Giác đều không đủ dùng hình dáng. Về phần mặt khác ba người, bên trong một cái đại hán nhìn thân hình cao lớn khôi ngô, phơi bảy nửa người trên, hơi thở đồng hậu kéo dài, lại có như vậy mấy phần thể tu mùi vị. Đương nhiên ở trong mắt Trương Thiên Cửu, người này nhiều lắm thì tu luyện qua một loại nào đó tôi thể bị pháp, thân thể so bình thường linh tu cường hãn không biết, cùng hắn hoàn toàn không đang đợi cấp bên trên còn có một vị là cái thiếu niên áo trắng, môi hồng răng trắng, ngũ quan tuấn lãng, giống như thần tiên chi tư, nhưng mà trương thiên cũng kiểu mơ hồ có thể cảm giác được, thử nhân thân thể người này bên trong ngẩn chứa một câu ngập trời sát khí, nhưng mà bị hắn ngẩn giấu đến vô cùng tốt. như thế nồng đậm sát khí, dưới tay không có mấy chục vạn cái nhân mạng, tuyệt đối không cách nào ngưng tụ đến loại trình độ này. cuối cùng đứng tại góc đông nam cái vị kia, là một cái áo đen láo giả tóc trắng, vẻ mặt lạnh lùng, theo đạp vào tiếp dẫn đài bắt đầu, vẫn tại nhắm mắt ngồi xuống, hoàn toàn không cùng những người khác trao đổi dự định, ngoại trừ lao nhân tóc trắng bên ngoài. Trương Thiên Cửu theo còn lại ánh mắt hai người bên trong, nhìn ra một tia nhàn nhạt dí, cũng không phải là tận lực nhằm vào một người nào đó, mà là một loại để phòng tâm tính thể hiện. Đại khái mấy vị này trước khi phi thăng, đối với Thiên tuyển đại hội cũng sớm có nghe thấy, nếu không cũng không trở thành như thế cảnh giác. Đồng thời Trương Thiên Cửu còn phát hiện, ba cá nhân trên người đồng dạng đều cuốn quanh lấy một đạo màu sắc quan mang, nhưng lại đều có khác nhau. Váy đỏ thiếu nữ trên người là bốn loại màu sắc, mà Khôi Ngô đại hán theo lão nhân tóc trắng đều chỉ có ba loại, thiếu niên áo trắng có màu sắc hào quang nhiều nhất, có chừng năm cái. So sánh dưới, Trương Thiên Cửu ở vào bài danh Hạ chót, chỉ có đáng thương hai đầu nhìn đến đây, trương cửu ra trong lòng đại khái có suy đoán những này màu sắc rực rỡ đường vân hẳn là căn cứ phi thăng giả đánh vỡ hư không lá chắn thời điểm thực lực chân chính một loại nào đó cụ thể hiện hiện có thể cho những cái kia đến đây mời chào thiên tuyển giả thế lực cung cấp dự thi nhìn vừa xem hiểu ngay không cần lãng phí thời gian nữa đi thi lượng dựa theo lệ thưởng, mỗi một vị phi thăng giả đang xuất thủ thời điểm tất nhiên sẽ không giữ lại chút nào thi triển ra tất cả lực lượng như thế mới có thể có đến đầy đủ coi trọng trước người khác một bước tranh thủ bán cái giá tốt tuyệt đối không có cố ý ẩn lý do đương nhiên trương thiên cửu là trong đó duy nhất ngoại lệ Hắn chỉ muốn an tĩnh điệu thấp vượt qua còn sót lại 6000 năm tháng dài đằng đẵng, sau đó giành được thiên tuyển đại hội, lấy đi trong thần điện khối kia tàn đồ rời đi, hoàn toàn không có tính toán đầu nhập vào bất kỳ bên nào thế lực. Thật muốn nói lên chỗ dựa, núi dựa của hắn là từ Viễn Sơn cùng Hiên Viên Minh, toàn bộ thần hạ ai có thể so ra mà vượt. Nhưng mà từ Viễn Sơn cũng rõ ràng biểu thị qua, bước vào thần hạ về sau, hết thảy đều phải dựa vào Trương Thiên Cửu chính mình cố gắng, trừ phi là trong người phần bại lộ hẳn phải chết không nghi ngờ dưới tình huống, hắn mới có thể âm thầm ra tay cứu giúp. Tại vị kia thần đế giới mí mắt làm việc, hết thảy đều muốn so như dẫm trên băng mỏng còn càng, càng cẩn thận và lần, lộ ra mảy may sơ hở, liền mang ý nghĩa phí công cốc sức. Bạch, một đạo lưu quang theo tinh hà chỗ sâu chạy nhanh đến, hóa thành một vị hai bên tóc mai hơi bạc trung niên tu sĩ. Người này vừa dứt tại trên tiếp dẫn đài, liền có một cô áp lực lớn lao đông dưng mà rơi xuống, ép tới đám người có chút không thở nổi. Tiếp dẫn đài mặc dù cấm tiệt hết thảy pháp thuật thần thông, nhưng thần cấp tu sĩ uy áp vẫn là không cách nào bị che giấu, trung niên tu sĩ vừa rồi cố ý hiện lộ chiêu này, đơn giản là muốn lấy cho những này hậu bối một hạ ma uy, chờ sau đó tiến hành mời chào thời điểm cũng có thể thuận lợi rất nhiều. Trung giai cử thần, trương thiên cửu đối với thần cấp tu sĩ hơi thở nhất cực kỳ quen thuộc, lập tức liền đã đoán được người này tu vi cảnh giới. thấy mặt khác bốn tên phi thăng giả tựa hồ cũng bị trung niên tu sĩ khí thế chấn nhiếp, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, trương cửu ra cũng liền bệ bụng giả vờ giả vị, cúi đầu, ngụm lớn thở hổn hển. tất cả mọi người là người mới, hắn cũng không muốn ở cái này trong lúc mấu chốt biểu hiện được không giống bình thường. trang bức tạm thời thoải mái, thoải mái song hỏa tăng tràng. thấy bốn người đều lộ ra kinh sợ dáng vẻ, trung niên tu sĩ phi thường hài lòng nhẹ gật đầu. Tật lực dùng vân đạm phong khinh giọng nói, các ngươi đều là từ chỗ nào phi thăng mà đến? Trong vòng một ngày lại có 5 người phi thăng, loại này chuyện lạ đã có hơn hai vạn năm chưa từng xuất hiện, còn tốt hắn quyết định thật nhanh, vận dụng một cái giá cả không ít độn không phù trước tiên liền chạy tới, bằng không thì liền muốn bỏ lỡ này cái quạt đại cơ duyên. Năm tiên phi thăng giả bên trong, ngoại trừ cái kia đầu chọc tu sĩ căn cơ bình thường bên ngoài, còn lại bốn người tư chất đều coi là không tệ, nhất là thiếu niên áo trắng, quanh thân lục sắc cầu vòng quanh quanh, chỉ cần toàn lực bồi dưỡng, tiến vào thiên tuyển đại hội 10 vị trí đầu cơ sẽ rất lớn. nay một đợt, không lỗ. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như trồn, chuẩn, gỗ hốc, goblind, ải, ma sói, dị tản. dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 418, không người hỏi thăm. Thần hà tiếp dẫn hùng quang, dựa theo phi thăng giả thiên phú mạnh yếu, thấp nhất là một đạo, cao nhất có thể đạt tới 12 đạo. Đương nhiên từ xưa đến nay, có được 12 đạo tiếp dẫn hùng quang ra thân người Tổng cộng sẽ không mượt qua một bàn tay số lượng, mà lại mỗi một vị đều trở thành trong thần giới tuyệt đỉnh đại nhân vật. Bình thường tới nói, phi thăng giả chỉ cần thân có năm đạo hường quang, liền đầy đủ dẫn tới chú ý của rất nhiều thế lực. Thêm chút bồi dưỡng, coi như không thể tiến vào thiên tuyển đại hội 10 vị trí đầu, tương lai thành tiệu cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đứng hàng, tự thần là ván đã đóng thuyền sự tình. Gần nhất mấy vạn năm, thần giới đột nhiên nhắc lên một câu nghe đồn, thượng cổ trận đại chiến kia bên trong lạc bại cái vị kia, cũng không có chân chính biến thành cho bụi, đang chờ đợi thời cơ thích ứng ngóc đầu trở lại. Chuyến luôn vừa ra. Lập tức ở thần hà rất nhiều tu chân tinh bên trên đã dẫn phát một trận không nhỏ dung chuyển, trong lúc nhất thời, đều thế lực lớn đều nắm chặt mời chào nhân tài mở rộng thực lực bộ pháp, nào đến lòng người bằng hoàng. Mặc dù nhưng đã qua mấy chục và năm, thế nhưng trận kia kinh thiên động địa huyết chiến, tại rất nhiều người trong lòng như cũ rõ muồn một trước mắt, trở thành vùng đi không được các ngộng. Thể tu mạnh, mọi người rõ như ban ngày, bởi vậy coi như về sau đại chiến kết thúc rất nhiều thể tu một mạch cường giả chuyển đầu nhập linh tu trận doanh, thần đế bệ hạ đối bọn hắn cũng vẫn là trong lòng còn có ba phần kiên kỵ, thậm chí không tiếc hao phí tu vi sửa chữa thần hà trời đạo phát tác tăng cường đối thể tu áp chế theo trên căn bản suy yếu hắn thân thể lực lượng vậy mà mặc dù như thế vậy thì nghe đồn vẫn là để thần giới thế lực khắp nơi đứng ngồi không yên đều tại nghĩ hết tất cả biện pháp tăng cường thực lực bản thân phòng ngừa chu đáo trung niên tu sĩ chỗ thế gia đương nhiên cũng không ngoại lệ người này gọi là lý hiên chính là thánh quang tinh vực vương gia một vị khách khanh trưởng lão 35.000 năm trước phi thăng thần hạ bây giờ đã là trung gia cự thần cảnh giới Ở tại thần giới cũng thuộc về trụ cột vững vàng cao thủ. Đương nhiên cùng vương gia so sánh dưới, Lý Yên liền không coi là đại nhân vật gì, Thánh Quang tinh vực 1700 vạn viên tu chân tinh, vương gia một mạch liền chiếm cứ trong đó 1 phần 10, thế lực khổng lồ có thể nghĩ, vị kia vương gia lão tổ, càng là tổ thần cấp bậc cường giả tuyệt đỉnh, một thân tu vi xuất thần nhập hóa, kinh sợ tứ hải bắc hoang. Đương nhìn tổ thần cùng cự thần, cũng liền chỉ là một chữ khác biệt, giữa hai bên thực lực sai biệt lại căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dáng. Vượt cấp giết địch, tại tu chân thế giới cũng chuyên không coi là mới mẹ gì rất nhiều cảnh giới nguyên bản không bằng đối thủ tu sĩ, bằng vào hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hoặc là một loại nào đó nghịch thiên pháp khí, thường thường có khả năng tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thay đổi chiến cuộc, chuyển bại thành thắng. Nhưng loại tình huống này ở tại thần giới bên trong, tuyệt đối không thể có thể phát sinh. Một vị cao giai cử thần coi như đem thượng cổ thập đại hồng hoang thần khí đều cầm ở trong tay, sơ giai tổ thần cũng chỉ cần gậy gậy ngón tay liền có thể khiến cho hắn biến thành cho bụi. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì chiến thuật, kế, phát bảo, hết thảy đều là vô nghĩa, trừ phi mọi người đứng tại cùng một cái cấp độ bên trên, tài sản nội tình mới có thể tạo được tác dụng mang tính chất quyết định bởi vậy thần hà đẳng cấp chi xâm nghiêm so với hạ giới càng tàn khốc hơn gấp mười gấp trăm lần trung gia cự thần tại vương gia đái ngộ căng hết cỡ cũng chính là một vị khách khanh trưởng lão nhưng nếu như có thể càng tiến một bước bước vào cao giai địa vị ngay lập tức sẽ phát sinh long trời lở đất cải biến được tôn là cao cao tại thượng cung phụng trưởng lão đủ loại tài nguyên tu luyện muốn gì cứ lấy lý Hiên đương nhiên nằm ngậm cũng muốn bước ra một bước này đáng tiếp chịu thiên tư có hạn hắn đợi này thành tựu cũng chỉ tới mới thôi trừ phi có thể thu được một lần quán đỉnh cơ hội mới có thể đánh vỡ gông cùm xích tu vi nâng cao một bước cái gọi là quán đỉnh nhất định phải là tổ thần cấp bậc trở lên cường giả mới có thể thi triển vô thượng thần thông, có thể cải biến tu sĩ căn cốt, ban cho cảnh giới càng ngộ, là vô số người tha thiết ước mơ cơ duyên. Vương gia sớm tại mấy vạn năm trước liền rõ ràng quy định, phàm là vì gia tộc làm ra cống hiến to lớn người, có thể thu hoạch được một lần từ lao tổ tự mình ra tay tiến hành quán đỉnh vô thượng vinh quang. Là một tên bình thường khách khanh trưởng lão, cái khác công lao lý hiên là không trông cậy được vào, chỉ có thể gửi hy vọng ở thiên tuyển đại hội. Chỉ cần có thể chiêu mộ được một vị tiến vào thiên tuyển đại hội ba vị trí đầu phi tham giả, cũng coi là lập xuống một cái công lớn. Đúng là ông tâm tư như vậy Lý Hiên mới không tiết hao phí món tiền khổng lồ, một hơi móc ra hai vạn nguyên tinh mua 200 miếng độn không phủ, tranh thủ mỗi lần tiếp dẫn đài có người mới đến, hắn đều là cái thứ nhất chạy tới người. Tiếp dẫn đài có một vị nào đó thần vương tự tay bày ra cấm chế, ngăn cách hết thảy thần thông phép thuật, coi như ngươi tu vi thông thiên cũng phải theo quy củ đến, có được độn không phủ, cũng liền mang ý nghĩa có thể dẫn trước một bước. đương nhiên, cũng không phải tất cả độn không phủ đều hữu hiệu quả, ngoại trừ vàng đỉnh cất chế làm độn không phủ bên ngoài, còn lại một mực không dùng được, vậy cũng là một cọp quái sự. Chỉ có quen thuộc tình hình bên trong người mới biết, vang đỉnh các sở sinh độn công phủ, kỳ thật đúng là vị kia thần vương tự mình luyện chế, toàn bộ thần hà chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh. Coi như bán ra giá trên trời, người mua cũng ý nguyên chạy theo như vịt. Như thế trắng trợn vơ vét của cải, lại không một người dám nhắc tới ra nghi vấn, thậm chí ngay cả tự mình nghị luận dũng khí đều không có. Thần hà tu vi đẳng cấp chi sâm nghiêm rõ như ban ngày, ngoại trừ vị kia hư vô mà mịt, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần đế bệ hạ, 12 vị thần vương liền là thần giới chúa tể. Dù cho cường đại như vương gia dạng này thế lực, có được năm tên trở lên tổ thần tu vi cường giả, thần vương chỉ cần một câu liền có thể để cho toàn cả gia tộc toàn thể tự sát, tuyệt không một người dám phản kháng. Đi qua hơn 2 vạn năm bên trong, mỗi lần có phi thăng giả đến, Lý Hiên đều sẽ bóp nát một cái độn không phù họa tốc chạy đến tìm vận may. Thế nhưng hắn cực vận tựa hồ một mực không tốt lắm, đừng nói 12 đạo tiếp dẫn hồng quang vòng quanh người tuyệt đỉnh thiên tài, cho dù là có lục đạo hồng quang phi thăng giả đều cực kỳ hiếm thấy trong đó có như vậy mấy lần, Lý Hiên cũng phát hiện vài vị thiên phú tốt nhất văn bối, chỉ tiếc không đợi hắn mở miệng mời chào, liền bị nghe hỏi chạy tới thế lực khác mở ra phong phú điều kiện mang đi. Vương gia mặc dù thế lớn, thế nhưng là tại đây thần giới bên trong cũng không phải đỉnh tiêm đương nhiên không có khả năng cưỡng ép ngăn cản. Lúc này duy nhất một lần nhìn thấy năm cái phi thăng giả, Lý Hiên trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa. Âm thầm cầu nguyện mấy vị kia đối thủ một mất một còn tuyệt đối đừng tới quá nhanh, ít nhất khiến cho hắn đem thiếu niên mặc áo trắng kia mang về Vương Gia. Lục đạo tiếp dẫn hưng quang, Vương Gia lão tổ thể hồ quán đỉnh khẳng định là không trông cậy được, nhưng cũng có thể đổi lấy một bút không nhỏ ban thưởng, tốt xấu cũng bổ khuyết một thoáng mua sắm độn không phù thâm hụt. Về trước hồi máu lại nói, nhìn thấy trên tiếp dẫn đài năm người kinh nghi bất định biểu lộ, Lý Hiên vội vàng lộ ra một cái hòa ái nụ cười, nói ngay vào điểm chính, ta chính là Vương Gia cung phụng khách khanh trưởng lão. Hôm nay đặc biệt chịu ra chủ ý thắc đến đây mời chào nhân tài, các vị đạo hữu như có hứng thú, không ngại theo ta cùng nhau đi tới, về phần điều kiện nha. Nói đến đây, Lý Yên đầu tiên đưa ánh mắt chuyển hướng tên kia thiếu niên áo trắng, cười nói, mỗi tháng 50 miếng thượng phẩm nguyên tinh, cộng thêm tam đẳng tu chân tình một khóa, làm ngươi tư nhân tu luyện phụ lệ. Tại tu chân thế giới, nguyên thạch liền là thông dụng tiền tệ, vô luận mua sắm pháp bảo đan dược còn là tu luyện, đều ắt không thể thiếu. Mà tới được thần trên sông, nguyên thạch liền đổi thành càng tinh khiết hơn nguyên tinh, mỗi một vạn khối thượng phẩm nguyên thạch, mới có thể tinh luyện thành một cái bình thường nhất hạ phẩm nguyên tinh, nó chân quý trình độ có thể nghĩ Ma thượng, trung, hạ ba phẩm giai nguyên tinh, hồi đoái tỷ lệ đồng dạng cũng là một so 1:1 vạn, 50 miếng thượng phẩm nguyên tinh cũng chính là tương đương với tu chân thế giới 5000 vạn khối thượng phẩm nguyên thạch, trung thiên, cựu thiên hợp minh thương hội, quanh năm suốt tháng lợi nhuận đại khái cũng chính là số này mắt. Một tên tư chất chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng phi thăng giả, Lý Hiên mới mở miệng liền có lẽ vương to lớn như vậy một bút tài phú, vương gia giàu có trình độ căn bản là không có cách tưởng tượng. Đây cũng không phải là bình thường vàng bạc tài bảo, mà là hàng thật giá thật nguyên tinh. Liên quan tới tòa kia tam đẳng tu chân đình, Lý Hiên cũng lập tức làm ra cụ thể nói rõ lý do cùng phía dưới tu chân thế giới giảng cứu thiên địa linh khí mức độ đậm đặc khác biệt thần hà tu chân tinh đẳng cấp phân chia chính là là dựa theo thiên địa pháp tắc nhiều ít mà định ra thần hà bản thân chính là một cái to lớn không gian độc lập hết thề tu chân tinh đều là từ thần cấp tu sĩ thế giới tinh thần diễn hóa mà ra vị tiêu tu sĩ đối tại thiên địa pháp tắc cảm ngộ trình độ cũng liền quyết định tu chân tinh phẩm chất theo thấp nhất ngũ đẳng đến nhất cao một cấp bậc bày ra đến rõ ràng đương nhiên những cái tiêu bình thường thiên thần cấp bậc tu sĩ là tuyệt đối không dám đem thần quốc không gian hiện hóa bên ngoài nộ nhỡ đụng tới một cái nào đó tu vi mạnh mẽ kiểu ra đưa tay một trường liền đem tu chân tinh cho đập nát tâm trạng cũng phải bị tổn thương lớn. Nói một cách khác, nhưng vàng là có được tu chân tinh thần cấp tu sĩ đều là đối với thực lực mình có đầy đủ lòng tin, hay hoặc là tìm được núi rửa cường đại, không sợ bất luận cái gì khiêu khích. Mà đối với những cái kia vừa mới phi thăng lên giới người mới mà nói, có thể được ban cho tiếp theo viên tu chân tinh, cảm nộ có sắn thiên địa pháp tắc, không khác thu được một trận thiên đại cơ duyên, từ đó tại tu vi tiến triển bên trên nhanh người một bước. Tam đẳng tu chân tinh thiên địa pháp tắc mặc dù chỉ có thể coi là bình thường, nhưng đối thiếu niên áo trắng tuyệt đối là một cái không cách nào cự tuyệt điều kiện, chúng chi còn có mỗi tháng ban thưởng 50 miếng thượng phẩm nguyên tinh phải biết tuyệt đại bộ phận phi thăng giả, đi vào thần hà đằng sau đều là một thân một mình, toàn dựa vào chính mình từng bước một dốc sức làm thu hoạch được tài nguyên. Những này không chỗ nương tựa, không bị bất kỳ thế lực nào nhìn kỹ tu sĩ, cũng được xưng là tạt tu. Đối mặt Lý Hiên mở ra điều kiện, thiếu niên áo trắng mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức không chút do dự gật đầu đáp ứng nói, nhận nông tiền bối hậu hái, tại hạ nguyện ý vì vương gia ra sức châu ngựa. Trương Thiên Cựu không khỏi ở trong lòng cảm thán một tiếng, trải qua thiên tân vạn khổ phi thăng thần hà, kết quả kết quả là vẫn là luân vì người khác quân cờ, tội gì tới quá thay, còn không bằng lưu ở phía dưới tu chân giới làm cái bá chủ. Ha ha. Tốt ha, đạo hưu không cần đa lễ, từ đó sau này chúng ta chính là người một nhà. Lý Hiên cũng cười đặc biệt vui vẻ, chờ nhiều năm như vậy, lần này rốt cục có thu hoạch, tại Vương gia cũng tốt ra nổi. Hắn tiếp theo đem ánh mắt chuyển hướng hồng y thiếu nữ, hỏi, người đây có thể nguyện đi theo ta Vương gia? Váy đỏ nữ tử cắn môi một cái, lấy dũng khí hỏi, xin hỏi tiền bối, ta đây đãi ngộ là? Lý Hiên trầm ngâm một lát, nói ra, mỗi tháng mười cái thượng phẩm nguyên tinh, cộng thêm ngũ đẳng tu chân tinh một khỏa. Vẹn vẹn thiếu đi hai đạo tiếp dẫn hùng quang, điều kiện này so với thiếu niên áo trắng tới liền thấp xuống mấy lần không ngừng thiếu nữ liền có chút do dự, không có lập tức gật đầu đồng ý. Lý Hiên cũng không đi thúc rủ, tiếp tục xem cái kia khôi Ngô Đại Hán theo lão giả tóc trắng, nữ khí liền lộ ra đạm mạc rất nhiều. một cái thượng phẩm nguyên tinh, nguyện ý liền theo lão phu cùng đi đi. ba đạo tiếp dẫn hùng quang, Đang Phi Thăng người bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng chết xuống dưới. Lý Hiên đương nhiên không có gì mời chào hứng thú, nhưng mà khoản này tinh thạch không cần chính hắn ra, nhiều mang về vài người cũng có thể nhiều dẫn một phần cung vung, động động mồm mép sự tình, lại cớ sao mà không làm? về phần cái kia không chút nào thu hút lao đầu trọng, để bị hắn cho không để ý đến. cái tên này coi như phi thăng lên đến cũng đã định trước liền là cái đem tán tu mệnh. Chúng ta nguyện ý đi theo tiền bối. Còn lại hai người không do dự quá lâu, rất nhanh liền chắp tay nói ra, đại khái chính bọn hắn trong lòng hiểu rõ, có thể bán được cái giá tiền này cũng xem là không tệ, dù sao cũng so cái kia không người phản ứng lao đầu chọc hiếu thắng. Ta, ta cũng nguyện ý. Xem đến mọi người đều tiếp nhận Lý Hiên mời chào, hồng y thiếu nữ rốt cục cũng gật đầu đáp ứng. Tốt, tốt, tốt. Lý Hiên cười ha ha một tiếng, một lần chiêu mộ được bốn cái phi thăng giả, hơn nữa còn bao quát một tên lục đạo tiếp dẫn hồng quang người mới, chuyến này cuối cùng thu hoạch không nhỏ. Tay áo lên, Lý Hiên thay đổi mặt mũi tràn đầy nghiêm túc vẻ mặt, cả chính, các ngươi cũng không phải đi theo ta, mà là đi theo Vương gia, rõ chưa? Điểm này có thể ngàn vạn không thể qua loa, ngộ nhỡ đưa tới Vương gia hiệu lầm, còn tưởng rằng hắn nghĩ âm thầm đổi dưỡng thế lực, vậy liền phiền phức lớn hơn rồi. Đám người vội vàng đổi lời nói, cùng tiêu lên nói ra, vâng, chúng ta nguyện là Vương gia hiệu lực. Lý Hiên hài lòng gật gật đầu, nói ra, được, rồi, các ngươi hiện tại liền theo ta hồi trở lại Vương gia, đăng ký tạo sách. Nói xong, hắn vứt tay đánh ra một đạo pháp quyết, trên tiếp dẫn đài lập tức xuất hiện một đầu màu trắng vòng xoáy, nối thẳng Vương gia chỗ thánh quang tinh bự. Động dụng pháp lực mang về phi tang giả cũng không đang tiếp dẫn đại cấm chế bên trong phạm vi quận hạn. Đang lúc Lý Hiên dẫn bốn người hướng đi vòng xoáy không gian thông đạo thời khắc, tiếp dẫn đại phía dưới màu vàng tầng mây, đột nhiên lại phát ra tiếng quanh minh. Một đường to lớn cổ sáng phóng lên tận trời, trong đó cuốn quanh lấy ngũ thải tân phân hồng quang, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cổ sáng rơi tại trên tiếp dẫn đài, lộ ra một bóng người tới Đó là một vị thiếu niên mặc áo đen, nhìn cách mạo nhưng mà 15-16 tuổi, mi tâm có một khóa chu sa nút rồi, trong thần sắc mang theo một chút lãnh lạo. Thấy thiếu niên trong ngáy mắt, Lý Hiên chân bên dưới một cái lảo đảo, kém chút trượt ngã trên mặt đất. Mới màu hồng quang, dù cho sống hơn mấy vạn năm, Lý Hiên giờ khắc này cũng khó tránh khỏi tâm trạng rung mạnh, gần như thần thái thất thường. Xem ra lão thiên không tệ với ta, khổ đợi nhiều năm cơ hội, rốt cuộc đã đến. Giờ khắc này, Lý Hiên phảng phất thấy được chính mình quỳ dạt xuống vương gia lão tổ trước mặt, tiếp nhận hắn thể hồ quán đỉnh thần thông một màn. Ngươi cần gì điều kiện, mới bằng lòng theo ta đi. Lý Hiên một bước liền vượt đến môi đỏ răng trắng thiếu niên mặc áo đen trước mặt, dùng thanh em run rẩy hỏi. Chỉ cần thiếu niên dám mở miệng, hắn liền sẽ không chút do dự gật đầu đáp ứng. Mời chào một tên mười vạn năm đều hiếm thấy đỉnh cấp thiên tài. Vương gia tuyệt đối nguyện ý trả bất cứ giá nào, nhân vật như vậy, chỉ cần chút xuống tài nguyên tiến hành bồi dưỡng, tiến vào đến thiên tuyển đại hội ba hạng đầu không có chút hồi hộp nào. Không ngờ thiếu niên mặc áo đen chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền trả lời hứng thú đều không có. Lý Hiên sắc mặt hơi đổi, vẫn như cũ vẻ mặt ôn hòa nói ra: Vị tiểu hữu này, ta chính là Thánh Quang Tinh Vực Vương gia khách khanh trưởng lão, không biết anh bạn trẻ xưng hô như thế nào, từ nơi nào phi thăng mà đến? Giờ này khắc này, hắn làm sao cũng không dám đối vị này có thể ảnh hưởng hắn tương lai đại đạo căn cơ then chốt tiểu đối tự cao tự đại, một khi đem vị này ta tức khí mà chạy, muốn khóc cũng không thể khóc. Mới màu hường quang, mấy vạn năm đều không nhất định có thể đụng tới mấy cái, cho dù có cũng không tới phiên hắn Lý Hiên tới mời chào. đương nhiên lúc này Lý Hiên cũng bắt đầu có chút hoài nghi thiếu niên hứng thú, nghe đồn có chút siêu cấp thế gia thích nhất chơi một bộ này, sau lưng chọn chúng hạ giới nào đó chút thiên phú tốt nhất tu luyện kỳ tài tiến hành bổ dưỡng, chờ đến hắn sau khi phi thăng liền có thể thu nhập giới trướng. Nếu thật là nếu như vậy, vậy liền không có Vương gia chuyện gì, bởi vì trời đạo pháp tắc hạn chế, nghĩ ở tại thần giới đối phía dưới tiến hành bố cục, chỗ trả ra đại giới tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng. Phạm La có năng lực làm đến những chuyện này, Vương gia cũng đều cho không nổi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như trồn, chuẩn, gỗ óc, goblin, ải, ma sói, dị tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 419, ta là tới đón hắn. Tựa hồ xem ở Lý Hiên thái độ coi như thành khẩn mức, thiếu niên mặc áo đen rốt cục ngẩng đầu mắt nhìn thẳng hắn một thoáng, từ tốn nói, thành kiện, Thanh Long Thánh vực, Tinh Tông. Lý Hiên lập tức cười đến càng thêm sáng lạ, nói ra, nguyên lai like là Thanh Long Thánh vực đạo hữu, mấy vạn năm trước Ta cũng là từ nơi này phi thăng mà đến, duyên phận, duyên phận a. Ha ha. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn một khối khác tảng đá cũng rơi xuống. Giống như cũng không có nghe nói cái nào siêu cấp thế gia, theo tinh tú tông có quan hệ gì, xem ra vị này phi thăng thiếu niên không là người khác chuẩn bị xong quân cờ, có thể yên tâm chiêu mộ. Tâm niệm nhất định, Lý Hiên cũng không dám chế loại thời gian, lần nữa đi thẳng vào vấn đề nói ra, thực không dám giấu giếm, anh bạn trẻ thiên tư kinh người, ta Vương gia nguyện ý che chở ngươi ngày sau con đường tu hành, cung cấp hết thảy tài nguyên, không biết anh bạn trẻ có thể nguyện ý Đằng trước cái kia bốn vị đều là thay vương gia hiệu lực, đến thiếu niên mặc áo đen ở đây liền đã biến thành che chở, đã ngộ hoàn toàn khác biệt, chỉ có thể nói người so với người làm người ta tức chết. Vương gia, ta ngược lại thật ra nghe tông môn trưởng bối nhắc qua, tại Thánh Quang tinh vực coi như có mấy phần thế lực, nhưng mà so với Triệu gia giống như kém hơn một chút. Thiếu niên mặc áo đen mặt mũi tràn đầy ông cụ non, thế mà bắt đầu lại bình, hiển nhiên hắn trước khi phi thăng, đã sớm đi qua đường dây khác hiểu rõ thần trên sông tình hình bên trong, Vô Luận Thiên tuyển đại hội vẫn là thế lực khắp nơi, đều thuộc như lòng bàn tay. Lý Hiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Triệu gia tuy thế lớn, Bất quá bọn hắn vị lao tổ kia nghe nói Thọ Nguyên gần, thật sự nếu không có thể đi ra một bước kia, chỉ sợ không có người có khả năng vĩnh sinh bất tử, liền thần cũng không ngoại lệ. Lý Hiên nói không giả, ông tổ nhà họ Triệu Triệu Trinh Cắt bây giờ đã sống mấy chục và năm, sắp tiếp cận trung giai tổ thần Thọ Nguyên cực hạn, muốn không cách nào đột phá cảnh giới, chỉ còn lại có tọa hóa hoặc là chuyển thế trùng tu hai con đường có thể đi. Cho đến lúc đó, Thánh Quang Tinh vực vương ra một người đột đại, không đối thủ nữa. Đương nhiên, coi như Triệu Trinh Cắt hao hết Thọ Nguyên, ít nhất cũng là muốn đợi đến một hai vạn năm đằng sau, tuyệt không phải một sớm một chiều, huống chi tổ thần cấp bậc cùng giả chắc chắn không thiếu đủ loại kéo dài tuổi thọ bí pháp không có cái ba năm và năm triệu gia tuyệt không có khả năng suy bại nhưng mà những nội tình này lý Hiên lại làm sao có thể đối thành tu kiệt nói ra trừ phi hắn đầu góc tiến vào nước lý Hiên, tựa hồ lên đến tác dụng thiếu niên mặc áo đen cúi đầu trầm ngâm một lát đột nhiên ngẩng đầu hỏi vương gia có cấp một tu chân tinh sao nếu như có ta có thể đi ách cái này lý liên bị hỏi đến có chút vội vàng không kịp chuẩn bị cứ thế ngay tại chỗ cấp một tu chân tình ít nhất cũng phải có thời gian không gian sống chết luân hồi nhân quả Này năm đại chí cao pháp tắc trong đó tùy ý hai loại, mà lại nhất định phải là hoàn chỉnh pháp tắc căn ngộ, thiếu một thứ cũng không được. Vương gia mặc dù đấy xúc tích thâm hậu, thế nhưng tổ tiên chưa bao giờ đi ra trung dài tổ thần cấp bậc tu sĩ, nhất đẳng tu chân tinh đương nhiên không thể nào nói đến. Thẳng thắn nói, thiếu niên mặc áo đen người mang mười màu tiếp dẫn Hoàng Quang, yêu cầu một khóa nhất đẳng tu chân tinh cũng không quá phận, vô luận thế lực nào đều sẽ gật đầu đồng ý, nhưng vấn đề là vương gia căn bản cũng không có. Kỳ thật nhất đẳng tu chân tinh còn không tính cao cấp nhất tồn tại, hạng nhất tu chân tinh cùng chí tôn tu chân tinh càng khó hơn, nhưng mà loại trình độ này tu luyện chẳng chỗ toàn bộ thần hà cũng tìm không ra mấy quả đến, bởi vậy chưa có người để cập. ẩn chứa bốn đầu hoàn chỉnh trí cao pháp tắc trí tôn tinh, nhất định phải thần vương mới có thể ngưng luyện ra. thần giới hết thể liền 12 vị thần vương, thuộc về thiên tuyển đại hội đệ nhất danh tài có tư cách đạt được ban thưởng. đang lúc Lý Hiên gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, cân nhắc nên như thế nào lừa dối thiếu niên mặc áo đen thời khắc, trong hư không đột nhiên chuyển tới một uy nghiêm bá đạo thanh âm. không phải liền là nhất đẳng tu chân tinh sao? Hán vương gia cầm không ra được, ta cho nghe được cái thanh âm này, Lý Hiên sắc mặt liền biến đến mức dị thường khó coi. cái này đối thủ một mắt một còn tới còn thật là đúng lúc theo thoại âm rơi xuống, một đạo bóng người cao lớn từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên tiếp dẫn đài. Toàn thân trên dưới tràn đầy bá đạo khí thế hoa phục nam tử trung niên, liền nhìn đều không đi xem Lý Huyên liếc mắt. Đôi thiếu niên mặc áo đen cười ha ha nói, như thế lương tải mỹ ngọc, há có thể rơi vào dung nhân thủ? Ta Triệu Phàn đáp ứng ngươi, chỉ cần triệu ra một ngày không ngã, trong bảo khố nguyên tinh công pháp mặc cho ngươi tác thủ, viên tiêu nhất đẳng tu chân tình, ta cũng sẽ khiến cho tộc nhân ngừng lại. Ngươi xem, coi thế nào? Lý Huyên giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tức giật quát, ngươi! Triệu Phàn quay đầu cười lạnh, ngươi cái gì ngươi? Không nghe thấy vị tiểu hữu này mới vừa nói cái gì? Hắn muốn nhất đẳng tu chân tình, vương gia có vật này sao? Vương, triệu hai nhà tại thánh quang tinh vực tranh đấu đã sớm kéo dài vài vạn năm, bởi vì triệu trinh cắt nguyên nhân, triệu gia tạm thời đè lên vương gia một đầu. Đây cũng là triệu phản thấy lý hiên đằng sau, căn bản không để hắn vào trong mắt nguyên nhân. Lý hiên cưỡng chế giận mang khí, thư lệnh một tiếng, nói ra, triệu phản, đừng tưởng rằng nghỉ vào nhà các ngươi vị lao tổ kia liền có thể muốn làm gì thì làm. miệng ăn núi lợn cố nhiên là tốt, chờ đến thật đem chỗ rửa ăn sụp đổ vào cái ngày đó, nhìn ngươi còn như thế nào bị phong. triệu phản miệng cười một tiếng. Thanh âm tràn ngập lạnh lẽo, ngươi sẽ không thật sự cho rằng lão tổ không coi ở đây, vương gia liền ngẩng đầu a. Thật cho đến lúc đó, nhà của ta lão tổ vì hậu thế phúc cấm, làm ra chuyện khác người gì đến vậy tình có thể hiểu. Câu nói này, nói đến Lý Hiên bỗng nhiên phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Triệu Trinh Khiết nếu là quả thật khi tọa hóa trước đó, Liều lĩnh đại khai sát giới, vương gia thật đúng là ngăn cản không nổi một cái trung giai tổ thần cuối cùng điên cuồng, đến lúc đó liền là cá chết lưới rách cục diện. Triệu Phan mới không thèm để ý Lý Hiên suy nghĩ cái gì, trực tiếp đưa tay một lần nắm ở áo đen bả vai của thiếu niên, ha <cười> ha cười nói, anh bạn trẻ Vậy cứ thế quyết định, ngươi theo ta cùng đi. Hắn cũng không dám chế mãi thời gian theo Lý Hiên ở chỗ này sóng tốn nước bọn, mười màu hồng quang xuất hiện, khẳng định đưa tới mấy cái kia siêu cấp thế lực quan tâm, nói không chừng người ta đã trên đường chạy đến, lại mang xuống đêm dài lắm ngộm, nhất định phải giải quyết dứt khoát. Xem ra, ta cũng không thể cự tuyệt. Thiếu niên mặc áo đen cười nhạt một tiếng, rốt cục nhẹ gật đầu. Nhất đẳng tu chân tinh với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất tài nguyên, mà khác hết thể đều có thể bỏ qua không tính mặc dù thần hà còn có mấy nhà so triệu gia thế lực càng mạnh mẽ hơn, có thể những cái kia siêu cấp thế gia đồng dạng không thiếu tuyệt đỉnh thiên tài, mình coi như bị mời chào đi qua cũng không nhất định có thể được đến đầy đủ coi trọng, còn không bằng lựa chọn phụ thuộc triệu gia, tha lam đầu gà, không làm đuôi phượng. Thành tu kiệt nhìn như thiếu niên, trong lòng kỳ thật thông thấu cực kỳ, thấy thiếu niên mặc áo đen tiếp nhận triệu phàn mời chào, lý hiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tiếp nhận sự thật này, chỉ có thể trách triệu gia tới đúng lúc, mà vương gia lại không bỏ ra nổi tương ứng điều kiện, muốn tranh đều không cách nào tranh còn không bằng mau sớm mang theo mà khắc bốn cái phi thăng giả trở về, đồng thời đem sự tình hôm nay bẩm báo gia chủ. Triệu gia mới thêm một tên mời màu hồng quang phi thăng giả, thánh quang tinh vực thế cục khẳng định sẽ phát sinh biến hóa, nhất định phải sớm làm ứng đối. rất nhanh, triệu phàn cũng mở ra không gian truyền tống lối đi, chuẩn bị trở về triệu gia. từ đầu tới đuôi trương thiên cựu triệt để biến thành con chúng, không có bất kỳ người nào đối với hắn nhiều nhìn lên liếc mắt, tựa như cái người trong suốt liếc mắt không có chút nào tồn tại cảm giác. đúng lúc này, một sợi ánh sao theo thần hà chỗ cao xa xa bay tới, trong nháy mắt liền rất xuống mấy trụ vạn trượng, tới gần tiếp dẫn đài. Một cỗ vô cùng to lớn thần thức uy áp, như là hiên viên minh không gian độc lập bên trong tòa kia núi tuyết sổ đổ, ầm ầm mà xuống. Triệu Phan cùng Lý Hiên đồng thời sắc mặt đại biến, vô ý thức liền muốn mang theo phi thang giả độn vào không gian thông đạo, thế nhưng là tại đây nói khí thế kinh khủng áp bách phía dưới, hai vị trung giai cự thần tu vi cường giả, thậm chí ngay cả một bước đều không thể hướng phía trước bước ra, chỉ có thể trợn mắt nhìn xem cái kia một sợi ánh sao buông xuống. Ánh sáng tán đi, một cái tuổi trẻ tu sĩ xuất hiện đang tiếp dẫn đại một góc, áo trắng tung bay, giống như thần tiên hạ phàm. Cùng vừa rồi buông xuống thời điểm kinh thiên khí thế so sánh, Giờ phút này áo trắng tu sĩ hơi thở độ liễm, mặt mỉm cười, coi như không có mở miệng nói chuyện, cũng cho người một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Người này chỗ đứng chỗ đứng, thân hình bị một tầng nhàn nhạt huỳnh quang bao phủ, thấy không rõ hắn cụ thể khuôn mặt. "Tinh, Tinh Hoa Thần Quân." Lý Hiên chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, ngay cả mình thanh âm đều trở nên xa lạ. Bá khí lộ ra ngoài triệu phản, vẻ mặt từ lâu biến đến vô cùng kính cẩn, xoay người chắp tay hành lễ, cung kính nói ra: "Tham kiến Thần Quân." Tổ thân phía trên, tu vi cảnh giới phân chia liền đã có khác biệt lớn. Nghiêm chỉnh mà nói, Thần Vương cũng không phải là một loại tu vi cảnh giới, mà là một loại nào đó xưng Hô thể hiện, phàm là cảnh giới đột phá tới cao giai tổ thần trở lên, đều có được sắc phong làm Thần Vương tư cách. Nhưng mà, dựa theo thần đế bệ hạ quy định, Thần Vương chỉ có thể có 12 vị, trừ phi một người trong đó ngã xuống hoặc là thoái vị, kẻ đến sau mới có thể bổ sung. Cái gọi là Thần Quân, chỉ là tu vi đã đột phá cao giai tổ thần, lại lại không có nhận sắc phong cái kia một nhóm cường giả tuyệt đỉnh. Tỷ như Phật tông mấy vị kia thần tăng, cùng với trước mắt mọi người vị này tinh hoa thần quân Triệu Phan từ đầu tới cuối duy trì lấy túi đầu hành lễ tư thế, tại không nghe thấy Thần Quân mở miệng trước đó, hắn là tuyệt đối không dám tự tiện đứng lên, đồng thời trong lòng cũng tại âm thầm tiêu khổ. Vị này đại lão làm sao lại đột nhiên tự mình giá lâm tiếp dẫn đài, chẳng lẽ cũng là hướng về phía mười màu hồng quan mà đến? Nếu thật là nếu như vậy, cho thêm hắn mười cái lá gan, cũng không dám mở miệng nói nữa chứ không. Dù cho hôm nay đổi thành ông tổ nhà họ Triệu đứng ở chỗ này, kết quả cũng không có gì khác nhau. Cái gì Triệu gia vương gia, cái gì Thánh Quang Tinh Vực, tại Tinh Hoa Thần Quân trước mặt hoàn toàn liền không đáng giá nhắc tới, chỉ là theo lý thuyết như vậy đại nhân vật hẳn là còn không đến mức vì một cái thành tu kiệt hạ mình mới là mười màu hồng quang tuy hiếm thấy cũng còn không có hiếm lạ đến liền thần quân đều nhẫn lại không được trình độ áo trắng tu sĩ bình tĩnh thanh âm bình thản rốt cục vang lên không cần đa lễ đều đứng lên đi triệu phan ngẩng đầu chỉ thiếu niên mặc áo đen cười khổ nói không biết thần quân đại gia quan lâm có hay không vì kẻ này mà đến dù sao việc đã đến nước này dứt khoát không bằng thoải mái nhanh một chút có lẽ còn có thể tinh hoa thần quân trước mặt lưu cái ấn tượng tốt áo trắng tu sĩ cười nhạt một tiếng nói ra bản thần quân này đến đích thật là vì mang đi một vị phi thăng giả quả là thế Triệu Phan trong lòng hai tháng một tiếng, trên mặt cũng không dám toát ra mảy may tâm tình bất mãn. Một bên Lý Hiên, trong lòng lại trong bụng nở hoa, chỉ thiếu chút nữa tại chỗ khoa tay múa chân. Ngươi Triệu Phan không phải mới vừa hết sức uy phong sao? Làm sao hiện tại một cái dám cũng không dám thả? Vương gia không có được đồ vật, ngươi Triệu gia cũng mơ tưởng được. Gọi là thành tu kiệt tên kia áo đen thiếu nam, trên mặt cũng lộ ra kích động dị thường vẻ. Hắn mặc dù không rõ ràng trước mắt vị này được xưng tinh hoa thần quân áo trắng tu sĩ thân phận, Triệu Ph cùng Lý Hiên hai người tính cẩn thái độ đã biểu lộ hết thảy. Nếu là có thể bái nhập người này dưới trướng, tương lai đại đạo tuyệt đối là một mảnh đường bằng thẳng. Không ngờ sau một khắc, Tinh Hoa Thần Quân lại nhấc tay chỉ một cái khác nơi hẻo lánh, vừa cười vừa nói, "Các ngươi hiểu lầm, ta là tới dẫn hắn đi." Thoại ôm rơi xuống trong ngáy mắt. Ở đây tất cả mọi người trợn mắt hốt mù. Tại áo trắng thần quân chỗ phương hướng, đứng đấy một cái hình dạng bình thường đầu trọc tu sĩ, hai đạo tiếp dẫn hồng quang, lộ ra đặc biệt chói mắt. 14 cầu vụt 910 ở cuối chương 14 một thế giới phép thuật đầy mê bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như chuẩn, tộc gôlin, vạm ma sói, dị tàn, Dân lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 420, đại chiến mở màn kéo ra. Triệu Phan kém chút cho là mình xuất hiện ngây nhầm, sau khi tính hồi lại, chỉ trương thiên cựu lấy dũng khí hỏi, thần quân, ngài là muốn dẫn hắn đi? Không sai. Tinh Hoa thần quân hôm nay tựa hồ rất có kiên nhẫn, gật đầu cười. Lại một lần nữa đạt được xác nhận, mọi người này mới rốt cục dám khẳng định chính mình mới vừa rồi không có tính sai, toàn thể lâm vào thật sâu trong mê vóng, liền trương thiên cựu bản thân đều không ngoại lệ, nghẹn họng nhìn chân trối cứ thế tại mưa chỗ. So trương thiên cựu nuốt một lát cái kia bốn tên phi thăng giả, Trong mắt đều chừng đến so trông đồng còn lớn hơn, dùng vô cùng ánh mắt kinh ngạc tại trương thiên cựu trên người quét mắt một lần lại một lần, thực sự nhìn không ra tên chọc đầu này lão làm sao chỗ đặc biệt, vậy mà đáng giá một vị thần quân tự mình đến mời chào. Chẳng lẽ nói, cái tên này là giả heo ăn thịt hổ, cố ý ẩn giấu đi thực lực chân thật. Tựa hồ cũng chỉ có như thế mới giải thích được. Bởi vì dù như thế nào, tinh hoa thần quân là tuyệt đối không có khả năng nhìn nhậm. Ý thức được điểm này đằng sau, Lý Hiên cùng Triệu Phản đều không hẹn mà cùng nhìn Nhiều Trương Thiên Cựu vài lần, đem dung mạo của hắn hơi thở thật sâu khắc ở trong lòng, mặc kệ tiểu tử này bởi vì nguyên nhân gì bị tinh hoa thần quân coi trọng như thế, tương lai tuyệt đối là cái nhân vật không thể chêu trọng, sau khi trở về nhất định phải trước tiên đem việc này hồi báo cho gia tộc. Toàn thân bao phủ thần quang áo trắng tu sĩ, sau một khắc đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngươi có thể nguyện tại ta dưới chướng tu hành. Mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, mọi người cũng đều biết hắn hỏi là ai. Bị như thế một cọc cơ duyên to lớn đập trúng đầu, Trương Thiên Cựu lại một chút cao hứng cũng không có cái này không biết từ đâu xuất hiện cái gì thần quân, đến cùng là làm thế nào nhìn ra được chính mình che giấu thực lực đã không trọng yếu. mấu chốt nhất là hắn đã không có cách nào tiếp tục bảo trì điệu thấp đi xuống. bị lý triệu hai nhà trở về như thế một tuyên truyền, đoán chừng không dùng đến mấy ngày chính mình liền danh dương tứ hải, mọi người đều biết. trương thiên cựu vẻ mặt cầu xin, ngẩng đầu nhìn tinh hoa thần quân nói ra, cái kia ta ta có thể cự tuyệt sao? phù phù. triệu phan cùng lý hiên hai người đồng thời mới ngã xuống đất, nửa ngày không đứng dậy được. còn lại mấy cái phi thăng giả cũng tại chỗ hóa thành pho tượng, biểu lộ triệt để ngưng kết vốn cho là Tinh Hoa Thần Quân tự mình đến mời chào một cái chỉ có song sắc hồng quang phi thăng giả, việc này đã đủ hoang đường, không nghĩ tới cảng hoang đường còn ở phía sau. Cái tên này lại muốn cư tuyệt. Giờ khắc này, hiện trường tất cả mọi người hận không thể hô to một tiếng, con mẹ nó ngươi không cần, đem này cơ hội nhường cho ta à. Liên Triệu Phan cùng Lý Hiên đều không ngoại lệ. Có thể đi theo tại một vị thần quân dưới trướng tu hành, là bực nào thiên đại vinh quang, chả cái giá lớn đến đâu đều đáng giá. Phải biết khiến cho vô số tu sĩ trên vỡ đầu thiên tuyển đại hội, hạng nhất ban thưởng chính là có thể bái nhập một vị nào đó thần vương học trò. Nhiều ít người làm tranh đoạt cái này vạn năm mới một lần danh lạch, giết đến tiên hôn địa ám, máu chảy thành sông. Nhưng hôm nay lại có cái kẻ ngu, đối mặt phần này hiếm thấy hiếm thấy cơ duyên, trực tiếp đưa tay đẩy ra phía ngoài. Thần vương cùng thần quân khác nhau chỉ ở thân phận địa vị bên trên, mà cũng không phải là tu vi. Tinh hoa thần quân thực lực như thế nào, ai cũng không có thấy tận mắt biết qua. Dù sao ở tại thần giới bên trong có tư cách khiến cho hắn tự mình cơ hội xuất thủ thực sự không nhiều, nhưng thần quân hai chữ này đã nói lên hết thảy, cho dù là cao giai tổ thần ở trước mặt hắn cũng phải nơm nớp lo sợ, liền cũng không dám thở mạnh. Trương Thiên Cửu ngoài dự liệu cự tuyệt, mặc dù làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, nhưng thật giống như sớm tại Tinh Hoa Thần Quân trong dữ liệu, hắn không khí cũng không giận, nét miệng mỉm cười nói, "Ngươi đương nhiên có khả năng cự tuyệt, nhưng mà bản tọa sẽ ra tay với ngươi." Trương Thiên Cửu liền liền sở bà tạ, kém chút liền tuân ra một câu chửi bậy. "Giới ạ còn mang như thế chơi, không đi theo ngươi liền giết người diệt khẩu, thần quân không tầm thường a." Có thể nghĩ lại, hắn lại đem lời mắng người nuốt trở lại trong bụng, bởi vì thần quân sắc thực rất đáng ngờ coi như không có thiên đạo pháp tắc áp chế, mình bây giờ thực lực cũng tuyệt đối không cách nào theo vị này đại lao chống lại, vẫn là thành thành thật thật cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế đi. Trương Thiên Cửu cười khăng nói, ngài đừng do ta, nơi này là tiếp dẫn đài, không thể giết người. Từ Viễn Sơn đã sớm giải thích qua, tiếp dẫn đài cấm tiệt hết thể thần thông phép thuật, chính là vì phòng ngừa mọi người tại tranh đoạt phi thăng giả thời điểm thương tới vô tội. Tinh Hoa Thần Quân vẫn là cười nhạt một tiếng, không chậm không nhanh nói, người khác có lẽ không dám, ta liền không nhất định, nếu không người đánh cược một eo. Chán. Trương ra lại một lần nữa ngậm miệng không trả lời được, hắn nào dám cược xem vị này đại lao khí định thần nhàn dáng vẻ đoán chừng thật đúng là dám làm điểm chuyện khác người gì đây cũng không phải là đánh cược nhỏ di tình, nộ nhỡ thua cuộc muốn rơi đầu xem như ngươi lợi hại trương thiên cựu bất đắc dĩ thở dài một tiếng đối tinh hoa thần quân dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói ra ta đi với ngươi ngươi ở dưới mái hiên không thể không túi đầu mặc dù hắn đến nay nghĩ mãi mà không rõ vị này thần quân đại lao nhất định phải mang đi chính mình đến cùng là ra tại cái mục đích gì tú ngữ nói là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi đi một bước xem một bước đi hành sự tùy theo hoàn cảnh đi Tốt xấu còn có hiên viên Minh Theo từ Viễn Sơn hai vị kia càng nhíu bức đại lao tại phía sau màn chiếu ứng, không có gì đáng lo lắng. Nhìn thấy Trương Thiên Cựu chị vừa, Tinh Hoa Thần Quân lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, đi theo bản tọa bên người, chỗ tốt còn nhiều, rất nhiều, ngày sau ngươi liền hiểu. "Chỉ mong đi." Trương Thiên Cựu yếu ớt trả lời một câu, mày may nhìn không ra bị một vị thần quân đặc biệt mời chào vui sướng. Những người khác đã sớm thấy choáng mắt, chỉ thiếu chút nữa lẫn nhau phiến hơn mấy cái tát, nhìn một chút chính mình có phải hay không vẫn đang làm động. Chuyện hôm nay, không thể tiết lộ ra ngoài, các ngươi nhớ lấy. Tinh Hoa Thần Quân bình thản tiếng âm vang lên tại trên tiếp dẫn đài, mọi người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, chờ tỉnh táo lại thời điểm, mới phát hiện sớm đã không thấy tâm Hơi Thần Quân cùng cái kia đầu chọc tu sĩ cái bóng. Chúng ta cũng đi thôi." Triệu Phan dùng sức lắc lắc đầu, thở dài một hơi, hôm nay cuối cùng là mở rộng tầm mắt, đoán chừng đời này cũng sẽ không đụng tới như thế ly kỳ một màn. Hắn vốn là dự định đem việc này báo cáo cho gia tộc, nhưng mới rồi nghe được Tinh Hoa Thần Quân căn dặn về sau, lập tức bỏ đi suy nghĩ. Chắc hẳn Lý Hiên cũng giống như vậy. Rất nhanh, hai nhóm nhân mã phân biệt đi vào không gian thông đạo, Vầng sáng lóe lên, trên tiếp dẫn đài đã là không có mảy Huyền Vũ Thánh Vực, Thiên Đạo Tông, Bạch Ngọc trên quảng trường viên kia màu xanh biết giạt rào đại thụ che trời dưới, một vị lão nhân đang ngồi xếp bằng, đỉnh đầu huyện bách hội vị trí tuôn ra một đoàn xương mù màu trắng, trong đó giống như lấy thiên ti vạn lũ dây nhỏ, mỗi một cây đều cắm sâu vào to lớn thân cây bên trong, nhìn giống như tại hấp thu năng lượng nào đó. Mấy canh giờ sau, lão nhân tóc trắng rốt cục mở to mắt, những cái kia lít nha lít nhít màu trắng dây nhỏ cũng theo đó theo thân cây rút ra, một lần nữa thu nhập trong cơ thể, ông lão nguyên bản tái nhợt sắc mặt, cũng khôi phục hồng nhuận phân vớt. Hai năm, cuối cùng đem lần kia bị hao tổn tâm thần bù đắp lại, ông lão thở dài một tiếng. Trên mặt đều là nồng đậm vẻ mệt mỏi. Hắn đến nay cũng không hiểu rõ, năm đó đến cùng tại thôi diễn quá trình bên trong vô ý nhìn trộm bí mật gì, mới chiêu là như thế thai bay vạ gió, dẫn đến hắn gần như đạo tâm sụp đổ, luôn vì một tên phế nhân. Bây giờ mặc dù đi qua xương hoa thần một kỳ diệu công hiệu khôi phục tu vi, ông lão lại cũng không dám lại truy đến cùng 20 trước sự tình, tại cái kia cố lực lượng kinh khủng trước mặt, hắn vị này cao giai thánh vương liền giống với sâu kiến, không có lực phản kháng chút nào. Một tên gầy gò nam tử trung niên, theo trong đại điện đi ra, đi vào ông lão trước người, trên mặt vẽ xấu hổ hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, nói ra, "Sư tôn, đệ tử không thể đạt thành mục tiêu, hổ thẹn tông môn vun trồng, xin mời sư tôn trách phạt. Hắn trở về thiên đạo tông đã dòng dã 10 năm, một mực không dám thấy nhiều sư tôn thanh tu, chờ cho tới hôm nay mới đến dưới cây thỉnh tội. Ông lão lắc đầu, việc này người đã hết sức, thế nhưng thiên đạo lại biến số, không phải người ta chỗ có thể thay đổi, đứng lên đi. Trung niên tu sĩ nắm chặt nắm đấm, mạnh mẽ đập lấy đầu gối, áo nào nói, nếu không phải cái kia trương thiên cựu đột nhiên từ đó cản trở, đệ tử chắc chắn có thể từng cái nuốt chửng những cái kia sâu kiến nước khí vận, thay ngài. Im miệng. Ông lão đột nhiên quát khẽ nói, từ nay về sau cũng không tiếp tục tán dương nói cái tên đó, nhớ không? Vâng, đệ tử tuân mệnh. Thấy lão nhân trước nay chưa có nghiêm khắc biểu lộ, trung niên tu sĩ toàn thân run lên, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Nếu như Trương Thiên Cửu nghe đến thời khắc này lần này đối thoại, chắc hẳn lập tức liền sẽ bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai mạo danh thay thế ạ tổ hoàng đế cái vị kia huyền bí dịch tiên sinh, là Thiên đạo tông xếp vào tại văn minh khoa học kỹ thuật một quân cờ. Năm đó Trương Thiên Cửu đột nhiên nhúng tay à, đế quốc cục diện chính trị, đánh cho dịch tiên sinh trở tay không kịp, qua loa thôi diễn một phen kết quả lại phát hiện thuộc về điểm đại hung, nếu là lưu lại nữa tuyệt đối là tai họa đầu, lúc này mới vội vàng chạy trối chết. Thiên đạo tông đệ tử, luôn luôn thờ phụng vận mệnh mà nói, thế nhưng là dễ dàng nguyên trắng làm sao cũng nghĩ không thông, rõ ràng tại 30 năm trước, sư tôn thôi diễn thiên cơ thời gian, còn tin tâm tràn đầy kết luận thiên đạo tông sắp nên đón một cơ duyên to lớn, chinh phục sâu kiến thế giới, triệt để nuốt hắn khí vận ở trong tầm tay. Có thể đột nhiên, không biết sao hết thảy đều bị nghịch chuyển tới. Phản phất từ nơi sâu xa có một cái đại thủ tại thôi động thiên đạo đại thế hướng đi một cái khác cực đoan, liền sư tôn cũng bị liên lụy, đạo tâm sụp đổ, tại xương hoa thần một bên dưới khổ ngồi dòng giá 20 năm mới khôi phục nguyên khí. Nay phía sau màn đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Sư tôn từ đầu tới đuôi không thể lộ ra nửa câu, chỉ là cả ngày ngửa mặt lên trời thở dài bốn chữ, thiên ý khó vi phạm. Từ sư tôn trong ánh mắt, dễ dàng nguyên nhìn không đến ngoại trừ bất đắc dĩ bên ngoài, lại còn có sợ hãi thật sâu. Tứ đại thánh vực, mấy vạn tông môn thế gia, thiên đạo tông tuyệt đối thuộc về mười vị trí đầu bên trong đỉnh cấp thế lực, có thể làm cho đường đường thiên đạo tông chủ như thế ý chí tinh thần xa suốt, liền lấy dũng khí tới đối kháng dũng khí đều không có người, dễ dàng nguyên trắng thực tại không tưởng tượng ra được. Sư tôn, vậy chúng ta kế hoạch ban đầu, dễ dàng nguyên trắng do dự một chút, rốt cục vẫn là đưa ra cái kia dấu ở trong lòng nhiều ngày vấn đề. Công chiếm sâu kiến thế giới, chiếm lấy khí vận tráng đại tông môn, vì một ngày này, Thiên đạo tông theo hơn 20 năm trước liền bắt đầu nuôi tính, có thể nói cơ quan tính toán tường tận, tuyệt không lộ chút sơ hở. Dựa theo sư tôn trước đó chế định sách lược, 2 tháng đằng sau, liền là Thiên đạo tông liên hợp tứ đại thánh vực thế lực khắp nơi, đối sâu kiến thế giới phát động tổng tiến công tháng này. Hiện tại hết thảy có hay không còn có thể theo kế hoạch thực hành, dễ dàng nguyên trắng cũng không dám xác định. 10 năm trước, khi hắn theo ạ tổ đế quốc rời đi thời điểm, Văn Minh khoa học kỹ thuật thực lực tổng hợp so sánh mấy năm trước có biến hóa long trời lở đất. Sớm đã không phải tu chân giới trong mắt cái kia tiện tay có thể dùng bóp chết sâu kiến. Bây giờ lại một cái 10 năm trôi qua, văn minh khoa học kỹ thuật phát triển đến loại trình độ nào, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Vẹn vẹn có tứ đại thánh vực xuất mã chỉ sợ còn chưa đủ, nhất định phải theo thần hà bên trong xin mời bên dưới mấy vị đại nhân vật, mới có thể hoàn toàn chắc chắn đem khắc nhất cử đánh tan. Lão giả tóc trắng đứng dậy, đưa mắt xa nhìn lên bầu trời chỗ sâu, giống như là đang trả lời dễ dàng nguyên trắng vấn đề, vừa giống như tự lẩm bẩm, tiến đã ở trên dây, cung nắm trong tay người khác, ta có thể không phát sao. Ông lão đột nhiên xoay đầu lại, trên mặt sụt màu quét sạch sành xanh, xanh, chấm giọng quát: Hết hệ theo sớm định ra sách lược tiến hành, lao phu tin cả đời vận mệnh, hôm nay không ngại thư một lần chính mình. Vâng. Dễ dàng Nguyên Trắng mặt mũi tràn đầy xúc động, tầng tầng trên mặt đất dập đầu kích thước, trong lòng hắn nguyên lai cái kia bệ nghệ thiên hạ đích sự tôn, rốt cục lại trở về. Chỉ là tại Dễ dàng Nguyên Trắng rời đi về sau, lại không cách nào thấy lão nhân khệ miệng một màn kia bất đắc dĩ thê lương cười khổ. Tinh Hà Kỷ Nguyên 2439 năm ngày 22 tháng 3, dùng Thiên Đạo Liên Minh cầm đầu tu chân thế lực, liên hợp tứ đại thánh vực hơn 120 nhà môn, tổng cộng trăm vạn tu sĩ, ngồi hơn vạn chiếc tu chân tàu cao tốc, chủ chung điệp điệp lái hướng hệ ngân hà. Hai thế giới ở giữa một hồi đại chiến kinh thiên, rốt cục mà màn. Một ngày này, So Trương Thiên Cựu trôi trải qua đoạn lịch sử kia, đến muộn dòng ra 4 năm. 14 cầu vụt 910 ở cuối chương 14 chương 421 trận đầu huyết chiến. Đối mặt tu chân thế giới phát động lần này thanh thế to lớn tổng tiến công, văn minh khoa học kỹ thuật lộ ra đến mức dị thường bình tĩnh. Mặc dù Trương Thiên Cựu đã dòng ra 10 năm chưa từng lộ diện, nhưng văn minh khoa học kỹ thuật phát triển bộ pháp lại một chút không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng cấp tốc. Năm đó tương lai khoa học kỹ thuật trong thành chỗ biểu hiện ra những cái kia ba d giả lập mô hình, bây giờ sớm liền trở thành hiện thực. Có thể trinh sát đến 100 năm ánh sáng bên ngoài vũ trụ rất nhỏ động tính lượng tử gia đà, tại Thiên Đạo Minh Đại Quân vừa mới bắt đầu tập kết thời điểm, liền phát ra cảnh báo. Nhóm đầu tiên 50 vạn tên xâm chấp cựu giai gen chiến sĩ, lái đời thứ 5 toàn năng hình cơ giáp lao tới tiền tuyến, tạo thành đạo thứ 2 phòng tuyến. Về phần đạo thứ nhất phòng tuyến, thì là từ hơn 30 cái tinh tế hàng không mâu hạm chiến đấu bảy tạo thành liên hợp hạm đội, phân phối trang bị lấy kiểu mới nhất hỏa lực hệ thống, tại ạ tuột đế quốc Lăng Thiên trì ủy dưới, đến hệ ngân hà Tây Nam khu vực khu vực biên giới, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sớm tại 3 năm trước đây, Lăng Thiên liền tuyên bố chính thức đăng cơ, trở thành ạ Tổ đế quốc danh chính ngôn thuận hoàng đế, toàn bộ quá trình không có chút rung động nào, không có nghe được bất luận cái gì phản đối thanh âm. Ai bảo Hách Lạp Khắc Tư Lặc gia tộc thực sự quá không hăng hái, liền một cái hợp cách hoàng vị người thừa kế đều tìm không ra tới. Cùng một năm, Uy Sí hoàng đế cũng tuyên bố thoái vị, nhưng mà người kế nhiệm cũng không phải là mặt khác hai cái chỉ còn trên danh nghĩa hoàng tộc, mà là hắn đường hình Gở Dị gọ gì con trai của thân vương, Toa Sí. Mặc dù Gở Dị gọ Dị đệ ngũ dưới gối có mấy vị hoàng tử, nhưng đi qua liên tục khảo sát đằng sau phát hiện bọn hắn đều không thích hợp khống chế một cái đế quốc chính vào tráng nghiên tòa sỉ ngược lại là nhân tuyển tốt nhất nguyên bản gò gì gò gì đệ ngũ muốn đợi đến trương thiên cựu trở về lại thương nghị không nghĩ tới cựu vừa đi liền là 10 năm mịt mù không tin tức hắn cũng chỉ đành tiện tự làm chủ bất quá hắn thủy chung nhớ kỹ trương thiên cựu trước khi đi nhắc nhở vung xuống tư tâm hết thể dùng đế quốc lợi ích làm trọng không có đem hoàng vị chuyển cho con cháu của mình chiến tranh sau khi bắt đầu đăng cơ vừa ba năm tòa ngự giá thân trình dẫn đầu tinh tế hạm đội xuất hiện tại sao họ gì ẩn phụ cận phụ trách mảnh này không được phòng tuyến. Nhớ kỹ hơn 20 năm trước, liên quân của ngũ quốc từng tại ở đây đánh qua một trận sinh đẹp phục kích chiến, giết đến mấy ngàn tên tu sĩ có đến mà không có về, liền thánh nhân cũng hốt hoảng chạy trốn. Đương nhiên theo lần này chiến dịch quy mô so sánh, trong sao họ gì ẩn đại thắng liền trò trẻ con cũng không bằng. Giờ phút này, vệ sĩ hoàng đế Tọt sĩ đứng tại một chiếc tinh tế hàng không mâu hạm chủ điều khiển trong khoang thuyền, tinh giữa không trung liếc nhìn lại, lít nha lít nhít tất cả đều là chiến hạm cùng bộ đội cơ giáp, gần như chiếm hơn nửa mảnh thương không. Lần này, đế quốc xuất động năm cái tinh tế hàng không hạm chiến đấu bay, các chiến hạm hơn một vạn chiếc, cùng với hai cái chiến sĩ cơ giáp tập đoàn. Căn cứ tình báo biểu hiện, bọn hắn lần này đối mặt kẻ địch là một cái dùng sơn hải tông cầm đầu, tổng cộng 15 cái tông môn, hơn 9 vạn tên tu sĩ tạo thành tu chân đại quân, trong đó bao quát 20 tên thánh vương cường giả, đại thánh cùng bình thường thánh nhân càng là vô số kể. Những năm này, cứ việc tu chân thế giới một mực không có khởi sướng qua quy mô lớn tiến công, nhưng văn minh khoa học kỹ thuật đối tu sĩ hiểu rõ trình độ lại tại ngày càng làm sâu sắc. Nguyên nhân ngay tại ở Trương Thiên Cựu trước khi rời đi, lưu lại một bộ chiến đấu mô phỏng hệ thống tương quan tài liệu. Vậy chỉ quân đội đi qua hơn 2 năm nghiên cứu phát minh, rốt cục chế tạo ra bộ này hệ thống. Nó có thể đi qua mô phỏng chân thật mô phỏng, đem binh sĩ cùng quan chỉ huy đưa thân vào thiết lập tốt chiến trường hoàn cảnh. Theo tu sĩ tiến hành đến gần vô hạn tại thực chiến kịch liệt chém giết. Mô phỏng hệ thống có thể giả lập ra tu sĩ cấp bậc, cao nhất đạt đến sơ cấp thiên thần, về phần đều trùng thần thông phép thuật cùng pháp bảo, cũng là cái gì cần có đều có. Có thể nói những năm gần đây, văn minh khoa học kỹ thuật quân đội bao giờ cũng đều đang cùng tu chân văn minh tác chiến. Đối với tu sĩ lạ lẫm cùng hoàng hốt đã sớm không còn tồn tại. vậy hạng, phía trước không gian ba động số liệu xuất hiện gì thường, kẻ địch hẳn là lập tức liền sẽ đã tới một tiên khí khái anh hùng hường hực sĩ quan chính lên một phần văn kiện điện tử toxi tiếp nhận tình hình chiến đấu tình báo nhìn thoáng qua hắn đám người xung quanh cười nói các ngươi cảm thấy phải đánh thế nào nếu như trương thiên cựu tại chỗ liếc mắt liền có thể nhận được quay quanh tại toxi bên người những người này đều là hắn ngày xưa chiến hữu cùng đồng bạn tư ma khinh hậu trùng hổ ngụy an đông cả dỗ li tăng đức linh na chờ chúa có thể nói ghen đặc chiến doanh cao thủ toàn bộ toàn xuất động dù sao nỗ lực tinh có lượng nghi hạt bụi nhỏ đại trận bảo hộ vững như thành đồng, coi như không có đóng giữ quá nhiều binh lực, cũng căn bản không cần lo lắng bị địch nhân bưng ha ổ tư mã khinh hậu nết miệng cười nói, còn có thể đánh như thế nào? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chẳng chứ sao? Đi qua mô phỏng chiến đấu hệ thống vô số lần rèn luyện, mọi người đối với tu sĩ đại quân phong cách chiến đấu sớm đã thuộc đầu, đều nhanh khắc đến thực chất bên trong đi, căn bản không cần thương lượng cái gì cụ thể đấu pháp, hoàn toàn liền là phản xạ có điều kiện. Húng chi cùng tu chân thế giới chiến đấu không thể so bình thường, văn minh khoa học kỹ thuật cái kia một bộ truyền thống chiến thuật căn bản không phát huy được tác dụng, còn không bằng cứng đối cứng tới trực tiếp. Toà sỉ tuổi hồ đã sớm nở tới câu trả lời này, cười khổ nói: vậy được, rồi các ngươi tự do phát huy, nhưng mà nhớ lấy một chút, tuyệt đối đừng quá khinh địch, cũng không cần tham công liều lĩnh, nộ nhỡ xảy ra chút gì ngoài ý muốn, ta theo trương tướng quân không có cách nào bằng hàn dao. Toà sỉ trong miệng trương tướng quân, đương nhiên chỉ là trương thiên cửu. Mặc dù hắn đã biến mất dòng dã 10 năm, nhưng lưu lại lực ảnh hưởng lại không có giảm bớt chút nào, mà lại tất cả mọi người tin tưởng, một ngày nào đó hắn sẽ còn trở lại. Mà đối với trương thiên cửu mất tích nguyên nhân, vợ gì gò gì đệ ngũ hướng ngoại giới biên tạo một cái nhìn như hoang đường, nhưng lại có độ tin cậy cực cao lý do. Hắn bị cao trí tuệ giống loài mang đi, không biết trương thiên cựu tự mình nghe được tin tức này nên khóc hay nên cười. Đến rồi, một hồi dồn dập tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên tại trong khoang thuyền, toại sĩ thần sắc nghiêm lại, giơ cổ tay lên trầm rõ quát, chuẩn bị chiến đấu. Không cần chờ hắn cái khác phân phó, tư mã khinh hậu cùng trùng hồ đáng lời, trong nháy mắt biến mất tại phi thuyền bên trên, hết sức một giây sau liền xuất hiện ở sâu trong hư không, cất giữ trong chữ vật vòng tay bên trong năm đời toàn năng hình cơ giáp cũng bị trước tiên lấy ra ngoài. Kỹ thuật văn minh khoa học kỹ thuật đã sớm công khắc đời thứ 6 toàn năng hình cơ giáp kỹ thuật cửa khó. Nhưng mà bởi vì thiếu khuyết một loại nào đó hiếm thấy kim loại nguyên vật liệu, chế tạo quá trình so sánh chậm chạp, bởi vậy hiện tại toàn quân phổ biến đều là phân phối trang bị đời thứ 5 toàn năng hình cơ giáp. Giang giáp. Phía trước đen kịt trong không gian, phản phất có một mặt to lớn không thấu ánh sáng tấm gương bị người theo một bên khác đánh vỡ, xuất hiện một đầu dài đến mấy ngàn cây số vết rách. Hơn một vạn chiếc tu chân tàu cao tốc, sánh đôi lấy lít nha lít nhít theo trong cái khe gạt ra, từ xa nhìn lại giống như một đám cá giết sang sông. Tàu cao tốc trận hình phía trước nhất, còn có mấy trăm đạo chân đạp hư không đứng yên bóng người. Toàn thân trên dưới tản mát ra ngập trời khí thế, như quần cuộn sóng biển hướng phía văn minh khoa học kỹ thuật phòng ngự trận đường đánh tới. Nguyên tố pháo, 200 phát bắn một lượt. Chỉ huy hạm bên trên, Toxi si bình tĩnh bình tĩnh, phát ra mệnh lệnh thứ nhất. Ở vào hạm đội phía trước nhất mấy chục chiếc cỡ lớn chiến hạm, lập tức lộ ra màu đen học pháo, theo thân hạm mãnh liệt rung mạnh, một cố nhìn không thấy khí lưu theo ống pháo bên trong mãnh liệt mà ra, hợp thành một mảng lớn. Tu sĩ thần thức áp, nói trắng ra liền là một loại cường đại đến hóa thành thực chất lực lượng tinh thần, có thể với thân thể người sinh ra to lớn lực phá hoại. Văn minh khoa học kỹ thuật đi qua nghiên cứu đằng sau phát hiện đặc thù nào đó vũ trụ nguyên tố khí hóa đằng sau có thể chống cự dạng này tinh thần lực trùng kích. Đây chính là nguyên tố đại pháo tồn tại. ầm ầm hai cỗ lực lượng vô hình đụng vào nhau lập tức đã dẫn phát một trận kinh khủng khí lưu biển động mấy chiếc gần phía trước tu chân tàu cao tốc tính cả ngồi ở bên trong tu sĩ trong nháy mắt liền bị cắn giết thành một phấn vậy thì đế quốc bên này cũng có ba chiếc trăm vạn tính bằng tấn trở xuống cao tốc chiến hạm không kịp né tránh bị khí lang vén đến không bị khống chế bay ngược quay cuồng sau cùng đâm vào 5.000 cây số bên ngoài một khoa tinh cầu không người bên trên phát sinh kịch liệt nổ tung. Hai bên lần thứ nhất giao phong, đều có thương vong. Tu sĩ đại quân trước trận, 200 tên dẫn đội cao giai thánh vương cường giả, cùng kêu lên phát ra gầm thét, tế ra tự thân pháp tướng. Duy nhất một lần xuất hiện nhiều như vậy tôn cao lớn mấy ngàn trượng pháp tướng hư ảnh, vẫn là cho mọi người tạo thành to lớn tâm lý rung động, tuổi còn rất trẻ chiến sĩ trong lòng bàn tay đã bắt đầu hơi hơi đổ mồ hôi. Đây cũng không phải là mô phỏng, chết về sau còn có thể làm lại, mà là thực sự huyết chiến. Các vị đạo hữu, theo ta cùng một chỗ giết sạch bầy kiến này. Cầm đầu tên kia tóc dài lão giả, cầm trong tay trường kiếm vung cánh tay hô lên, uy nghiêm hùng thanh âm quanh quẩn tại hư không trong vòng trăm còn chưa dứt lời dưới, đằng sau hơn một vạn chiếc tu chân bay trong đỏ, từng đạo bóng người bắt đầu bắn ra, dưới chân giấm lên nhiều loại phát khí, vẻ mặt giữ tận sát khí ngút trời. xuất lĩnh lấy một nhánh 2.000 người cơ giáp chiến đội tư mã kinh hậu, sâu một hít vào một hơi, dơ lên cao cao tay phải, lạnh lùng hướng xuống vung lên, trong miệng phun ra một chữ, giết. trong nháy mắt, một đoàn sắt thép chiến sĩ từ không trung cao tốc lướt qua, bay về phía tu sĩ đại quân phía bên phải đội ngũ. thường thương thương, từng trôi lóng lánh lá mắt hào quang ẩn kiếm laser, theo cơ giáp thủ phần tay vị bắn ra, chiếu đỏ lên bầu trời. đội ngũ phía trước nhất có 50 tên trang bị siêu năng cao tốc súng máy chiến sĩ cơ giáp, to lớn nòng súng bắt đầu chuyển động. Cục cục cục. Cao độ áp xúc năng lượng từ đánh, dùng mỗi giây hơn 5000 phát tốc độ, như là báo tố đổ xuống mà ra. Mấy chục danh thủ cầm pháp khí, đang xung giết đi lên đại tôn giả tu sĩ, cơ hồ là tại nửa giây không đến thời điểm liền bị đánh thành cái dây, linh lực vòng phòng hộ hoàn toàn không được tác dụng. Đáng chết sâu kiến, an dám đả thương đệ tử ta. Một vị thánh nhân lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, hư không bên trên liền hạ xuống một mảnh lưới điện, đánh nát còn lại năng lượng từ đánh, đồng thời phía sau ngàn trượng pháp tướng một bước bước ra một cước đạp hướng về phía những cái kia sông lên chiến sĩ cơ giáp cùng một thời gian cả Dỗ Lĩnh, Ngụy An Đông, Trùng Hổ cùng Tăng Đức Linh Na bốn người xuất lĩnh chiến đấu tiểu đội cũng theo tu sĩ đại quân triển khai kịch liệt chém giết mấy vạn người hỗn chiến với nhau trang diện đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ hình dáng kiếm laser bay lượn phía dưới bốn phía huyết nục vang tung tóe cũng không ngừng có chiến sĩ cơ giáp bị pháp khí đánh trúng toàn thân nổ tung hải quất không còn về phần cái kia hơn 200 tên cao giai thành vương sớm đã bị hỏa lực mạnh mẽ tinh tế chiến hạm vây quanh cắt chém dùng mỗi 10 chiếc công kích một người tỷ lệ tiến hành chiến lược vây quấn Cao giai Thánh Vương thực lực mạnh mẽ, mà lại rất khó bị giết chết, điểm này Toa Sĩ sớm có chuẩn bị tâm lý, bởi vậy hắn ngay từ đầu chọn lựa chiến thuật liền là dùng số lượng chiến hạm khổng lồ đối với mấy cái này Thánh Vương áp dụng hỏa lực phong tỏa, không cầu giết chết được nhân, chỉ cần bảo đảm không để bọn hắn tham dự vào chém giết bên trong là đủ. Sau đó lại tập trung lực lượng tiêu diệt còn lại tu sĩ đại quân sinh lực. Tu sĩ lại như thế nào mạnh mẽ, thủy chung cũng là thể xác phàm thai, sẽ không như máy móc một dạng vĩnh viễn không biết mệt mỏi, có thể từ đầu tới cuối duy trì hiệu suất cao hình thức chiến đấu, lại thêm văn minh khoa học kỹ thuật linh khí mầm manh, tu sĩ rất khó bổ sung linh lực mọi tiêu hao một điểm liền thiếu một phần, cứ kéo dài tình huống như thế, thắng bại thiên bình tự nhiên sẽ hướng về phía với BC Đế quốc nghiêng. Đương nhiên, này tất nhiên là một trận đánh lâu dài, vô luận phương nào chiến thắng, đều phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Bất chi bất giác, chiến đấu đã tiến hành hơn nửa giờ. Hơn 2000 tên tu sĩ như vậy hồn phi phách tán, mà BC Đế quốc bên này, cũng tổn thất mười mấy tàu chiến hạm cùng hơn 600 tên chiến sĩ cơ giáp. Tư Mã Khinh Hậu lực chú ý, cũng không có đặt ở cơ giáp chiến đội cùng tu sĩ chém giết bên trên, ánh mắt thủy chung một mực nhìn chằm chằm tên kia người mặc trường sam màu tím, cầm trong tay trường kiếm lão giả.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 Nếu là có thể đem hắn chém giết, trước mắt trận chiến này chẳng khác nào trước thắng được một nửa. Chỉ là ý nghĩ này, Tư Mã Khinh Hậu chỉ có thể mạnh tâm giàn xuống đáy lòng, không thể biến thành hành động. Trước mắt Đế quốc cải tạo quân đoàn tổng cộng hơn 10 vạn tên lính, tuyệt đại bộ phận đều đã đi đến sông chấp tiểu giai, dùng Tư Mã Khinh Hậu cùng trùng hộ các loại cầm đấu năm người tiểu tổ, Càng là đã sớm thuận lợi đột phá đến nhất giai đồ sát người cảnh giới, có theo sơ giai thiên thần chính diện chống lại năng lực, hơn 200 tên cao giai thành vương đối bọn hắn tới nói, kỳ thật cũng không thể tạo thành áp lực quá lớn. Thế nhưng là căn cứ tình báo, Tu chân thế giới phát động trận chiến tranh này, ngoại trừ đến từ tứ đại thánh vực Thiên đạo, Tông Cùng Sơn Hải, Tông Tu chân thế lực bên ngoài, còn mời hạ hai vị thần cấp tu sĩ trợ trận. Đối với thần cấp tu sĩ, văn minh khoa học kỹ thuật biết rất ít, thậm chí ngay cả hai người này là cảnh giới gì, giờ này khắp này ở vào cái nào chỗ chiến trường đều hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như tùy tiện hành động, rất có thể đưa tới đả kích trí mạng. Theo Toansi suy đoán, hai người này không rõ lai lịch cường giả thần cấp, hẳn là sung làm hậu viện nhân vật, cũng không biết ngay từ đầu liền xuất hiện trên chiến trường, mà là ẩn nút trong bóng tối, tùy thời chuẩn bị ra tay chém giết văn minh khoa học kỹ thuật đứng đầu nhất cải tạo gen chiến sĩ. Chiến trường ở giữa rủ cho cách xa nhau khoảng cách nghìn và dặm, đối với thần cấp tu sĩ tới nói không lại trong nháy mắt liền có thể đến tới. Bởi vậy cho tới bây giờ, Văn Minh khoa học kỹ thuật hơn 20 vị nhất giai đổ sát người, từ đầu đến cuối không có trực tiếp ra tay, mà là tại cùng tu chân đại quân tiến hành tiêu hao chiến. Cứ như vậy, tương đương với song phương đỉnh cấp chiến lực đồng loạt duy trì khắt chế, coi như công bằng. Tạo thành loại cục diện này nguyên nhân chủ yếu vẫn là lẫn nhau giữa hiểu trình độ không đủ đúng chỗ, thần cấp tu sĩ cảm giác nhạy cảm, khẳng định đã sớm đã nhận ra Văn Minh khoa học kỹ thuật trận doanh cái kia mấy chụp đạo có thể đối với mình tạo thành uy hiếp cường đại dị thường hơi thở. Mà Văn Minh khoa học kỹ thuật bên này, tại không cách nào xác định thần cấp tu sĩ cụ thể cảnh giới dưới tình huống, cũng không dám quá sớm bộc lộ ra thực lực. Nội nhớ cái kia trong hai người có một cái trung giai thiên thần, thậm chí là so trung giai thiên thần càng đáng sợ cao giai thiên thần, đối với Văn Minh khoa học kỹ thuật tới nói gần như liền là thai hỏa ngập đầu. Hơn 20 vị nhất giai đồ sát người, coi như cùng nhau tiến lên cũng đánh không lại một vị cao giai thiên thần tu sĩ. Đối Văn Minh khoa học kỹ thuật mà nói, bất kỳ một cái nào đồ sát người cấp bậc cải tạo gen chiến sĩ, hắn giá trị vượt xa một chức chức vào tinh tế chiến hạng, tuyệt đối không thể tùy tiện tổn thất. Dù cho một chiếc trăm vạn tính bằng tấn chiến hạm tổn hại, nhà chế tạo vũ khí tối đa một tháng bên trong là có thể chế tạo ra, mà bồi dưỡng một tên đồ sát người cải tạo gen chiến sĩ, thì cần muốn hao phí hơn 10 năm tràn đầy thời gian dài. giữa hai bên cái gì nhẹ cái gì nặng, không cần nói cũng biết. Bởi vậy Toxi Hoàng đế coi như nhìn xem trên chiến trường lâm vào rằng co, thảm liệt vô cùng, cũng không có hạ lệnh khiến cho năm người tiểu đội xuất động dự định. Nhỏ không nhẫn, sẽ bị loạn đại lưu. Trên chiến trường ma luyện hơn 20 năm năm, Toxi sớm cũng không phải là năm đó cái kia hành sự lô mãng mao đầu tiểu tử chúng chi trước mắt chiến cuộc tu chân thế giới cũng không có chiếm được ưu thế gì hoàn toàn ở vào thế lực ngang nhau trạng thái liền xem phương nào càng dám liều mệnh bỏ được hy sinh đáng chết bầy kiến cỏ này làm sao như thế khó chơi tu sĩ trong đại quân một tên cầm trong tay trường kiếm nam tử trung niên lớn tiếng giống giận cái tiêu kiện lực phòng ngự kinh người phát bảo đã sớm thủng trăm ngàn lỗ đều là bị chiến sĩ cơ giáp lưu lại vết thương sư huynh không cần lo lắng lao tổ lần này thế nhưng là xin mời hạ hai vị thần linh trợ trận còn sợ những ngày chỉ là sâu kiến sao bên cạnh có người cười lạnh nói hắn tiếng nói vừa mới rơi Một vị cao hơn 3 mét cơ giáp màu đen từ trên trời giáng xuống, nóng bỏng kiếm laser vạch phá bầu trời, đem đầu của hắn chém xuống. Sâu kiến, nhanh để mạng lại. Mắt thấy đồng môn sư đệ đầu một nơi thân một nẻo, nam tử trung niên kinh hô một tiếng, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo hồng quang kích bắn đi. Chiến sĩ cơ giáp hừ lạnh một tiếng, cơ kiếm laser nên địch. Phá thử. Hai cái đến từ khác biệt thế giới trường kiếm tiếp xúc, phát ra một đạo quái dị tiếng vang, thật giống như một cây nung đỏ cây sắt cắm vào lạnh trong nước, một đoàn to lớn khói mù dâng lên. Toàn năng hình năm đời cơ giáp chỗ phân phối siêu năng kiếm laser, trung tâm nhiệt độ không khí có thể cao tới một độ. Đủ để hòa tan thiên hạ bất luận cái gì kim loại, bình thường pháp khí căn bản ngăn cản không nổi, tên này trung niên tu sĩ trong phi kiếm ở giữa vị trí rất nhanh liền trở nên một mảnh cháy đen. Bản mệnh phi kiếm bị hao tổn, nam tử trung niên tâm trạng đại chấn, ngựa đầu bắn ra một ngụm lớn máu tươi, vừa mới chuẩn bị phi thân bỏ chạy, lại bị một phát đột nhiên xuất hiện đạn pháo đánh trúng thân thể, nổ huyết nục vang tung toé. Liên sát hai người, chiến sĩ cơ giáp lòng tin tăng nhiều, đang định tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, đột nhiên một đầu linh lực bàn tay lớn từ đỉnh đầu vô xuống, mang theo sấm vang chớp giật lực lượng, đem hắn liền người mang giáp đều nghiền thành một phấn. Một vị trung gia thánh vương lão giả theo hư không chậm rãi rơi xuống đang đằng sắc khí, xông lên a, diệt bảy kiến cọ này. mấy ngàn tên tu sĩ đi theo ở sau lưng lao ta, cùng hống lấy thẳng hướng cơ giáp chiến đấu bảy, thành em rung trời. Khai hỏa, đem những này tu cầu đánh thành cái dây. Vô anh, Văn minh khoa học kỹ thuật trận doanh không chút nào yếu thế. nơi xa trên chiến hạm đủ loại đường kính vũ khí cùng một chỗ toát ra ánh lửa, năng lượng pháo cùng đạn đạo như là mưa đá đổ ập xuống rơi xuống. Chiến sĩ cơ giáp nhóm tại hỏa lực kiểm hộ bên dưới cũng xông tới, cùng kẻ địch bày ra mặt đối mặt vật lộn. Có cầm kiếm laser trái bổ bên phải chém, có thì bất chấp nguy hiểm mở ra tùy thân năng lượng pháo. Siêu khoảng cách gần một phát pháo đạn đi qua, liền đem chung quanh một bọn người bẫy nổ người ngã ngựa đổ. Nhất là phong cách, vẫn là cái kia mấy chục đài phân phối trang bị có siêu năng cao tốc súng máy hạng nặng năm đợi nửa cơ giáp, nòng súng chỉ cần ngay từ đầu chuyển động, liền giống như tử thần trong tay lôi hái, số lớn số lớn thu gặt lấy tính mệnh, rất nhiều cấp bậc thánh nhân trở xuống tu sĩ, cho dù là tế gia hộ thân pháp bảo cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Áp suất tỷ suất cao tới 300% đạn năng lượng. Sa tốc càng là đạt đến mấy ngàn phát mỗi giây, những cái kia phẩm giai không cao phòng ngự pháp khí theo giấy không có gì khác biệt, căn bản chi không chống được vài giây đồng hồ, trong lúc nhất thời huyết nục văng tung tóe, máu chảy thành sông. Mọi người đừng hốt hoảng kết trận. Một màn này thấy vị kia trung giai thánh vương lão giả sắc mặt tái xanh, hắn bất đắc dĩ phát hiện, trong cuộc chiến tranh này, tuyệt đại bộ phận tu vi thấp đệ tử toàn bộ biến thành đáng thương phá hôi, liền cơ hội ra tay đều không có. Trừ phi đi đến thánh nhân tu vi mới có sức tự vệ. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, dị vãng đối khoa học kỹ thuật lũ sâu kiến lực sát thương cực đại phù văn, pháp khí, linh lực các loại hàng loạt thủ đoạn công kích. Bây giờ căn bản không đạt được trong dự đoán hiệu quả, nhiều lắm là tại những cái kia người mặc cơ giáp lũ sâu kiến vòng phòng hộ bên trên lưu lại một tia ấn ký, không cách nào đánh vỡ hắn phòng ngự. Ngắn ngủi vừa đối mặt, lại là mấy trăm người thương vong. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, lúc này mới mười mấy năm qua đi, nguyên bản không chịu nổi một kích sâu kiến thế giới, làm sao lại trở nên cường đại như vậy. Vì sao thiên đạo tông chủ trước đó không có làm ra bất kỳ dự cảnh nào, chẳng lẽ liền hắn cũng không có suy tính đến một màn này. Thiên linh trận là lao giả chỗ Lăng Vân tông trận pháp mạnh mẽ nhất một trong, ít nhất cần 200 người chung nhau duy trì, có thể đem người linh lực liên kết cùng một chỗ, uy lực nhưng trong nháy mắt tăng lên mấy lần không ngừng, có thể công cũng có thể thủ. Rất nhanh, hai cái cơ giáp chiến đấu tiểu đội liền xông vào thiên linh trong trận. Linh khí đại trận lưu chuyển, trong nháy mắt liền đem kiếm laser nuốt chửng không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà mấy chục tên người mặc cơ giáp gen chiến sĩ cũng bị lôi cuốn ở trong đó, vùng vẫy hơn 10 giây đằng sau, liền triệt để biến thành một đống phế liệu. Và nó, này cầu thí trận pháp thế mà lợi hại như vậy. Chúng giật nảy cả mình. Hắn vừa rồi thấy rõ rõ ràng ràng, tạo thành đại trận cái kia hơn 200 tên tu sĩ, tuyệt đại bộ phận đều là tôn giả hoặc là đại tôn giả tu vi, tùy tiện một tên chiến sĩ cơ giáp đều có thể một quyền một cái, kết quả hiện tại hai cái cơ giáp tiểu đội lại phản bị đồ sát. Ngay mụ nội nó, đem linh lực nuốt chửng pháo cho lão tử kéo lên, oanh nó mẹ. Trùng hổ nghiến răng nghiến lợi, mạnh mẽ nổ một ngụm nước bọt. Nếu không phải lo lắng dẫn tới chôn tối cái kia hai cái thần cấp tu sĩ, hắn hận không thể chính mình xông đi lên tự tay làm thịt bọn này tình trùng lên não. Hiện tại xem ra chỉ có thể động dụng vũ khí bí mật. Căn cứ sau đó tư liệu lịch sử ghi chép, bùng nổ tại Tinh Hà Kỷ Nguyên 2439 năm ngày mùng ngày 2 tháng 4 cái tia cuộc chiến tranh, một mực kéo dài 14 ngày, hai bên tổng cộng đầu nhập binh lực hơn 200 vạn. Nửa tháng sau, giai đoạn thứ nhất chiến tranh kết thúc, Tu chân đại quân bỏ mình hơn 200.000 ngàn người, trong đó tuyệt đại bộ phận là thánh nhân cùng với thánh nhân trở xuống tu sĩ, đại thánh tu sĩ hơn 5 ngàn người, thánh vương cường giả hơn 30 người. Mà văn minh khoa học kỹ thuật bên này, ghen chiến sĩ cùng toàn năng hình cơ giáp cũng tổn thất 30 vạn đại, các loại tinh tế chiến hạm hơn 1 ngàn chiếc. Tổng thể tính được, hai bên đều không có chiếm được tiện nghi gì, lưỡng bại câu thương. Mặt khác chính là, hai phe cánh đỉnh tiêm chiến lực đều không có tổn thất, tu chân giới trong truyền thuyết cái kia hai tên thần cấp tu sĩ từ đầu đến cuối không có ra tay, mà văn minh khoa học kỹ thuật đổ sát người cải tạo gen chiến sĩ, cũng chỉ là tại phụ trách chỉ huy chiến đấu, chưa từng tự thân lên trận chém giết. Theo trình độ nào đó nói, cuộc chiến đấu này xem như song phương một lần dò xét, thăm dò lai lịch của đối phương đằng sau liền hành quân lặng lẽ, chờ đợi cùng chuẩn bị lấy lần sau đại chiến. Tu chân đại quân tạm thời lui về hệ ngân hà khu vực biên giới, tại sở chiếm cứ trên tinh cầu bố trí mấy trăm tòa đại trận ngăn cách hơi thở, phòng ngừa kẻ địch đánh lén cùng nhìn trộm. Văn minh khoa học kỹ thuật thì thừa dịp trong khoảng thời gian này nắm chặt vũ khí trang bị sản xuất, hết thảy quốc gia nhà chế tạo vũ khí 20 giờ vận chuyển hết tốc lực, cơ giáp cùng chiến hạm như là bên dưới như sủi cáo theo dây chuyển sản xuất bên trên chế tạo ra. Mặt khác, tại phía xa hệ ngân hà một phía khác sáng chói minh cũng phái ra một nhánh khổng lồ tiếp viện bộ đội đang tốc độ cao nhất chạy tới ước liên minh chỗ tinh vực. Nghe nói ngân huy nước cộng hòa đã nghiên cứu ra có thể tru diệt cao dài thiên thần đại sát khí, cho đến lúc đó văn minh khoa học kỹ thuật đổ sát đám người là có thể không hề cố kỵ ra tay tiêu diệt tu chân trong đại quân những cái tiêu cao gia thánh vương cứng giả. Trận tiếp theo kịch chiến lúc nào sẽ đến, tất cả mọi người không rõ ràng. duy nhất có thể xác định là, nó sẽ chỉ một lần so một lần tăng khốc, mà lại vĩnh viễn sẽ không ngừng, mãi đến sau cùng phân ra thắng bại mới thôi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như lộng, trồn, ốc, gỗ lìn, vằm ải, ma sói, rì tản, dân lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ thiếu đạo, bán hủ thiếu cho cả thế giới chương 423 cường giả khắp nơi tề tụ, thần trên sông và năm một giới thiên tuyển đại hội còn có không đến trăm năm thời gian liền muốn bắt đầu, thế lực khắp nơi tạm thời đình chỉ đối phi thăng giả tranh đoạt, đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở bảo vệ mình, xem trọng những người dự thi kia trên người. Càng La đến tối hậu quan đầu, càng phải phòng ngừa những cái kia ưa thích phía sau hạ độc thủ tiểu nhân hèn hạ âm thầm dở trò, dẫn đến thất bại trong gan tức. Về phần mời chào người mới, hiện tại đã không trọng yếu, chỉ còn lại có hơn một trăm năm, coi như chiêu mộ được một cái thiên tài tu luyện, cũng cũng không đủ thời gian tiến hành bổ dưỡng, được không bù mất? Thanh quang tinh vực, nơi nào đó thiên địa linh khí dồi dào đến một cái vô cùng khinh khủng trình độ chiến trường thời viễn cổ di chỉ. Vô số tòa cao tới ngàn vạn trượng to lớn pho tượng đa khắc, thân thể sớm đã toàn bộ đổ sụp, chỉ để lại đầy đất cụt tay cụt chân, nhìn qua lộ ra đến mức dị thường thê lương. Sớm đại mấy vạn năm trước, nơi này chính là tu sĩ cấm khu một trong, liền rất nhiều thần cấp tu sĩ cũng không ngoại lệ. Bởi vì tại đây mảnh di chỉ bên trên hình thành linh lực cơn gió vô cùng kinh khủng, liền xem như cao giai thiên thần đứng lâu, thân thể cùng thần hồn đều muốn bị xoắn đến vỡ nát, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Di chỉ chỗ trung tâm khu vực, có một tòa từng cao vút trong mây mỏng núi, bây giờ lại bị bông dưng lột bỏ một nửa đỉnh núi, chỉ còn lại một mảnh to lớn chỉnh bình dãy núi kéo dài ngàn giảm. Trên đỉnh núi, nghiêng cắm một thanh cổ kiếm, thân kiếm đã sớm tàn phá không thể tả, linh khí hoàn toàn không có, càng một khối phế liệu không hề khác gì nhau. Trên chuôi kiếm khắc dấu lấy hai cái chữ nhỏ, đi qua dài rằng dặc thời gian ăn mòn, sớm đã nhìn không ra diện mạo như cũ. Trong đó một cái nào đó chữ cong lên, liền dài đến mấy chục trượng, có thể nghĩ chuôi này cổ kiếm đến cỡ nào to lớn. Một vị áo trắng đồng tử, đang đi chân đất đứng tại chuôi kiếm chỗ cao nhất, nhìn cách mạo bất quá là 12, 13 tuổi bé trai, trên mặt còn có một tia ngây thơ chưa từng rút đi. Kinh khủng linh lực cơn gió đột nhiên đánh tới, như là sóng lớn vô bờ, gào thét vọt tới áo trắng đồng tử đứng phương vị. Đối mặt đáng sợ như vậy một cỗ lực lượng, liền Cao Gia Thiên Thần cũng phải nhượng bộ lui binh, áo trắng đồng tử lại ngay cả con mắt đều không có mở ra, chỉ là bờ môi bên trong lạnh lùng phun ra một chữ, "Cút". Trong một chớp mắt, gió lớn như là bị người tay cầm lợi kiếm từ giữa đó bổ ra, một phân thành hai, theo áo trắng nam đồng thân thể hai bên tốc độ cao lướt qua, liền hắn một tia góc áo đều chưa từng kéo theo. Đồng tử đột nhiên mở ra hai mắt, mạnh mẽ vua hót một cái, mặt mũi tràn đầy háo nào nói, "Hỏng bét, tại sao lại quên, ta rõ ràng là tới mượn nhờ nơi đây linh lực cơn gió thối luyện thể phách, đổi đi chúng nó làm cái gì?" Cách thánh quang tinh vực trăm vạn dặm xa, một mảnh gọi là Hạo Thiên vực tinh trong biển, có một khỏa hỏa hồng tu chân tinh. Theo chỗ cao hướng xuống nhìn lại, viên này tu chân tinh hoàn toàn liền là một tòa thật to núi lửa, tản ra cực nóng nhiệt độ, khiến cho bốn phía hư không đều xuất hiện vào mèo. Ở đây đồng dạng cũng là tu sĩ cấm địa chí nhất, cho dù là xa xa đi ngang qua, đều phải cẩn thận, miễn cho bị đốt thành cho bụi. Vậy mà lúc này giờ phút này, lại có một cái thiên chân vô tà thiếu nữ, đang khoanh chân ngồi tại miệng núi lửa bên trên, hai tay nâng quay hảm, tốt giống rơi vào trong trầm tư. Không ngừng có kinh khủng nham thạch nóng chảy theo sơn khẩu phun tung tóe đi ra. Chiếu xuống nham thạch bên trên trong nháy mắt liền đem tảng đá hòa tan thành khí vụ, thiếu nữ lại căn bản không có để ở trong lòng. Thon dài lông mi dưới, là một đôi thu thủy mỹ lệ đôi mắt, chân mày hơi nhíu lại, trong miệng tự lẩm bẩm, còn kém 10 một cái, Thiên Tuyển Đại hội liền muốn bắt đầu, vậy phải làm sao bây giờ? Yêu nữ, để mặc lại. Gầm lên giận dữ đột nhiên theo sâu trong hư không truyền đến. Cùng lúc đó, một thanh sát khí kinh người phi kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện tại thiếu nữ cái hót vị trí, hướng phía đầu nàng mạnh mẽ đâm tới. A, lão gia hỏa, nhanh như vậy liền bị ngươi tìm tới bạn cô đương, nếu tới đều tới, vậy cũng chớ đi đi giúp ta lại xoay sở đủ một cái nhân số. Thiếu nữ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. khanh khách một tiếng đằng sau, thân hình liền biến mất tại nguyên chỗ. nhẹ nhõm tránh thoát này tất sát một kiếm. phi kiếm một kích không có kết quả, thay đổi phương hướng bay lên trên trời, đã rơi vào một vị áo đen lão giả trong tay. Ông lão trên mặt vẻ giận dữ, yêu nữ, ngươi vô cớ tàn sát ta gia tộc sáu vị cung phụng trưởng lão, lão phu hôm nay muốn đem ngươi rút gần lượn ra, thần hồn ngao thành dầu thấp, nhường ngươi chịu đủ vạn năm phệ tâm khổ. ai nha, nói đến đáng sợ như vậy, thủ chết bạn cô đơn. Thiếu nữ lấy tay vuông ngực, ra vẻ sợ hình trên mặt nhưng không có một tia thần sắc sợ hãi, ngược lại tràn ngập hưng phấn. Chỉ cần giết trước mắt lão quỷ này, chiếm đạo cơ của hắn, nàng tu luyện cái kia môn công pháp liền có thể càng tiến một bước, Thiên tuyển đại hội 10 vị trí đầu chắc chắn có một chỗ của nàng. Về phần có thể hay không địch nổi một vị dưới cơn thịnh nộ sơ giai cự thần kiếm tu, thì hoàn toàn không tại thiếu nữ cân nhắc bên trong. Năm đó nàng đều có thể liên sát chu ra 6 vị sơ giai cự thần cung phụng trưởng lão, hiện tại há lại sẽ sợ hãi? Mấy trăm tu sĩ, tại một tên trung giai cự thần dẫn dắt phía dưới, đem một tòa cao cao treo giữa không trung màu hồng phấn gắt xếp bao bọc vây quanh. Trong lầu các, tiên nhạc đồng bền, một vị phong vận vẫn còn trung niên nữ tu nằm nghiêng tại bạch ngọc trên giường ngà, đang nhắm mắt hưởng thụ lấy hai cái thiếu niên mặc cao gấm phục thị, với bên ngoài chiến trận không hề hay biết. Cái kia hai cái mi thanh mục tú nam tử trẻ tuổi, tu vi thế mà đều không tầm thường, theo hơi thở đến xem ít nhất cũng là cao dài thiên thần, bây giờ lại cam tâm tình nguyện nói một vị nữ tử xoa bóp đầm vai, thực sự có chút không thể tưởng tượng. Mai tỷ, nghe nói lần này bên ngoài tới đám người kia, trong đó có mấy vị tuấn phong đệ đệ cao thủ của gia tộc, xem ra Vương gia vị lao tổ kia đối với hắn vị này cháu trai yêu thương cực kỳ, không bằng ngươi liền dứt khoát lòng từ bi đem tuấn phong đệ đệ trả về được rồi ra một người hầu hạ người như cũ có thể làm. Đang khi nói chuyện, tên này nhìn niên cấp hơi lớn hơn một chút thiếu niên, vẫn không quên mở đầu, đối mặt khác vị kia thiếu niên tuấn mỹ khiêu khích cười một tiếng, tựa như là tại tranh thủ tình cảm. Chỉ tiếc mặt khác cái kia bị hắn gọi là tuấn phong đệ đệ thiếu niên, lại ngay cả mỹ mắt đều chẳng muốn nhấc một thoáng, vẫn như cũ quỳ một chân trên đất, cẩn thận từng ly từng tí án nhất lấy trung niên nữ tu một đôi chân ngọc, động tác lộ ra đến mức dị thường nước chảy mây trôi. Mai tỷ híp mắt cười nói, người tên tiểu tử này, càng ngày càng làm người ta không thích. Tỷ tỷ ta thật vất vả tìm tới Tuấn Phong đệ đệ như thế một cái tân sủng, ngươi lại ngược lại tốt, thế mà để cho ta đem hắn đưa trở về, ngươi hỏi một chút Tuấn Phong đệ đệ có đồng ý hay không? Chẳng lẽ ngươi là sợ tỷ tỷ ta tham gia Song Thiên Tuyển Đại Hội, đạt được chỗ tốt không đủ ngươi điểm? Nói chuyện thiếu niên mặc áo gấm, giờ phút này đang theo xoa nữ tử Huyền Thái Dương, nghe vậy cười nói, ta nơi nào sẽ quan tâm điểm này chỗ tốt, chỉ cần đời này có thể lưu tại mai tỷ bên người hầu hạng ải, liền đủ hài lòng. Thiên Phú kinh người vương gia thiếu niên, đồng dạng ngẩng đầu lên, ánh mắt cực nóng, thấp giọng nói, ta cũng giống như vậy. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang dung trời tựa hồ liền cả tòa gatsby đều mạnh mẽ lắc lư một cái, hiện nhiên là có cao thủ đang đang xuất thủ, ý đồ cưỡng ép đánh vỡ cấm chế. Mai tỷ rối lưng một cái, rốt cục ngồi ngay ngắn, lắc đầu nói, đám người kia thật sự là quá phá hủy không khí, chán ghét. Vương Tuấn Phong ánh mắt lạnh lẽo, thứ không biết chết sống, lại dám đánh nhéo tỷ tỷ nghỉ ngơi, không nếu như để cho ta đi ra giết bọn hắn. Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ căn bản không quan tâm, bên ngoài đám tia trước đến thảo phạt tu sĩ bên trong, liền có không ít gia tộc mình thân nhân. Mai tỷ rối ra ngón tay thon dài, câu lên Vương gia thiếu niên cái cảm, cười quyến rũ nói, ngươi mặc dù tu vi không tầm thường nhưng bên ngoài thế nhưng là có mấy vị cự thần cường giả tại tỷ tỷ chỗ nào bỏ được cho ngươi đi chịu chết vẫn là để ta tự mình tới đi tỷ tỷ nhất thiết phải cẩn thận thiếu niên vì nữ tử phụ thêm một kiện hoa lệ trường bảo trong ánh mắt tràn đầy vẻ ân cần mai tỷ khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh mấy cái tôm kép ngại nhép mà thôi tỷ tỷ tiện tay liền đuổi vừa dứt lời người mặc bệ sắc thải bào nữ tử chớp mắt phá không mà đi sau một lát treo lơ lửng giữa trời gác xếp chuyển ra ngoài tới một hồi nam tử tiếng kêu thảm thiết thần hạ tận cùng phía bắc vùng tinh vực kia gọi là không về nơi này là những cái kia không nơi nương tựa tán tu chỗ tụ tập không có có chỗ dựa mang ý nghĩa hết thảy đều muốn dựa vào chính mình đi đoạt đi tranh, phạm là dính đến tài nguyên tu luyện tán tu giới hạn thấp nhất xa xa thấp qua bất luận một vị nào thần cấp tu sĩ vì một cái hạ phẩm nguyên tinh diện cả nhà người ta loại chuyện này đối bọn hắn tới nói chỉ là chuyện thường ngày. bởi vậy rất nhiều bước vào không về tinh vực tu sĩ đời này liền thật cũng không có cơ hội nữa đi ra ngoài. đương nhiên tuyệt dưới đại đa số tình huống gần như cũng không có sẽ đặt chân mảnh này nguy hiểm tinh vực ngoại trừ những cái kia bí quá hóa liệu bắt thú nhân không về tinh vực nơi cực hàn Thừa Thái một loại gọi là Ngân Lang kinh khủng yêu thú, nghe nói sinh ra tới liền lực lớn vô cùng, có tương đương với bắt trọng lâu thể tu thực lực, bình thường thiên thần tu sĩ căn bản không phải hắn đối thủ, liền cự thần cường giả đụng phải trưởng thành Ngân Lang đều muốn nhượng bộ lui binh, không muốn làm vô vị chi tranh. Mà Ngân Lang nội đàn thì là một loại vô cùng hiếm thấy tôi thể thần dược, sau khi ăn vào có thể cực lớn tăng cường linh tu giả thể phách, bởi vậy giá cả vô cùng cao, bình thường thế gia căn bản không đủ sức. Một khỏa phẩm tướng hoàn mỹ Ngân Lang yêu đàn, ở bên ngoài giá bán cao tới 2.000 miếng thượng phẩm nguyên tinh, gần như tương đương một cái có được cự thần lão tổ trấn giữ bên trong các gia tộc nửa năm chi tiêu. Bởi vì cái gọi là có trọng thưởng tất có du phu. Cứ việc săn giết ngân lang quá trình vô cùng hung hiểm, mà lại muốn sống mang đi một cái yêu đan đi ra không về tinh vực, xa so với giết chết một đầu ngân lang còn muốn cực khổ, vẫn như cũ có rất nhiều tu sĩ liên tục không ngừng gia nhập bắt thú nhân hàng ngũ, đương nhiên ở trong đó tuyệt đại bộ phận cuối cùng đều chết tại trời băng đất tuyết bên trong, may mắn chỉ là số rất ít. Một quả thê lương tu chân tinh bên trên, đóng băng và rậm. Trong gió tuyết, đi tới một vị y phục đơn bạc thanh niên nam tử, ngũ quan bị bồng tuyết bao trùm nhìn không ra cụ thể dung mạo, duy chỉ có lỗ hồng ở bên ngoài đôi trong mắt kia, sáng ngời đến tự điểm. Tại bên hướng hắn hết sức tùy ý treo một thanh không vỏ đòn kiếm, đen như mực như sát tưởng, không có bất kỳ cái gì thần binh lợi khí hơi thở, thân vô trường vật, vậy đại khái cũng là thanh niên nam tử tiến vào không về tinh vực lâu như vậy đến nay, còn có thể sống được nguyên nhân trọng yếu nhất, nếu không đã sớm đã biến thành một bộ trong đống tuyết thi thể lạnh băng, bên hông bảo kiếm cũng thay đổi chủ nhân. nam tử đi đến một mảnh to lớn băng tuyết bình nguyên, rốt cục dừng bước lại, từ trong ngực móc ra một khỏa đen xì đan dược nuốt xuống, dùng để bổ sung thể lực. thân là linh tu, hắn thể phép có thể chống đỡ ở chỗ này buôn ba mấy chục năm, đã vô cùng không dễ dàng, nhưng thanh niên nam tử đối với cái này cũng không hài lòng. Thiên tuyển đại hội cử hành sắp đến, hắn nhất định phải nâng cao một bước, mới hoàn toàn chắc chắn cầm xuống ba hạng đầu một trong. Nghĩ bước ra một bước này, nhất định phải một khóa thành thục ngân lang yêu đan. Nhưng mà hắn này hơn 10 năm cùng nhau đi tới, gặp phải vài đầu ngân lang cũng còn chưa triệt để trưởng thành, lấy chi cũng vô dụng. Nhấm nuốt đan dược thời điểm, tu sĩ trẻ tuổi ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm phía trước. Vừa bãi tàn phá cuồng bao tuyết bên trong, chậm rãi đi tới một đầu toàn thân màu bạc, cao hơn 10 trượng to lớn yêu lang. Tại nó xuất hiện trong đáy mắt, vô số đạo ánh mắt tham lam đều quét mắt tới, liền gió tuyết đầy trời đều đột nhiên nóng đỉnh chỉ gào thét. Nguy lai like, Nhìn như tĩnh mịch bên trên bình nguyên, cũng không chỉ tuổi trẻ kiếm tu một người. Những này từ đằng xa nhìn trộm mà đến ánh mắt, đều là chút chiếm cư ở đây tán tu, đem ý thức được thanh niên nam tử có thể là một vị bí quá hóa liệu bắt thú nhân đằng sau, mọi người liền bắt đầu trở lấy nhìn một chút cho hay. Vô luận thanh niên kia kiếm tu cuối cùng là hay không có thể giết chết Ngân Lang, đối bọn hắn tới nói đều là một bút kiếm bọn không lỗ mua bán. Ngân Lang chết, thì bọn hắn có khả năng cùng nhau tiến lên, giết chết kiếm tu cấp đi yêu đan, 2000 miếng thượng phẩm nguyên tinh tài phú kết không có ai sẽ không động tâm. Nếu như tuổi trẻ kiếm tu chết tại Ngân Lang móng vuốt dưới, Chất sản xuất sinh này cũng tương tự tiêu hao rất lớn, hợp chúng nhân chi lực chưa hẳn không thể đem hắn chém giết. Mặc kệ là cái nào kết quả, đám tán tu đều vui thấy kỳ thành. To lớn trưởng thành yêu lang càng đi càng gần. Thanh niên kiếm tu nuốt vào đan dược, đưa tay nhẹ nhàng cầm chuôi kiếm. Tuyết trắng ánh kiếm lóe lên liền biến mất, theo bay đầy trời tuyết hòa làm một thể, căn bản nhìn không ra. Thanh niên kiếm tu tay phải cũng đã rời đi chuôi kiếm, cất bước hướng đi đứng sừng sững ở tại chỗ bất động ngân lang. Phu mãi đến hắn đi ra hơn trăm trượng xa, ngân lang viên kia to lớn đầu mới ầm ầm rơi xuống đất, đến bông tuyết một hồi khiêu vũ. Sau một lát. Tuổi trẻ kiếm tu cứ như vậy ngay trước dưới con mắt mọi người, đem ngân Lang mở ngược một bụng, lấy ra nội đan, còn không nhanh không chậm tại ống tay áo bên trên xoa xoa còn sót lại vết máu, lúc này mới bỏ vào trong ngực, bước nhanh chân đi trở về. Giờ khắc này, dù cho cái kia mấy chục đạo ánh mắt tham lam lại như thế nào dục dịch, cũng từ đầu đến cuối không có không có người nào dám đứng ra ngăn cản. 14 cầu vụt 910 ở cuối chương 14 Một thế giới phép thuật đầy mờ bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ogre, Goblin, Ma sói, Ly Dân lộ diện Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 424. Xã hội ta thần quân, người hung ác không nói nhiều. Tu chân thế giới cùng văn minh khoa học kỹ thuật lần thứ nhất đại chiến kết thúc thời khắc. chương Thiên Cựu tại Thần Hà đã vượt qua hơn 5.905 thời gian. Dù cho thời gian đối với tại Thần Hà cái này không gian đặc thù, căn bản không có quá nhiều ý nghĩa. Đoạn này vô cùng dài dằng dật tháng ngày, vẫn là để hắn qua đến cơ hội nhanh muốn điên. Lần thứ nhất ý thức được nguyên lai sống được quá dài, cũng không phải việc gì đó chưa tốt. Nhất là trong lòng có lo lắng điều kiện tiên quyết. Theo nỗ lực tính phát trước đó. Trương Thiên Cửu tại Thiên binh Các mang đi một kiện đặc thù pháp khí, dùng để theo Văn Minh Khoa học Kỹ thuật bảo trì câu thông, tùy thời hiểu rõ bên kia động thái, không nghĩ tới cái đồ chơi này căn bản không quản dụng, tương đương với hắn này hơn 5.9005, hoàn toàn theo Văn Minh Khoa học Kỹ thuật đoạn tuyệt liên hệ. Một mực đến hơn 200 năm trước, Trương Thiên Cửu rốt cục tham dò được, tứ đại thánh vực phát động đối Văn Minh Khoa học Kỹ thuật tổng tiến công, thậm chí còn xin mời hạ hai tên thần cấp tu sĩ áp trận, nhưng cụ thể là cái nào hai cái, tu vi cảnh giới như thế nào thì không ai nói được rõ ràng. Thân Hà lớn như vậy, thần cấp tu sĩ như cá giết san sông không thể đếm hết được, ngoại trừ mấy cái tiêu y danh hiển hách thế lực lớn gia tộc bên ngoài, ai nhận biết người là cái nào dễ hành. Dưới tình thế cấp bách, trương thiên cự liên tục vừa sông hạ phạm tâm đều có. hắn căn bản không biết hiện tại văn minh khoa học kỹ thuật ở vào cái nào cái thời gian đoạn, lại phát triển đến trình độ nào, chiến tranh thắng bại như thế nào. những này hết thầy hai mắt đen tôi. vị tia tinh hoa thần quân đem hắn cầm tù tại một phương trong trời đất nhỏ bé, ngoại trừ không biết ngày đêm tu luyện bên ngoài, chuyện gì cũng không làm được. về sau trương thiên cửu mới hiểu được tinh hoa thần quân nguyên lai là nhận từ viễn sơn sai khiến, tại trên tiếp dẫn đài tận lực đem chính mình mang đi khiến cho hắn lúc ấy sợ bóng sợ gió một trận, kém chút coi là thân phận ra chỗ sơ suất. Bị giam lòng này hơn 5.9005 bên trong, Trương Thiên Cựu liền động phủ đều chưa từng rời đi nửa bước, từ đầu đến cuối bị nhốt ở bên trong, tu luyện vị kia tinh hoa thần quân truyền thụ xuống linh tu một mạch công pháp. Dùng tinh hoa thần quân nguyên thoại tới nói, mong muốn ở trên trời tuyển lớn cũng tìm được hàm nhất, chỉ dựa vào cường hãn thể phách còn thiếu rất nhiều, bởi vì thần hà trời đạo pháp tắc đối thể tu có cực mạnh áp chế, nhất định phải đi linh thể song lưu con đường, mới có thể xuất kỳ chế thắng. Mặc dù khi tiến vào thần hà trước đó, Trương Thiên Cựu liền đã lĩnh ngộ bộ phận không gian pháp tắc, đồng thời mượn nhờ phụ hệ thần tăng lưu tại trong thân thể của hắn hương hỏa chi lực, thành công mở ra thuộc về mình thần quốc không gian, có thể còn còn thiếu rất nhiều tư cách được xưng là một tên hợp cách thần cấp linh tu. Tại vượt qua hơn 5000 năm, năm tháng dài đẵng bên trong, Trương Thiên Cựu cuối cùng đem linh tu chỗ phải trải qua toàn bộ con đường, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi một lượng, lĩnh ngộ ra hoàn chỉnh lực lượng pháp tắc, lột sắc thành vì một tên hàng thật giá thật trung giai thiên thần cảnh giới linh tu. Nhưng cùng lúc đó, hắn có thể dùng tập trọng lâu thể tu kinh khủng thể phách, có thể nói tại toàn bộ thần hà bên trong gần như không tồn tại. Đi vào thần hà thời điểm, Trương Thiên Cựu vẫn là Cựu Trọng Lâu Định Phong Thể Tu. Những năm này vì chuẩn bị chiến đấu Thiên tuyển Đại Hội, một mực đắm chìm trong linh trên con đường tu đạo, căn bản không có thời gian dư thừa thối luyện thể phách. Hắn sở dĩ có thể đột phá cửu Trọng Lâu cảnh giới, đúng là nhờ vào ở khắp mọi nơi Thiên Đạo quy tắc. Mọi người đều biết, Thần Hà Thiên Đạo quy tắc bên trong ẩn chứa đối thể tu một mạch tự nhiên áp chế lực lượng, nhìn như bất lợi, kỳ thật lại là một thanh kiếm hai lưỡi. Liên giống với một người quanh năm suốt tháng có nặng nghề xiên xích tại hành tẩu. Một lúc sau, chỉ muốn cái này người không bị áp bách chí tử. Thể phách tại trong lúc vô hình sẽ chỉ bị thối luyện đến càng lúc càng cứng hãn. Một khi ngày nào rút đi trên người xỉn xích, liền là nhất phi trùng tiền lỗ. Đối với cái ngoại ý muốn này thu hoạch, trương thiên cửu kinh hỉ sau khi khó tránh khỏi lại hơi kinh ngạc. Đơn giản như vậy đạo lý, chẳng lẽ xây dựng thần hà không gian cái vị kia thần đế điện hạ nghị không ra, đã như vậy hắn vì cái gì còn muốn tại thiên đạo pháp tắc bên trong vẽ vời trò thêm chuyện ra? Luôn không khả năng hắn theo tử viễn sơn một dạng, cũng là thần hoàng người bên kia đi. Hay hoặc là nói, trời đạo pháp tắc kỳ thật căn bản không tại thần đế không chế đằng sau, ít nhất không thể toàn bộ khống chế. Cái nghi vấn này. Trương Thiên Cựu từng đối tinh hoa thần quân nhắc qua, bất quá hắn chỉ là tránh, căn bản không thể lộ ra nửa điểm nguy cơ. Đối với cái này, Trương Cựu ra ngoại trừ hận đến Nghiễn răng bên ngoài cũng không còn cách nào khác. Những đại nhân vật này mỗi một cái đều là quái tính tình, ưa thích làm người khác khó chịu vì thèm, thực sự nhàm chán cực kỳ. Cũng may nhiều năm về sau, Trương Thiên Cựu theo tinh hoa thần quân trong miệng nghe được mặt khác một cái tin tức tốt, Thiên Đạo Liên Minh cầm đầu tu chân đại quân, trận đầu chiến dịch cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, hai bên đều tổn thất một phần mới binh lực đằng sau, liền tạm thời hành quân lặng lẽ. Đồng thời Trương Thiên Cựu cũng được biết, cuộc chiến đấu kia song phương cao cấp nhất chiến lực đều không ra tay, hiển nhiên là lẫn nhau kiếm kỵ, cái này cũng ấn chứng hắn một cái suy đoán, hai vị kia được mời đi trợ trận thần cấp tu sĩ cảnh giới hẳn là cao không đi nơi nào. Nếu là đổi thành một tên tổ thần xuống, cái nào có nhiều cố kỵ như thế, Văn Minh khoa học kỹ thuật trực tiếp liền bị thua. Trước mắt xem ra thần hà các đại lão vẫn là không có đem Văn Minh khoa học kỹ thuật để ở trong mắt, đây đối với khoa kỹ thế giới mà nói là cái cơ hội tuyệt vời, có thể thừa dịp trinh lệnh thời gian tốc độ cao nhất phát triển, tận khả năng rút ngắn theo thần hà thực lực sai biệt. Tứ đại thánh vượt những cái kia tôn kép ngại nhép, trương thiên cựu giờ phút này sớm đã hoàn toàn không cần thiết. Mặc dù tại hắn trỗi trải qua cái thời không kia, thiên đạo liên minh từng đem văn minh khoa học kỹ thuật đánh cho hoa rơi nước chảy, chiến tranh kéo dài suốt trên trăm năm, nhưng hôm nay không giống ngày xưa, hắn thời khắc này ánh mắt nhất định phải thả càng thêm lâu dài, tập trung tại những cái kia chân chính đỉnh cấp cường giả bên trên. Chỉ có có chính diện chống lại tổ lực lượng của thần, văn minh khoa học kỹ thuật mới có thể coi là gối cao không lo. Về phần 12 vị thần vương cùng thần đế, thì giao cho hắn trương cựu ra theo hiên viên minh đợi người tới đối phó. Nghi thực hiện mục đích này, hắn nhất định phải bước ra một bước cuối cùng kia mà hết thảy này lại phải từ phía trên tuyển đại hội bắt đầu. Chỉ có đoạt giới đệ nhất tên, mới có tư cách tiến vào thần điện lấy đi khối kia bầu trời sao tàn đổ, đi tới thượng cổ chiến trường Cấm Lộ Huyền Cơ. Thiên tuyển đại hội đến cùng là dạng gì, quá trình bên trong lại sẽ đối mặt một chút như thế nào kẻ địch, Trương Thiên cựu hoàn toàn không biết. Này hơn 5000 năm hắn ngoại trừ không biết ngày đêm khổ tu bên ngoài, có thể bảo hoàn toàn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Nhưng mà dùng tinh hoa thần quân đánh giá, năm mới tu luyện đến thiên thần cao giai, tại linh tu bên trong cũng chỉ có thể coi là thiên phú thường thường, cũng may nhờ hắn là tiến vào thần hạ đằng sau mới bắt đầu tu luyện. Nếu không đã sớm hao hết thọ nguyên chết tại hạ giới. Cao giai thiên thần tu vi, tăng thêm thập trọng lâu thể tu thể phách, cơ bản có tư cách có khả năng khóa chặt thiên tuyển đại hội ba vị trí đầu, nhưng mong muốn tranh đoạt hạng nhất, vẫn còn có chút không đủ, tốt nhất là bước vào cự thần cảnh mới có thể được xưng làm mười phần chắc chín. Đối với tinh hoa thần quân quyết pháp này, Trương Thiên Cửu cảm giác sâu sắc tán đồng. Từ xưa đến nay, tu chân giới sinh ra qua bao nhiêu ngày tung kỳ tài, trường giang sóng sau đẽ sóng trước, hắn lại có tài đức gì dám kiêu ngạo tự mãn. Kỳ thật hơn 500 năm trước, Trương Thiên Cửu cũng đã là thiên thần cao giai, về sau nhưng thủy chung không thể có đột phá. Đại khái cũng theo Thiên Phú tu luyện thoát không khỏi liên quan. Một ngày này, hắn đang trong động phủ nhắm mắt tập trung suy nghĩ, thổ nạp linh khí, đột nhiên nghe được một cái lạnh nhạt thanh âm, "Ra đi." Ra ngoài, Trương Thiên Cựu đột nhiên mở to mắt, tựa hồ có chút không thể tin được. Hắn đều đã tại đây trong tiểu không gian khô tỏa hơn 5000 năm, tinh hoa thần quân rốt cục lòng từ bi, chịu thả hắn đi ra. Đem cảm nhận được cấm chế thu lại một khắc này, Trương Cựu ra kem chút kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Ngoại giới tươi mới linh khí tràn ngập đến, đó là tự do mùi vị. Ngoài động phủ, tinh hoa thần quân hư lập giữa không trung, cười nói, đi thôi, đi ra bên ngoài ngươi tìm kiếm phá kính thời cơ, thời gian không nhiều lắm. ngươi muốn ta đi nơi nào? Trương Thiên Cựu sờ lên đầu trọc, không hiểu ra sao. Tinh Hoa Thần Quân cười ha ha, dùng ngươi thời khắc này tu vi, thần hà to lớn không chỗ không thể đi, chỉ cần đừng treo chọc đến những lao gia hỏa kia là được. Về phần muốn đi đâu, theo ngươi tâm ý của mình, đừng quên trăm năm về sau, hồi trở lại tới tham gia thiên tuyển đại hội là đủ. Ta, ta tự do. Trương Thiên Cựu tựa hồ vẫn còn có chút không dám tin, kích động có chút nói năng lộn xộn. Tinh Hoa Thần Quân có chút đáng giá nghiền ngẫm cười một tiếng, nói ra, nếu không. Ta lại nuốt ngươi 100 năm." Trương Thiên Cửu liền dọa đến sắc mặt đều đổi xanh, vội vàng dong đưa tay nói, "Tuyệt đối đừng, ngươi cửa ải ta cả một đời cũng không phá được cảnh." Mang lên vật này, Tinh Hoa Thần Quân quát tay, ném ra ngoài một cái màu trắng ngọc ở giữa. Trương Thiên Cửu một lần tiếp được, cười đùa tí từng nói, "Hộ thân phủ, có nó ta tại thần hà đi ngang đều được." Tinh Hoa Thần Quân nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái nói, "Ngọc giản này bên trong đều là đã qua vạn năm phi thăng giả bên trong nhân vật tuyệt đỉnh, không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Tuyển Đại hội 10 vị trí đầu liền là tại trong những người này sinh ra, ngươi nếu là ở bên ngoài đúng lúc gặp được trong đó một cái nào đó, Không ngại. Trương Thiên Cửu tiếp lời, cùng hắn kết giao một phen, đánh tra rõ ràng nội tình. Sai. Tinh Hoa Thần Quân lắc đầu, Vân Đạm Phong khinh nói ra, không ngại trực tiếp ra tay, đánh chết một cái thiếu một cái. Chán. Trương Cửu ra liền trợn mắt hồ mồm. Thế mà còn có dạng này kỹ thuật. Không hổ là Thần Hà đại lão, điển hình xã hội ta thần quân, người hung ác không nói nhiều. Tinh Hoa Thần Quân cười nói, đừng tưởng rằng chỉ có giáo ta ngươi làm như vậy, đây chính là thiền tuyển đại hội tàn cấp chỗ. Theo lần trước kết thúc vào cái ngày đó bắt đầu, khóa mới tranh đấu cũng đã bắt đầu, mà không phải nhất định phải các loại đứng ở trên lôi đài ngày ấy, ngươi biết tại ngươi bế quan những trong năm này có thể chết nhiều ít vị phi thăng giả sao? Nhiều ít, không dưới 5 vạn số lượng. Tinh Hoa Thần Quân giơ lên một cái tay nói, chờ tại vạn năm bên trong phi thăng tu sĩ, gần như tử vong 89 phần 10, có thể sống đến bây giờ không có một cái nào kẻ yếu, nhất là ta đưa cho ngươi phần danh sách này bên trên người, gần ngàn năm tới tại thần hạ bên trong thanh danh lên cao, chân thực chiến lực vượt xa bình thường, cự thần cường giả, nếu không cũng đã sớm tan thành mây khói. Trương Thiên Cửu nghe được âm thầm lưu lưỡi, như thế xem ra chính mình bị Tinh Hoa Thần Quân giam lỏng hơn 5000 năm cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất không ai sẽ quan tâm hắn cái này vô danh tiểu tốt, đi ở bên ngoài cũng không cần lo lắng bị một cái nào đó kinh khủng cường giả một bàn tay chụp chết. Cái gọi là buồn bực thanh âm phát đại tài, đại khái chính là như vậy. Đúng rồi, nếu như ta đi xuống một chuyến, có thể hay không có vấn đề gì? Đột nhiên Trương Thiên Cửu vỗ đầu một cái, ấn suy tính hắn rời đi văn minh khoa học kỹ thuật đã hơn 10 năm, thật sự là hết sức muốn trở về nhìn một chút, nhất là tại thời khắc đặc tù này. Bình thường thần cấp tu sĩ rời đi thần hạ, có được rất nhiều hạn chế, hơn nữa còn không cách nào phát huy ra chân chính chiến lực, nhưng với hắn mà nói tất cả những thứ này đều không tồn tại. Coi như hạ giới linh lực thiếu thốn, Hắn nương tựa theo thập trọng lâu thể tu cảnh giới, như cũng có khả năng quét ngang hết thảy. Đi là có thể, nhưng nhớ lấy đường xuất thủ, ngươi thân phận hôm nay đã khác biệt, nhất cử nhất động rất dễ dàng dẫn tới trời đạo pháp tắc quan tâm, chớ bởi vì nhỏ mà lớn. Tinh Hoa thần quân trầm ngâm một lát, rốt cục nhẹ gật đầu. Trung Thiên Cửu Vội vàng vô giới bộ ngực cam đoan, nói ra, thỉnh Thần quân yên tâm, ta tự có chừng mực. Coi như tinh Hoa thần quân không giao đại, hắn cũng sẽ nghĩ tới tầng này, huống chi trước mắt văn minh khoa học kỹ thuật xưa đâu bằng này, tại trong rất nhiều chuyện đã không cần tự thân đi làm. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 425, được ăn cả ngã về không quyết định. Tinh Hà Kỷ Nguyên 2439 năm ngày 17 tháng 5. Tiến tính 2 tháng trận kia khoáng thế cuộc chiến, lần thứ 2 kéo lên màn mở đầu. Hai bên đều hấp thụ một hồi trước kinh nghiệm giáo hấn, cơ bản thăm dò thực lực của đối phương, bởi vậy đại chiến vừa ngay từ đầu, không có đi qua bất luận cái gì thăm dò tính tiến công, liền lập tức lâm vào gay cấn trạng thái. Tu chân đại quân không có phân tán binh lực, mà là lựa chọn đem đại quân toàn bộ tập kết tại hệ ngân hà tây nam khu vực, phát động một trận tấn mãnh tập kích chiến, cố đạt được nhất cổ tác khí đột phá văn minh khoa học kỹ thuật phong tuyến, trực tiếp tiến vào đối phương đại bản doanh. Không thể không nói Tu chân thế giới lần này chọn lựa chiến thuật vô cùng sáng suốt, trực tiếp bắt lấy đối thủ xương sườn mềm. Một khi phòng ngự trận đường bị hủy, dùng tu sĩ cường hãn cá nhân lực lượng, thế tất đem cho khoa kỹ thế giới đều quốc gia tạo thành phá hoại cực lớn, rời đi rộng lớn vũ trụ chiến trận, văn minh khoa học kỹ thuật lớn bao nhiêu hình chiến hạm cùng vũ khí đều không thể triệt để phát huy ra hỏa lực ưu thế, chỉ có thể đi theo tu sĩ đại quân phía sau cái mông mệt mỏi, nhưng lại sợ ném chuột vỡ bình, trừ phi bọn hắn bỏ được tính cả những tinh cầu kia cùng một chỗ nổ. Tu chân thế giới sách lực văn minh khoa học kỹ thuật đương nhiên không có khả năng xem không rõ. Các quốc gia liên quân lập tức đã đạt thành thống nhất chung nhận thức, vô luận trả cái giá lớn đến đâu, cũng nhất định phải đem tu sĩ quân đoàn ngăn cản tại Ra môn bên ngoài, Tây Nam khu vực phòng tuyến tuyệt đối không thể có chỗ sơ suất, nếu không đến tiếp sau đem lâm vào phiền toái cực lớn bên trong, đừng nói phản công, liền tự vệ đều thành vấn đề. Bị số lớn thực lực kinh khủng tu sĩ tiến vào văn minh khoa học kỹ thuật địa bàn hậu quả, chẳng khác nào một tòa trắng lệ, khắp nơi trưng bày chứ danh quý đồ sứ đại điện, bay vào một đám quân rồi xua đổi hết sức khó khăn, vẫn phải thời thời khắc khắc cẩn thận không thể đánh xấu đồ vật của mình, bởi vì khoảng cách có hạn vân huy nước Cộng hòa Xuất linh Việt quân, còn tại lặn lội đường xa bên trong, ít nhất phải nửa tháng sau mới có thể đến, a ước liên minh tạm thời còn chỉ có thể một mình chiến đấu hăng hái. Tại ạ Tổ Đế quốc cùng Mã sỉ Đế quốc chung nhau chỉ huy dưới, trong liên minh quốc tế quân ngoại trừ lưu lại chút ít binh lực đóng giữ mặt khác mấy cái phòng tuyến bên ngoài, còn lại bộ đội cùng chiến hạm tụ quần toàn bộ lái hướng hệ Ngân Hà Tây Nam khu vực, chung nhau ngăn địch tại biên giới bên ngoài. Mà chuột Đế quốc đứng núi chịu trở thành chiến tuyến tuyến ngoài cùng khu vực. Tại chiến tranh bùng nổ đầu 3 ngày, bởi vì tu chân thật to quân thế công mãnh, các quốc gia viện binh còn chưa kịp vào chỗ, Đế quốc mười mấy viên thích hợp cư ngụ hành tinh lần lượt luân hãm Hơn 6 vạn bộ đội cơ giáp binh sĩ chết trận sa trường, 200 vạn tính bằng tấn trở lên chiến hạm chủ lực cũng tổn thất mấy chiếc. Nam lão thể nhược chuột hoàng đế tại đây cô áp lực cường đại phía dưới, thế mà một bệnh cũng nổi, gần như hấp hối, quân chính quyền hành toàn bộ đã rơi vào sạ nổ cảnh sam trong tay. Loại này sống chết trước mắt, mọi người cũng không nghĩ ngợi nhiều được, không có trước tiên vội vàng để cử mới hoàng vị người thừa kế, mà là chấp nhận sạ nổ tướng quân cơ vị. Liên quốc gia đều nhanh giữ không được, đi tranh đoạt cái kia hoàng vị có làm được cái gì, ai có thể ổn định thế cục mới là trọng yếu nhất. Sạ nộ di nhạn làm người mặc dù hung tàn, chỉ huy quân sự bên trên coi như có mấy phần bản sự đại quyền trong tay đằng sau rất nhanh liền đều đâu vào đấy tổ chức lên quân đội tiến hành chống cự mặc dù bỏ ra cái giá cực lớn cuối cùng tạm thời chậm lại tu chân đại quân tốc độ tiến lên không có bị bọn hắn nhất cổ tác khí giết tới thủ đô tinh tới một tuần về sau liên hợp đại quân rốt cục chạy tới hai bên lại một lần nữa hình thành thế giằng co mà tu chân thế giới lần này đấu pháp hiện nhiên càng thêm hung mãnh tổ chức 30 vạn đại quân trong vòng một ngày liền phát động 4 lần tiến công thậm chí tại những thánh nhân đó cấp bậc trở xuống tu sĩ trong cơ thể đánh vào một cái tự bạo phụ một khi thần hồn tiêu vong thân thể liền sẽ chủ động tự bạo Sắp chết cũng phải kéo mấy cái đệm lưng. gần ngắn người Thánh Vương cảnh giới cương dạ, cũng đồng thời xuất kích, thủ đoạn ra hết, đối Văn Minh khoa học kỹ thuật chiến hạm tụ quần triển khai điên cuồng công kích. Căn cứ thời gian thực thống kê, vẹn vẹn trong vòng 24 giờ, Song Phương bỏ mình số người liền cao tới hơn 5 vạn người, không sai biệt lắm là lần đầu tiên chiến dịch chết trận số người một nửa. Nhiều liên minh quốc tế quân đến ngày thứ hai, Tu chân đại quân lấy cực kỳ thê thảm đau đớn một cái giá lớn, đem chiến tuyến lại đi trước đẩy vào hơn 4000 cây số. Mà Văn Minh khoa học kỹ thuật trận doanh, chuột đế quốc thập nhị chi hạm đội chủ lực không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều hóa thành trong vũ trụ mảnh vỡ. Lúc này Hà Mã tướng quân rõ ràng biểu thị, tiếp xuống trong chiến tranh, chuột đế quốc chỉ sợ không cách nào xuất động một binh một tốt, mặc dù trụ sở của bọn hắn còn có hơn 200 chiếc trăm vạn tính bằng tân phía dưới tinh tế chiến hạm, hoàng cung cơ giáp vệ đội cũng bảo lưu lại hơn 2 vạn biên chế, nhưng này đã là chuột đế quốc cuối cùng vô liếng, không có khả năng không giữ lại chút nào toàn bộ hy sinh. Nói tóm lại một câu, có thể hay không giữ vững đạo phòng tuyến này, toàn bộ nhờ đồng minh ra sức. Đối với chuột đế quốc cách làm, mọi người mặc dù rất có phê bình kín đáo, nhưng cũng không có đưa ra công khai chỉ trích người đều có tư tâm điểm này không thể tránh né vì vững chắc cái kia vừa tới tay chính quyền hà mã tướng quân khẳng định phải cho mình lưu một chút áp đáy hòm đồ vật dù sao hiện tại tình thế đã thành kết cục đã định chu đế quốc vận mệnh cùng văn minh khoa học kỹ thuật đã một mực trói buộc chung một chỗ mặc kệ mọi người có nguyện ý hay không đều phải giúp nó giữ vững cái phòng tuyến này không cho tu chân đại quân tiến quân thần tốc nhưng mà đạo này then chốt phòng tuyến có thể thủ nhiều lâu trong lòng mọi người kỳ thật cũng không có quá nhiều lực lượng trừ phi có thể kiên trì đến ngân huy nước cộng hòa xuất lĩnh viện quân chạy đến nói cách khác tương lai còn có 50 ngày huyết chiến thời gian Tạm thời dựng trung tâm chỉ huy tác chiến bên trong, các quốc gia tướng lĩnh tề tụ một đường, chính đang thương nghị tiếp xuống đối sách. Liên bị động như vậy bị đánh khẳng định không phải biện pháp, nhất định phải cải biến sách lược, nếu không một lúc sau rất nhiều chuyện đều không thể nào đoán trước. Văn minh khoa học kỹ thuật toàn bộ thực lực đều bày tại bên ngoài, mà tu chân thế giới còn chỉ lộ ra một góc của băng sơn, nếu như bọn hắn lại nhiều xin mời mấy cái thần cấp tu sĩ xuống tới, hai bên duy trì đỉnh tiêm chiến lực cân bằng liền sẽ bị trong nháy mắt đánh vỡ, cho đến lúc đó liền thật vô lực hồi thiên. Mẹ nó, nếu không phải cái kia hai cái lao rửa đèn, ta đã sớm đem cái tia cái rắm chó Thiên đạo tông chủ sẽ thành tám cánh cho chó ăn. Tư Mã khinh hậu tầng tầng một quyền nện ở kim loại trên bảng, mặt mũi tràn đầy phiền muộn vẻ. Chỉ có một thân thực lực lại không không có đất dụng võ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chiến hữu từng cái đổ trên chiến trường, cảm giác này thực sự quá mẹ nó bị quất. Tư Mã tướng quân không nên quá nóng lòng, nhấn lại nữa một hồi, chờ Ngân Huy nước Cộng Hòa bên kia bộ đội đến, chúng ta liền có thể buông tay nhất bác. Một tên dáng người thẳng thấp quân nhân trẻ tuổi vỗ vỗ bờ vai của hắn, Trấn An nói: "À đồn ở Vinh, bây giờ thanh hạ đế quốc vị thứ 6 Nguyên Soái, hắn tại nửa năm trước cũng thành công bước vào đồ sát người hàng ngũ, có theo sơ giai thiên thần một trận chiến tư cách." trước mắt toàn bộ văn minh khoa học kỹ thuật, đồ sát người cấp bậc cải tạo gen chiến sĩ, hết thảy có 24 vị, trong đó với sĩ Đế Quốc số lượng nhiều nhất, chọn vẹn chiếm 5 cái ghế, còn có 3 tên thuộc về sáng chói minh trận doanh, đang theo viện quân cùng nhau xuất trình. Này 24 vị đồ sát người gen chiến sĩ, đều không ngoại lệ toàn bộ đều vẫn còn giai đoạn thứ nhất, thực lực không kém bao nhiêu. Theo tu sĩ một dạng, cảnh giới càng cao tăng lên độ khó cũng lại càng lớn, theo nhất giai đồ sát người tấn thăng làm nhị giai đồ sát người, sao hoàn toàn không phải cắm vào mấy đoạn gen liên đơn giản như vậy trong đó liên quan đến mấy hạng then chốt sinh vật kỹ thuật hết thể quốc gia nghiên cứu gen trung tâm đều còn không có chuyện để nắm giữ mỗi khi lúc này mọi người liền sẽ không hẹn mà cùng nghĩ đến trương thiên cửu cái tên này bị cái gì cao trí tuệ giống loài mang đi đã dòm dã 10 năm không biết ngày nào mới có thể trở về mong muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh hạ đạo này cửa hải khó chỉ sợ chỉ có thể dựa vào cái kia không gì làm không được lao đầu trọng trương thiên cửu người xuyên việt thân phận tiên nhiệm sĩ sì hoàng đế gò gì gò gì đệ ngũ một mực chưa từng đối với bất kỳ người nào tiết lộ qua trừ hắn cùng tần vũ bên ngoài không có người rõ ràng cửu gia chân chính đi hướng Liên Liên Tăng Đức Linh Na cũng chỉ là biết đại khái, Trương Thiên Cửu muốn đi một cái vô cùng nguy hiểm mà địa phương xa xôi, vì văn minh khoa học kỹ thuật tương lai tranh thủ một tia hy vọng, nhưng cụ thể là cái gì, nàng cũng không có nửa điểm đầu mối. Bây giờ 10 năm đã qua, Cửu gia vẫn như cũ hào không tin tức, nói không lo lắng khẳng định là giả. Lăng Thiên thở dài, cười khổ nói, sang chói minh quân đội nhanh nhất còn cần 50 ngày đến, hy vọng ở cái này trong lúc đó bên trong, chúng ta có thể nghĩ biện pháp giữ vững phòng tuyến, tu chân giới bên kia cũng tuyệt đối đừng lại tăng thêm minh lực, bằng không thì thật là có sập bản khả năng. Mặc dù Lăng Thiên sớm đã là ạ Tọt Đế quốc Hoàng đế, nhưng làm quân nhân xuất thân hắn vẫn là quen thuộc mọi thứ công kích ở tiền tuyến, không có lựa chọn đóng giữ tại trong đại bản doanh điều khiển chỉ huy. Thân là quân đội cao nhất tướng lĩnh, ở trước mặt người ngoài hắn chắc chắn sẽ không nói ra như thế không có chút nào đầu trí, dao động quân tâm. Nhưng mà lúc này bên trong phòng chỉ huy tác chiến đều là các quốc gia trong quân quan chỉ huy, cũng liền không cần lừa mình dối người. Những Thánh vương đó tu sĩ thật khó dây dưa, cần mấy chiếc cỡ lớn chiến hạm mới có thể vây khốn, đạo gây nên hạm đội của chúng ta không cách nào tiến hành kịp thời hỏa lực trợ giúp, chỉ có thể dựa vào bộ đội cơ giáp đi liều mạng. Đối phương tại về số lượng rõ ràng chiếm ưu thế, coi như một so với hai thậm chí so sánh ba chiến tổn tỷ suất, chúng ta cũng không chịu nổi tiêu hao như thế. Lần này người nói chuyện là chủ hộ, nói chúng tim đen chỉ ra văn minh khoa học kỹ thuật trước mắt lớn nhất mối nguy chỗ. Dứt bỏ đỉnh cấp chiến lược không nói, kỳ thật các quốc gia gen chiến sĩ thực lực tổng hợp trình độ đã vượt qua tu chân đại quân, nhưng lần này tứ đại thánh vực chọn vẹn xuất động hơn trăm vạn tu sĩ, mà văn minh khoa học kỹ thuật bên này sắm chấp chiến sĩ tổng cộng không đến 600.000 người, cùng kẻ địch tiến hành tiêu hao chiến hiển nhiên không phải cử chỉ sản xuất. Tư Mã khinh hậu nhíu mày nói, Nguyên nhân kỳ thật mọi người đều biết, nhưng đến đây như thế nào mới có thể thoát khỏi cục diện này mới là chúng ta cần thảo luận trọng điểm. Các vị có đề nghị gì không ngại lớn mật nói ra đi, tiếp thu ý kiến của chúng. Một mực yên lặng không nói, tăng đức linh na rốt cục đứng lên nói khẽ, nếu là cái tử cục, chúng ta không ngại dứt khoát đánh cược một lần. Ngày mai hết thảy đổ sát người ghen chiến sĩ toàn bộ điều động, tận khả năng tru diệt những thánh vương đó thủ lĩnh, dẫn xuất đối phương cái kia hai cái thần cấp tu sĩ ra tay, Lăng thiên lấy làm kinh hãi, người đây là muốn vạch trần chủ bài? Đúng. Tăng đức linh na không chút do dự nhẹ gật đầu, nói tiếp, bên trên một trận đại chiến hai bên đỉnh cấp chiến lực đều không có ra tay, tự nhiên là xuất phát từ lẫn nhau kiêng kỵ nguyên nhân. Chúng ta kiêng kỵ những cái kia cường giả thần cấp, nhưng bọn hắn cũng đồng dạng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là nếu như vậy, vậy cũng chớ lại che giấu, trực tiếp tới cái cuối cùng kết thúc đi, xem xem rốt cục ai càng hơn một bậc. Ta cảm thấy biện pháp này có thể được, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng chiến tranh chính là như vậy, cùng ngồi bị động bị đánh, không bằng chủ động xuất kích, chúng hộ lập tức nhấc tay phụ họa. căn cứ tình thế trước mắt suy đoán, tu chân trong đại quân hai vị tia thần cấp tu sĩ cùng thực lực của bọn hắn hẳn là chỉ ở sàn sàn với nhau. Nếu không lần này liền sẽ không tiếp tục trốn ở phía sau màn. Ngoại trừ sáng chói minh ba cái kia còn trên đường chạy tới đổ xác người, 21 đối 2, coi như đối phương có một tên trung giai thiên thần, văn minh khoa học kỹ thuật cũng không phải hoàn toàn không, có phần thắng, hiệu chết hay còn chưa thể biết được. Lăng Tiên đứng người lên, ánh mắt chậm rãi theo trên mặt mọi người quét qua, trầm giọng nói, các ngươi cũng đều là ý kiến này sao? Đi ra một bước này, nhưng là không còn biện pháp quay đầu lại, hoặc là đại thắng, hoặc là toàn thua, không có bất kỳ cái gì được lùi. Bên trong phòng chỉ huy tác chiến, liền lâm vào một mảnh yên lặng. Mấy phút đồng hồ sau, hơn 20 cái cánh tay dơ lên cao cao vô cùng kiên định. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như yểm, chuột, gỗ lìn, vạm bại, ma sói, dị tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 426, thần cấp hậu viện. Đi qua một đêm điều tức, chiếm cứ chuột đế quốc hơn 10 thích hợp cư ngụ hành tinh tu chân đại quân, lại một lần phát khởi tiến công. Mấy chục vạn các tu sĩ dồn dập kết thúc thủ nào, nuốt vào một khoảng có thể thời gian dài duy trì thể lực và khí thế đặc tu đã được Hóa thành từng đạo trường hồng độn khoảng chống mà đi. Về phần những cái kia tu vi thấp hơn thánh nhân cảnh giới người, thì còn muốn ở trong người bị đánh vào một đạo tự bạo phụ, cho dù trong lòng bọn họ muôn phần không muốn, cũng không dám ngỗ nghịch tông môn sư trưởng quyết định. Coi như trong thân thể bị đánh vào tự bạo phụ, chỉ cần trên chiến trường có thể sống sót, sau khi trở về vẫn là có thể lấy ra. Nếu như cự tuyệt, tại chỗ liền sẽ bị xử tử. Nói trắng ra là, bọn hắn bất quá là một đám pháo hơi nhân vật, giá trị tồn tại liền là tận khả năng tiêu hao văn minh khoa học kỹ thuật quân đội lực lượng. Về phần sống hay chết, căn bản không ai quan tâm cùng quan tâm. Nửa canh giờ không đến, Tu chân đại quân liền tập kết hoàn tất, xuất hiện ở Văn Minh khoa học kỹ thuật cấu dựng lên cái kia một đạo dài đến mấy vạn ngàn mét phòng tuyến trước mặt. Từ xa nhìn lại, thật giống như một đầu mênh ngông trường thành bằng sắt thép, tràn đầy sơ xác tiêu điều cùng tiết huyết hơi thở. Trải qua hai ngày nữa có chiến, Tu chân đại quân trận tuyến hướng phía trước đẩy vào hơn 4000 cây số, chỉ phải giữ giữ cái này tình thế, nhiều nhất trong vòng năm ngày, liền có thể đánh tới chuột đế quốc thủ đô tình, đem đế quốc này vương triều triệt để theo bản đồ bên trên xóa đi. Hôm nay dẫn đầu đội ngũ người, vẫn như cũng là Thiên đạo tông chủ ra các binh cùng với Sơn Hải tông tông chủ Lôi Dương hai vị này cao giai thánh vương cường giả ra cắt kinh lược hoàn toàn như trước đây trầm mặc ít nói sơn hải tông chủ lôi dương thì lộ ra hăng hái rất nhiều dơ lên cao cao trường kiếm đại lực vung lên âm thanh vang rội vang vọng ở trong đất trời các vị đạo hữu hôm nay theo ta đem chiến tuyến lại hướng phía trước tiến lên 4000 ngàn giảm khiến cho bọn này không biết tự lượng sức mình khoa học kỹ thuật sâu kiến biết cái gì gọi là kiến càng lây cây tuấn lệnh mấy chục vạn tu sĩ giận dữ hết lên biển mây một hồi khuấy động không đợi tiếng nói tiêu tán mấy trăm cao giai thánh vương cường giả theo trong trận phi thân mà ra đứng ở lôi dương sau lưng Cùng mấy lần trước một dạng, bọn hắn phụ trách kiểm chế văn minh khoa học kỹ thuật những cái kia tinh tế chiến hạm khổng lồ tụ quần, khiến cho hắn hỏa lực không cách nào bao trùm đến trung tâm chiến trường, còn lại liền là lấy mạng đổi mạng, so đấu tiêu hao. Lôi Dương thần thức quét xuống một cái, rất nhanh liền phát hiện, đối diện trong trận doanh chiến sĩ cơ giáp số lượng so sánh hôm qua đã rõ ràng thiếu đi một phần mười, chắc là tổn thất nặng nề. Tu chân đại quân tổng thể thương vong mặc dù lớn hơn một chút, nhưng cái kia không đáng kể chút nào, đều là chút không quan trọng pháo hôi đệ tử, chết thì cũng đã chết rồi. Chỉ cần có thể thắng được trận này lớn cầm. Thay tu chân giới chiếm lấy thiên đạo khí vận, thần trên sông các đại nhân vật nói không chừng cao hứng rất nhiều, tiện tay thưởng xuống tới một chút cơ duyên, liền có thể khiến cho hắn bước ra một bước cuối cùng kia, đồng dạng phi thăng lên giới, trở thành cao cao tại thượng thần linh bên trong một thành viên. Lôi Dương chú ý tới, Văn Minh khoa học kỹ thuật cơ giáp trong quân đoàn, hôm nay tụ hội nhiều hơn mươi mấy đạo dị thượng khí tức mạnh mẽ, liền đứng tại đội ngũ phía trước nhất, liền hắn đều có chút trong lòng run sợ, hiển nhiên là sâu kiến giới bên trong những cái kia cấp cao nhất cường giả rốt cục ngồi không yên, tự mình đến đến trên chiến trường có thể lập tức vừa nghĩ tới đứng tại tu chân đại quân phía sau cái kia hai vị đại nhân vật lôi dương liền liền an tâm chỉ cần cái kia hơn hai mươi người dám ra tay hai vị thần tôn tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát trước tiên liền sẽ đem chân áp kỳ thật trong lòng của hắn ngược lại ước gì tình thế phát triển đến tình trạng kia một khi thần hà chính thức tham gia liền mang ý nghĩa chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ kết thúc không cần lãng phí thời gian nữa ở chỗ này dây dưa ngay tại này hai quân đối chọi khẩn trương thời khắc xa xôi sâu trong hư không một khoảng không có tiếng tâm gì tình cầu phía trên đang đối mặt mặt quanh chân ngồi hai nói to lớn thân ảnh hai người đều là tóc trắng xóa lao giả. Trong đó một vị đầu đội tử kim cao quan, người mặc nhật nguyệt đả bảo, hơi thở xưa cũ tương đồng, phảng phất viễn cổ tiên nhân, một người khác trưởng bảo trắng hư tuyết, thần quang che kín thân thể, đôi mắt đang mở hí mang theo vẻ nghệ sơn hà thái độ. Lôi Vân cùng bọn hắn so sánh, liền tựa như ánh sáng đom đóm đụng tới giữa trời chang sáng, căn bản không thể so sánh nổi. Giữa hai người, bày biện một bộ to lớn bạch ngọc bàn cờ, đang ở đánh cờ. Lữ đạo hữu, ngươi xem hôm nay trận chiến này, kết quả như thế nào? Trên đầu đội tử kim quan lão giả, cầm bút lên một cái màu đen quân cờ, khóe miệng mỉm cười hỏi. Người này gọi là Đặng Thế Thành, trung gia thiên thần tu vi. Hai vạn năm trước Phi Thăng Thần Hà đằng sau, liền bị Thánh Quang Tinh vực Vương gia thu làm môn hạ, làm một tên bình thường khách khanh, lần này thụ mệnh tới đến hạ giới, thay tứ đại thánh vực phát động trận chiến tranh này áp trận. Theo đặng thế thành, nay hoàn toàn liền là đại tài tiểu dụng, chỉ là một con kiến hôi giới, trong nháy mắt ở giữa liền có thể diện, có tư cách gì kinh động thần hạ. Nhưng mà theo chiến tranh bắt đầu, đặng thế thành mới phát hiện, văn minh khoa học kỹ thuật theo lúc trước hắn dự đoán có chút chiến lệch, cũng không phải gì đó không chịu nổi một kích sâu kiến, ngược lại có đối kháng chính diện tứ đại thánh vực thực lực. Đương nhiên, chỉ thế thôi. Đối với thần hạ tới nói, văn minh khoa học kỹ thuật vẫn là quá yếu ớt chỉ cần phái ra một vị tổ thần là có thể nghiền ép tư thế thủ thắng nhưng chẳng biết tại sao thần trên sông các đại nhân vật tựa hồ không có quá nhiều hứng thú chinh phục cái thế giới này tại tứ đại thánh vực mấy trăm nhà tông môn liên tục khẩn cầu phía dưới mới vô cùng tùy ý sai khiến hai tên tiên thần cảnh giới tu sĩ hạ giới trợ trận một vị là hắn đặng thế thành một vị khác thì là đến từ trỏm sao bắt đầu lữ ra một tên bình thường cung phụng lữ tử kỳ hạ giới thời điểm hai người từng lòng tin chân đầy vốn cho rằng có bọn hắn ra tay trong vòng nửa tháng kết thúc chiến tranh dễ như trở bàn tay không nghĩ tới sự thật lại hoàn toàn ra khỏi đoán trước văn minh khoa học kỹ thuật trong quân đội thế mà đã đản sinh ra có thể cùng thần cấp tu sĩ chống lại tồn tại cái kia hơn hai mươi nói gì thường khí tức mạnh mẽ không kém gì bất luận một vị nào sơ dai thiên thần thậm chí chỉ có hơn chứ không kém này một kinh người phát hiện khiến cho đặng thế thành cùng lữ tử kỳ kinh ngạc không thôi lập tức bỏ đi tự mình ra tay kế hoạch ngược lại trốn ở phía sau màn khoanh tay đứng nhìn dù sao vương lữ hai nhà cũng không có hạ đặt bất luận cái gì rõ ràng chỉ lệnh chỉ là bàn giao để bọn hắn nhất là cuối cùng áp trận át chủ bài một khi tu chân đại quân xa vào đến không thể vãn hồi xu hướng suy tàn lại ra tay thay đổi cục diện trước mắt xem ra Tu chân đại quân theo văn minh khoa học kỹ thuật lâm vào thế lực ngang nhau rằng có chiến, đương nhiên không cần đến hỗ trợ, mà lại văn minh khoa học kỹ thuật trong đại quân cái kia hai mươi mấy tên cường giả đỉnh cao, đại khái cũng là kiên kỵ hai người tồn tại, cũng một mực không có gia nhập chiến đấu, hai bên xem như đã đạt thành ăn ý nào đó. Đối đặng thế thành tới nói, kết quả như vậy cũng rất tốt, chính mình không cần đi liều mạng, mỗi ngày còn có thể thu đến tứ đại thánh vực đưa tới lượng lớn tài nguyên cung phụng, chẳng phải là vui thích? Mặc dù những cái kia thượng phẩm nguyên thạch cùng pháp khí đan được căn bản hối đoái không được mấy cái nguyên tinh, dù sao cũng tốt hơn không có cái gì. Tại thần hà bên trên, vương gia bình thường cung phụng mỗi tháng cũng liền có thể dẫn tới hai cái trung phẩm nguyên tinh mà thôi. Lữ gia đái ngộ hơi tốt như vậy nhất định, nhưng cũng cực kỳ có hạn, sẽ không vượt qua ba cái trung phẩm nguyên tinh. Lúc rảnh rỗi, hai vị trung gia thiên thần liền sẽ triển khai bàn cờ, dùng đúng dịch tới đổi nhảm chán thời gian. Về phần phía dưới trăm vạn đại quân giao chiến, máu chảy thành sông thê thảm cảnh tượng, tại bọn hắn không có ảnh hưởng chút nào, mỗi ngày thắng bại kết quả, phản mà trở thành hai người suy đoán đánh cược một cuộc chuyện vui. Nghe được đặng thế thành đặt câu hỏi, Lữ Tử Kỳ liền mừng rỡ, tới hào hứng, giơ lên hai ngón tay nói, lão phu cùng ngươi cược hai cái hạ phẩm nguyên tinh. Hôm nay tứ đại thánh vực hẳn là có thể hướng phía trước tiến lên 1000 dặm." "Đang thế thành cười ha ha, nói ra, lão phu cũng là có khác biệt kiến giải, Sơn Hải tông cái kia gọi Lôi Dương tiểu bối, hôm nay nhìn chiến ý tăng vọt, ít nhất có thể thắng 2000 dặm trở lên." Lữ Tử Kỳ phất ống tay háo một cái, lắc đầu nói, "Chưa hẳn chưa hẳn, ta xem này trong thân thể khí thế rõ ràng không bằng hôm qua tràn đầy, hiển nhiên luân phiên kịch chiến xuống tới tiêu hao rất lớn, nơi đây lại linh khí mỏng manh, cái kia Lôi Dương tiểu bối bất quá là miệng quặp gan thôi." Đã như vậy, vậy liền rửa mắt mà đợi đi, Lữ đạo Hưu đến lúc đó cũng đừng thua không nhận nợ. Đặng Thế Thành cười ha ha một tiếng, trong tay màu đen quân cờ rốt cục rơi vào bàn cờ một góc nào đó bên trên. Lữ Tử Kỳ khẽ cho mày, hiển nhiên Đặng Thế Thành vừa rồi hạ một bước tuyệt diệu tốt cờ, khiến cho hắn có chút khó có thể ứng phó. Trọn vẹn qua nửa nén hương thời gian, Lữ Tử Kỳ mới rốt cục nhãn tình sáng lên, nghĩ đến phương pháp phá giải, vội vàng vươn tay chuẩn bị là tử. Ngay lúc này, xa xôi phía dưới chiến trường, đột nhiên phát sinh kinh biến. 21 nói dị thường khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, mang theo không ai có thể ngăn cản khí thế, trong nháy mắt tiến vào tu sĩ đại quân trong trận doanh, mục tiêu trực chỉ cái kia hơn 200 thước cao dài thành vương. Không tốt. Lữ Tử Kỳ toàn thân chấn động, trong tay bạch kỳ rơi xuống, đột nhiên đứng dậy. Cùng lúc đó, đại thế thành phát giác được tình huống lại biến, lập tức đem thần thức tràn ra, bao phủ vạn giảm không được phạm vi. Liên là tại ngắn ngủi này mấy giây bên trong, Lang Thiên, Tư Mã khinh Hậu, Tăng Đức Linh Na, trùng hỗ các loại 21 vị đổ sát người, như là mánh hổ xông vào đến bầy kiều bên trong, đối cao giai thánh vương triển khai một trận huyết tinh đổ sát. Đang chủ chứa mãn chí sơn hải tông tông chủ lôi dương đứng nguy chịu sạo, trực tiếp bị trùng hỗ lấy xuống đầu. Nguyên thần mới vừa vận thoát ra thân thể, còn không kịp thoát đi, theo sát phía sau Tư Mã Kinh Hậu liền đưa tay đem bóp chặt lấy gia cắt kinh lược thấy tình thế không ổn, không chút do dự bóp nát một quả ngọc phụ, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chuyển mà xuất hiện tại ở ngoài ngàn rằng một quả tinh cầu bên trên, đồng thời đối hư không lớn tiếng đều gọi nói, xin tiền bối ra tay. lẽ nào lại như vậy? Lữ Tử Kỳ liền giận tía mặt, một đạo ngun trượng thần quang ngút trời mà lên, quay người liền muốn một bước bước vào bên trong chiến trường. Lữ Minh chấm đã, Đặng Thế Thành kéo lại Lữ Tử Kỳ ống tay áo, lắc đầu nói, chớ hành sự lô mãng, để tránh chúng bảy kiến cỏ này thòng lọ. Lữ Tử Kỳ cho mày, đây là giải thích thế nào? Đặng Thế Thành trầm ngâm một lát, mới tiếp tục nói. Biết rõ hai người chúng ta tại phía sau màn tỏa chấn, bọn hắn còn dám lớn mật như thế làm việc. Cử động lần này rõ ràng là nghĩ dẫn dụ chúng ta hiện thân, cùng một quyết sinh tử, lữ đạo hữu ngàn vạn không thể mất lửa, nếu không vừa vặn theo ý nguyện của bọn hắn. Lữ tử kỳ hư lạnh nói, chẳng lẽ cứ như vậy ngồi yên không lý đến, chớ mắt nhìn xem tứ đại thánh vực những thánh vương đó bị tán sát sạch sẽ. Hai người nói chuyện khoảng cách, ít nhất lại có hơn 30 tên cao giai thánh vương hồn phi phách tán, mấy chục vạn tu sĩ đại quân đã có quân lính tan rã dấu hiệu. đang Thế thành lắc đầu liên tục, ra tay đương nhiên bắt buộc phải làm, nhưng phải để ý sách lực không thể làm vô vị chi tranh. Người ta đau khổ tu hành vài vạn năm mới đi đến hôm nay, ngàn vạn không thể bị mất ở chỗ này. Đơn giản độc đấu, hai vị trung giai thiên thần đương nhiên không sợ phía dưới bất kỳ người nào, có thể đối mặt hơn 20 tên đồ sát người ghen chiến sĩ, còn có uy lực mạnh mẽ chiến hạng hỏa lực, bọn hắn cũng không dám tự mình mạo hiểm. Lữ Tử Kỳ vẻ mặt lo lắng, nói ra, đặng đạo hưu nếu có diệu kế, cứ nói đừng ngại, nếu là lại kéo dài thêm, chỉ sợ cũng không cần đến chúng ta xuất thủ nữa. Đặng Thế thành một mặt đắc tinh trước, cười nói, thương hắn mười ngón, không bằng gây biểu thị nhất chỉ, đồng thời cùng cái kia 21 là địch, người ta tự nhiên phần thắng không lớn, nếu là tiêu diệt từng bộ phận thì có thể dễ như trở bàn tay. Đặng Minh nghĩ như thế nào? Đó là tự nhiên. Lữ Tử Kỳ nhẹ gật đầu, lại cao mày nói, có thể như thế nào mới có thể đem bọn hắn tách ra? Bằng hai người chúng ta lực lượng, chỉ sợ còn chưa đủ đi. Phía dưới đám phế vật kia liền càng thêm không cần hy vọng. Thiên thần tu sĩ bên trong tuyệt đối không có người nào là đồ đần. Lữ Tử Kỳ trong lòng đương nhiên biết rõ, như thế tùy tiện xuống lưỡng bại câu thương khả năng cực lớn. Đặng Thế Thành nói đến không phải không có lý, vấn đề là có thể làm đến mới được. Lữ Minh an tâm chớ vội, ta có một kiện bảo vật, có thể diễn hóa xuất cửu cung mê hồn đại trận, chỉ cần đem bọn hắn khỏa vào trong trận pháp thì toàn cục đã định. Đặng Thế xương cười ha ha, tiện tay vạch một cái, theo thủy thân bên trong tiểu thế giới lấy ra một dạng vật phẩm, đó là cuốn một lần ánh vàng lập loại hỏa chủ. Nhưng mà vật này chính là Hồng Hoang Di Bảo, một mình ta tu vi còn không đủ để thôi động, còn cần Lữ Đạo hưu đi ra lực. Lữ Tử Kỳ đương nhiên không chút do dự gật đầu đáp ứng, đặng huynh cứ việc yên tâm. Thời gian cấp bách, đặng Thế Thành cũng không nói nhảm nữa, đi qua thần niệm đem trận pháp điều khiển khẩu quyết nói cho Lữ Tử Kỳ, sau đó nhấc vung tay lên, màu vàng họa chủ bay lên trên trời bãi ra, liền hóa thành một bộ muôn trượng bức tranh, ba phủ lửa mạnh tương cung. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn, những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như lợn, chuồn, ốc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, dị tản, dân lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu rạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 427, to lớn thắng lợi nhỏ một cái giá lớn. Trận chiến dưới mặt đất trên trận, 21 vị đồ sát người cấp bậc cải tạo gen chiến sĩ, đang ở vùng tay vùng chân đại khai xa giới. Ngắn ngủ 5 phút trôi qua, bao quát sơn hải tông tông chủ lôi dương ở bên trong gần trăm vị cao dài thánh vương tu sĩ đều đã bị mất mạng đoạt xá cơ hội sống lại đều không có, đáng tiếc bị thiên đạo tông chủ ra các kinh lực may mắn trốn qua một kiếp. Nay hoàn toàn là một trận không ngang nhau đồ sát, chính mắt thấy được một màn này tu sĩ đại quân từng cái tâm trạng sụp đổ, nơi nào còn có nửa điểm tiến công dũng khí, không có quay đầu chạy trốn liền đã coi là tương đối khá. Đương nhiên, đối với những cái kia trong thân thể bị đánh vào tự bạo phù cấp thấp tu sĩ mà nói, lâm trận đào thoát liền mang ý nghĩa chết. Giang rắc, một cái đầu lâu bị truy đến vỡ nát, lại một tên cao giai thánh vương chết đi. Tăng Đức Linh Na một mặt chán ghét với khô vết máu trên tay, tiếp tục chạy về phía mục tiêu kế tiếp. Làm 21 người đồ sát trong tiểu đội vì số không nhiều nữ tính một thành viên, thực lực của nàng tuyệt không so đàn ông yếu, bởi vì thời gian giải theo chương thiên cựu trung đụng duyên cớ, ngược lại tại một ít thủ pháp giết người phía trên suy nghĩ khác người, thấy đám người tâm kinh dảm hẳn. Theo đột nhiên phát động công kích bắt đầu, này 21 vị đồ sát người liền không có mở miệng nói một câu, bởi vì vì thời gian cấp bách, trên tại màn trời bên trên cái kia hai cái thần cấp tu sĩ lúc nào cũng có thể ngang nhiên ra tay, thừa dịp bây giờ có thể giết nhiều một cái coi là một cái. "Sâu kiếm, lão phu liễu mạng với các ngươi." Một tên bị truy đến cùng đường mặt lộ thành vương, Biết đại khái chính mình hôm nay khó thoát khỏi cái chết, đông nhiên dừng bước lại, mặt mũi tràn đầy bi vẫn vẻ giận dữ hết. Sau một khắc, nhục thể của hắn ầm ầm nổ tung, uy lực không thua gì bất luận cái gì một cái cao đương lượng đạn hạt nhân, nhưng mà không đợi cái kia cố tự bạo hơi thở tản ra tạo thành bất luận cái gì phá hư, liền bị một cái đại thủ không chút khách khí chấn áp xuống. Tư mã khinh hậu trên mặt vẻ khinh thường, lạnh lùng hừ một cái, nói ra, tại lao tử trước mặt, ngươi mình mới là sâu kiến. Cao giai thánh vương cường giả tự bạo lại đáng sợ, tại có thể địch nổi thần cấp tu sĩ đồ sát người trước mặt, liền cung một đầu khí cầu nổ tung lực lượng không trên được nhiều. Đây chính là người cùng thần ở giữa to lớn hơn câu. Vô luận loại trình độ nào dù khí, cỡ nào cao minh ngưu đều không thể đền nổi, liền đồng quy vu tận đều là hy vọng xa vời. Đột nhiên, hư không sinh ra một hồi quỷ dị gần sóng. Tuyệt đại bộ phận người đều không có phát giác ra được, nhưng không giấu giếm được tư mã kinh hậu đám người vô cùng bén nhạy giác quan. Mọi người cẩn thận. Lăng Tiên trong lòng báo động, mới vừa vặn mở miệng nhắc nhở, sau một khắc liền phát giác sắc trời đột nhiên tối xuống, phảng phất bị bao phủ lên một tầng thật dày tấm màn đen. Trên chín tầng trời, một bức triển khai môn trượng bức tranh đang chậm chậm rơi xuống, đem 21 bóng người một mực khóa chặt. Lữ Hinh trước tạm thay ta ổn định trận pháp, đợi ta trước bắt một người lại nói. Đặng Thế Thành ngửa đầu ha ha cười dài một tiếng, lộ ra đặc biệt hưng phấn. Lữ Tử Kỳ kinh ngạc nói, bắt làm cái gì? Trực tiếp chém giết là được. Đặng Thế Thành cười ha ha, giải thích nói, Lữ Minh có chỗ không biết, vừa rồi ta phát hiện trong đó có nữ tử, chính là vạn người không được một thất khiếu linh lung thân thể. Đối lao phu tu vi tăng tiến vô cùng hữu ích, tự nhiên muốn đem mang về làm làm lô đỉnh thải bổ một phen, giết chẳng phải là phung phí của trời. Thất khiếu linh lung thể, kiến thức rộng rãi Lữ Tử Kỳ, giờ phút này cũng khó tránh khỏi giật nệ cả mình nghe nói thất khiếu linh lung thể chính là nữ tử chuyên môn, mà lại cực kỳ hiếm thấy. Bất quá đối với cự thần cảnh cường giả tác dụng không lớn, nhiều nhất có thể gia tăng mấy trăm năm tu vi. Có thể thiên thần cảnh tu sĩ nếu là có thể tới giao hợp, thì có khả năng đạt được chỗ tốt rất lớn, đột phá trước mắt tu vi quan hải đều sẽ trở nên nước chảy thành sông. Tuyệt đối không nghĩ tới, tại đây sâu kiến trong thế giới, thế mà còn tồn tại dạng này kỳ dị thể chất. Nữ tử kỳ đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đặng lão quỷ, ngươi vừa rồi cố ý ngăn chặn ta giúp ngươi cùng một chỗ khởi động trận pháp, chỉ sợ cũng không phải là vì đem bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận, mà là nhằm vào lấy nữ tử kia đi à. Giờ này khắc này, Lữ Tử Kỳ vẫn không rõ liền thật là Khờ Con, chỉ có thể trách hắn nhìn sai rồi, khiến cho giả Hoạt Đặng Thế thành nhanh chân đến trước, nép người vây ở trong trận pháp, không công bỏ qua này cái quặp cơ duyên to lớn. Đừng nhìn hai người trong ngày thường xưng huynh gọi đệ, thân mật vô cùng, một khi liên lụy tới lợi ích, lập tức trở mặt không quen biết cũng là không thể bình thường hơn được. Thu chân thế giới vốn là như thế. Tâm tư bị tại chỗ bóc trần, Đặng Thế thành lại tuyệt không xấu hổ, cười ha ha một tiếng nói, thật sự là cơ duyên khó được, mong rằng Lữ Minh chớ trách, sau khi chuyện thành công, lão phu nguyện ý dâng lên trăm viên thượng phẩm nguyên tinh, như thế nào? Nghe được cái này con số kinh người, Lữ Tử Kỳ lần nữa lộ ra kinh sợ. Trung giai thiên thần cảnh tu sĩ, có thể lấy ra được 100 miếng thượng phẩm nguyên tinh người lắc đắc không có mấy, trừ phi là những cái kia siêu cấp thế gia đệ tử mới có thể làm đến, không nghĩ tới đặng lão quỷ thân nhà cư nhiên như thế phong phú. Đương nhiên cùng cái kia có được thất khiếu linh lung thể nữ tử so sánh, 100 miếng thượng phẩm nguyên tinh cũng không coi vào đâu, đặng Thế Thành bị kẹt ở trên trời thần trung kỳ đã dòng dã mấy ngàn năm, nếu là có thể mượn cơ hội này đi ra một bước, thân phận và địa vị đều sẽ hoàn toàn khác biệt. Vương ra một cái cung phụng dài vị trí cũ chắc chắn không thể thiếu đạt được đặng thế thành lời hứa, Lữ Tử Kỳ sắc mặt lúc này mới hơi dễ nhìn một chút, nếu không chiếm được thất khiếu linh lung thể, có một bút tài phú kết sủ nhập trướng cũng không tệ. Dù sao tu luyện trên đường khắp nơi không thể rời bỏ nguyên tinh, này 100 miếng thượng phẩm nguyên tinh, đầy đủ hắn tiêu hao trăm năm lâu. Về phần sau đó đặng thế thành có thể hay không trở mặt không nhận nợ, điểm này Lữ Tử Kỳ đổ một chút không lo lắng. Thân cấp tu sĩ muội tiếng nói cử động, đều không bàn mà hợp trời đã phát tắc, nếu là đổi tiền mặt không được hứa hẹn, tương lai tất nhiên sẽ tại đạo tâm bên trên lưu lại lỗ hổng, dẫn đến đại đạo vô vọng. Cứng chế lấy trong lòng cái kia cố ghen ghét chi hỏa, Lữ Tử Kỳ kêu lên nói: đại đạo hưu cư việc vào trận, lao phu thu chỗ tốt của ngươi, tự nhiên sẽ thay ngươi khống chế trận pháp, không cho người ở bên trong chạy đến. đặng thế thành cười ha ha một tiếng, đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên vẻ mặt biến đổi, gấp giọng nói, không tốt, còn đánh giá thấp bọn gia hỏa này thân thể lực lượng, trận pháp có bị cưỡng ép phá vỡ dấu hiệu. lao phu đi trước một bước, hết thể xin nhờ lữ minh. vừa mới nói xong, đặng thế thành thân thể biến hóa làm một đạo hùng quang, trốn vào trong bức tranh. lữ tử kỳ không dám sơ suất, vội vàng thi triển toàn thân tu vi, ổn định lung lay sắp đổ trận pháp. lúc này nếu là bị trong trận cái kia 21 người chạy đến tương đương với liền thất bại trong gan thức, không làm được tính mệnh đều phải góp đi vào. Thời gian từng phút từng giây chuyển rời, trong hư không bức tranh lắc lư biên độ càng lúc càng lớn, nơi cá biệt thậm chí xuất hiện với nước, hiện nhiên trận pháp đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Lữ tử kỳ toàn thân linh lực cổ động, không giữ lại chút nào, chỉ mong lấy đặng thế thành có thể tận mau ra đây. Rốt cục, nửa nén hương đằng sau, một đạo lưu quang nhanh như gió thoát ra, bay thẳng cựu tiêu chỗ sâu. Ha ha, đa tạ lữ minh tương trợ, lão phu đã bắt lữ tử kia, để tránh đêm dài lắm động, đi đầu một bước đem mang về thần hà dàn xếp, sau đó liền hồi trở lại nơi đây liền làm phiền lữ huynh đợi trước vì trông non, ta trông non ngươi tổ tông, lữ tử kỳ giận đến kem chút phun máu ba lần, cơ hồ là nhảy chân đem đặng lão quỷ này tiểu nhân vô sỉ tổ tông 18 đời đều cho tham hỏi một lần, hắn ngược lại tốt, nắm lấy nữ tử kia phủi mông một cái đi, lưu lại cái này một cái không cách nào thu thập cục diện rồi dám, chờ hắn trở về, chỉ sợ chính mình đã sớm biến thành một bộ thi thể lạnh băng, lữ tử kỳ đối bầu trời chửi gầm lên, phát tiết một trận đằng sau, nhìn thoáng qua tổn hại trình độ càng lúc càng lớn bức tranh, giận dữ dậm chân một cái, đi con mẹ nó, lời còn chưa dứt, hắn liền biến mất ở trên tinh cầu, không biết đi nơi nào. Trương Thiên Cựu rời đi thần hà, trở lại văn minh khoa học kỹ thuật trước tiên, liền không kịp chờ đợi mở ra tiểu đảo hồng nguồn điện chút mở. Ngay cả trời cao lưới thu hoạch mới nhất tình hình chiến đấu báo cáo Tây Nam đại thắng. Đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt, liền lạc như thế này một cái tin tức. Hai ngày trước, tu sĩ đại quân đang toàn lực tiến công Tây Nam khu vực phòng tuyến thời điểm gặp phải một trận trước nay chưa có thảm bại, mấy trăm tiên cao giai thánh vương bỏ mình phổ thông tu sĩ tức thì bị đánh chết gần 20 vạn, trực tiếp tan tác đến mấy vạn cây số bên ngoài. Trước đó chuột đế quốc luôn mười mấy viên hành tinh cũng thu sạch hồi trở lại. Cuộc chiến đấu này, 21 vị đồ sát người cư công chí vĩ không chỉ có trong khoảng thời gian ngắn chém giết hàng loạt cao giai thánh vương cực giả, cực lớn trình độ bên trên chấn nhiếp tu sĩ đại quân quân tâm, hơn nữa còn chặn lại hai tên thần cấp tu sĩ thế công, chỉ là vẹn vẹn bỏ ra cực ít một cái giá lớn. Bỏ ra cực ít một cái giá lớn. Ngắn ngủi này một hàng chữ, liền khiến cho Trương Thiên Cửu Sinh lòng cảm giác không ổn. Có thể ngàn vạn không thể là tư mã khinh hậu, trùng hổ các loại trong năm người xuất hiện hy sinh, tổn thất kia thật là quá lớn. Mấy vị này đều là tương lai có hy vọng trở thành trung cực giết chóc chiến sĩ tinh anh, 1000 cái cao giai thánh vương cũng không đổi được. Trương Thiên Cựu thân hình thoát một cái, không có ở nỗ lực tinh dừng lại, trực tiếp vượt qua mấy cái tinh hệ, đi tới chuột đế quốc chỗ không được. Giờ này khắc này, liên hợp tác chiến trong phòng thí nghiệm, vẫn như cũ hai ngày trước những người kia tập hợp một chỗ, nhưng mà trong đó lại thiếu đi Tăng Đức Linh nà thân ảnh. Trong phòng họp bầu không khí lộ ra đến mức dị thường yên lặng cùng đè nén, may nhìn không ra vừa đánh một trận thắng trận lớn vui sướng tám xúc. Lăng Thiên nhìn trầm chằm ba dê địa đồ, không biết đang nghiên cứu cái gì, mà tư mã khinh hậu yên lặng hút thuốc, không nói một lời. Không thể tiếp tục ngồi ở chỗ này làm đợi, chúng ta nhất định phải lập tức xuất phát đi tứ người. Trùng Hổ đống nhiên đứng dậy dẫn đầu đánh vỡ liên lặng. Lăng Thiên nhìn xem hắn, nói ra, chúng ta đều một cứu, thế nhưng là đi rốt cuộc muốn chỗ nào cứu, như thế nào cứu. Tại bọn hắn quyết định ra tay trước đó, đã sớm làm xong theo cái kia hai tên thần cấp tu sĩ một quyết sinh tử xấu nhất dự định, không nghĩ tới kết quả lại hoàn toàn ngoài ngoài dự liệu. Văn minh khoa học kỹ thuật đại hoạch toàn thắng, đánh cho tu sĩ đại quân hoa rơi nước chảy, trực tiếp rút lui mấy vạn cây số. Nhưng 21 người đồ sát người tiểu đội, lại tập thể bị nốt vào một cái trận pháp cường đại bên trong, mặc dù cuối cùng cưỡng ép phá vỡ cấm chế, Sanjer Gina lại bị một tên thực lực mạnh mẽ thần cấp tu sĩ bắt đi, sống chết không rõ. Tu sĩ tại sao phải mang đi tang Đức Linh Na? Liên quan tới điểm này tất cả mọi người không nghĩ ra. ấn lý thuyết văn minh khoa học kỹ thuật cùng tu chân giới cho tới bây giờ đều không có lẫn nhau bắt tù binh thói quen. Có thể giết một cái là một cái, có thể hết lần này tới lần khác cái kia thần cấp tu sĩ lại phương pháp trái ngược mà lại sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này khiến mọi người triệt để lâm vào hoang mang bên trong, tại không biết rõ tình huống tiền đề phía dưới văn minh khoa học kỹ thuật chỉ có thể dừng lại đối tu chân quân đoàn thừa thắng xông lên, cho bọn hắn một kia khó được thở dốc cơ hội. Bọn hắn sợ hãi tùy tiện phản công, sẽ uy hiếp được Tang Đức Linh Na sinh mệnh an toàn. Nếu là đổi thành bất kỳ vị nào khác ghen chiến sĩ bị bắt làm tù bình, văn minh khoa học kỹ thuật có lẽ đều sẽ không như vậy sợ ném chuột vỡ bình, tăng đức linh na lại không giống nhau. Bởi vì nàng là trương tiên Cửu người bên cạnh. Dù cho cái kia láo đầu chọc đã rời đi dòng dã 10 năm, cũng không cải biến được hắn tại mọi người trong suy nghĩ tích lũy hy vọng. Không có trương tiên Cửu, văn minh khoa học kỹ thuật chỉ sợ căn bản căng cứng không đến tứ đại thánh vực khởi xướng tổng tiến công ngày đó bởi vậy tại xác nhận tang đức linh na là bị một cái nào đó thần cấp tu sĩ mang sau khi đi, ạ, đế quốc cùng với sỉ sì đế quốc hai vị người lãnh đạo nhất trí quyết định tạm hoãn phát động phản công, mãi đến đem tang đức linh na doanh cứu trở về mới thôi. đề nghị này đạt được tuyệt đại đa số quốc gia đồng ý, duy chỉ có chuột đế quốc biểu đạt không đồng ý với ý kiến, cho rằng văn minh khoa học kỹ thuật không nên bị loại này không quan trọng việc nhỏ cả tay, không công bỏ lỡ nhất cử đánh tan tu sĩ đại quân tốt nhất cơ hội. chỉ tiết ngoại trừ sanoji nhàn một người tại làm đơn độc bên ngoài, cũng không có người phụ họa. tại sanoji nhàn xem ra hoàn toàn không cần để ý trương thiên cựu thái độ. Cái kia lão đầu chọc vừa đi liền là 10 năm, còn có thể hay không trở về đều không nhất định, căn bản không đáng vì hắn thương tâm. Giờ này khắc này, trung tâm chỉ huy tác chiến phòng họ cửa chính, đột nhiên bị người đẩy ra. Từ bên ngoài đi tới một toàn núi thịt. Hà Mã tướng quân, Sa nổ Di nhạn. có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, nên danh chính ngôn thuận xưng hô hắn là chuột hoàng đế. Vị này vừa mới nắm trong tay chuột quân đế quốc chính quyền hành mập mạp tướng quân, trước đó một mực đi qua công khai truyền thông kêu la vài ngày, thúc dục văn minh khoa học kỹ thuật liên quân nhanh nắm chặt cơ hội khởi xướng phản kích, kết quả lại không người để ý tới. Xem ra rốt cục nhẫn mại không được trực tiếp chạy đến liên hợp đại quân trung tâm trị uy tắc chiến tới hiện lộ rõ ràng tồn tại cảm giác. Lăng Tiên khẽ cho mày, xa nổ tương quân, chúng ta đang đang họp, ngươi vẫn là trước tránh một chút đi. Mới mở miệng liền trực tiếp đem hắn bài trừ tại đoàn thể bên ngoài, này lời đã tương đương không khách khí. 14 cầu vụt 910 ở cuối chương 14 một thế giới phép thuật đầy mờ bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, gỗ lìn, goblin, vampyre, ma sói, dị lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ dạo, bán hủ cho cả thế giới chương 428, ta đi mang nàng trở về. Đối mặt Lăng Thiên gạt bỏ thái độ, Sa Nô Dĩ nhạn lại có vẻ lơ đễnh, vị này Hà Mã tướng quân gần nhất có thể nói là chính vào Xuân Phong đắc ý thời khắc, chuẩn lao hoàng đế sắp băng hạ, hoàng tộc hậu bối bên trong không có mấy người mới, chính mình cái kia đem hoàng hậu muội muội cũng giới gối không còn, hoàng thất quyền hành ngoại trừ rơi vào trong tay hắn bên ngoài, không có lựa chọn thứ hai. Đổi lại trước kia, Hà Mã tướng quân thấy Lăng Thiên tự nhiên liền thở mạnh cũng không dám, nhưng bây giờ hắn nghiêm chỉnh nhưng đã trở thành chuột đế quốc thực tế người cầm quyền, hai người địa vị bình đẳng, cũng liền đã mất đi rất nhiều e ngại. Này cũng là loại người ngàn vạn năm di truyền lại bệnh trùng một trong. Một buổi sáng đại quyền trong tay liền dễ dàng đắc ý quên hình, ngay cả mình họ cái gì cũng không biết. thì như giờ này khắc này sản nộ gì nhàn. hà mã tướng quân kêu lên một tiếng đau đớn, nói ra, các vị còn có cái gì hội nghị so tiêu diệt đám tiêu tu cầu dư nhiệt quan trọng hơn sao? các ngươi hiện tại còn không xuất binh, đến cùng tính toán đợi tới khi nào? tư mã khinh hậu sắc mặt lạnh lẽo, không khách khí chút nào nói ra, sản nộ, lúc nào xuất binh, chúng ta liên hợp tác chiến bộ tự nhiên có kế hoạch, không cần đến ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân, không có chuyện gì xin mời ngươi rời đi đi. ta dựa vào cái gì rời đi? Hà Mã tướng quân chẳng những không có ra ngoài, ngược lại kéo qua một cái ghế cười toẹt toẹt ngồi xuống, cười nói: Ta cũng là Ác Ước Liên Minh một phần tử, cũng là liên hợp bộ đội thống xoáy một trong, chẳng lẽ liên phát nói tư cách đều không có? Trùng Hổ lập tức lạnh lùng cười nhạo nói: Muốn không phải chúng ta kịp thời chạy tới, ngươi cái này thống xoáy chỉ sợ sớm đã biến thành một cô thi thể đi. Ngươi mẹ nó! Sanoji nhạn đột nhiên đứng dậy, núi nhỏ một dạng thịt mỡ run rẩy kịch liệt mấy lần, nhìn ý Vi trắng quan. Trùng Hổ câu nói này có thể nói vừa vặn đâm trọn hắn xương sườn mềm. Trước đó Chu Đế Quốc bị Tu chân Đại quân đánh cho hoa rơi nước chảy, kém một bước liền trực tiếp tiến lên đến thủ đô Tinh. Đây là sự thật không thể chối cãi. Có thể ở trong mắt hà Mã tướng Quân, chủng hổ mặc dù là cái thực lực mạnh mẽ ghen chiến sĩ, thực tế địa vị lại kém xa hắn, liên liên với Sĩ sì Hoàng đế cũng không nhất định dám đối với mình như vậy châm chọc khiêu khích, một cái nho nhỏ lại đầu bình cũng cư nhiên như thế càng rỡ, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Trong phòng họp này 20 người, ngoại trừ Lăng Tiên là Ạ Tốt đế quốc hoàng đế, Tư Mã Khinh Hậu bị Sĩ sì đế quốc phong làm thượng tướng bên ngoài, những người còn lại kỳ thật trong quân đội cũng không có cái gì cụ thể chức vị, đương nhiên, bởi vì thực lực của bọn hắn cùng sứ mệnh, cũng căn bản không quan tâm những vật kia. Có thể sặn độ gì nhãn không cho là như vậy cái tên này hoàn toàn liền là cái từ đầu đến đuôi quyền lợi người sùng bái, lại quên tại nhiều khi lực lượng cũng là một loại quyền lợi thể hiện. Trung hồ mắt lạnh nhìn nổi giận đùng đùng hà mã tướng quân, chỉ cần hắn dám tiếp tục khiêu khích, chính mình không ngại một bàn tay đập nát viên kia phì phì thì đầu quản nó mẹ cái gì toàn cục làm trọng, không cứu lại được Tăng Đức Linh na, hắn nào có mặt đi gặp Trương Thiên Cửu? Ngươi ngồi xuống cho ta. Lăng Thiên rốt cục tầng tầng vỗ bàn một cái, lạnh lùng ánh mắt mạnh mẽ quét một thoáng, trầm giọng nói, cho ngươi một phút đồng hồ thời gian, nói xong ngươi lời muốn nói, cút ngay ra ngoài. Lang Thiên hành động này. Kỳ thật trong lúc vô hình cứu trở về Hà Mã tướng quân một cái mạng nhỏ. Theo trùng hồ cái tên này tính tỉnh, tuyệt đối dám trước mặt nhiều người như vậy, đem chuột đế quốc cao nhất tam quân thống xoáy một quyền đấm chết. Đáng tiếc mập mạp tướng quân tựa hồ cũng không linh tỉnh, mặc dù một mặt không cam lòng tình nguyện ngồi xuống lại, vẻ mặt lại xanh mét đến như một khối bôi sơn trách tấm, hắn xuất ra một mực kẹp ở dưới nách cái kia phần văn kiện uy vu mấy lần, nói ra, đây là nhiều nước người lãnh đạo ký tên liên hợp tình nguyện sách, vậy, thúc dục các ngươi mau sớm phát động tổng tiến công, không nên bị một chút không quan trọng việc nhỏ chậm trễ chiến cơ. Đại khái là cảm nhận được phòng họp gian phòng bên trong cái kia cố nồng đậm sát khí, Sạn Độ Di nhặn lời đến quẻ miệng, lại đem mệnh lệnh hai chữ đổi thành thúc dục. Mặc dù a ước liên minh cực phần lớn quốc gia đều đồng ý tạm dừng tiến công, nhưng đi qua Sạn Độ Di nhặn không ngừng cố gắng, rốt cục vẫn là thuyết phục mười mấy không có danh tiếng gì xa xôi tiểu quốc, cùng hắn cùng một chỗ ký tên như thế một phần liên hợp thỉnh nguyện sách, ý đồ dùng nó tới khiến cho liên hợp bộ đội liên phiến. Kỳ thật, nay mười mấy ký tên quốc gia, tổng cộng đầu nhập binh lực cộng lại đều không vượt qua một vạn người, thuộc về từ đầu đến đuôi đi đánh xì dầu nhân vật. Lăng Thiên mặt tâm trầm, một lần theo xả nổ dị nhạn trong tay tún lấy văn bản tài liệu nhìn sang đằng sau, liền tùy ý vứt xuống một bên, lạnh lùng nói: Ta biết rồi, người ra ngoài đi. Hà Mã tướng quân Y Nguyên không thể đứng dậy, dài rộng ngón tay đập mặt bàn, khẽ nói: Dù sao cũng phải cho mọi người một cái công đạo a. Hắn sở dĩ dám ngượng như thế một phần không có chút nào lực cướp thúc có thể nói văn bản tài liệu, chẳng trận tiến hành kêu khích, còn có mặt khác một tầng nguyên nhân. Tam Đức Linh Na bị thần cấp tu sĩ tù binh chuyện này, cũng không có bị đem ra công khai chỉ là giới hạn trong trong quân đội cao tầng biết được, dân chúng bình thường cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là theo truyền thống công khai trong báo cáo hiểu rõ đến văn minh khoa học kỹ thuật quân đội lấy được một trận trọng đại thắng lợi, mà trả ra đại giới lại rất nhỏ. một tên đồ sát người ghen chiến sĩ bị tu sĩ bắt sống mang đi trở thành tù binh, chuyện này một khi công khai đối quân tâm sẽ sinh ra cực lớn dao động, từ đó đánh vỡ đồ sát người bất bại thần thoại truyền thuyết. Lang Thiên đám người đúng là căn cứ vào lý do này mới nhất trí đồng ý lựa chọn giữ bí mật. không nghĩ tới lại ngược lại cho sạn độ gì nhặn như vậy tiểu nhân lưu lại thời cơ lợi dụng. Nếu như bây giờ lựa chọn công khai lời nói, ngoại trừ sẽ giảm xuống sĩ khí bên ngoài, liền quân đội công tín lực cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Không thể không nói, Hà Mã tướng quân quả nhiên là cái am hiệu sâu chính trị đấu tranh láo luyện, dễ như trở bàn tay liền đem 20 vị liền thần cấp tu sĩ đều kiêng kỵ 3 phần đổ sát người ghen chiến sĩ nắm ở lòng bàn tay, ít nhất chính hắn cho rằng là như thế. Tại dạng này thời khắc mấu chốt, nhân loại văn minh đoàn kết nhất trí so mặc cho thời kỳ nào đều trọng yếu, rất nhiều chuyện đều không thể tùy tiện mà mặt bằng không mà nói, Sano bỏ sớm đã bị ném ra phòng họp. Ta vừa rồi đã nói qua, biết. Lăng Thiên thần sắc trên mặt nhìn không ra một tia chấn động. Trên mu bàn tay nô ra gần xanh lại bại lộ tâm tình của hắn. Giờ này khắc này, hắn rất muốn giết người. Nhưng thân là nhiều liên minh quốc tế hợp bộ đội quan chỉ huy tối cao, hắn hiện tại tuyệt đối không thể làm ra bất luận cái gì khác người cử động, nếu không quân đội lực ngưng tụ trước tiên liền sẽ tan rã. Lúc này, Lăng Thiên đột nhiên bắt đầu hơi nhớ Nhung trương Tiên Cửu. Nếu như cái kia lão đầu chọc ở đây, có lẽ tình thế liền hoàn toàn khác nhau đi. Giống sạn độ gì nhạn như vậy tiểu nhân, tại ác nhân Trường Cửu ra trước mặt, đoán chừng liền cái giấm cũng không dám thả. Hắn nói biết, ngươi không có nghe rõ sao, sạn nổ tướng quân. Một cái phi thường bình tĩnh thanh âm, không có dấu hiệu nào tại trong phòng họp vang lên, cũng không thuộc về vào trong đó bất cứ người nào. Nghe được cái thanh âm này trong tai mắt, ở đây tất cả mọi người đã biến thành tượng đá. Xan đồ gì nhạn đột nhiên ngẩng đầu, đầy mờ trên mặt đã là đầu đầy mồ hôi, trong mắt tràn đầy kinh sợ, hoảng hốt, không thể tưởng tượng nổi cảm xúc. Không biết lúc nào, trong phòng họp nhiều một người đầu trọc lão, đang ngồi ở gian phòng trong góc, yên lặng hút xì gà, giống như hắn chưa bao giờ rời đi mở dạng. Lão? Lão? Lão đại? Huấn luyện viên? Ma quỷ? Là ngươi? Tư Mã Khinh Hậu, Trùng hổ Ngụy An Đông, cả dỗ lìn đám người mừng rỡ như điên. Miệng há đến đủ để nhét vào mấy cái sầu riêng, lẽ ra muốn đứng lên tiến lên ôm chặt lấy Trương Thiên Cửu, lại phát hiện mình hai cái chân căn bản không nghe sai khiến. Lăng Thiên trên mặt lạnh lùng, rốt cục lộ ra một vệt nụ cười nhẹ nhõm. Chỉ cần cái tên này tại, trên đời này liền không có hắn không giải quyết được nan đề. Còn lại hơn 10 người đồ sát người ghen chiến sĩ, cũng không có theo Trương Thiên Cửu từng có quá tiếp xúc nhiều, nhưng trong mắt xúc động cùng vẻ sùng kính lại không thể so với bất luận kẻ nào ít. Nay mười mấy năm qua, tại truyền thông phủ lên phía dưới, Trương Thiên Cửu sớm liền trở thành một cái thần thoại nhân vật là hắn bằng vào sức một mình, khiến cho văn minh khoa học kỹ thuật sớm đi đến tương lai một hai trăm năm bên trong mới có thể đi đến con đường, đạt đến thành tựu của ngày hôm nay. càng làm cho người ta khiếp sợ là giờ phút này trương thiên cửu ngồi ở chỗ đó, cả người liền như là một vùng biển mênh mông, thâm bất khả chắc. mặc dù không có tận lực tán phát ra cái gì khí tức cường đại, lại cho người ta một loại vô cùng kỳ lạ cảm giác, giống như hắn liền là một khỏa hào quang vạn trượng mặt trời, liền nhìn nhiều một lát đều sẽ bị đốt bị thương con mắt. đến cùng chuyện gì xảy ra? mặc dù 10 năm không thấy trương thiên cửu cũng không có vội vã theo đám người ôn chuyện. Hắn theo truyền thông chiến trường trong báo cáo người được một tia dự cảm bất tưởng, bởi vậy mới ngựa không dừng vó chạy tới chuột đế quốc, dự định hỏi cho ra nhẽ. Trương cửu ra bây giờ mặc dù tu vi thông tiền, nhưng dù sao không có thiên đạo tông tông chủ ra các kinh lược như thế thôi diễn năng lực, không cách nào biết trước, rất nhiều chuyện vẫn là muốn theo mọi người trong miệng tìm kiếm đáp án. Tư mã khinh hậu lập tức đứng lên, tốc độ cao đem đầu đôi câu chuyện giảng thuật một lần. Người nói là, một cái thần cấp tu sĩ bắt đi Linh Na, sau đó liền không biết tung tích. Trương Thiên Cựu khuôn mặt bình tĩnh bên trong, đột nhiên nổi bật ra một vệt nhàn nhạt sắc khí, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, bên trong phòng họp nhiệt độ không khí trong nháy mắt liền xuống tới không độ trở xuống. Nay cũng không ảo giác, mà là chân chính phát sinh một màn, bởi vì kim loại trên ghế ngồi lập tức kết lên một tầng hàn băng. Theo đạo lý nói, ở đây 20 vị đồ sát người ghen chiến sĩ, căn bản sẽ không để ý bất luận cái gì đáng sợ nhiệt độ thấp hoàn cảnh, bây giờ lại đều đều không ngoại lệ sắc mặt trắng bệnh, hô hấp run Loại này lạnh lẽo, phản phất có thể trực tiếp xâm nhập vào thần hồn của bọn hắn chỗ sâu, căn bản là không có cách chống cự về phần xạ nổ di nhạn cái kia một thân thật dày mỡ càng là không dùng được toàn thân cao thấp như là run dày một dạng run dày bảy chỉ thiếu chút nữa tại chỗ cơn sốc các ngươi tạm thời án binh bất động mãi đến ta đem nàng mang về mới thôi nghe rõ sao trương thiên cửu thanh âm nghe giống như nhẹ nhàng lại lộ ra một cỗ không cho người cự tuyệt huy nghiêm xạ nổ di nhạn vươn tay lén lút muốn đem cái kia phần ký tên văn bản tài liệu giấu đi lại bị một đạo lạnh nuốt đạm bạc ánh mắt ngăn trở động tác đầu của ngươi tạm thời trước lưu tại trên cổ chờ ta trở lại lại cùng nhau tính sổ sách trương thiên cửu khóa tay đem văn bản tài liệu một tay tóm lấy nhớ kỹ phía trên những cái kia tên sau đó cổ tay rung lên, đem hóa thành bụi trận. trước đó phát sinh ở phòng họp một màn, hắn thấy rõ rõ ràng ràng. chứng cứ với hắn mà nói, căn bản không trọng yếu, hắn chỉ cần biết là người nào gây nên là đủ rồi. lão đại, ta cảm thấy nàng rất có thể được đưa tới thần hà đi. tư mã khinh hậu do dự thật lâu, rốt cục vẫn là nói ra trong lòng của hắn suy đoán. hai ngày này vì tìm kiếm tăng đức linh na tung tích, quân đội dùng điều tra địch tình làm lý do, gần như vận dụng hết thể thủ đoạn, bầu trời chỗ sâu cái kia hơn vạn viên lượng tử vệ tinh một khắc không ngừng không sai biệt lắm đem mấy trăm năm ánh sáng trong vòng không gian vũ trụ quét hình hoàn tất, liền tu chân giới tứ đại thánh vực đều chưa thả qua, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện bất kỳ dấu hiệu gì. cái kia cũng chỉ còn lại có một loại khả năng, tăng đức linh na bị vị kia thần cấp tu sĩ mang về thần hạ, thần hạ cái từ này văn minh khoa học kỹ thuật bây giờ sớm liền không lại lạ lắm, có thể thần trên sông đến cùng có cái gì, mọi người lại hoàn toàn không biết gì cả. đó là văn minh khoa học kỹ thuật cũng tạm thời không cách nào với tới cao độ. trương thiên cửu nếu như muốn cứu người, vậy thì nhất định phải đi thần hà vấn đề là cho đến bây giờ, không có ai biết thần hà đến tột cùng ở nơi đó lại nên như thế nào đến, càng đừng đề cập đối phó thần hạ bên trong những cái tiêu kinh khủng tu cường giả thực sự. Trương Thiên Cựu sắc mặt không có có một tí xúc động cho, chỉ là từ từ nói, nếu như nàng ở nơi đó, ta sẽ dẫn nàng trở về. Hắn không có đi nói rõ lý do, những năm này chính mình là tại thần hạ bên trên vượt qua hơn 5.9005 dài dạng dặc thời gian, cũng không biết cái kia thần cấp tu sĩ tại sao muốn bắt đi Tang Đức Linh Na, chỉ cần xác định một chút liền đầy đủ. Bất kể là ai mang đi Tang Đức Linh Na, hắn đều chết chắc. Chờ ta trở lại. Trương Thiên không dài dòng nữa, trực tiếp một bước bước ra, trong hư không liền truyền đến một hồi ầm ầm tiếng vang. Thân hình biến mất tại trong phòng họp. Thần Hà thời gian trôi qua tốc độ theo thế giới hiện thực có cách biệt một trời, một ngày thì tương đương với gần 2 năm, hắn không dám có chút chậm trễ. Ngắn ngủi mấy giây đằng sau, Trương Thiên Cửu liền xuất hiện tại một cái xa lạ tinh vực, nhưng cũng không phải là thần hà, mà là một cái nào đó hệ ngân hà dị Ở đây, đúng là tu sĩ đại quân bại lui đằng sau, lựa chọn tạm thời đóng quân điểm. Trương Thiên Cửu mặc dù không rõ ràng cái kia bắt đi tang đức linh na thần cấp tu sĩ đến tột cùng là lai lịch gì, nhưng không có nghĩa là hắn không có cách nào tra ra thân phận của người kia. Mấy chục hành tinh bị linh lực đại trận nối thành một mảnh, vỡ như thành đồng. Đây là tứ đại thánh vực hơn 100 nhà tông môn liên hợp bố trí cái giới, cho dù là hạng nặng tinh tế hàng không mẫu hạm cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn công phá đạo này hàng rào. Trương Thiên Cửu hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên giơ tay lên hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Một khối đường kính dài đến hơn 50 cây số, nặng đến ngàn vạn tấn mảnh vỡ thiên thạch, bị hắn dễ như trở bàn tay nhiếp tại trong lòng bàn tay. Sau một khắc, bầu trời sao buộc phát ra một đạo nổ rung trời. Vẫn thạch khổng lồ hóa thành một quả cháy hực sa băng, xẹt qua chân trời hướng phía linh lực đại trận gào thét mà đi. Từ xa nhìn lại, thật giống như một thanh ngọn lửa tạo thành lợi kiếm đang ở bộ ra một cái bảng đến cực hạn khí cầu. Đại trận chỗ sâu, hơn 10 vị tóc trắng xóa lao giả đang vây quanh trận nhãn ngồi xếp bằng, một khắc không ngừng đem bảng bạc linh lực rót vào trong đó. Bọn họ đều là hôm trước trận đại chiến kia đằng sau, may mắn chạy trốn cao giai Thánh Vương cường giả, theo lúc đầu hơn 200 người, giảm mạnh đến bây giờ hơn 40 người. Trận chiến kia, tu sĩ đại quân triệt để thành chim sợ cảnh cong, nếu như không phải tối hậu quân đầu, hai vị kia thần cấp tu sĩ ra tay can thiệp, đem văn minh khoa học kỹ thuật 21 độ sát người khốn vào trong trận pháp, không làm được liền muốn toàn quân bị diệt. Đại quân sở dĩ còn không có rút về tứ đại thánh vực, cũng là bởi vì thần hạ nguyên nhân chỉ cần thần hạ phái giới cường giả vẫn còn, văn minh khoa học kỹ thuật liền tuyệt đối không thể có thể chuyển bại thành thắng, liền coi như bọn họ có thể đối kháng được hai vị trung gia thiên thần lại như thế nào, nếu như lại nhiều tới vài vị đâu? Chỉ là hôm trước đại chiến sau khi kết thúc, trong đó một vị thiên thần tu sĩ chẳng biết tại sao vội vàng quay trở về thần hạ, chỉ để lại vị kia lữ tử kỳ tiền bối toa chấn, hơn nữa nhìn tới tâm tình còn thật không tốt, đáng người cho dù trong lòng lại có lo nghĩ, cũng không dám đi hỏi thăm. Thần linh việc riêng tư, bọn hắn những này sâu kiến văn bối lại có tư cách gì tìm hiểu? Chỉ có thể ở tiếp viện đến trước khi đến thành thành thật thật xây dựng cơ sở tạm thời, bảo đảm không bị văn minh khoa học kỹ thuật quân đội đột phá phòng tuyến của mình. Trước đó đại khái không ai từng nghĩ tới qua, ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, công thủ song phương tình thế liền hoàn toàn đi quay lại. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, gỗ Ogre, Goblin, Vampyre, Ma sói, Rỉ tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 429, người tính công bằng trời tính. Trương Thiên cửu tại xuất thủ thời điểm, Thủy Trung nhớ kỹ tinh hoa thần quân, không có sử dụng đến linh tu năng lực, chỉ là đơn thuần bằng vào thập trọng lâu thể tu cường hãn thể phách nhất lực hàng thập hội. ầm ầm, vẫn thạch khổng lồ đập chúng linh lực đại trận vào ngoài, liền như là một viên sao băng sông vào biển cả, khuấy động lên từng vòng từng vòng gợn sóng, những rung động kia rất nhanh lại hóa thành thao thiên cự lãng. Hơn 40 vị theo phòng ngự đại trận tâm trạng tương liên cao dài thành vương, giờ khắc này cùng nhau miệng phun máu tươi, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, trên mặt mỗi người đều treo đầy thất kinh vẻ, bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, đến cùng là dạng gì lực lượng mới có thể trong thời gian ngắn nguội như thế liền đem tỏa kia vững như thành đồng linh lực đại trận cưỡng ép đánh vỡ, liền bẻ gãy nghiền nát đều không đủ dùng hình dáng tốc độ kia. chẳng lẽ là một cái nào đó cường giả thần cấp đang xuất thủ? kỳ thật đây là trương thiên cựu tận lực hạ thủ lưu tình, bằng không hắn một kích toàn lực phía dưới, trên cả viên tinh cầu tu sĩ đều sẽ biến thành cho bụi, chỗ nào còn có thể bình yên vô sự sống đến bây giờ? này dĩ nhiên không phải trương cựu ra muốn tu chân thế giới nhân từ nương tay, bất quá là cố kỵ đến hắn đem đến còn phải thượng thần sông tham gia thiên tuyển đại hội trước lúc này không nguyện ý làm ra cái gì kinh thế hai tục tiến hành, lại nói bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển văn minh trình độ đã sớm vượt quá tưởng tượng, chỉ cần thần hà không nhún tay, tùy tiện treo lên đánh tứ đại thánh vực. này mấy chục vạn tu chân đại quân, liền để cho nhiều liên minh quốc tế hợp bộ đội luyện binh tốt. đại trận vừa vỡ, trương thiên cửu không để ý đến những cái kia tâm trạng sụp đổ cao dài thành vương, thân hình trực tiếp lóe lên, bay về phía trung tâm địa khu nào đó hành tinh. lữ tử kỳ hai ngày này tâm tình thật không tốt, xác thực nói là hỏng bét tới cực điểm. từ từ ngày đó trên chiến trường, bị dảo đặng thế thành bệ một đạo đằng sau. Hắn vẫn căm giận căm phẫn, đặng Lao Quỷ mang theo có được thất khiếu linh lung thân thể nữ tử chạy về thần Hà đi, vước xuống một mình hắn ở chỗ này hấp gió, quả thực là tại coi hắn là khỉ đuổi nghịch tiếp tấu. Lữ Tử Kỳ đã hạ quyết tâm, trong ba ngày nếu là đặng Thế thành lại không xuống, hắn cũng mặc kệ này cục diện rồi dám, trực tiếp trở về thần Hà đến Vương Gia đi muốn cái kia 100 miếng thượng phẩm nguyên tinh đi. Đột nhiên, phía ngoài đại trận hộ sơn mạnh mẽ run rẩy run một cái, sau đó không có dấu hiệu nào vỡ vụt. Lữ Tử Kỳ trong lòng giận mình, đột nhiên mở to mắt, Tứ Đại Thánh vực liên kết bố trí cái kia phòng ngự trận pháp, trong mắt hắn xem ra mặc dù không đáng giá nhất tới, có thể cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh phá, kỳ quái hơn chính là hắn vừa mới rõ ràng không có phát giác được bất luận cái gì linh lực ba động, đại trận lại là như thế nào sụp đổ. Luôn không khả năng là sâu kiến giới đại quân giết tới đi. Nếu như cái kia 20 cái cường giả đỉnh cao hợp lực một kích, quả thật có thể sinh ra như vậy uy lực. Ngay tại Lữ Tử Kỳ suy nghĩ lung tung, cân nhắc muốn hay không tạm thời trốn đi tránh né mũi nhọn thời khắc, trong hư không một bóng người dùng tốc độ cực nhanh bay lượn mà đến. Một cỗ phô thiên cái địa kinh khủng uy áp, khiến cho Lữ Tử Kỳ thân thể không ngừng run rẩy tâm trạng gần như đều trong nháy mắt này sụp đổ. Sau một khắc, Trương Thiên Cựu thân ảnh xuất hiện tại trước mặt. Ngươi, ngươi là ai? Trương Thiên Cựu xuất hiện trong chốc lát, Lữ Tử Kỳ liền đã toàn thân sủi lơ, chỉ thiếu chút nữa tại chỗ té quỵ dưới đất. Này người khí thế mạnh người khác có lẽ cảm giác không ra, nhưng hắn thân là một tên trung gia thiên thần tu sĩ, cảm thụ càng khắc sâu. Cự thần, ít nhất cũng là một vị lớn chính là thần cấp đại lao. Lữ Tử Kỳ lập tức liền có phán đoán. Rất nhiều năm trước, hắn từng xa xa gặp qua một vị vương gia cung phụng trưởng nổi giận, người này là cự thần trung kỳ tu vi, mang cho hắn đấy lòng rung động. Theo hôm nay giống như lúc chẳng lẽ là bởi vì tứ đại thánh vực trận kia thảm bại, thần hạ thực sự nhìn không được, lại phải xuống tới một vị cao thủ trợ trận. trừ cái đó ra, hắn thực sự nghĩ không ra lý do khác, một tên cự thần tiền bối vì sao lại vào giờ phút này xuất hiện? kỳ thật trương thiên cựu hiện tại bất quá là thiên thần cao dài cảnh giới, bất quá hắn thể phách mạnh nhưng lại vượt xa cự thần, bởi vậy mới có thể bị lữ tử kỳ ngộ nhận. gặp gặp qua tiền bối, không đợi trương thiên cựu mở miệng nói chuyện, lữ tử kỳ không chút do dự cúi người hạ bái, thần thái dị thường cận, đánh chết hắn đều đoán không được, vị tiền bối này mặc dù đến từ thần hạ, lại là văn minh khoa học kỹ thuật trận doanh người. Trương Thiên Cựu vốn là dự định bắt lấy người này khảo vấn một phen, hiện tại xem ra đồ bất việc, cũng không có lựa chọn động dùng vũ lực, chỉ là lạnh lùng nhìn Lữ Tử Kỳ liếc mắt, đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Nữ nhân kia, là bị các ngươi mang đi?" "Nữ nhân?" Lữ Tử Kỳ hơi hơi sừng sốt một chút, này mới phản ứng được, vội vàng thành thật trả lời nói, "Tiền Bối Minh dám, Văn Bối cùng việc này không quan hệ, đều là cái kia đặng thế thành một người gây nên." Hắn nhìn chúng nữ tử kia thất khiếu linh lung thân thể, nói là muốn dẫn hoàn hồn sông xem như lô đỉnh tài bổ, giúp đỡ đột phá cảnh giới bị trương thiên cửu khí thế chấn nhiếp lữ tử kỳ triệt để đã mất đi năng lực suy tính còn tưởng rằng đặng thế thành hành động chọc giận tới thần hà bên trên những đại nhân vật kia, cố ý xuống tới hưng sư với tội lúc này đương nhiên muốn đem chịu tội toàn bộ đẩy lên đặng lão quỷ trên người thất khiếu linh lung thể lô đỉnh nghe đến đó thời điểm trương thiên cửu đạm mạc biểu lộ liền biến đến mức dị thường đáng sợ trong mắt lóe lên một mảnh lạnh lẽo đến cực hạn ánh sáng cả người trong nháy mắt bắn ra mãnh liệt sát có một loại để cho người ta rơi vào vực sâu tuyệt vọng kinh cùng đang định thao thao bất tuyệt đếm kỹ đặng thế thành tội trạng lữ tử kỳ đột nhiên ngây người tại nguyên chỗ toàn thân cao thấp không có một chỗ có thể động đậy, hắn rõ ràng cảm giác được, vị này lạ lẫm tiền bối thời khắc này sát khí mạnh, tựa hồ liền chỉnh hành tinh đều không thể thừa nhận. hắn ở đâu? Trương Thiên Cựu ngựa đầu hít một hơi thật sâu, mới khắc chế đem Lữ Tử Kỳ một quyền nổ đầu xúc động. hắn rút cuộc minh bạch tăng Đức Linh Na vì sao lại bị bắt đi, nguyên lai nàng cư lại chính là trong truyền thuyết thất khiếu linh lung thể. tại thần hà tu luyện nhiều năm như vậy, Trương Thiên Cựu đương nhiên hiểu rõ, thất khiếu linh lung thể chân quý trình độ, nhất là đối với thiên thần cấp bậc tu sĩ mà nói, đơn giản liền là phá cảnh tốt nhất lô đỉnh. tăng Đức Linh Na rơi vào cái kia đặng thế thành trong tay, kết cục có thể nghĩ. Càng đáng sợ chính là, thần hà thời gian theo thế giới hiện thực tồn tại khác biệt lớn, đặng thế thành là hôm trước đem tang Đức linh na mang về thần hà, cũng liền mang ý nghĩa đã qua nhanh 4 năm. Trương Thiên Cựu đã không dám hướng xuống tiếp tục suy nghĩ. Hắn, hắn là vương gia một tên bình thường cũng phụng, hẳn là ngay tại. Ở nơi đó, Lữ Tử Kỳ thật vất vả mới không chế lại run lên hàm răng, nói ra câu nói này. Trương Thiên Cựu ánh mắt ấm lãnh, thánh quang tinh vực cái kia vương gia. Đúng, đúng đúng đúng. Tiền bối anh minh. Lữ Tử Kỳ đầu gật theo con gà con toát gạo giống như, liền, liền là thánh quang tinh vực. Mặc dù tại thần hà hơn 5.9005 đều bị tinh hoa thần quân giam lỏng trong động phủ tu luyện, nhưng đối với cái này vương gia, Trương Thiên cựu kỳ thật tuyệt không lạ lẫm. Năm đó hắn phi thăng tới tiếp dẫn đại thời điểm, cái kia chạy đến mời Trưởng phi thăng giả sơ giai cự thần cảnh giới trung niên tu sĩ, đúng là tự xưng đến từ Thánh Quang tinh vực vương gia. Không nghĩ tới vật đổi sao rời, chính mình lại cùng vương gia nhấc lên quan hệ. Mặc dù vương gia tại Thánh Quang tinh vực thuộc về bá chủ cấp bậc thế lực lớn, nhưng Trương Thiên cựu cũng không có làm sao để vào mắt, thật muốn luận bối cảnh, hắn so đặng thế thành cái kia nho nhỏ bình thường khách như bức gấp một phần lần thậm chí đều căn bản không cần lộ ra thân phận của Từ Viễn Sơn, một cái tinh hoa thần quân liền đầy đủ đem vương gia láo tổ tại chỗ dọa nước tiểu. Người theo ta cùng đi, đằng trước dẫn đường. Trương Thiên Cựu đưa tay một phát bắt được Lữ Tử Kỳ, lệnh lùng ra lệnh. Tiền Bối, ta, ta. Lữ Tử Kỳ liền ngây mẩn cả người, hắn vốn cho rằng khai ra đặng thế thành chính mình liền bình an vô sự, không nghĩ tới Tiền Bối lại ngoài dự liệu muốn hắn dẫn đường. Trương Thiên Cựu chưa từng đi qua Thánh Quang Tinh Vực, cũng không có khả năng lãng phí thời gian đi tìm hiểu, một cách tự nhiên liền đem Lữ Tử Kỳ bắt trắng đinh, ít lại nhảy. Người tốt nhất là cầu nguyện nữ tử kia không có xảy ra chuyện, nếu không chết một cái đặng thế thành còn thiếu rất nhiều. Trương Thiên cựu lời nói này, doa đến nữ tử Kỳ lập tức hồn phi phách tán, ngoại trừ liên tục gật đầu bên ngoài, nửa chữ cũng không dám nhiều lời. Đồng thời trong lòng của hắn đem đặng thế thành tổ tông 18 đời lại một lần nữa thân thiết thăm hỏi một lần, đặng lão quỷ trêu chọc ai không tốt, không phải muốn nắm cái kia có được thất khiếu linh lung thể nữ tử, không biết làm sao mà đắc tội với vị tiền bối này. Nếu là nữ tử kia thật muốn có chuyện bất chắc, đoán chừng hai người đều hết sức khó sống sót. Vương gia cùng nữ gia mặc dù thế lớn, có thể làm giữ được một cái bình thường khách khanh đắc tội một vị lớn thần cấp bậc cương giả. Đoán Trừng cũng rất biết nghiêm túc lướt lượng một phen mới quyết định, phải biết Phạm là có thể đi đến Cự Thần Cảnh giới tu sĩ, cái nào không có mấy phần bối cảnh. Đi. Trương Thiên Cựu một tay nhấc lấy lưỡi từ kỳ, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp xông lên cửu tiêu. Sau khi hắn rời đi không lâu, mặt khác một khỏa tinh cầu bên trên, một vị khoanh chân ngồi tại từ vô số linh thạch dựng mà thành trên đài cao láo giả tóc trắng, cũng từ từ mở mắt, cái chán mơ hồ còn có thể nhìn thấy một kia mồ hôi. Người này Thiên Đạo Tông Tông Chủ, ra các kinh lược, nương theo thôi diễn tiên cơ năng lực, hắn trước ba mấy bận trên chiến trường trở về từ có chết, có thể nói tương đương không dễ. Trương Tiên Cửu đến một khắc này, Gia Cát Kinh Lược lập tức liền đã nhận ra, hắn mặc dù không rõ ràng thân phận của Trương Tiên Cửu, nhưng mà lại coi là gia bản thân cũng không phải là lần này ứng kiếp người, cho nên mới không có lựa chọn chạy trốn. Nguyên Lai là nữ tử kia, thật sự là người tính không bằng trời tính a. Trong mặt mắt lâu, Gia Cát Kinh Lược không hiểu thấu cảm khái một câu, lần nữa nhắm mắt lại. Hơn 10 năm trước, hắn đem môn hạ vị kia gọi là dễ dàng nguyên trắng đệ tử phái đi văn minh khoa học kỹ thuật nuốt trường hạ thổ đế quốc khí vận, trong lúc vô tình liền phát hiện tăng đức linh na thân thể huyền bí bởi vậy mới tận lực khiến cho dễ dàng nguyên trắng đưa nàng mời chào trở thành ạ tuột ngành tình báo bên trong một tên đặc công chuẩn bị đợi đến sau khi phi thăng lại thêm dùng lợi dụng không nghĩ tới tăng đức linh na vừa trở về với xỉ đế quốc không lâu liền bị trương thiên Cửu biết phá thân phận đồng thời thu ở bên người một tức cũng không rời dẫn đến kỳ mưu vẽ thất bại trong gan tức nghĩ không ra đã cách nhiều năm nữ tử kia vẫn là đã rơi vào một vị thiên thần tu sĩ trong tay dẫn đến trương thiên Cửu lại một lần nữa ra mặt cứu người liên quan tới trương thiên cựu thân phận chân thật ra các kinh lược tại hơn mười năm trước lần kia suy tính bên trong có phát hiện kinh người kết quả bị người cưỡng ép cắt ngang hơn nữa còn ra tay hủy đi đạo tâm của hắn nếu không phải viên kia xương hoa thần một kỳ lạ lực lượng đoán chừng hắn đợi này đều không thể khôi phục tu vi cho đến ngày nay gia cát kinh lược đã không dám đối thân phận của trương thiên cựu tiến hành bất luận cái gì suy đoán trong lòng của hắn rất rõ ràng người này nhất định là vắng cờ bên trong một thành viên mà lại địa vị phi thường mấu chốt, thậm chí có thể được xưng là thắng bại tay tồn tại hôm nay trận này biến cố đến cùng sẽ dẫn phát ra dạng gì hậu quả gia cát kinh lược sớm liền không lại quan tâm chính như hắn đối kết quả của cuộc chiến tranh này cũng không còn ôm hy vọng một dạng chính mình chỉ là một cái không có ý nghĩa quân cờ mà thôi bị người thúc đẩy buộc lòng phải đi về trước, mãi đến rơi vào cái kia vạn kiếp bất phục trong vực sâu. Thần hạ bên trong, ngàn tỷ tu sĩ như cá giết san sông, nhưng mà bình thường phàm phu tục tử cũng không phải số ít, bọn hắn phần lớn là từ một vị nào đó cường giả thần cấp xây dựng thần quốc không gian diễn hóa mà đến, một đời tiếp lấy một đời, sinh sôi không ngừng. Thanh tiêu nước, trong sao bắt đầu rất nhiều tu chân tinh cầu bên trong, ngàn vạn thế tục vương triều một trong số đó. Cùng cái khác người phàm quốc gia khác biệt lớn nhất là, thanh tiêu nước quốc chủ là từ tu sĩ tự mình đảm nhiệm, thậm chí bao gồm hắn cao tầng quan viên cũng là như thế. Bởi vì nơi đây chính là một chỗ trọng yếu trong không gian chuyển chậm điểm. Người bình thường căn bản là không có cách giữ liền truyền tống đại trận vận chuyển. Thần hà ở khắp mọi nơi thiên đạo quy tắc, đối tu sĩ lực ước thúc cực lớn. Tinh vực cùng tinh vực ở giữa, ngoại trừ tổ thần cấp bậc cường giả có khả năng trực tiếp vượt qua bên ngoài, còn lại tu sĩ đều không có cách nào tự do lui tới, nhất định phải đi qua trong truyền tống trận chuyển, dù cho ngươi là tu vi thông thiên cao giai cự thần, mong muốn theo bản tinh vực đi tới liền nhau tinh vực, cũng nhất định phải thành thành thật thật đi truyền tống lối đi. Như thế một cái quy tắc tồn tại tầm nhìn, ngoại trừ là đúng kẻ yếu một loại biến tướng áp chế bên ngoài, cũng tại cực lớn trình độ bên trên bảo đảm thần hà thế lực khắp nơi ổn định, suy yếu chiến tranh bùng nổ khả năng. Một khi hai cái tinh vực ở giữa sinh ra ma sát, không muốn gây phiền toái một phương, trực tiếp đóng cửa truyền tống trận là được, cùng lắm là bị người mắng vài câu rủa đen rút đầu, ít nhất sẽ không bị người đánh tới cửa. Về phần những cái kia không bị hạn chế tổ thần cấp bậc cùng giả, địa vị cao cả, một lòng truy cầu đại đạo, đã rất ít tự mình ra tay. Thanh tiêu nước truyền tống trận, ở vào vương triều chính giữa tế đàn, từ hơn 10 vị sơ giai thiên thần tu sĩ chung nhau trông coi. Những người này mặc dù tu vi không tính quá cao, nhưng đều là thuộc về lữ trong nhà thành viên, phẩm là có chút nhãn lực sức lực, đều không dám tùy tiện đắc tội. Lữ gia tại trọm sao bắt đầu không thể nghi ngờ thuộc về chân chính quái vật khổng lồ, ba đời lao tổ đều là trung giai cự thần tu vi, học trò càng là có hơn 10 vị sơ giai cự thần khách khanh trưởng lão, kinh sợ bốn vương. Giờ phút này, lữ ra 12 vị thủ hộ truyền tống trận thiên thần tu sĩ, đang ở tế đàn đại cao ngồi xuống nhập định. Đột nhiên, chân trời chỗ sâu truyền đến một hồi kịch liệt tiếng nổ vang rền, phạm vật là có một viên sao băng đang cao tốc hạ xuống, chấn động đến toàn bộ hoàng cung kiến trúc bên trên mảnh ngói, đều tại từng mảnh từng mảnh rơi xuống, rơi. Đang đang nhắm mắt tính toán các tu sĩ, dồn dập mở mắt. Gần như liền là tại cùng trong nháy mắt, bảo hộ lấy truyền thống trận linh lực vòng bảo hộ bị một cỗ tử trên trời giáng xuống lực lượng kinh khủng trực tiếp xé nát, một tên dáng người khôi ngô đầu trọc tu sĩ, xuất hiện ở tế đàn bên trên. Càng quái dị hơn chính là, trong tay người này còn cầm một người khác. Người là ai? dám can đảm mạnh mẽ xông tới lữ ra truyền thống trận, không muốn sống nữa sao? Hộ trận trong hàng đệ tử, rốt cục có người lấy lại tinh thần, lập tức không chút khách khí lớn tiếng quát lớn. Bất quá hắn trên mặt nhưng lại chưa lộ ra quá nhiều vẻ sợ hãi, ở đây dù sao cũng là lư ra địa bàn, bất kỳ người nào dám ở chỗ này dương oai, không trả dám một chút đó là không có khả năng.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 liên tục dùng tốc độ cực nhanh tập kích bất ngờ mấy ngàn vạn giảm liền xem như trương thiên cửu cường hắn thể phách cũng có chút không chịu được nổi nhưng hắn biết mình coi như lại mỏi mệt mệnh cũng tuyệt đối không thể lãng phí dù cho một giây đồng hồ thời gian đối mặt lữ gia trông coi truyền thống trận tu sĩ quát hỏi trương thiên cửu mỉm mặt làm lơ thanh âm lạnh lùng vang vọng tại tế đàn một phía mở ra truyền thống trận đưa ta đi thánh quang tinh vực ngươi có phải hay không lỗ thai điếc ta bảo ngươi sương tên ra không nghe thấy sao nhất nói chuyện trước tiên kia tu sĩ trẻ tuổi trên mặt lập tức lộ ra một tia vẻ giận dữ tên chọc đầu này lão làm hỏng linh lực vòng phòng hộ không nói còn dám dùng dạng này giọng điệu mệnh làm chính mình làm việc quả thực là chán sống Mời anh trả lời tu sĩ trẻ tuổi là một đầu khổng lồ vô cùng nắm đấm trương thiên cựu không có thời gian lãng phí miệng lưỡi trực tiếp lựa chọn dùng thực lực đến nói chuyện bạch ngọc tế đàn bên trên đột nhiên xuất hiện một cái hố sâu to lớn vị kia sơ giai thiên thần tu sĩ bị trương cựu ra một quyền nện vào sâu trong lòng đất thân thể triệt để trở thành một bãi bùn não liền nguyên thần cũng không kịp bỏ chạy ta lại nói một lần cuối cùng lập tức mở ra truyền thống trận nếu không chết trương thiên cựu sắc mặt dữ tợn sắc khí ngọc trời căn bản không quan tâm chính mình vừa rồi trước mặt nhiều người như vậy, đập chết một tên lữ gia đệ tử. Còn lại 11 người liền ngây ra như phóng. Bọn hắn tại tế đàn chấn thủ mấy ngàn năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn lối như thế người, hoàn toàn không có đem lữ gia uy nghiêm để ở trong mắt. Trương Thiên cửu ánh mắt bén nhọn quét tới, tất cả mọi người tâm trạng đều mạnh mẽ run lên, cũng không dám lại tới đối mặt. Nếu như không phải cái này vượt qua tinh vực ở giữa truyền thống đại trận vô cùng phức tạp, không cách nào dùng man lực phá vỡ lời nói, hắn đã sớm khai thác thủ đoạn cường ngạnh chính mình tới. Nhanh, đánh, mở ra trận pháp. Một tên tiểu đầu mục rốt cục không chịu nổi cố này áp lực, từ bỏ chống cự. Hắn có loại dự cảm mãnh liệt, nếu như tiếp tục trì hoãn xuống, ở đây tất cả mọi người chỉ sợ một cái đều không sống được. Theo tên chọc đầu này, tu sĩ vừa rồi chỗ biểu hiện ra thực lực đến xem, ít nhất cũng là cao giai thiên thần thậm chí càng thêm đáng sợ tồn tại, nếu không không đến mức khí thế uy áp khủng bố như thế. Hai bên lực lượng chênh lệnh quá lớn, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc, ngoan cố chống lại là không có có bất kỳ ý nghĩa gì, còn không bằng theo hắn chỉ lệnh làm việc trước giữ được tính mạng, sau đó thông tri gia tộc cao thủ đuổi theo giết người này. Vừa rồi trương thiên Cửu đã nói đến rất rõ ràng, hắn là muốn đi trước thánh quang tinh vực. Thánh quang tinh vực vươn ra, theo lữ gia luôn luôn giao hảo, chỉ cần tên chọc đầu này lao tiến nhập thánh ánh sao vực danh giới, tương đương với liền là tự chui đầu vào lưới, tuyệt đối không thể còn sống rời đi. Theo tiểu đầu mục gia lệnh một tiếng, tất cả mọi người lập tức luôn cuống tay chân, bắt đầu đánh vào từng đạo phát quyết, khởi động truyền tống trận. Hỗn loạn sau khi, những người này thế mà cũng không phát hiện, chọc vào trương thiên cựu trong tay người kia, đúng là lữ gia một thành viên. bằng không bọn hắn liền là liều tính mạng, cũng không dám cứ như vậy đem trương thiên cựu bỏ qua. Lữ Tử Kỳ tại Lữ Gia mặc dù không tính là cái gì trọng yếu trung tâm tông nhân, thân phận tốt xấu cũng so những này trông coi truyền thống trận đệ tử muốn quý giá được nhiều. Mười mấy hơi thở đằng sau, chính giữa tế đảng cái kia mâm tròn tỏa ra ánh sáng, rất nhanh liền ngưng tụ thành một đường to lớn của sáng, xông thẳng tới chân trời chỗ sâu. Trương Thiên Cựu không nói một lời, cứ như vậy dẫn theo hôn mê bất tỉnh Lữ Tử Kỳ, thân hình thoát một cái bay thẳng vào trong trận, biến mất tại trong cột ánh sáng. Nhanh, trở về thông chi gia chủ, liền nói có người mạnh mẽ xông tới truyền thống trận, hơn nữa còn giết ta Lữ Gia đệ tử. Trương Thiên rời đi về sau bao phủ tại trong lòng mọi người cái kia cố vẻ lo lắng cùng áp lực liền cũng tán đi. tên kia tiểu đầu mục lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua mặt đất trong hố sâu thi thể, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Vừa rồi cái kia đầu chọc tu sĩ, mang cho hắn cảm giác áp bách thực sự quá cường liệt. Chỉ ở mấy vị kia cự thần cảnh gia tộc trưởng lao trên người gặp được, đơn giản tựa như một đầu viễn cổ hung thú. Chỉ cần đem tin tức truyền đi, tiếp xuống liền không có chuyện của hắn, gia tộc tự nhiên sẽ ngay đầu tiên thông báo vừng ra, đồng thời phái ra cao thủ chạy tới thánh quang tinh vực bày ra truy sát. Thánh quang bên trong tinh vực có một mảnh phiêu phù ở rất nhiều tu chân tinh cầu bên trong độc lập đại lục, xung quanh ước chừng mười vạn trượng, như bông dương đại hải bên trong một tòa đặc thù đảo hoang. Đây là vương gia tu sĩ dùng lớn thần thông pháp lực ngưng tụ mà thành thủ bút, truyền thống trận liền bị bố trí trên phiến đại lục này. Thánh quang tinh vực có được to to nhỏ nhỏ tu chân thế lực mấy trăm nhà, chỉ dùng triệu vương hai nhà vi tôn, mọi người riêng phần mình lựa chọn hai vị này bá chủ bên trong một phương đầu nhập vào, hàng năm đều muốn hướng về phía trên đó cung cấp một bút kết xù nguyên tinh, đều không ngoại lệ từng cũng có cá biệt không muốn bám vào người khác dưới giảo gia tộc, nhưng thường thường không tiên trì được bao lâu, liền sẽ bị gạt ra khỏi thánh quang tinh vực. Vương gia cùng Triệu gia, mặc dù lẫn nhau ở giữa như nước với lửa, ít nhất tranh đấu mấy chục và năm, nhưng có một chút lại đặc biệt tán ý, cái kia chính là đối với những cái kia không thể thần phục với bọn hắn bất kỳ bên nào thực lực, cho tới bây giờ đều là không chút nào nương tay. Nói ngắn gọn, mong muốn tại thánh quang tinh vực dừng chân, ngươi nhất định phải phải học sẽ thỏa hiệp, nếu không cũng chỉ có thể xéo đi. Thánh quang tinh vực cái truyền thống trận này, từ hai cái bá chủ gia tộc thay phiên cầm giữ, dùng ngàn năm làm hạt định mỗi một vị đi qua truyền tống trận tiến nhập thánh ánh sao vực tu sĩ đều phải giao nạp một cái trung phẩm nguyên tinh mới có thể được cho qua, quanh năm suốt tháng để dành đến, cũng là một món tài sản khổng lồ. Kỳ thật từng tu chân tinh vực đều có giống quy định, chỉ là giá cả khác biệt thôi, trừ phi ngươi là cao cao tại thượng tổ thần cường giả, không nhận trời đạo pháp tác hạn chế, có được tại từng cái tinh vực tới lui tự nhiên đặc quyền. Trương Thiên Cựu tại đi qua tròn sao bắt đầu lữ ra cái kia cái truyền tống trận thời điểm, đồng dạng cần giao nộp nguyên hạt, chỉ tiếp những cái trông coi trận pháp lữ gia đệ tử, sớm đã bị hắn dọa đến hồn phi phách tán, nơi nào còn dám mở miệng đòi tiền giờ này khắc này, trôi nổi đại lục trung ương khu vực, hơn 10 tu sĩ đang vây quanh ở truyền thống trận bốn phía ngồi xếp bằng, có chút đã như lão tăng nhập định thổ nạp linh lực, có chút thì đang thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. bọn họ đều là vương gia phái tới đệ tử, tu vi đều là không tầm thường, ngoại trừ thiên thần sơ giai bên ngoài, thế mà còn có ba tên trung giai thiên thần cảnh giới tu sĩ. tại đám người phía bên phải, hai tên nhìn tự mình khá thân tu sĩ, không ngừng trâu đầu gáy thay, nói chuyện với nhau đến đặc biệt khởi tình, không phải còn phát ra từng tiếng cảm thán. một người trong đó là cái dáng người khôi ngô trung niên đại hán, một cái khác thì là thân mặc trường bảo màu đen lão giả. Trương Thiên Cửu nếu là ở ở đây, Đại khái liếc mắt liền có thể nhận ra, hai cái vị này đang là năm đó tại trên tiếp dẫn đài cùng hắn từng có gặp mặt một lần phi thăng giả, lúc ấy bọn họ đều là thân có ba đạo tiếp dẫn hoàng quang, tư chất chỉ có thể coi là bình thường, cuối cùng bị Vương gia vị kia gọi là Lý Hiên khách khanh trưởng lão dùng mỗi tháng một cái thượng phẩm nguyên tinh giá cả thành công mời chào, không nghĩ tới bây giờ lại đều biến thành trông coi truyền tống trận người nhà rồi. Nếu như không phải không được coi trọng, ai lại sẽ đến làm phần này tốn công mà không có kết quả việc cần làm. Mặc dù hàng năm thu được nguyên tinh là một món khổng lồ, nhưng cuối cùng đều muốn một phần không thiếu nộp lên cho Vương gia nếu là dám can đảm lướt riêng, kết cục tuyệt đối vô cùng thê thảm. nghe nói đặng dung tiểu ni từ kia mấy ngày trước đây đã đột phá đến thiên thần cao giai, còn được ngoại lệ để thăng làm khách khanh trường lão, mỗi tháng có thể hưởng thụ 30 miếng thượng phẩm nguyên tinh bổn lộc. khôi ngô đại hán cảm khái nói, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia nồng đậm vẻ hâm mộ. người ta thiên phú thường thường, chỉ sợ đại đạo vô vọng, chỉ có thể như thế tầm thường vô vi. lão giả tóc trắng thở dài một tiếng, trong thần sắc đều là cô đơn. đặng dung đang là năm đó cùng bọn hắn cùng một chỗ bị mời chào tiến vào vương gia cái kia nữ tử áo đỏ, chỉ là nhiều một đạo tiếp dẫn hường quang. Thiên phú tu luyện lại mạnh hơn bọn họ ra nhiều lắm, cho đến ngày nay, mọi người địa vị đã phát sinh long trời lở đất cải biến. Lúc trước trung niên hán tử theo lão giả tóc trắng gia nhập vương gia thời điểm, Lý Hiên hứa hẹn bọn hắn mỗi tháng có thể được đến một cái thượng phẩm nguyên tinh, lúc đầu mấy trăm năm, vương gia cũng xác thực giữ lời hứa, ấn lúc cấp cho nguyên tinh, có thể theo hai người một mực không thể phá cảnh thành công, thủy Trung dừng lại tại sơ giai thiên thần tu vi, liền dần dần nhận lấy vắng vẻ. Đãi ngộ từ trước đó một cái thượng phẩm nguyên tinh biến thành năm mai trung phẩm nguyên tinh, tiêu chuẩn thấp xuống mấy lần. Theo thời gian chuyển rời, đến cuối cùng vương gia dứt khoát liền năm mai trung phẩm nguyên tinh cũng không nguyện ý cho trực tiếp đuổi bọn hắn đến chỗ này trông coi truyền tống trận, cùng đệ tử khác một dạng, mỗi tháng vẹn vẹn cấp cho 10 cái hạ phẩm nguyên tinh. Hai người mặc dù căm giận căm phẫn, nhưng lại chỉ có thể không thể làm gì nhận mệnh. Ai để cho mình tu vi quá thấp, tại rất nhiều vương gia bình thường khách khanh bên trong cũng chỉ thuộc về hạng chót nhân vật đâu, nếu không phục theo an bài, chỉ sợ liền cái kia 10 cái hạ phẩm nguyên tinh đều sẽ lấy không được, chỉ để trở thành khổ ép tàn tu. Đây chính là tu chân thế giới tàn khốc hiện thực, vĩnh viễn dùng thực lực vi tôn, cường giả mới có tư cách có được tốt nhất tài nguyên. Kỳ thật, theo sông con hạo so ra, chúng ta coi như may mắn lão giả tóc trắng lại không khỏi vì đó không hiểu cảm khái một câu. trung niên đại hán gật gật đầu, cười khổ nói, cũng đúng, ít nhất chúng ta còn sống. bọn hắn theo như lời sông con hạo, là trên tiếp dẫn đại vị kia mang theo lục đạo hồng quang thiếu niên áo trắng đến từ huyền vũ thánh vực, người này thiên phú coi như trung bình chết lên, nếu như có thể đạt được đại lực Vũ trồng, tương lai chưa hẳn không có hy vọng thành tiểu cự thần cảnh giới. chỉ tiếc hơn 2.000 năm trước, sông con hạo tại vương, triệu hai nhà một lần trong xung đột, bị triệu ra một tên cung phụ trưởng lao đánh chết, nguyên thần cũng cùng nhau gạt bỏ. cái này cũng ân chứng câu nói kia, chỉ có sống đến cuối cùng tiên tài mới có thể được xưng thiên tài chân chính, nếu không nhưng mà là của người khác một khối đá đặt chân mà thôi. Cho tới thiên tài cái đề tài này, trung niên đại hán đột nhiên nhớ tới, năm đó ở trên tiếp dẫn đài, còn có một vị người mang mười màu tiếp dẫn hồng quang thiếu niên thiên tài, về sau bị Triệu gia người cưỡng ép cư đi, xem như thiên tuyển đại hội trung tâm hạt giống trọng điểm bồi dưỡng, còn ban cho một khóa vô cùng chân quý nhất đẳng tu chân tinh, không biết bây giờ hắn đi đến cảnh giới gì. Bất luận một vị nào ưu tú thiên tuyển giả, đều là thế lực khắp nơi trọng điểm bảo hộ đối tượng, tuyệt sẽ không đối với ngoại giới lộ ra bất kỳ tin tức gì, miễn cho bị tới lòng mang ý đồ xấu chi đồ ngấp nghé, thiếu niên mặc áo đen đem xong là như thế. Từ khi hắn bị Triệu gia mang sau khi đi, liền không còn có công khai lộ diện qua, ai cũng không biết hắn tu luyện đến loại cảnh giới nào, chỉ sợ chỉ có chờ đến trăm năm về sau, Thiên tuyển đại hội chính thức tổ chức mới có thể công bố đáp án. Nhưng mà căn cứ truyền ngôn, vị kia gọi là thành tu kiệt thiếu niên mặc áo đen thiên tài, vô cùng có khả năng tiến vào Thiên tuyển đại hội năm người đứng đầu bên trong, trở thành thánh quang tinh vực vạn năm bên trong kiệt xuất nhất phi thăng giả. Đúng rồi, ngươi còn nhớ đến cái kia đầu trọc. Ngươi muốn chết ta, còn dám nói người kia. Trung niên đại hán mới vừa vận mở miệng Lão giả tóc trắng liền dùng ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại hắn phía dưới, giọng thấp thênh thẳm nói: "Ngươi quên tinh hoa thần quân là như thế nào lợi nhắn đủ rồi?" Nghe được câu này, trung niên đại hán lập tức toàn thân run lên, tự biết vừa rồi thân hôn, vội vàng hướng lấy hư không bại mấy lần. Theo thiếu niên mặc áo đen thành tu kiệt so sánh, cái kia thần bí đầu trọc tu sĩ, cho bọn hắn tạo thành trong lòng rung động không thể nghi ngờ còn muốn kịch liệt ngàn lần và lần. Một vị thần quân tự mình ra mặt tới đó tiếp, này là bậc nào thiên đại mặt mũi? Hai người năm đó vừa mới phi thăng, còn không rõ ràng lắm thần quân tại thần hạ bên trong địa vị đến cùng trọng yếu bậc nào, hiện tại gần 6000 năm trôi qua, thể sẽ tự nhiên phải sâu khắp được nhiều. Vương gia tại Thánh Quang Tinh Vực kinh doanh mấy chục và năm, có thể nói thâm căn cố đế, cơ bản không người dám cùng đối nghịch, Nhưng chỉ cần một vị trung gia tổ thần cường giả đi ngang qua, tùy tiện liền có thể đưa tay đem toàn bộ Vương gia xóa đi. Mà đối mặt tinh hoa thần quân nhân vật như vậy, một trăm cái tổ thần cấp bậc tu sĩ cũng chỉ có thành thành thật thật quỷ xuống dập đầu phần. Năm đó Lý Hiên trở lại Vương gia đằng sau, từ đầu đến cuối không có nói hơn phân nửa câu phát sinh ở trên tiếp dẫn đài sự tình, có thể nói ngoại trừ trên tiếp dẫn đài mấy người kia bên ngoài, toàn bộ thần hà hẳn là đều sẽ không có người có thể nhận ra Trương Thiên Tự tới. Chuyện này. Về sau Đường vội nhắc lại, nếu không không nhưng chính ngươi không sống được, liền vung ra. Lão giả tóc trắng lo lắng trung niên hán tử không che lại miệng, dẫn tới tháp thiên đại họa, vẫn như cũ còn tại không sợ người khác làm phiền căng giận, bất quá hắn vừa mới nói được nửa câu, đột nhiên liền hơi ngừng. Bởi vì truyền tống trận mâm tròn, ở thời điểm này sáng lên một đạo dị thường hào quang đẹp mắt. 14 cầu vụt 910 ở cuối chương 14 một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như chuẩn, tộc óc, ma sói, dị tản. dân lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 431, ta thời gian rất gấp. Trong coi truyền tống trận trong đám người, lập tức đứng lên một tên vẻ mặt cao ngạo nam tử trẻ tuổi, hắn là cái kia ba vị trung giai thiên thần tu sĩ một trong số đó, gọi là Mộ Dung Bạch. Đều sốc lại tinh thần cho ta tới. Có người muốn đi qua truyền tống trận, hơn nữa thoạt nhìn tu vi không yếu, đừng để hắn coi thường vương gia chúng ta huy phong. Mộ Dung Bạch hiển nhiên là trong những người này nhân vật dẫn đầu, nói tới nói lui mang theo một cố vinh mặt hàm sai khiến mùi vị. Thần giới truyền thống trận cũng không so phía dưới tu chân thế giới những cái kia trận pháp, thiết kế đến vô cùng ta minh liền liền đang ở đi qua trận pháp người tu vi đều có thể xuyên tấu qua nhất định thủ đoạn hiện ra đại khái cảnh giới như thế cũng có lợi cho trận pháp đầu này người sớm chuẩn bị sẵn sàng vạn nhất là kẻ địch cường công qua tới không đến mức bị đánh trở tay không kịp mộ dung bạch liếc mắt liền nhìn ra lần này tới người tu vi ít nhất cũng là cao giai thiên thần cảnh giới thậm chí có thể là một vị cự thần đương nhiên liền xem như cái sơ giai cự thần đi vào thánh quang tinh vực cũng không đáng kể chút nào sự tình không cần khẩn trương thái quá hắn làm như vậy đơn giản liền là nghĩ ở trước mặt mọi người hiện lộ rõ ràng một thoáng quyền uy của mình thôi nghe được mộ dung bạch hô quát, mọi người chỉ có thể không tình nguyện kết thúc ngồi xuống, dồn dập đứng dậy. Nhưng mà trung niên đại hán theo tên kia láo giả tóc trắng trên mặt, rất rõ ràng lẽ lên một tia không hài lòng. Hai cái tinh vực ở giữa cách xa nhau quá mức xa xôi, coi như mượn nhờ truyền thống trận, cũng cần gần nửa canh giờ mới có thể đến đạt. Mộ dung bạch cử động lần này thực sự cũng có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng ngay lúc này, truyền thống trận đột nhiên hào quang chợt tăng mấy lần, hơn nữa còn truyền ra nổ thật to thanh âm, bảng bạc thiên địa linh khí điên cuồng tuôn ra vào trong trận, trong chốc lát liền đạt đến trạng thái bão hòa, toàn bộ pháp trận mâm tròn đều bị chống xuất hiện một vết nước. Nay ngoại ý muốn phát sinh một màn khiến cho mọi người nhất thời sắc mặt đại biến, lộ ra như lâm đại địch trạng thái. Lẽ nào lại như vậy? Mộ Dung Bạch sắc mặt tái xanh, tức giận nói ra, người này cũng dám tại truyền thống trong thông đạo cưỡng ép gia tốc, liền trận nhãn đều đứng chịu tới hư hao. Đây là không có đem ta vương gia để vào mắt sao? Ta ngược lại muốn xem xem, là thần thánh phương nào như thế cả dỡ. Sư Minh, muốn hay không cưỡng ép đóng cửa trận pháp, đem tên kia vây chết tại không gian thông đạo bên trong, khiến cho hắn tự tử các quả? Đứng tại Mộ Dung Bạch bên người một tên tu sĩ trẻ tuổi, lập tức nghĩ cái nói Trên thế giới bất luận cái gì trận pháp đều có thể bị cưỡng ép đóng cửa, truyền tống trận cũng không ngoại lệ, chỉ là một khi truyền tống quá trình bị ngoại lực tắc ngang, vị tiêu truyền tống người liền sẽ bị vây ở không gian thông đạo bên trong, cũng không còn cách nào đi ra. Trừ phi hắn tu vi thông thiên, có thể trực tiếp đánh vỡ thần hà không gian bí lũy. Mộ Dung Bạch lạnh lùng hừ một cái, này chẳng phải là tiện nghi hắn, biết rõ là ta vương gia truyền tống trận, còn dám lớn mật như thế làm vậy, nhất định phải đem hắn ngay tại chỗ chém giết dàn đe, mới có thể hướng về phía thế nhân cho thấy ta vương gia thái độ. Lập tức thông tri Lý Hiên Lý trưởng lão, khiến cho hắn tới trợ trận, cầm xuống người này Mộ Dung Bạch không hổ là mười mấy người này bên trong đầu lĩnh, suy nghĩ chuyện càng thêm sâu xa, khắp nơi đứng tại vương gia trên lập trường cân nhắc, chỉ có đem cái kia cưỡng ép ra tốc phá hư truyền tông trận lớn mật cùng đồ tại chỗ chú diện, mới có thể kinh sợ những cái kia kẻ đến sau, không dám tiếp tục như vậy cản trở làm việc. Mà lại hắn còn không phải loại kiêu ngốc liếc kẻ lỗ mãng, biết dưới tay mình mười mấy người này vô cùng có khả năng không phải là đối thủ của người ta, còn tận lực thông chi cung phụng trưởng lão lý hiên chạy đến, dùng hắn cự thần cảnh tu vi, lại thêm mọi người cùng nhau ra sức, trên cơ bản liền muội phần chấp chín. trẻ vương gia đệ tử vội vàng bóp nát ngọc trong tay phủ, thấp giọng nói mấy câu. Đem hiện trường phát sinh tình huống miêu tả một lần. Ngọc Phù vỡ vụn đằng sau, rất nhanh biến mất ở trong hư không. Vương gia khoảng cách nơi đây cũng vô cùng xa xôi, đi qua truyền âm phủ cáo tri lý hiền, không thể nghi ngờ là mau lệ nhất biện pháp. Lý trưởng lão lập tức liền sẽ chạy tới, mọi người trước theo ta cùng một chỗ nên định. Mộ Dung Bạch đối hư không đưa tay xé ra, lập tức từ tiểu thế giới bên trong cầm ra một thanh khí lạnh tỏa hơi nóng phi kiếm. Đám người cũng không dám sơ suất, vội vàng riêng phần mình tế ra pháp khí, bày làm ra một bộ như lâm đại địch trạng thái. Chỉ là bọn hắn vẫn như cũ không cho rằng cái này mạnh mẽ xông tới truyền tống trận người dám ở vương gia trên địa bàn động thủ đả thương người, trừ phi hắn căn bản không có ý định còn sống rời đi. người coi như tu vi mạnh hơn, cất hết cỡ cũng là cự thần cảnh giới, căn bản không cần vương gia lão tổ cùng mấy vị kia thái thượng trưởng lao ra tay, chỉ cần cung phụng các trưởng lão liên kết tức có thể chấn áp, huống chi vương gia thân là thánh quang tinh vực bá chủ một trong, chân thực nội tình tuyệt không phải cho thấy bên trên nhìn đơn giản như vậy. phải biết này mấy chục đã qua vạn năm, chết tại thánh quang tinh vực tổ thần cảnh cường giả, cũng số lượng cũng không ít. nghe nói ở gia tộc một cái nào đó bí ẩn địa phương. Bố trí có một tòa vô cùng khinh khủng công kích đại trận, một khi phát động, ngay cả trung gia tổ thần đều không thể tùy tiện đào thoát. Đây cũng là triệu gia từ đầu đến cuối không có đoạn tuyệt với vương gia một trong những nguyên nhân. Ông tổ nhà họ triệu vị kia sắp hao hết thọ nguyên trung gia tổ thần, coi như khi tỏa hóa lúc nghĩ điên cuồng hơn một lần, thay ra tộc san bằng con đường, cũng phải cân nhắc đến chính mình có hay không cái kia nắm bắt đem vương gia triệt để đánh cho tàn phế. Mọi người ở đây vừa triển khai tư thế đồng thời, truyền tống trận sáng lên của sáng lần nữa độ sáng bạo tăng, xuất hiện lung lay sắp đổ dấu hiệu, hiển nhiên là không gian thông đạo bên trong người tại liệu lĩnh gia tốc. Điên rồi. Cái tên này triệt để điên rồi. Vì tăng tốc truyền tống tốc độ, người kia vậy mà như thế phát rồ gia tốc, chỉ cần hơi có bất kỳ sai lầm, căn bản không cần người khác động thủ, chính hắn liền sẽ bị không gian vòng xoáy đem thân thể sẽ thành mảnh nhỏ. Mộ Dung Bạch ngạo mạn trên mặt, rốt cục lộ ra một tia kinh sợ. Nếu thật là cái liền mệnh cũng không cần nhân vật hung ác, cái kia ở đây những người này chỉ sợ đều giữ nhiều lành ít. Giờ khắc này, hắn thậm chí sinh ra quay đầu chạy trốn xúc động, có thể vừa nghĩ tới phản bội vương gia hậu quả, lập tức lại bỏ đi ý nghĩ kia đúng tới không cách nào chống cự cường địch nhiều nhất là vừa chết nếu như vận khí tốt nguyên thần chạy trốn còn có thể có chuyển thế trùng tu cơ hội thế nhưng rơi vào vương ra trong tay những cái kia phản đồ kết cục tuyệt đối hẳn phải chết còn phải đánh sợ hơn gấp một vạn lần chỉ cần là có đầu góc người đều biết nên lựa chọn như thế nào rốt cục theo răng rắc một tiếng vang giòn giá trị mấy ngàn thượng phẩm nguyên tinh truyền thống mâm tròn phân thành tam cánh triệt để bị tổn hại cốt sáng sụp đổ trong ngay mắt một bóng người cũng từ bên trong vọt ra động thủ mộ dung bạch liền nhìn cũng không nhìn trong tay bản mệnh phi kiếm liền hóa thành một đạo bạch hồng kích bắn đi lúc này ngoại trừ liều mạng bên ngoài không có thứ hai con đường có khả năng đi bệnh lệ phi kiếm mang theo tiếng thét gần như dùng so tuấn di còn tốc độ nhanh đâm về phía người tới cổ vị trí nhưng mà lại bị đột nhiên duỗi ra hai ngón tay một mực kẹp lấy cũng không còn cách nào hướng phía trước tiến lên nửa tức trương thiên cửu trái tay mang theo hôn mê lữ tử kỳ tay phải kẹp lấy mộ dung bạch phi kiếm sắc mặt lạnh lùng đến như là một khối vạn niên hàn băng ta không hứng thú giết người nói cho ta biết ra đặng thế thành ở nơi đó hôm nay chỉ dùng chết một mình hắn là đủ rồi theo tốc độ thời gian trôi qua suy tính tăng đức linh na được đưa tới thần hạ ít nhất đã hơn 2 năm rất có thể gặp phải bất chắc. Trương Thiên Cửu hiện tại chỉ có thể ép buộc chính mình đừng đi nghĩ những cái kia, như thế mới có thể miễn để nén trong lòng hắn cái kia cô mánh liệt sát ý mộ dung bạch ngửa mặt lên trời cười như điên nói, cho cười. ngươi dùng loại phương thức này xông vào ta vương gia địa bàn, còn dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, thật cho là chúng ta sợ không chết được. Hắn đương nhiên sợ chết, nhưng bây giờ đã không đường thối lui, chỉ có thể cầu nguyện Lý Hiên có thể mau sớm chạy tới, để cho hắn trốn qua một kiếp này. Về phần tên trọc đầu này tu sĩ mới vừa nói ra cái tên đó, mộ dung bạch giống như ở nơi đó nghe nói qua, nhưng lúc này hắn lại làm sao có thể đi cẩn thận hồi ức? như thế có cốt khí vậy ngươi trước hết chết đi trương thiên cựu mặt không biểu tình cổ tay rung lên trôi này phi kiếm màu bạc lập tức biến mất tại hắn hai ngón tay ở giữa phù phù liền trong cùng một lúc mộ dung bạch thân thể ầm ầm ngã xuống đất trên trán còn cắm chính mình bản mệnh phi kiếm toàn bộ thân kiếm đều đã chạm vào đầu chỉ để lại trôi kiếm còn tại run nhẹ nhẹ một vị trung gia thiên thần cứ như vậy bị đóng đinh tại mọi người trước mắt liền vật lộn cơ hội đều không có hắn không nói được bảo người tới nói Trương Thiên Cựu lạnh lùng nhìn về phía đứng tại mộ dung bạch bên người một vị khác tu sĩ trẻ tuổi, ánh mắt đạm mạc đến như miếu đường bên trên những tượng thần kia pho thượng, tựa hồ mạng người trong mắt hắn không đáng một đồng. "Ta, ta ta, ta không." Tuổi trẻ tu sĩ tâm trạng triệt để sụp đổ, răng trên răng dưới răng đồng loạt du lên. Một giây sau, cắm ở mộ dung bạch trên đầu phi kiếm lại về tới Trương Thiên Cựu trong tay. Lại một giây sau, nó lại xuất hiện tại tên kia tu sĩ trẻ tuổi hết hầu bên trên, ân máu đỏ tươi nhuộm đỏ thân kiếm. Liên sát hai người, Trương Thiên Cựu liền lông mày đều không động tới một thoáng, thở dài nói, "Ta thật thời gian đang gấp." Nói cho ta biết, đặng thế thành ở đâu?" Hắn tiếp tục đưa ánh mắt chuyển di hướng về phía mục tiêu kế tiếp. Đó là một cái dáng người khôi ngô trung niên đại hán, chẳng biết tại sao, trong ánh mắt của hắn ngoại trừ e ngại cùng hoảng sợ bên ngoài, lại còn nhiều một tia cực nóng mùi vị. Kỳ thật tại Trương Thiên Cửu xuất hiện trong mấy mắt, trung niên hán tử liền đã nhận ra hắn. Khuôn mặt này, coi như tiếp qua 10 cái 6000 năm hắn cũng sẽ không quên, cũng không dám quên. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, dùng loại này thô bạo tư thái xông vào vương gia địa bàn người, vậy mà lại là này một vị. "Là ngươi? Thật là ngươi?" Trung niên đại hán bờ môi lạnh quáng. Trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, vương gia lần này thật sắp xong rồi. Mặc cho vương gia người lão tổ như thế nào phong quang vô hạ, cũng tuyệt đối không có dũng khí cùng tinh hoa thần quân bên người đệ tử chống lại, đây cũng không phải là đơn thuần thực lực vấn đề, mà là bối cảnh cách xa thực sự quá lớn. Kia là cái gì liền cao giai tổ thần đều có thể chu diệt kinh khủng đại trận, tại tinh hoa thần quân trước mặt liền như là trò đùa. Đối với vương gia những người khác tới nói, hôm nay việc này không khác thai họa ngập đầu, nhưng đối với hắn lại chưa chắc không phải một lần cơ hội thay đổi số phận. Nếu lưu tại vương gia không chiếm được coi trọng, ngược lại khắp nơi bị khinh bỉ sao không thừa dịp thời cơ này lựa chọn một cái càng cường đại hơn chỗ dựa? Phù phù. trung niên đại hán không chút do dự, đột nhiên quỳ dạp xuống trương thiên cựu trước mặt, hai tay ôm quyền, trong ánh mắt đều là vẻ của nhiệt. ta nguyện đi theo tiền bối, xông pha khói lửa, không chối từ. Ừm. là ngươi. trương thiên cựu khẽ cho mày, cuối cùng nhớ tới hắn là ai? nguyên lai là còn là năm đó trên tiếp dẫn đài từng có gặp mặt một lần cố nhân, trùng hợp như vậy ngay hôm nay trả mặt. nhưng mà lúc này trương thiên cửu không có tâm tư ôn chuyện, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi biết đặng thế thành ở đâu? đặng thế thành, trung niên đại hán lập tức bắt đầu vắt hết bóc, hồi ức cái tên này chỉ có thể trách vương gia tại thánh quang tinh vực thế lực thực sự quá khổng lồ thiên thần cảnh tu vi bình thường cung phụng không xuống mấy vạn người nhiều mà lại phần lớn thời gian đều bị vương gia phái đi các nơi chấp hành nhiệm vụ lẫn nhau ở giữa cùng xuất hiện rất ít hắn chỗ nào khả năng toàn bộ đều nhớ trừ phi là lý hiên như thế cung phụng trưởng lão cấp bậc mới đúng vương gia bình thường muôn khách như lòng bàn tay trung niên đại hán vắt óc suy nghĩ cũng không nhớ nổi mình rốt cuộc có nghe nói hay không qua đặng thế thành người này ngay tại hắn cảm giác sâu sắc tuyệt vọng thời khắc bên người đột nhiên lại truyền đến phủ phủ một tiếng lão giả tóc trắng cũng kề quỷ dưới đất ta biết đặng thế thành ở nơi đó như tiền bối không bỏ Lão Hủ cũng nguyện ý đi theo tiền bối, đi theo làm tùy tùng vì ngài hiệu lực. Hắn cùng Trung niên Hán Tử đồng bệnh tương liên, tự nhiên đều là ấu ý tưởng giống nhau. Chán, một màn này, đem những người khác triệt để xem trận tròn mắt. Hai người này đều là cháy hỏng đầu góc sao? Thế mà đối một cái không hiểu thấu xuất hiện Vương gia kẻ địch như thế cũng đúng, chỉ sợ tại Vương gia lão tổ trước mặt cũng không gặp được bọn hắn như vậy vui lòng phục tùng đi. Không phải liền là một cái cự thần cảnh sao? Chờ sau đó Lý Hiên trưởng lão xuất lĩnh gia tộc cường giả chạy đến đằng sau, tên chọc đầu này lão còn có thể hay không đứng đấy nói chuyện đều là vấn đề.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 cuối cùng mạnh hơn những cái kia phổ thông tu sĩ vô số lần, mặc dù tận mắt nhìn thấy Trương Thiên Cửu dùng thủ đoạn tàn nhẫn liên sát hai người, Vương gia đệ tử còn lại cũng không có bị dọa đến đấu chí hoàn toàn không có, ngược lại đối trung niên hán tử cùng lão giả giận giữ mắng mỏ. Chỉ tiếc hai người kia lại ngẩng mặt làm ngơ, liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một thoáng, chớ nói chi là đứng dậy. Thật vất vả mới đụng vào cơ hội này, nớ ngẩn mới có thể bỏ lỡ. Trương Thiên Cửu ánh mắt bén nhọn lão giả tóc trắng, lạnh nhạt nói, nói ra tung tích của hắn, ta bảo đảm các ngươi không có chuyện gì. Khẩu khí thật lớn. Không đợi lão giả tóc trắng mở miệng, Trong đám người một tên khác người mặc cẩm bào trung giai thiên thần tu sĩ bỗng nhiên hừ lạnh nói, chỉ sợ ngươi liền tính mạng của mình đều không gánh nổi, còn dám rong rạc giữ được hai người này phản độ. Mở cho ta khải trận pháp. Lúc trước vương gia tổ thần tu sĩ xây dựng mảnh không gian này đằng sau, ngoại trừ phái chú đệ tử chấn thủ truyền thống quận bên ngoài, đương nhiên cũng bố trí tương ứng phòng ngự đại trận, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chỉ là trong mấy vạn năm tới, vẫn chưa có người nào dám ở chỗ này dương oai, bởi vậy trận pháp kia cũng vẫn không mở ra cơ hội, đến mức mọi người gần như đều muốn đem cái lãng Bây giờ nghe vị tia trung giai thiên thần nhất lên, mọi người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, lập tức không chút do dự theo không gian tùy thân bên trong xuất ra một khối lớn chừng bàn tay ngọc bài, cấp tốc đánh vào từng đạo pháp quyết. Trận này tên là thiên nhân lục hợp trận, cần sáu tiên thiên thần cảnh tu sĩ chung nhau phát động, đại trận trung tâm theo mảng đại lục này địa mạch núi liền thành một thể, có thể nói bùng có sức mạnh vô cùng vô tận, cự thần cảnh tu sĩ cũng không nhất định có thể đối kháng được. Âm âm không ngừng bên hai, đất ai đột nhiên run bẩy, có thể rất rõ ràng thấy dùng truyền thống trận phạm vi ngàn dặm làm cơ sở phạm vi bên trong, linh lực bắt đầu điên cuồng hội tụ vào một chỗ. Trương Thiên Cựu vẻ mặt bình tĩnh như thường, cũng không có ngăn cản bọn hắn khởi động trận pháp, chỉ là mặt không biểu tình nhìn xem lão giả tóc trắng, Đặng Thế Thành ở đâu? Lão giả tu sĩ không còn dám chậm trễ, vội vàng chắp tay nói, khởi bẩm tiền bối, cái kia Đặng Thế Thành liền là vương ra một cái bình thường cũng vụng. Lão phu cùng hắn có duyên gặp mặt mấy lần, tại khoảng cách nơi đây 6 vạn dặm bên ngoài phía đông bắc vị, có một khỏa tu chân tinh, động phủ của hắn liền ở nơi đó, nhưng mà lao ra hỏa này từ khi hai năm trước đột nhiên vô cớ trở về thần hà đằng sau, liền không còn có lộ mặt qua, lão hủ cũng không biết. Đằng trước dẫn đường đi, Trương Thiên Cựu căn bản không chờ lão nhân nói xong trực tiếp giơ tay lên ngắt lời nói, hắn mới vừa nói qua chỉ cần hai người này có thể nói ra đặng thế thành tung tích, liền bảo đảm hắn không có chuyện gì. Hiện tại để bọn hắn dẫn đường, tương đương với liền là biến tướng đang bảo vệ. Tuân mệnh. Tên là thượng quan mặc láo giả tóc trắng, liền vui mừng quá đỗi, vội vàng lôi kéo trung niên đại hắn cùng nhau đứng dậy, chuẩn bị mang theo trương tiên cựu đi tìm đặng thế thành. Còn muốn đi? Nam mơ. Lúc này, thiên nhân lục hợp đại trận rốt cục cũng khởi động hoàn tất. Một tấm linh lực cực lớn lưới lớn, theo hư không vô thiên cái địa bao phủ xuống, kinh khủng uy áp khiến cho thượng quan mặc cùng chu đông lâm hai người căn bản là không, có cách bước ra bước chân. Trương Thiên Cựu vẻ mặt phát lệnh, thật muốn tìm cái chết ta, hắn không có có thời gian dư thừa đại khai sát giới, nhưng không có nghĩa là sẽ đối với chặn đường người nhân từ nương tay. Vẹn vẹn chỉ là hư lạnh một tiếng, liền để 6 người khác tâm trạng run mạnh, khoe miệng đều tràn ra máu tươi, nhưng bọn hắn nhưng thủy trung nắm chặt trong tay ngọc bài, tiếp tục duy trì trận pháp, theo túng tấm kia linh lực lưỡi lớn không ngừng hướng xuống thu nạp. Chân thế đã thành, ngươi coi như hiện tại giết chúng ta cũng không làm nên chuyện gì, ngươi chạy không thoát, theo cái kia hai tên phản đồ cùng một chỗ ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Sau một khắc, cẩm bào trung gia thiên thần cười ha ha. Thu hồi trong tay một bài, trận pháp khởi động vượt qua thời gian nhất định, liền có thể không cần người làm điều khiển tự động vận chuyển. Coi như ngươi giết chết khải trận người cũng không cách nào dừng lại, đây cũng là thiên nhân lục hợp trận một cái khác châu đáng sợ. Xem ra các ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Trương Thiên Cựu lạnh lùng cười nhạo nói, nếu như đổi lại một cái khác tình cảnh, hắn nói không chừng sẽ còn đối này mấy tên vương gia đệ tử trung tâm tán thưởng một phen. Dù sao như thế có cốt khí tu sĩ cũng ít khi thấy, nhưng giờ này khắc này, hắn bây giờ không có cái tâm tình này. Tại ánh mắt của mọi người nhìn soi mói, Trương Thiên cửu thân hình không nhận trận pháp ảnh hưởng chút nào. Đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, một bước bước ra liền đi tới tâm kia linh lực lưới lớn trước mặt, nâng tay phải lên, kéo ra năm ngón tay, đi lên mạnh mẽ nhấn một cái. Long bàn tay cùng đại trận trung tâm tiếp xúc trong nháy mắt, một cỗ đủ để lay động đất trời khí tức khủng bố, từ trên người Trương Thiên Cửu bạo phát đi ra. Phá! Trương Thiên Cửu một tay kéo lên linh lực lưới lớn, ánh mắt lạnh buốt. Thân thể tại thời khắc này tăng vọt vô số lần, hóa thành một vị cao tới muốn trượng, định thiên lập địa cự nhân. Nay cũng không phải gì đó pháp tướng hư ảnh, mà là hàng thật giá thật chân thân tồn tại. Tấm kia linh lực tạo thành lưới lớn giờ phút này trong tay hắn lộ ra như vậy không có ý nghĩa, bị hắn nhẹ nhàng bóp phía dưới liền ầm ầm sụp đổ, triệt để hóa thành một phấn. đại trận bị hủy đồng thời, càng là có một cỗ siêu cấp đáng sợ sóng xung kích đột nhiên nổ tung, mặt đất như gặp được một trận nước biển chảy ngược, rất nhiều mảnh lục địa như vậy chia năm sảy bảy, bay về phía sâu trong tinh không. vương gia hao tốn to lớn tinh lực mới chế tạo mảnh này trên không vũ đạo, tương đương với bị lực lượng một người cho cắt giảm hơn phân nửa. thể tu, hắn, hắn là thể tu. xem mắt trận tròn trong đám người, rốt cục truyền ra một đạo dị thường hoảng sợ tiếng kêu. hà không gian mặc dù là từ thần đế điện hạ sáng tạo. Thuộc về linh tu một mạch đạo tràng, nhưng thể tu cũng không phải hiếm thấy, điểm này từ Viễn Sơn trước đó cũng đã sớm theo Trương Thiên cũ giải thích qua, đây cũng là hắn hôm nay dám bộc lộ ra chân thực lực lượng, cưỡng ép đánh vỡ thiên nhân lục hợp trận nguyên nhân. Bị ở khắp mọi nơi trời đạo pháp tắc áp chế cùng ma luyện gần 6000 năm, hắn bây giờ thể phách sớm liền đạt tới thập trọng trong lầu kỳ, so với hiên viên minh mặc dù còn muốn yếu rất nhiều, nhưng tại bình thường linh tu trong mắt, đã tương đương kinh khủng. Ít nhất vương gia này mấy tên thiên thần cảnh tu sĩ, đều bị dọa đến tâm trạng sụp đổ. Bọn hắn vẫn cho là Cái này không rõ lai lịch đầu chọc tu sĩ chỉ là cái bình thường cự thần cảnh linh tu mà thôi, vương gia tùy tiện phái tới mấy tên cung phụ trưởng lão là có thể chấn áp, không nghĩ tới hắn lại có thể là cá thể tu mà lại cảnh giới độ cao vượt quá tưởng tượng. Trương Thiên cựu thể tu thân phận cho hấp thụ ánh sáng, thượng Quan Mặc cùng Chu Đông Lâm cũng kinh ngạc muôn phần. Bọn hắn đã từng vô số lần ở trong lòng tối tự suy đoán Trương Thiên Cửu đến cùng là lai lịch gì, không nghĩ tới kết quả lại như vậy ngoài dự liệu. Nguyên lai hắn chân chính thiên phú cũng không phải là tại linh tu một đường, mà là cực kỳ cường hãn thể phách. Đây mới là năm đó tinh hoa thần quân nhìn chúng hắn nguyên nhân. Đương nhiên Này cũng không có để cho hai người sinh ra thay đổi chút nào quyết định suy nghĩ. Thể tu lại như thế nào? Mặc dù khắp nơi nhận trời đạo pháp tắc các chế, nhưng chiến lược kinh người mà là như sắt thép tồn tại sự thật, không thấy liền sơ giai cự thần cảnh linh tu đều không thể đối kháng thiên nhân lục hợp đại trận, bị hắn nhẹ nhàng bóp một cái là vỡ đến sao? Chớ nói chi là 12 vị thần vương điện hạ bên trong, có một vị từng đi cũng là thể tu con đường. Cơ hồ là tại Trương Thiên Cựu bóp nát lục hợp thiên người trận cùng thời khắc đó, mấy ngàn vạn dặm xa vương gia tổ bên trong, một tên khuôn mặt tiểu tụy lão giả tóc trắng, đột nhiên mở mắt. Lục hợp trận vậy mà bị đánh vỡ? tuột cùng là người phương nào gây nên người này gọi là Vương Lâm chính là Vương gia chín vị hộ pháp trưởng lão một trong số đó xếp hạng thứ tư nhưng một thân tu vi lại là mạnh nhất bây giờ đã là cao gia cự thần cảnh giới Nếu là có thể lại bước ra một bước liền có tư cách trở thành lao tổ cấp bậc nhân vật cự thần cảnh tu sĩ thần thức mặc dù vô cùng to lớn nhưng mong muốn triệt để bao phủ toàn bộ tinh vực vẫn là rất không có khả năng nhưng mà kiến tạo cái tiêu mảnh treo lơ lửng giữa trời đại lục năm đó Vương Lâm đã từng đi ra một phân lực bởi vậy tại thiên nhân lục hợp trận bị hủy trong ngày mắt hắn lập tức liền sinh lòng cảm ứng không phải nói chỉ có cái sơ giai cự thần cảnh tiểu bối đang gây hấn với gây rối sao hắn làm sao có thể phá được đại trận kia? Vương Lâm hai đạo lông mi trắng chăm chú ngưng tụ thành một đoàn, đang do dự muốn không nên dùng thần thức buông xuống, tự mình đi qua nhìn lưỡi mắt. Trước đó Vương gia vừa lấy được tròn sao bắt đầu lữ gia đồng thời truyền đến báo động, có một cái lai lịch không rõ đầu trọc tu sĩ, giết chết một tên lữ gia đệ tử, đồng thời đi qua truyền tống lối đi sông vào Thánh Quang Tinh Vực, thỉnh cầu Vương gia điều động trong tộc cường giả truy nã người này. nhưng mà cũng không lâu lắm, phụ trách trông coi Vương gia truyền tống trận đệ tử cũng bóp nát truyền âm phủ, tuyên bố có người đang ở có ý định phá hư truyền tống cuộc. Mười vị thiên thần cảnh tu sĩ căn bản không ngăn cản nổi, nhu cầu cấp bách cao thủ tiếp viện. Cung phụng trưởng lão Lý Hiên khi biết tin tức đằng sau, đã lập tức lên đường chạy tới. Vương Lâm vốn cho rằng có Lý Hiên xuất mã, sự tình liền nên có một kết thúc, không nghĩ tới lại càng ngày càng nghiêm trọng, không ít người lục hợp trận đều bị người cho phá vỡ. Trước mắt hắn đang lúc bế quan khổ tu nào đó môn công pháp, để câu tại thọ nguyên hao hết trước đó, có thể bước vào tổ thần cảnh giới, Hiện tại đã đến ngàn cân treo sợi tóc, hơi có phân thần, đối tu luyện hiệu quả cũng ảnh hưởng cực lớn, không phải vạn bất đắc di hoàn cảnh, tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhúng tay bất kỳ gia tộc nào sự vụ thôi nếu Lý Hiên đã ở trên đường sẽ không có vấn đề quá lớn do dự một lát Vương Lâm cuối cùng vẫn một lần nữa nhắm mắt lại quyết định tạm thời không để ý tới việc này Vương Gia cường giả vô số Cao Gia Cự Thần lại không chỉ hắn một người nếu thật là xuất hiện cái gì không cách nào không chế tình huống mấy tên khác đóng giữ tại trong tộc hộ pháp chưởng lao chịu chắc chắn ngay đầu tiên đuổi đi cứu viện Vương Lâm thậm chí đang suy đoán cái này căn bản là Triệu Gia âm mưu hắn mục đích đúng là vì dẫn dụ hắn xuất quan tốt tịch này phá hư hắn phá cảnh cơ hội tốt Vương Gia khối kia xung quanh 10 vạn trôi nổi lục địa bị đánh phá tại Thánh Quang Thánh Vực đưa tới động tính tuyệt đối không thể coi là nhỏ ngoại trừ vương lâm bên ngoài, thánh quang tinh vực một cái khác bá chủ thế ra ánh mắt cũng đồng thời chuyển hướng nơi đó. triệu gia chủ trạch nào đó tòa lầu các bên trong treo một mặt to lớn thủy tinh kính, không kính bốn phía màu vàng rìa khắc dấu lấy lít nha lít nhít phù văn, tàn mắt ra từng đạo vẻ sáng vàng. vật này tên là hạo thiên kinh chính là thượng cổ trong thần khí, mặc dù không am hiểu công phạt chi đạo, lại có khác diệu dụng. đi qua mặt này hạo thiên cảnh, toàn bộ thánh quang tinh vực một đông hoa một cọng đều không thể đào thoát hẳn giám sát phá vi, vô luận thân ngươi cái nào vắng vẻ khu vực cũng sẽ bị trong nháy mắt bắt được dấu vết. đương nhiên, biết rõ triệu gia có như vậy một kiện thần khí. Vương gia khẳng định tại những cái kia cơ mật chỗ thiết trí cấm chế dày đặc, ngăn cản người hưu tâm nhìn trộm, nhưng lại không cách nào làm đến giọt nước không loạn. Dù sao những cái kia duy trì những cấm chế kia vận chuyển, cũng cần tiêu hao hàng loạt nguyên tinh. Giờ này khắc này, Hạo Thiên Cảnh đang hướng ngay hư không nơi nào đó, đem phát sinh ở treo lơ lửng giữa trời đại lục ở bên trên một màn, hoàn hoàn chỉnh chỉnh tại trong kính quang bắn ra. Một vị thần thái uy nghiêm áo bào tím nam tử trung niên, đang ngồi ngay ngắn ở chủ vị, trên mặt khốn vẻ nghi hoặc nhìn xem trong kính cảnh tượng. Triệu vô cực, Triệu gia đương đại gia chủ, Trung gia cự thần Tu Vi, tuyệt đối không nên cho là hắn cảnh giới không cao. Tại Triệu gia uy tín chưa đủ, bởi vì gánh nhâm gia chủ chức, kỳ thật cũng không cần quá mức cao thâm cảnh giới, nhưng nhất định phải giỏi về kinh doanh, hiểu được xem xét thời thế, bởi vì vì gia tộc mấy ngàn thậm chí vài vạn năm phát triển đại kế, đều ở tại đang quy hoạch từng cái thực hiện. Triệu gia theo Vương gia tại Thánh Quang tinh vực đối kháng nhiều năm như vậy, thủy chung có thể ổn ép hắn một đầu, Triệu vô cực có thể nói không thể bỏ qua công lao, chỉ bất quá cứ như vậy, quá nhiều tâm tư bị tục vật giằng buộc, liền không cách nào chuyên chú vào tu luyện, có lợi cũng có tệ, toàn bằng cái người lựa chọn. Tại Triệu gia, Triệu vô cực được sương tụng nhất luôn kiều đỉnh, không người dám khiêu chiến hắn uy nghiêm, liền xem như vị kia tổ thần cảnh lão tổ cũng sẽ không dễ dàng phản đối hắn làm ra quyết định. Mà giờ này khắc này, trong lầu các đứng đấy mấy vị kia Triệu gia tiểu bối, càng là cũng không dám thở mạnh. Nhưng mà trong đó một tên thân hình cao lớn nam tử trung niên, vẻ mặt lại có vẻ hơi kỳ quái, nhiều lần muốn nói muốn ứng dừng, nhưng mà đến cuối cùng vẫn là không có lựa chọn mở miệng nói chuyện. Hắn liền là Triệu Phản. Hơn 5.900 năm trước, Triệu Phản tại trên tiếp dẫn đài theo Lý Hiên tranh đoạt thiên tài phi thăng giả thành tu kiệt, sau đó cũng chính mắt thấy Trương Thiên cự bị tinh hoa thần quân mang đi cái kia rung động một màn. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như lộng, chuồn, ong, gỗ lìn, vàng hải, ma sói, rì tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 433, cơ duyên vẫn là mối nguy. Triệu phan đối với triệu gia trung tâm trình độ tự nhiên không thể nghi ngờ, nhưng mà liên lụy tới tinh hoa thần quân, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám ở thời điểm này xuyên phá cái tia đầu trọc tu sĩ thân phận, vẫn là thành thành thật thật xem trò vui tốt. Mặc dù không biết Trương Thiên Cựu vì sao lại chạy đến Thánh Quang Tinh vực tới gây sự với vương gia, nhưng chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, vương gia cơ bản muốn lạnh một đoạn dài. Thiên Tuyển Đại hội còn có hơn 90 năm liền muốn tổ chức, Triệu gia chỉ cần an an ổn ổn vượt qua đoạn này thời gian, hết thảy đều sẽ dễ mây nhìn thấy mặt trời. Thanh tu kiệt đến cùng đạt đến cảnh giới gì, kỳ thật Triệu Phản cũng không biết, hắn mặc dù bởi vì mời chào nhân tài lập xuống một kiện đại công, tiến nhập gia tộc trung tâm một mạch, nhưng vẫn là không có tư cách thám thính Thiên Tuyển giả bí mật. Ngoại trừ ông tổ nhà họ Triệu theo mấy vị kia bối phận cực cao thái thượng trưởng lão, Cùng với gia chủ Triệu Vô Cực bên ngoài, liền rốt cuộc không ai biết được thành tu kiệt trạng ngóng trước mắt. So sánh thành tu kiệt, Triệu phàm càng hiếu kỳ Trương Thiên Cửu có thể ở trên trời tuyển đại hội bên trong vào tay dạng gì thứ tự. Cái tên này từ khi bị tinh hoa thần quân mang sau khi đi, hơn 5.9005 bên trong một mực chưa từng hiện sơn lộ thủy, so với 10 vị trí đầu lôi cuốn trên danh sách những cái kia tiếng tăm lừng lây phi thăng giả tới nói, thực sự quá không có tiếng tăm gì. Nếu như không phải Trương Thiên Cửu hôm nay đột nhiên xuất hiện tại Thánh Quang tinh vực, còn áo gia động tĩnh lớn như vậy, Triệu Phàng gần như đều muốn quên có một người như thế tồn tại. đem đại hạo thiên cảnh trông được đến Thiên Nhân Lục Hợp Đại Trận bị trương Thiên Cửu Hóa Thân Vuôn Trượng Cự Nhân bóp chặt lấy đằng sau. Triệu phàn cùng Thượng Quan mặc đám người mở dạng, rốt cục giải khai đáy lòng cái kia bí ẩn lớn nhất. Nguyên lai hắn là một cái thể tu, càng sát thực là là cực kỳ hiếm thấy linh thể song hưu, mà lại cảnh giới đều cực kỳ đáng sợ. Thần hạ bên trong không thiếu có tương tự tu sĩ, vừa đi linh tu đường đi, một bên không bên thối luyện thể phách, có thể những người kia đều không ngoại lệ, đều khó có khả năng đi đến trương Thiên Cửu Cao độ. Liên xếp như thành tu kiệt như thế tuyệt thế thiên tài, cũng không cách nào làm đến tại nhất tâm nhị dụng sau khi. Hai loại tu luyện hình thức từ đầu tới cuối duy trì tề đầu tiến. Khó trách năm đó tinh hoa thần quân đối với người này có phần coi trọng, quả nhiên ánh mắt đặc biệt. Ít nhất cũng là vững vàng ba vị trí đầu. Theo tôn này muôn trượng lớn trên thân người thu hồi ánh mắt, Triệu Phàn cảm xúc sục sôi sau khi âm thầm làm ra phán đoán của hắn. Chuyện này, các ngươi thấy thế nào? Một đạo tràng ngập thanh âm uy nghiêm, theo gác xếp phía trên truyền đến, người nói chuyện đem lại chính là gia chủ Triệu vô cực. Bất quá hắn đặt câu hỏi đối tượng, lại không phải là phía dưới Triệu Phàn các loại một đám văn rối, mà là ngồi tại hắn dưới tay hai bên mấy tên trong tộc hộ Pháp Trường lão giờ này khắc này vị này trên mặt vĩnh viễn nhìn không ra hỉ nộ ai ấu cảm xúc thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn gia chủ trong giọng nói cũng mang theo vẻ kích động cùng kinh ngạc bụi vị cái kia không rõ lai lịch đầu trọc thể tu coi như cuối cùng sẽ bị vương gia cường giả liên kết chấn áp vương gia cũng chắc chắn phải bỏ ra cái giá không nhỏ thương nguyên khi đã không thể tránh né đây đối với triệu gia tới nói không thể nghi ngờ là cơ hội trời cho triệu vô cực ở thời điểm này triệu tập vài vị hộ pháp trưởng lão cùng với trong tộc yêu tú tuổi trẻ hậu bối tề tụ một đường liền là nghị trưng cầu một thoáng ý nghĩ của mọi người nhìn một chút có khả năng hay không mượn nhờ cơ hội lần này thay gia tộc giành lợi ích lớn nhất Dù sao hắn đời này đã đại đạo vô vọng, có thể vì triệu gia phát triển nhiều công hiến ra một phần lực lượng, cũng không thẹn với lao tổ hậu ái, chỉ định hắn gánh nhâm ra chủ chức vị này. Theo ta thấy, vẫn là tạm thời án binh bất động tốt, trước thăm dò rõ ràng cái kia đầu chọc thể tu thân phận không muộn. Lên tiếng trước nhất cái vị kia là đại trưởng lao triệu mục, người này mặc dù đã là sơ dai tổ thần tu vi, nhưng làm việc trước sau như một cẩn thận chặt chẽ, cực ít làm ra cái gì quá kích cử động. Hắn thấy bị đầu chọc tu sĩ như thế nháo trò, triệu gia liền coi là không hề làm gì, cũng chiếm hết tiền nghi, còn không bằng tọa sơn quan hồ đấu, miễn cho bị cậu cấp khiêu vương gia bị cán ngược lại một cái vậy liền được không bù mất nói cho cùng chủ yếu vẫn là trương thiên cựu thể tu thân phận quá dị ứng cảm giác nếu như hắn là cái thuần túy linh tu triệu mục coi như cẩn thận nữa chỉ sợ cũng phải không chút do dự đề nghị triệu vô cực đúng tay can thiệp nghĩ hết tất cả biện pháp đem người này mời chào vào triệu gia như thế tương đương thiên tuyển đại hội lại nhiều hơn một phần phần thắng đáng tiếc người kia là cá thể tu thượng cổ trận kia chính thống đạo nho chi tranh đại chiến sau khi kết thúc thần hà mặc dù đối thể tu một mạch khai thác bao dung thái độ chỉ cần là nguyện ý phụ thuộc người hết thể tiếp nhận cũng không có đổi tận giết tuyệt, thậm chí còn phá lệ đã sát phong thần hoàng Tọa hạ bát đại thần tướng bên trong từ viễn sơn trở thành đương đại 12 vị thần vương một trong có thể vị tiêu cao cao tại thượng thần đế bệ hạ trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào chỉ sợ cũng chỉ có trời mới biết triệu mục mặc dù không có tự mình trải qua trận kia dung chuyện thế nhưng là trong tộc một vị nào đó tọa hóa tiền bối lại đã từng là thần đế bên người đắc lực chiến tướng dùng hắn lại nói linh thể chi tranh xa xa còn chưa kết thúc chỉ là những đại nhân vật kia đến cùng tại vạn kế tiếp dạng gì cờ hắn cũng xem không hiểu mấy chục vạn năm qua triệu mục thủy trung nhớ kỹ vị tiền bối kia khuyên bảo tổng kết lại hết thảy tám chữ thiên uy khó dò thiên ý khó vi phạm tuyệt đối không nên tự cho là thông minh đi phòng đoán thần đế tâm tư của bệ hạ, kết quả là liền chết như thế nào cũng không biết. chỉ bất quá triệu mục lần này tâm tư rơi tại mấy vị khát hộ pháp dài trong đôi mắt giàn mua, liền đã biến thành nhát gan sợ phiền phức. hắn vừa dứt lời, tinh tình sôi động tam trưởng lão liền đã đứng lên, không chút khách khí phản bác, đại trưởng lão lời ấy sai rồi, ta cho rằng hiện tại nên lập tức phái người tiến đến trôi nổi lại lục, quản mẹ nó mọi việc, trước tiên đem tiểu tử kia mang trở lại hắn nói, chỉ cần hắn chịu quy y ta triệu gia, vô luận hắn cùng vương gia có cái gì ân oán, ta triệu gia thay hắn ra mặt. triệu mục trên mặt không vui nhìn hắn một cái, nếu là hắn muốn giết vương gia vũ đâu, ngươi cũng thay hắn ra mặt. Tam trưởng lão Triệu Nguyên cắt một mặt tức giận, hư lệnh nói, ngươi vừa mới nghe được, hắn muốn tìm là cái gọi đặng thế thành người, theo Vương Giam Vũ không có chút quan hệ nào, một cái liền tên đều chưa từng nghe qua tiểu nhân vật, ta Triệu gia chẳng lẽ còn không dám giết? Hai người theo như lời Vương Giang Vũ, đúng là Vương gia vị kia Định Hải Thần châm Lão Tổ, sơ giai tổ thần tu vi, mà lại nghe nói tại vạn năm bên trong vô cùng có khả năng tiến thêm một bước. Theo Triệu Nguyên Cát, đại trưởng lão Triệu một lúc này chuyển ra Vương gia Lão Tổ, rõ ràng liền là đang cố ý nói móc chính mình. Cái kia đầu chọc thể tu coi như hứng thú lại lớn, lại làm sao có thể cùng Vương Giang Vũ nhân vật như vậy dính liễu quan hệ? đát tội một vị sơ giai tổ thần, không mau trốn đến chân mây cuối trời thậm chí là hạ giới giữ được tính mạng, còn dám nên ngang chạy về đến báo thủ. Lão phu nguyện ý tự mình đi một lần, mong rằng gia chủ sớm làm quyết định, không cần thiết do dự nữa. Bằng không đợi vương gia hộ pháp trưởng lão chạy tới, muốn ra tay đã trễ rồi. Tam trưởng lão nhìn sang triệu mục, ngược lại mặt hướng triệu vô cực ôn quyền chắp tay nói ra. bọn hắn những này hộ pháp trưởng lão mặc dù có khả năng ở gia tộc việc lớn bên trên riêng phần mình phát biểu không đồng ý với ý kiến, có thể cuối cùng vẫn là muốn giao cấp gia chủ triệu vô cực tới quay tấm, không người nào dám vượt qua trở làm thầy. Lão phu cũng đồng ý lão tam đề nghị. Ừm ta cũng cảm thấy có thể được. triệu nguyên cát lập tức đạt được tốt mấy vị trưởng lão hưởng ứng, hiện nhiên tất cả mọi người nhận vì lần này là một cái cơ hội khó được. triệu gia tại thánh quang tinh vực sừng sững trăm vạn năm không ngã, ngoại trừ thực lực cường đại bên ngoài, đối mặt kỳ ngộ lấy hạt rẻ trong lò lửa dũng khí cũng át không thể thiếu. đứng tại các lầu dưới triệu phản, giờ phút này lại tâm loạn như ma, gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng. hộ pháp các trưởng lão đối thoại, hắn đều không sót một chữ nghe lọ được, kém chút nhịn không được liều lĩnh xông đi lên, hô to một tiếng, không thể đi, ngàn vạn không thể đi. chỉ khi nào làm như vậy, hoàng gia tộc quy củ nhỏ gia chủ cùng chư vị trưởng lão hỏi nguyên nhân hắn cái kia trả lời như thế nào nói thẳng phá cái kia đầu chọc thể tu thân phận chỉ sợ không đợi hắn mở miệng từ nơi sâu xa liền sẽ hạ xuống một cỗ thần lực đem hắn đánh cho thần hình câu diện tinh hoa thần quân cảnh giới căn bản không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng cách mấy tòa tinh vực tâm niệm vừa động chu diện một vị cự thần cảnh tu sĩ với hắn mà nói liền như là chuyện thường ngày một dạng đơn giản gác xếp bên trên đám người tranh luận đã có một kết thúc ngoại trừ đại trưởng lão triệu mục cùng lục trưởng lão triệu thiên khải bên ngoài những người còn lại đều đồng ý lập tức phái cao thủ chạy tới vương gia truyền thống trận Tăng trưởng lão Triệu Nguyên cắt càng là vỗ bộ ngực biểu thị muốn đích thân xuất chiến, liền xem như đối mặt Vương Lâm Lã Quỷ, cũng có nắm chắc theo trong tay hắn mang đi cái kia đầu trọc thể tu. Một mực yên lặng không nói Triệu Vô Cực, rốt cục chậm rãi đứng dậy. Mọi người lập tức an tính lại, chờ đợi hắn làm ra cuối cùng quyết đoán. Đại trưởng lão nói, không phải không có lý, thiên tuyển đại hội tổ chức sắp đến, ta Triệu gia nhất định phải cố đạt được bình ổn, thế nhưng, ngay tại Triệu Mục mặt lộ vẻ vẻ vui mừng lúc, Triệu Vô Cực đột nhiên lời nói xoay chuyển, Triệu gia nghị muốn tiếp tục bảo trì hiện ở địa vị, ngoại trừ thiên tuyển đại hội bên ngoài, ánh mắt còn hẳn là thả lâu dài hơn một chút, vạn năm đằng sau. Một khi lão tổ thăng thiên, chúng ta nhất định phải có đầy đủ lực lượng đối phó vương gia phản công. Một tên cựu trọng lâu thể tu chiến lực như thế nào? Vừa rồi tất cả mọi người rõ như ban ngày. Nếu là đợi một thời gian, kẻ này có thể càng tiến một bước đạp vào thập trọng lâu, thì ta triệu gia có khả năng gối cao không lo rồi. Theo tới trước hạo thiên cảnh thấy trong tấm hình, triệu mục phán đoán trương thiên cựu thể tu cảnh giới hẳn là tại cựu trọng lâu đỉnh phong kỳ thật cũng không tính nhìn nhầm. Vì để tránh cho quá mức kinh thế hai tụ, trương thiên cựu sát thực bảo lưu lại thực lực, không có thỏa thích phát huy ra. Hắn hiện tại đã là thập trọng trong lầu kỳ. Coi như tăng thêm trời đạo pháp tác đối thể tu áp chế, cũng có thể trong đối kháng giai tổ thần tu sĩ, nếu là ở thần hạ bên ngoài địa phương, bình thường thần quân gặp gỡ hắn cũng phải nhượng bộ lui binh, trừ phi là được sắc phong làm thần vương, cái kia 12 vị đặc thù tồn tại, mới có nghiền ép tư cách của hắn. Triệu vô cực nếu là biết chân tướng, chỉ sợ liền ông tổ nhà họ Triệu tông đều sẽ mời đi ra, nói cái gì cũng phải đem Trương Thiên Cửu kéo vào Triệu gia, sớm muộn một lò hương, sớm chiều ba giờ đầu, đặt ở trên bệ thần, cao cao cung cấp. Cửu trọng lâu cùng thập trọng lâu, mặc dù kém một chữ, lại có thiên địa khác biệt nói xong lời nói này, triệu vô cực đối đại trưởng lão quăng đi một ánh mắt, ra hiệu hắn không cần lại nhiều nói. triệu mục thở dài, quả nhiên không có tiếp tục phản bác. mặc dù triệu vô cực tu vi cảnh giới kém xa đang ngồi đắng người, nhưng hắn tại triệu gia quyền uy lại không người dám nghi vấn, một khi quyết định sự tình, ai cũng không có quyền sửa đổi. triệu vô cực cười nhìn về phía triệu nguyên cát tam trưởng lão, đã ngươi tin tưởng như vậy, vậy thì do ngươi đi chuyến này, nhưng mà ngàn vạn nhỏ hơn. văn bối triệu phản có chuyện quan trọng cầu kiến gia chủ. vào thời khắc này, gác xếp ngoài cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm, triệu vô cực khẽ cho mày. Táo Bạo lão ca Triệu Nguyên Cắt cũng đã trực tiếp mở miệng mắng chửi người, "Có hiểu quy củ hay không? Có chơi đại sự, cũng các loại lão phu nghị xong việc lại nói, lui ra." Lão Tam, Triệu Phàn trong ngày thường tính cách cũng coi như nhậu trọng, sẽ không làm vô lễ như thế tiến hành, "Ta xem vẫn là để hắn vào đi, nội nhờ thật có cái gì quan trọng sự tình, làm trễ ngại liền không tốt lắm." Đại trưởng lão cười nhạt một cái nói, "Mặc dù hắn mới vừa rồi cùng Triệu Nguyên Cắt tranh đến mặt đỏ tới mang hai, nhưng tất cả mọi người là vì Triệu gia lợi ích suy nghĩ thêm, cũng vô tư tâm, tự nhiên cũng chưa nói tới mang thủ nói chuyện." Tam trưởng lão do dự một chút, cuối cùng vẫn phất phất tay, nói ra, vậy liền để hắn vào đi. Chính mình vừa rồi thắng một trận tranh luận, hiện tại cho triệu một cái này đại trưởng lão một chút mặt mũi, cũng không có gì lớn. Nghe được chỉ lệnh, triệu phan lập tức chạy vội lên gác xếp, Đường đương cự thần cảnh tu sĩ, giờ phút này trên chán vậy mà đều là mồ hôi, hiển nhiên là vừa mới trải qua một phen kịch liệt vô cùng thiên nhân giao chiến. Gia chủ, ngàn vạn không thể phái người đi trôi nổi đại lục. Triệu phan đối triệu vô cực hai tay ôm quyền hành lễ, vừa mới mới mở miệng, lập tức liền đem Tam trưởng lão triệu nguyên cấp giận đến sắc mặt xanh mét.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 liên liên đại trưởng lão triệu mục cũng hơi hơi như mày hắn cùng mấy vị trưởng lão tại gia chủ trước mặt tranh đến mặt đỏ tới mang hay thậm chí trở mặt tại chỗ đều không có vấn đề chỗ trước trách mà thôi có thể triệu phản cử động lần này liền lộ ra thực sự quá xúc động lỗ mãng chính mình vừa mới còn khen ngợi hắn tính cách cùn trọng làm việc có chừng mực không nghĩ tới quay đầu liền bị ba ba đánh mặt kém chút liền xuống đài không được tam trưởng lão triệu nguyên cắt trừng mắt lên trực tiếp không chút khách khí nghiêm nghị chất vấn triệu phản ngươi mẹ nó là muốn tạo phản sao triệu phản vội vàng quỳ xuống đất tất cung tất kính hồi đáp van bối không dám mặc dù trong miệng nói không dám Nhưng hắn nhưng không có chủ động ý lui ra, mà là quỳ tại nguyên chỗ không nhúc nhích tí nào. Còn đứng ngay đó làm gì, tranh thủ thời gian cho lão phu lăn ra ngoài. Triệu Nguyên cắt tức giận phất phất tay, ngay trước nhiều trưởng lão như vậy trước mặt, hắn cũng không tiện theo một tên tiểu bối không qua được, chỉ có thể đánh xuống đi coi như xong. Chư vị trưởng lão, gia chủ, còn xin nghe ta nói hết lời. Triệu Phan đứng lên, sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, lại mơ hồ lộ ra một cô quật cường vẻ. Ngươi! Triệu Nguyên cắt giận đến dâu ria đều dựng lên, giơ tay lên liền muốn đánh người, lại bị một thanh âm kịp thời quát bảo ngưng lại gia chủ Triệu vô cực rốt cục mở miệng nói chuyện, tam trưởng lão trước chớ tức giận, không ngại lại nghe hắn nói hết lời, sau đó lại xử phạt không mượn. Đối với Triệu phàn, Triệu vô cực coi như khắc sâu ấn tượng, tu vi của người này không kém lại tâm trí hơn người, hơn ngàn năm trước càng là thay Triệu gia chiêu mộ được một tên tuyệt đỉnh thiên tài, có thể nói lập xuống công lao hắn mã. Bằng không hắn hôm nay cũng không có tư cách bị Triệu hắn đến các xếp dưới, quan sát Hạo Thiên trong kính một màn kia. Triệu phàn đột nhiên lại vào lúc này, bước lên đắc tội nhiều như vậy vị hộ pháp trưởng lão nguy hiểm, không để ý quy củ sống tới ngăn cản Triệu gia ra tay tham dự lần này biến cố, đáp ứng cái tia sẽ không nói nhảm nói không chừng thật nắm giữ cái gì không muốn người biết nội tình. tốt. lão phu ngược lại muốn xem xem ngươi có thể nói ra cái lý do gì đến. ngươi nếu là dám ăn nói lung tung, coi chừng ra pháp hầu hạ. liên triệu vô cực đều lên tiếng. tam trưởng lão cũng không dễ tiếp tục dùng thân phận của trưởng mối để người, đành phải thở phì phì thả tay xuống, mặt âm trầm cười lạnh nói. triệu phan hít một hơi thật sâu, lần nữa chắp tay nói, không dối gạt chư vị trưởng lão, cái kia đầu trọc tu sĩ. văn bối biết hắn là ai? cái gì? ngươi biết người kia? mọi người khó tránh khỏi đồng loạt hơi lấy làm kinh hãi. cái kia đại não vương ra truyền thống trận đầu trọc thể tu cảnh giới cao đến thực sự có chút doa người, nói thế nào đều không nên là cái vô danh tiểu bối, có thể hết lần này tới lần khác mọi người tại đây cũng không biết hắn đến cùng là lai lịch gì, vậy mà thực sự có chút quỷ dị. phải biết thần hà mặc dù lớn đến vô biên vô hạn, có thể cựu trọng lâu thể tu lại có thể đến được trên đầu ngón tay, ít nhất cũng là một cái nào đó siêu cấp thế gia cùng phụng trưởng lão cấp bậc. hiện tại triệu phàn chính miệng nói hắn nhận biết người này, xem ra bí ẩn này đấy cuối cùng có khả năng mở ra. triệu vô cực trong mắt cũng lộ ra một vệt vẻ tò mò, hỏi hắn là ai? triệu phàn không có nửa điểm lưỡng lự, trực tiếp mở miệng đáp, hồi bẩm gia chủ, hắn liền là lục nhân giáp cái gì lại có thể là hắn Triệu Phan vừa dứt lời tám vị hộ pháp trưởng lão cùng Triệu vô cực trên mặt không hẹn mà cùng đều lộ ra vẻ khiếp sợ hiển nhiên đối với danh tự này đã sớm như sớm bên hai mỗi một giới thiên tuyển đại hội tổ chức trước đó đều sẽ có tin tức linh thông nhân sĩ xuyên thấu qua đủ loại con đường dò tham hết thảy vạn năm trong vòng phi thăng người dự thi tin tức đi qua hắn thực lực cao thấp chế tác thành một phần bảng danh sách mà năm nay cái kia phần thần hà tu sĩ người người đều biết thiên tuyển đại hội 10 vị trí đầu lôi cuốn trong danh sách lục nhân giáp bị xếp tại thủ vị Triệu gia vị thiếu niên kia thiên tài thành tu kiệt đều chỉ quất tại thứ năm cùng lôi cuốn danh sách những tuyển thủ khác điểm khác biệt lớn nhất chỗ, cái này gọi là lục nhân giáp phi thăng giả cực kỳ huyền bí, không người gặp qua hắn hình dạng, thậm chí ngay cả là nam hay là nữ đều không rõ ràng, càng không biết sau lưng của hắn đến cùng đứng đấy cái nào nhà thế lực. mấy từ ngàn năm nay, lôi cuốn trên danh sách những cái kia phi thăng tu sĩ, lớn cũng đã có cùng người chém giết vật lộn ra tay ghi chép, nhiều ít sẽ tiết lộ một chút chân thực cảnh giới, duy chỉ có lục nhân giáp là một ngoại lệ. nhưng mà cho dù là như thế, cũng mảy may dao động không được hắn vững vàng danh sách đầu bảng vị trí, bởi vì chế tạo ra phần danh sách này người, là thần hà bên trong đại danh đỉnh đỉnh thiên cơ lão nhân. Thiên Cơ lão nhân tính cần uy, không người sẽ đi nghi vấn, bởi vì mấy chục vạn năm qua hắn đã đã chứng minh hắn đặc biệt ánh mắt, theo chưa từng sinh ra một lần sai. Nếu hắn dám đem Lục Nhân Giáp xếp tại năm nay Thiên tuyển đại hội lôi cuốn danh sách vị thứ nhất, như vậy thì nói rõ người này tuyệt đối có vấn đỉnh thực lực, kém gọi nhất cũng sẽ không rơi ra ba vị trí đầu. Nghe tới Lục Nhân Giáp cái tên này về sau, Triệu gia tất cả mọi người trầm mặc. Bởi vì thành tu kiệt nguyên nhân, Triệu gia đối với lần này Thiên tuyển đại hội đặc biệt coi trọng, đương nhiên sẽ không bỏ qua đối lôi cuốn trên danh sách những người kia âm thầm điều tra, đoạt giải quán quân nhất đại đứng đầu nhân vật Lục Nhân Giáp càng là trọng yếu nhất. Tại trả giá tương đối lớn một cái giá lớn đằng sau, Triệu gia rốt cục đạt được một cái tin tức xác thực. Cái kia lục nhân giáp, chính là Tử Vi tinh vực Chu gia âm thầm bồi dưỡng ra được một tên tuyệt thế thiên tài, mục tiêu liền là hướng về phía Thiên Tuyển Đại hội hạng nhất mà đi. Tử Vi tinh vực, ở vào thần hà tựu du, thuộc về chín đại siêu cấp tinh vực tinh vực một trong, mà Chu gia càng là Tử Vi tinh vực nội tuyệt đối bá chủ, trong gia tộc Chí ít có năm tên cao giai tổ thần tọa chấn, nghe nói còn có một vị thần bí thần quân lao tổ. Theo dạng này siêu cấp thế gia so sánh dưới, Triệu gia sẽ cùng tại một đầu không có ý nghĩa sâu kiến, một ngón tay liền có thể bị bóp chết nếu ai dám đánh chu gia chủ ý tương đương với liền là ông cụ thác cổ chán sống chuyện này là thật triệu vô cực âm thầm hít sâu một hơi mới miễn cưỡng tiêu hóa hết quy tắc này tin tức kinh người triệu phan mặt không đổi sắc chém đinh chặt sắt nói chính xác 100% trương thiên cựu đương nhiên không thể nào là cái kia thần bí lục nhân giáp triệu phan cử động lần này cũng là vạn bất đắc di phía dưới linh cơ khẽ động nghĩ ra được biện pháp trôi nổi đại lục cái kia tranh vào vũng nước đục là ngàn vạn không thể lấn vào có thể như thế nào mới có thể thuyết phục gia chủ cùng chư vị trưởng lão nếu không cách nào nói toạc ra cái kia đầu trọc thể tu thân phận chân thật chỉ có tới cái dâu ông nọ cắm cẳng bà kia không có người thấy Lục Nhân giáp chân thực hình dạng, điểm này Triệu Phản có khả năng khẳng định, đây cũng là Hàn Giám ở Triệu Vô Cực đám người trước mặt dùng nói láo man thiên quá hải lực lượng chỗ. Một điểm nữa chính là, Triệu gia đối Lục Nhân giáp tiến hành qua cẩn thận điều tra, sau cùng tra được người này theo Tử Vi tinh vực Chu gia có quan hệ đằng sau, sợ hại rức lấy phiền phức, liền cũng không dám lại tiếp tục thâm nhập sâu. Có được hai người này điều kiện tiên quyết, Triệu Phản kế hoạch to gan này, cuối cùng được đến kết quả hàn muốn. Trừ phi Triệu Vô Cực cùng tám vị hộ pháp trưởng lão đầu góc toàn bộ bị hư, mới có thể muốn đi theo Chu gia dính líu quan hệ. Quả nhiên, Triệu Vô Cực tại thở dài một hơi đằng sau, trầm giọng nói: Nếu là như thế, như vậy chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi." Triệu mục nhẹ gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Tam trưởng lao Triệu Nguyên Cất thì mặt lạnh lấy không nói một lời, không biết suy nghĩ cái gì. "Tốt, đem Hạo Thiên Kính rút lui đi, vương gia lần này là phúc là họa, chúng ta cũng không cần đi quản." Triệu Vô Cực vô lực cơ cứ nói. Hắn hiện tại lo lắng nhất, cũng không phải là vương gia vận mệnh như thế nào, mà là Triệu gia có thể hay không cũng bị liên lụy. Cái kia Lục Nhân Giáp, đến cùng chỉ là tới gây sự với vương gia, còn là hướng về phía toàn bộ thánh quang tinh vực mà đến, ai cũng không dám xác định, vì không làm cho hiểu lầm. Triệu Vô Cực thậm chí ngay cả Hạo Thiên Cảnh thần thông đều đóng lại. Thành tu kiệt trước mắt đã đến bế quan ngàn cân treo sợi tóc, nếu như bị Lục Nhân giáp cho để mắt tới, triệu ra mấy ngàn năm đầu tư đem triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà lại liền trả thù dũng khí cũng không dám có. Triệu Vô Cực lo lắng tuyệt không phải là buồn lo vô cớ. Ức. Khoảng cách Thiên Tuyển Đại hội cử hành chỉ còn lại có hơn 90 năm, đều thế lực lớn đều âm thầm gia tăng suy yếu đối thủ cạnh tranh cường độ, rất nhiều thiên tài phi thăng giả thường thường liền là ở thời điểm này bị người giết chết, thân là chủ nhà họ Triệu, Triệu Vô Cực không thể không phòng. Rất nhanh, gác xếp bên trên đám người mang tâm sự riêng, dồn dập tán đi. Triệu Phan cũng thở dài nhẹ nhõm, nhìn thoáng qua bốn bề vắng lặng đằng sau, lúc này mới vụng trộm nâng lên ống tay áo xoa xoa mồ hôi lạnh trên chán. May nhờ Triệu vô cực tại tâm thần rung động về phần, không có cẩn thận truy vấn hắn đến cùng là như thế nào nhận ra cái kia đầu chọc thể tu liền là Lục Nhân Giáp, mặc dù hắn sớm đã nghĩ kỹ lý do, cũng khó đảm bảo không sẽ lộ ra sơ hở tới. Lựa gạt ra chủ đúng là đại nghịch bất đạo, có thể đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ lựa chọn, Triệu gia cuối cùng là có thể bảo vệ. Đến ở hôm nay lần này dâu ông nọ cắm, cắm bà kia, về sau có thể hay không sinh ra cái gì khó mà dự liệu kết quả, Triệu Phan thật sự là không chú ý được đến chưa vượt qua nguy cơ trước mắt lại nói giờ phút này tại trôi nổi đại lục bên này trương thiên cửu một tay bóp nát thiên nhân lục hợp trận đằng sau thuần thế một cước ngã xuống chuẩn bị trực tiếp đem trên mặt đất cái kia sáu tên vương gia thiên thần cảnh tu sĩ hết thảy đạp thành thị nát miễn cho đám người này liên tục ngăn cản chậm trễ thời gian của hắn dứt khoát giết xong hết mọi chuyện về phần có thể hay không đem vương gia đắc tội quá hung ác sớm đã không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn vương gia cung phụng đặng thế thành bắt đi tăng đức linh na đã là một con đường chết hết thảy dám can đảm che trở hắn người đều phải chết cho dù là vương gia lão tổ cũng không ngoại lệ muôn trường rộng to lớn giấu chân đặt xuống Như cả mảnh trời khoảng trống đều sụp đổ xuống dưới, trên mặt đất cái kia 6 tên vương gia đệ tử bị áp chế đến đầu đều không thể nâng lên, chỉ có thể ôm lấy đầu gắt gao nằm dạp trên mặt đất, đừng nói là phản kháng, liền tránh né đều làm không được. Ngay một khắc này, trong hư không đột nhiên truyền đến một tia chớp hét lớn, càn rỡ. Chớ có thương ta vương gia tử đệ, mang theo kinh khủng uy áp tiếng gầm, theo biển mây một đầu khác quẩn quật mà đến, trong nháy mắt liền vượt qua mấy vạn dặm khoảng cách, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, đi theo bên dưới mà lên, nâng chương thiên, cựu đạm xuống dấu chân. Hai cú cực mạnh lực lượng chạm vào nhau, chỗ buộc phát ra dư ba có thể nghĩ phía dưới những người này coi như không bị trương thiên cửu một cấp giết chết cũng sẽ trở thành vô tội cá trong chậu có thể cái kia linh lực bàn tay lớn lại tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc năm cái ngàn trượng dài ngón tay đột nhiên dùng sức thu nạp đem cái kia cố vừa mới bùng nổ kình đạo dư ba một mực giữ tại lòng bàn tay với anh sau một khắc dư ba ầm ầm nổ tung linh lực bàn tay lớn liền tan thành mây khói nhưng phía dưới những ngày kia thần cảnh đệ tử lại rốt cục trốn khỏi một tiếp là lý trưởng lão lý trưởng lão tới cứu chúng ta sống sót sau tai nạn đáng người dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong hư không mặt mũi tràn đầy vẻ kích động Thừa quan mặc cùng chu đông lâm yên lặng liếc nhau một cái đằng sau, đồng thời lộ ra một vẻ mỉa mai cười lạnh. Vừa rồi Lý Hiên là cứu người sốt ruột, tại ngoài vạn dặm cách không ra tay, không có lo lắng quá nhiều, chờ hắn thấy rõ ràng Trương Thiên cũng kiểu hình dạng đằng sau, chỉ sợ liền đứng ở trước mặt hắn dũng khí đều không có. Năm đó trên tiếp dẫn đại, vị này Lý trưởng lão cũng là an dưa quần chúng một trong. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn, những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như chuẩn, gỗ lìn, vạm ma sói, dị tản, dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 435, phá cảnh cơ duyên. Trương Thiên Cửu ngẩng đầu nhìn liếc mắt phương xa, trong miệng lộ ra một kia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Hết thể bốn đạo nhân ảnh, theo biển mây chỗ sâu hiện lộ ra, kinh khủng uy áp khiến cho trên thiên đại lục này đều có chút khó có thể chịu đựng, nếu như không phải ở khắp mọi nơi trời đạo pháp tắc áp chế, chỉ sợ trôi nổi đại lục giờ phút này đã sớm chia năm xẻ bảy. Bốn tên trung giai cử thần, thật đúng là là số tiền khổng lồ. Vương gia cung phụng trưởng lão Lý Hiên cũng ở trong đó khi hắn đi vào trôi nổi đại lục trên không, thấy rõ ràng trương thiên cựu khuôn mặt trong tích tắc, thân thể rõ ràng mạnh mẽ run rẩy run một cái, nguyên bản nổi giận đùng đùng sắc mặt, cũng trong nháy mắt biến đến vô cùng trắng bệnh, lại có thể là hắn? làm sao lại là hắn? giờ khắc này lý liên như bị xét đánh, cả người cứ thế ngay tại chỗ, trên đường nghị kỵ những lời kia hiện tại liền nửa chữ đều nói không nên lời, không phải là không thể, mà là không dám. a, lý trưởng lão xem ra khí sắc có chút không đúng, thế nhưng là vừa rồi thụ thương rồi, lý Hiên biểu lộ biện pháp đương nhiên không thể gạt được bên người mặt khác ba vị, bọn hắn cũng đều là vương gia số tiền lớn mời tới cung phụng trưởng lão, tu vi chỉ ở sản sàn với nhau, cũng không địa vị cao thấp phân chia. Ta, ta, Lý Liên ấp úng nửa ngày, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào, thật không thể chính mình vừa rồi trực tiếp giả chết liền tốt, hiện tại một cước bước vào như thế một bãi trong nước đủ, mong muốn bình yên thoát thân nói nghe thì dễ, hắn cũng không phải sợ Trương Thiên cửu, cái tên này mặc dù nhìn ít nhất cũng là cửu trọng lâu thể tu, bốn tên cự thần Trung Giai cung phụng trưởng lão coi như giết không chết hắn, cũng đầy đủ đem vây khốn, chờ đợi vương gia hộ pháp các trưởng lão chạy đến tiếp viện. Nhưng vấn đề là lại cho hắn mượn một nghìn cái lá gan, hắn cũng không dám cùng tinh hoa thần quân dưới trướng đệ tử lập thủ. Càng chết là, hết lần này tới lần khác chuyện này còn không có cách nào nói toạc. Trên tiếp dẫn đài, tinh hoa thần quân cảnh cáo tiếng còn ở bên hai, hắn chỉ là một cái cự thần cảnh tu sĩ lại như thế nào có thể vi phạm? Lý trưởng lão cái kia không phải sợ người này a? Một cái cựu trọng lâu thể tu mà tôi, hợp ngươi ta bốn người lực lượng, chẳng lẽ còn bắt không được hắn? Thấy Lý hiên này tâm thái độ khác thường bộ dáng, một tên khác áo đen lão giả không khỏi cười lạnh nói: Hắn gọi Biện Phong, đảm nhiệm vương gia cung phụng trưởng lão đã có hơn bốn vẫn năm theo Lý Hiên luôn luôn không quá hợp, hai người trong bóng tối không ít tranh đấu. Lý Hiên lúc này đầu góc đều nhanh loạn thành một bầy bốn ngáo, nơi nào còn có tâm tư theo Hải Cương phong đấu võ muộn, chỉ tiếc hắn không có triệu phản đấu góc, bằng không thì lúc này đồng dạng tới cái dâu ông nọ cắm cằm bà kia, nói không chừng liền có thể tránh thoát hôm nay trận này thái kiếp. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Lý Hiên chỉ có thể hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng việc nhìn xem ba người, chắp tay nói, ba vị trưởng lão, có thể hay không khoan động thủ đã, cho ta cùng hắn nói một chút, có lẽ sự tình còn có chuyện cơ. Hiện tại thu tay. Vương gia vận mệnh có lẽ còn có thể có chỗ chuyển cơ, về phần có thể không thể thuyết phục Trương Thiên Cửu, Lý Hiên trong lòng cũng không chắc chắn, cho tới bây giờ hắn còn không có hiểu rõ, người này vì sao lại đột nhiên chạy đến Thánh Quang tinh vực, tới gây sự với Vương gia. Nghe được Lý Hiên cái này, nhìn như hoang đường thỉnh cầu, còn lại ba người đều là một mặt một bức. Người ta đều giết tới cửa nhà, ngươi bây giờ lại muốn cùng hắn hòa đàm. Chẳng lẽ người này là ngươi cha ruột không thành? Hải Cương Phong càng là không chút khách khí cười lạnh nói, "Lý Hiên, ngươi có phải hay không đầu óc bị hư, muốn thật theo lời ngươi nói đi làm, ta Vương gia ngày sau tại Thánh Quang tinh vực còn thế nào dừng chân?" chẳng phải là muốn bị triệu gia cười nhạo vào năm tiếp tục náo loạn vương gia chỉ sợ liền có tồn tại hay không đều là cái vấn đề còn nói gì dừng chân lý liên trong lòng cười khổ không thôi hắn hiện tại chỉ muốn một bàn tay đập choáng chính mình tốt không đếm xu đến hai gã khác cung phụng trưởng lão theo lý liên quan hệ cũng không tính quá xấu không có giống như hải cương phong đối với hắn châm trọc khiêu khích nhưng ngựa khí cũng tràn đầy nghi vấn hết sức kinh ngạc hỏi lý trưởng lão lời này của ngươi rốt cuộc là ý gì tốt nhất có thể nói rõ vừa rồi cách không ra tay là ngươi hiện tại lại ngăn đón không cho mọi người động thủ không khỏi cũng qua không thể tưởng tượng nổi người này chúng ta không thể chơi vào. Lý Hiên do dự nửa ngày, rốt cục cắn răng gạt ra một câu nói như vậy. Ồ, Hải Cương Phong cười đến càng thêm khoa trương mấy phần, nói ra, một cái cựu trọng lâu thể tu, ta vương gia liền treo chọc không nổi, nếu là ông tổ nhà họ triệu tới, chúng ta chẳng phải là muốn chủ động mở ra bà khố, cung mời người ta đi vào chọn lựa một phen. Lý Hiên phiền muộn đến kem chút phun máu ba lần, mạnh mẽ dậm chân một cái nói, dù sao ta lời đã nói, tin hay không các ngươi tùy ý, muốn cho vương gia đưa tới họa lớn ngập trời, các ngươi liền động thủ đi. Hải Cương Phong ngửa đầu cười to, nói ra, ha ha, lão phu ngược lại muốn xem xem, tại đây thánh quang tinh vực còn có dạng gì họa lớn mặt trời, có thể làm cho vương gia đều không chịu được nổi. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, liền chuẩn bị thẳng hướng trương thiên cửu. Mặc dù giữa lẫn nhau còn cách cách xa mấy trăm dặm, nhưng điểm ấy khoảng cách đối với một tên cự thần cảnh tu sĩ tới nói, liền theo mặt đứng đối diện không hề khác gì nhau. Chấm đã. Lúc này, một vị khác cung phụng trưởng lão đột nhiên kéo lại hải cương phòng, đồng thời nhìn xem lý hiên nói, lý trưởng lão, không ngại đem lời nói rõ ràng ra. Hắn cùng lý hiên quen biết đã vài năm, biết rõ tâm tính của người này cũng không phải loại kia nhát gan sợ phiền phức người. Nếu như lý hiên mới vừa nói lời nói này không phải đang cố ý nói chuyện giật gân, vậy liền thật đáng giá nghĩa sâu xa. Vương gia tại Thánh Quang tinh vực không người dám treo chọc là không tệ, có thể đây cũng không có nghĩa là toàn bộ thần hà đều là như thế, mấy cái kia tới gần thần hà đầu nguồn phương vị tinh vực, tùy tiện sách ra tới một cái thế gia, đều có thể tùy tiện gạt bỏ vương gia. Chỉ là trăm vạn năm đến, như thế chân chính siêu cấp thế lực, bình thường khinh thường tại theo gia tộc khác lên cái gì tranh chấp, đương nhiên ngươi nếu là dám chủ động chọc tới bọn hắn trên đầu, thuận tay đem ngươi diệt cũng chỉ là lật tay ở giữa sự tình. Chẳng lẽ tên chọc đầu này thể tu, là theo những cái kia siêu cấp thế gia đi ra đệ tử? Hồ trưởng lão các người làm sao cũng bị hắn cho lừa cả rồi, còn có cái gì dễ nói? chúng ta trực tiếp cùng một chỗ cầm xuống người này, đến lúc đó gia tộc nhất định có trọng thượng. Hải cương phong tức giận tới mức giơ chân. nếu như không phải hắn còn có tự mình hiểu lấy, biết một người sông đi lên đánh không lại một tên cựu trọng lâu thể tu, đã sớm nhẫn mại không được tính tình động thủ. bốn người lần này đối thoại, thời gian mặc dù không dài, nhưng ít ra cũng làm trễ nải nhỏ nửa nén hương công phu, đem trôi nổi đại lục ở bên trên cái kia sáu tên thiên thần cảnh đệ tử tại chỗ liền cho thấy thoáng. bốn vị này cung phụng trưởng lão đến cùng đang chơi hoa dạng gì? làm sao đột nhiên liền không chịu đến đây? còn ngừng ở phía xa trò chuyện lên lời ông tiếng về chỉ có thượng quan mặc cùng chu đông lâm trong lòng hiểu rõ nguyên nhân khỏe miệng đều lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười đoán chừng lý Hiên hiện tại tới lúc gấp rút đến theo kiến bò trên chảo nóng một dạng đi hơn nữa còn ngoài dặm không phải người thật sự là làm khó hắn trương thiên cựu đương nhiên cũng nhận ra lý hiền bất quá hắn cũng không có thời gian ở chỗ này chờ bọn hắn thương lượng ra một kết quả trực tiếp một tay tóm lấy trên mặt đất hôn mê lữ tử kỳ đem hắn ném vào chính mình thần quốc không gian sau đó ở trên cao nhìn xuống nhìn thoáng qua thượng quan mặc cùng chu đông lâm lướt mắt các ngươi cũng tiến vào đi miễn cho một hồi đánh nhau không có chỗ trốn chán, không nóng này đi rồi, hai người liên nhau trong lòng đều có chút không hiểu thấu. Trương Thiên Cựu trước đó còn liên sát mấy người, luôn mồm hô hào thời gian đang gấp, hiện tại lại chuẩn bị đánh một trận. Trương Thiên Cựu đến tột cùng là ý tưởng gì? Hai người cũng không dám lắm miệng hỏi thăm, vội vàng trốn vào hắn Thần Quốc không gian bên trong. Dù sao có đánh hay không đối bọn hắn tới nói không có gì khác biệt, chỉ cần có thể thoát ly Vương gia tìm tới một cái mới chỗ dựa như vậy đủ rồi. Kỳ thật dựa theo Trương Thiên Cựu nóng lòng cứu tâm thái của người ta, xác thực căn bản sẽ không chờ lâu như vậy, trực tiếp tại Lý Huyên bọn bốn người mới xuất hiện thời điểm, liền sẽ rách hư không cương ép vượt qua. Đoán chừng đến lúc đó lại là một phen gió tanh mưa máu, chỉnh phiến đại lục đều sẽ bị triệt để đánh vỡ. May mà tối hậu quân đầu, trương thiên cựu tâm trong hồ đột nhiên chuyển tới một thanh âm, đem hắn lo nghĩ cảm xúc bỏ đi hơn phân nửa. Người phải cứu người kia! Trước mắt bình an vô sự, phá cảnh cơ duyên đã đến, thật tốt nắm bắt đi. Chuyến âm người, đem lại chính là tinh hoa thần quân. Chính mình mọi cử động tại tinh hoa thần quân không chế phía dưới, điểm này trương thiên cựu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà lại đây cũng là hắn có can đảm đơn thương độc mã xông vào thánh quang đại lục lực lượng chỗ mặc dù không biết tinh hoa thần quân vì sao như thế chắc chắn tăng đức linh na không có tao nổ tổn thương nhưng trương tiên cựu vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn có thể này phá cảnh cơ duyên đến cùng là cái gì chẳng lẽ là theo này bốn cái cự thần cảnh vương gia cung phụng trưởng lao đánh một trận hẳn là không đơn giản như vậy nếu không tinh hoa thần quân lúc trước cũng sẽ không đem hắn theo trong động phủ thả ra trực tiếp tìm đến mấy cái trung gia cự thần tu sĩ đem bồi luyện không được sao sao liền theo năm đó hiên viên minh thối luyện hắn thể phách một dạng dùng thần quân đại lão thân phận địa vị làm điểm điểm ấy đó căn bản không tính sự tình lớn mật tiểu bối dám ở ta vương gia dương ai cơ hồ là cùng một thời gian trong hư không rốt cuộc truyền đến một tiếng quát chói tai, bốn đạo nhân ảnh sánh đôi đạp không mà đến, rất nhanh liền bày ra một cái trận thế, đem trương thiên cựu vây vào giữa. Chẳng biết tại sao, lý hiên không những không có thể nói phục chúng người, ngược lại đi theo đám bọn hắn cùng đi đối trương thiên cựu triển khai vây công. tiểu tử, lập tức tự đoạn kinh mạch thúc thủ chịu chói, nói không chừng còn có thể ít chịu chút khổ. hải cương phong đứng tại trương thiên cựu thân thể phía bên phải, một bộ trường bảo màu đen bay phất phới, toàn thân linh lực như sóng biển sục sôi mà ra, tại trước người hắn ngưng tụ thành một cây trường thương. cự thần cảnh tu sĩ đã rất ít làm dùng pháp bảo ngoại hạng vật, bản thân tu vi đã vượt xa những cái kia bình thường bình thường ngoại vật, bị hạ giới xem như chân bảo đạo khí cố đều khó mà vào hắn pháp nhãn, trừ phi là đạt được cái nào đó thượng cổ thần khí. Ba người khác cũng không cam chịu yếu thế, dồn dập lộ ra ngay chính mình thủ đoạn. Trong đó một vị khuôn mặt lạnh lùng trung niên tu sĩ, nắm trong tay lấy chính là một thanh linh lực pháp kiếm, tản mắt ra hết sức kinh khủng lạnh lẽo, liền thân thể của hắn không khí bốn phía đều bị đông cứng đến ngưng kết thành khối băng, rõ ràng là một vị đối băng chi pháp tắc lĩnh ngộ rất sâu tu sĩ. Một tên khác tóc đỏ lão giả thì vừa vận tương phản Toàn thân bị hừng hực ánh lửa bao phủ, cực nóng nhiệt độ gần như muốn hòa tan hư không. Đây cũng không phải là bình thường ngọn lửa, mà là trong truyền thuyết tam nội chân hỏa, thiên thần cảnh tu sĩ chạm đến một chút cũng sẽ hồn phi phách tán. Về phần Lý Hiên, thì là đưa tay hướng phía sâu trong hư không một túm, trong phạm vi trăm vạn giảm hơi nước đều bị hắn trong nháy mắt dành thời gian, trong tay hắn hóa thành bảy viên trong suốt giọt nước, mỗi một giọt nước trọng lượng đều, đều đủ để đè sập một khoa bình thường tinh cầu. Xem ra hắn cũng là không giữ lại chút nào, lấy ra bản lĩnh cuối cùng. Về phần Lý Hiên vì sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý, lấy dụng khí theo trương thiên cửu chính diện chém giết. Trong đó đến cùng sẽ ra chuyện gì dạng biến cố, bí ẩn này đấy chỉ sợ chỉ có chính hắn mới biết được. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 một thế giới phép thuật đầy mê bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ẩu, trổn, ốc, gỗ lìn, vàng Vampyre, Ma sói, dì tàn. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 436, bốn mặt sợ ca. Con cùng hắn giải dòng cái gì, trực tiếp cầm xuống. Cầm trong tay băng xương pháp kiếm trung niên tu sĩ, lạnh lùng hừ một cái, tựa hồ liền nói dọa hứng thú đều không có, trực tiếp một kiếm đâm ra. Trương Thiên Cựu chỉ cảm thấy một hồi thấu xương lạnh rõ đập vào mặt, giống như muốn xuyên thấu qua thân thể của hắn làn ra xâm nhập vào xương trong khe, trong cơ thể huyết dịch cũng bắt đầu có ngưng tụ dấu hiệu. Đây cũng không phải là lạnh lẽo, mà là băng chi quy tắc chỗ diện hóa mà ra sát chiều, So với hiên Viên Minh bên trong tiểu thế giới tỏa kia núi tuyết cũng không chút thua kém. Sau một khắc, đâm về phía Trương Thiên Cựu thanh trường kiếm kia, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà trước mắt hắn cảnh trí cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Trương Thiên cửu dưới chân dâm lên, đã không phải là lúc đầu trôi nổi đại lục đất này, mà là một cái to lớn vô cùng sông băng thế giới, hạt khí thấu xương ở khắp mọi nơi càng quỷ dị chính là cái kia trên mặt đất sông băng cũng không phải màu trắng, ngược lại lộ ra một loại đỏ tươi, như là bị lây dính đến không hết vết máu. Thần quốc không gian, trương thiên cựu lập tức liền kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Nguyên lai like cái kia trung niên tu sĩ ra chiêu là giả, kỳ thật âm thầm thi triển thủ đoạn, đem chính mình cưỡng ép kéo vào đến hắn thần quốc bên trong. người này đại khái là ý thức được, theo một tên cựu trọng lâu thể tu đối kháng chính diện phần thắng không lớn, không bằng lợi dụng thần quốc không gian tới chu diệt kẻ địch, thể tu một mạch mặc dù thân thể vô cùng cường hãn, thế nhưng là tại thần quốc trong không gian, người sáng tạo gần như không gì làm không được, có thể phát huy ra mạnh nhất chiến lực giang giác. Màu máu máu sông băng đột nhiên nứt ra, từ đó ruột ra một đầu to lớn vô cùng cánh tay, năm ngón tay có chừng ngàn trượng chiều dài, dùng tốc độ không thể nào hình dung mạnh mẽ cầm lấy Trương Thiên Cửu. Trương Thiên Cửu ánh mắt ngưng tụ, hắn thậm chí có thể rõ ràng thấy, cái này lớn bàn tay to bên trên phức tạp vân tay, mỗi một đầu vân tay đều như khe rách, lít nháy lít nhít tung hoành đan xen vào nhau, lộ ra một cỗ cực trí lạnh lẽo. Không hề nghi ngờ, đây là cái tia trung niên tu sĩ ý thức biến thành mà thành. Ở cái này thần quốc trong không gian, hắn liền là trí cao vô thượng, duy nhất thần. Nếu tới, vậy liền lãnh giáo một chút này quy tắc chi lực đến cùng có bao nhiêu lợi hại đi. Trương Thiên Cửu liếm môi một cái, cười lạnh. Hắn kỳ thật có rất nhiều loại biện pháp cưỡng ép đột phá thần quốc không gian giam cầm, nhưng không có lựa chọn làm như vậy. Nếu Tinh Hoa Thần Quân Cam đoan qua tang đức linh na bình yên vô sự, hắn cũng dứt khoát thả lỏng trong lòng, chuẩn bị nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đánh một trận. Dùng Trương Thiên Cửu bây giờ cảnh giới, coi như đồng thời đối mặt 4 tên trung giai cử thần, cũng không có áp lực chút nào, coi như không thể trong khoảng thời gian ngắn thủ thắng, đối phương muốn giết chết hắn cũng cơ bản không có khả năng. Hiện tại hắn bị vây ở trung niên tu sĩ thần quốc bên trong, thực lực giảm đi nhiều, có thể nói là một lần khó được ma luyện cơ hội. Đối mặt cái kia khí thế hung hăng cánh tay Trương Thiên Cựu không lùi mà tiến tới, ngang nhiên hướng phía trước bước ra một bước dài, thân hình đống nhiên cất cao, hóa thành một vị ngàn trượng cự nhân. Hắn đồng dạng nâng tay phải lên nắm chặt nắm đấm, đối phía trước tầng tầng nện xuống đi. Liệu Tinh Truy, Hiên Viên Minh truyền thừa xuống chiêu thức một trong. Lúc trước tại đỉnh Tuyết Sơn bên trên, Hiên Viên Minh đem cảnh giới áp chế ở cựu trọng lâu, hướng về phía Trương Thiên Cựu đánh ra một cái thế đại lực trầm Lưu Tinh Truy. Vĩ lực của nó có thể nói không thua gì một khỏa chân chính sao băng đánh tới hướng đất này, có được hủy thiên diện địa lực phá hoại. Bây giờ Trương Thiên Cựu lập lại chiêu cũ, khí thế so năm đó Hiên Viên Minh một quyền kia chỉ mạnh không yếu toàn bộ sông băng đại lục đều run lẩy bẩy, nổ thật to âm thanh bên trong, một quyền một trường đụng vào nhau. đây là linh lực cùng thuần túy thể lực đối kháng. sông băng bàn tay lớn bị triệt để chấn vỡ, nhưng trương Tiên cửu nắm đấm mặt ngoài cũng trong nháy mắt kết lên một tầng thật dày trắng băng, đồng thời cấp tốc lan tràn lên phía trên, rất nhanh liền lan tràn tới chỉnh cánh tay. giang rắc. một hồi pha lê vỡ tan giòn vang. trương thiên cửu cánh tay phải, thế mà sau đó một khắc như là tượng băng nổ bể ra đến, máu thịt toàn bộ đều hóa thành vụ băng, rơi lả tả trên đất. tiểu bối, coi như ngươi thể phép mạnh hơn, tại thần của ta trong nước cũng phải ngoan ngoãn theo quy tắc của ta đến hiện tại chỉ là một đầu cánh tay phải, rất nhanh liền đến phiên mặt khác một đầu. trong hư không, truyền đến trung niên tu sĩ thanh em lạnh lùng, mới vừa rồi bị trương thiên cửu một quyền đánh tan bàn tay khổng lồ kia, lại một lần hoàn hảo không chút tổn hại theo trong cái khe nổ ra. tại đối phương thần quốc trong không gian, gần như không cách nào đối với địch nhân tạo thành chân chính tổn thương. liên điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ, cũng không cảm thấy ngại tại cửu gia trước mặt khoe khoang. mất đi một cánh tay, trương thiên cửu lại ngay cả lông mày đều chưa từng nhíu một cái, ngược lại lên tiếng cười hắc. thể tu thân thể tự lành năng lực vượt xa linh tu, liền trong lúc nói chuyện, cái kia đầu bị tận gốc hủy đi cánh tay phải đã bắt đầu như kỳ tích mọc ra, nhưng mà tốc độ lại so bình thường muốn chậm chạp rất nhiều. Hiển nhiên là thân ở kẻ địch thần quốc không gian nguyên nhân. Hừ, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể chống bao lâu." Bầu trời truyền đến một tiếng hừ lạnh. "Ngươi coi như có thể tự lành lại như thế nào, không đợi ngươi tay phải mọc ra, ta liền đã phế bỏ tay trái của ngươi, như thế tuần hoàn qua lại xuống, cuối cùng vẫn là chạy không khỏi một con đường chết, trừ phi hiện tại liền theo thần quốc không gian tránh thoát ra ngoài. Có thể chúng năm tu sĩ nếu dám đem Trương Thiên Cửu kéo vào thần quốc bên trong, khẳng định liền hoàn toàn chắc chắn ngăn cản hắn chạy trốn, vừa rồi đợt công kích kia bất quá là thăm dò thôi, chân chính sát chiêu còn ở phía sau. Ngay tại linh lực bàn tay lớn lần nữa trộm tới đồng thời, song băng bên trên thỉnh lĩnh xuất hiện ba đạo nhân ảnh. đúng là Lý Hiên, Hồ Nhất Minh cùng với Hải Cương Phong, mà khác ba vị vương gia cung phụng trưởng lão, bọn hắn thế mà cũng tiến nhập đến trung niên tu sĩ thần quốc trong không gian, xem ra là dự định thừa cơ hội này đem Trương Thiên Cựu triệt để chém giết. Tiểu Bối, để mạng lại đi. Hải Cương Phong trong tay linh lực trường thương, phá toái hư không chớp mắt đã tới, lao thẳng tới Trương Thiên Cửu cổ họng vị trí. Chủ tu hỏa hệ quy tắc Hồ Nhất Minh. Song trưởng nhất trà sát, một cú quần quện viêm chạy theo hắn lòng bàn tay phun ra ngoài, hóa thành một đầu to lớn vô cùng rồng lửa, kéo ra huyết buồn đại khẩu, rất có đem Trương Thiên Cửu một cái nuốt vào tư thế. Lý Yên không nói một lời, con ngón đúng ra, một quả nặng đến ngàn tỷ tấn giọt nước bắn thẳng đến Trương Thiên Cửu ngực, lần này nếu như bị đánh trúng, liền xem như Phật tông bất diệt kim thân cũng không chịu nổi. Trong ngay mắt, chỉ còn lại có một đầu cánh tay trái Trương Thiên Cửu, tứ phía thủ địch, nguy cơ sớm tối. Như thế mới có chút ý tứ. Trương Thiên Cửu cười ha ha không chút do dự nâng lên quần trái, lần nữa dùng lưu tinh truy chiêu thức, theo trung niên tu sĩ huyền hóa ra hàn băng cự thủ liều mạng một cái. Kích liệt tiếng nổ mạnh qua đi, lại là lưỡng bại câu thương kết quả. Trương thiên cựu cánh tay trái cũng bị khí lạnh xâm nhập, hóa thành tượng băng từng tức từng tức nổ tung. Mà lúc này đây, cái thứ hai ra tay hại cương phòng, trôi này linh lực trường thương đã đi tới hắn huyết hầu đằng trước, chẳng cũng không thể tránh. Keng, một đạo kim thạch giao kích chi tiếng sáo vang lên. Lăng lệ vô cùng trường thương, tại đâm trúng trung thiên cựu cổ họng đằng sau, thế mà bị cứ thế mà cản trở thế đi, không cách nào lại đột phá mấy may. Ừm. Hải Cương phong ánh mắt lạnh lùng, tâm niệm vừa động phía dưới, trường thương xông vào cường độ lần nữa tăng cường. Đã sớm nghe nói thể tu thân thể cực kỳ cứng hãn, có thể mạnh mẽ chống đỡ linh tu bản mệnh pháp bảo, hôm nay gặp mặt quả nhiên có mấy phần trô hơn người, nhưng cũng chỉ thế thôi. Ở trong mắt Hải Cương Phong xem ra, thể tu không có linh tu phức tạp nhiều biến thủ đoạn công kích, da dày thịt béo thì có ích lợi gì, thuật túy liền là cái chỉ có thể đứng bị đánh bia sống. Linh lực trường thương truyền đến một hồi rung động dữ dội, nhưng vẫn là không thể đâm xuyên Trương Thiên Cựu lâm vào trong giằng co. Nhưng Trương Thiên Cựu càng lớn mới nguy còn ở phía sau. Lúc này Nham Thạch nóng chảy dòng lửa cùng Lý Hiên giọt nước cơ hồ là đồng thời đến. Cực nóng nhiệt độ đem Trương Thiên Cựu không khí quanh thân trong nháy mắt bốc hơi lười biến tận. Dòng lửa cao cao ngẩng đầu lên sọ. Dương Anh muốn bước, khoảng cách Trương Thiên Cựu đầu chưa đủ ba thước. Nếu như không phải hắn thể phách cường, hắn đến thâm bất khả chắc trình độ, ánh sáng cái kia cố kinh khủng nhiệt độ cao liền có thể khiến cho hắn biến thành cho bụi. Mà Lý Hiên bắn ra cái kia một giọt nước nặng, mặc dù nhìn như không có ý nghĩa, kỳ thực lực sát thương kinh người. Hải Cương phong cười ha ha, tiểu tử, vô kế khả thi đi, xem ngươi bây giờ còn thế nào tránh. Chỉ trách tiểu bối này vào chính mình là thể tu bị kéo vào thần quốc không gian đằng sau không nghĩ mau sớm phá vây ra ngoài, ngược lại bày làm ra một bộ mạnh mẽ chống đỡ tư thái, chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão. liền xem như cự trọng lâu thể tu, nhận được trời đạo pháp tác cùng thần quốc quy tắc song trọng áp chế dưới tình huống, nhiều nhất có thể phát huy ra một nửa thực lực, đối mặt bốn tên trung giai cự thần vây công, cũng khó thoát bị đánh nát thân thể kết cục. Dòng lửa tới gần thân thể, Trương Thiên Cựu trong lúc vội va chỉ có thể đột nhiên nâng lên đùi phải, một cước giẫm ở cái đầu kia. Bị giẫm ở đầu Viêm Long nổi giận gầm lên một tiếng, mãnh liệt tam vị chân hỏa trong nháy mắt theo lòng bàn chân hắn đi lên lan tràn, rất nhanh liền bao phủ toàn bộ chân. Hải Cương Phong nắm lấy cơ hội, đột nhiên tăng lớn lực đạo, linh lực trường thương rốt cục đem Trương Thiên Cựu làm cho lui về sau ra mấy chục bước. Giang rắc. máu máu sông băng trong cái khe, một cái cánh tay to lớn lần thứ ba duỗi ra, lúc này trực tiếp chụp về phía Trương Thiên Cựu đầu. Tiểu Bối, hiện tại biết cái gì gọi là bốn bề thọ địch đi? Mắt thấy Trương Thiên Cựu lâm vào tuyệt cảnh, ba vị vương gia cung phụng trưởng lão đều mừng rỡ không thôi. Cầm xuống người này tuyệt đối xem như một cái công lớn, sau đó gia tộc thiếu đi không ban thường. duy chỉ có Lý Hiên sắc mặt mở, không biết suy nghĩ cái gì, nửa nén hương trước đó. Hắn rõ ràng còn cực lực ngăn cản những người khác đối trương thiên cựu độc thủ, thái độ sở dĩ đột nhiên tới cái 180 độ bước mặt lớn, đồng dạng cũng là bởi vì một câu. Không cần lo lắng, chỉ muốn các ngươi có thể vây khốn hắn thời gian một nén nhang, ta có thể bảo vệ vương gia hôm nay không vong. Nghe được cái này không có dấu hiệu nào vang lên trong lòng trong hồ thanh âm, Lý Hiên kém chút không có dọa đến tại chỗ kẹp quỷ dưới đất. Tinh hoa thần quân, một khắc này Lý Hiên vừa mừng vừa sợ, thủy trung treo lấy một lòng mới cuối cùng rơi xuống trong bụng. Mặc dù không biết tinh hoa thần quân làm như vậy đến cùng là dụng ý gì, nhưng ít ra hôm nay vương gia cửa Hải này xem như qua, nếu thần quân lên tiếng. Như vậy hắn nói cái gì cũng phải đem Trương Thiên cựu vây khốn thời gian một nén nhang, một khác cũng không dám biết. Chỉ là gặp đến tình hình bây giờ, Lý Hiên lại nhịn không được ở trong tối từ lo lắng. Ba tiên kia ra tay mạnh như vậy, nội nhờ Trương Thiên cựu chết ở chỗ này nên làm thế nào cho phải? Hắn có thể từ đầu tới đuôi không nghĩ tới muốn Trương Thiên cử mệnh, chỉ là vì chấp hành tinh hoa thần quân phân phó xuống mệnh lệnh, nếu không trong tay còn lại cái kia sáu giọt nước nặng đã sớm toàn bộ một hơi bắn ra ngoài. Thôi, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Lý Hiên bất đắc dĩ thở dài, thiết nhìn chăm chú lên trong sân tình hình chiến đấu. Trong tay trong chú chế chủ cái kia sáu giọt nước nặng, một khi phát hiện Trường Thiên có nguy hiểm đến tính mạng, hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ cứu giúp. Theo đắc tội một vị thần quân so sánh, phản bội Vương gia đã không coi vào đầu không nổi việc lớn. 14 cầu vụt 910 ở cuối chương 14 một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc óc, goblin, vampyre, ma sói, dị tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ dạo, bán hủ cho cả thế giới chương 437, Bạch Ngọc Kinh lại hiện ra. Trương Thiên Cửu bị rồng lửa đốt bị thương đầu kia đùi phải, mặc dù cũng không có như cánh tay triệt để sụp đổ, nhưng cũng đã biến thành cháy đen như than tuổi bộ dáng, nhìn qua dị thường thê thảm. Hồ Nhất Minh lại vẫn chưa đủ kết quả như vậy, hai tay bấm nghiệm phát quyết, trong miệng khẽ quát một tiếng, bạo. Trong chốc lát, to lớn nham thạch nóng chảy rồng lửa đột nhiên nổ tung, hóa thành ngàn vạn đầu hình dáng khác nhau tiểu hỏa long, cùng một chỗ hướng phía Trương Thiên Cửu rung bánh lao tới. xa xa xem xét, như giữa thiên địa hạ một trận hỏa vũ. Lý trưởng lão, giúp ta vây khốn hắn, tuyệt đối đừng khiến cho hắn có cơ hội đào thoát. Hồ Nhất Minh quay đầu nhìn về phía Lý Hiên, thôi hơi như mày nói ra. Hắn không rõ thời khắc mấu chốt này, Lý Hiên vì sao thế mà còn đứng tại chỗ ngẩn người, thực sự có chút để cho người ta nổi nóng. A, thật tốt. Lý Hiên lúc này mới như ở trong ngậm mới tỉnh, đồng dạng một tay bóp một cái pháp quyết, trong miệng mặc niệm có từ. Sau một khắc, Doãn Tiêu nguyên bản đang đánh út về phía Trương Thiên Cựu trước ngực nước nặng, cũng đột nhiên nổ tung, đã biến thành một vùng biển mênh mông, đằng sau cấp tốc ngưng tụ thành một cái to lớn hình nửa vòng tròn, như cùng một con móc nửa bát, đem Trương Thiên Cựu thân hình bao phủ tại trong đó. Nhưng mà này lớp bình phong cũng không phải là vì bảo hộ Trương Thiên Cựu không bị thương tổn, mà là muốn phòng ngừa hắn thoát đi ra ngoài mấy vạn đầu lít nha lít nhít tiểu hỏa long, may mắn không bị ngăn trở xuyên qua dày nặng mà nước hướng phía trương thiên cựu thân thể hùng tàn đánh giết căn xé, thấy lý hiên trong lòng run sợ. hiện ở loại tình huống này, hắn cho dù có nghĩ thầm nhường cũng làm không được. ba ánh mắt liền ở bên cạnh nhìn trầm trầm, chớ nói chi là chính mình vẫn là thân ở người khác thần quốc trong không gian, bất luận cái gì nhỏ xíu cử động đều sẽ bị cái kia gọi lãnh khí trung niên tu sĩ thần thức cho bắt được, đến lúc đó ngay cả chạy trốn đều không địa phương trốn. nếu liền tinh hoa thần quân đều nói qua, khiến cho hắn toàn lực ra tay không cần có chỗ cố kỵ, lý hiên cũng lựa chọn chỉ có thể theo khiến làm việc, tin tưởng tinh hoa thần quân thủ đoạn. Coi như giờ phút này, Trương Thiên Cửu mạng sống như treo trên sợi tóc, cũng sẽ không có chân chính lo lắng tính mạng. Ngắn ngủi trong vài giây, Trương Thiên Cửu thân thể liền bị những cái kia rồng lửa cắn xé đến máu thịt bé bét, liền bạch cốt âm u đều lộ ra, vết thương vị trí càng là như là bị liệt diễm đốt bị thương qua mở dạng, trở nên một mảnh cháy đen. Dạng này cực hạn thực hình, nếu như thả tại bất luận cái gì một tu sĩ bình thường trên người, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi ngất đi tại chỗ, có thể Trương Thiên Cửu trên mặt nhưng không có lộ ra nửa điểm vẻ thống khổ, phảng phất kia thân thể căn bản cũng không thuộc về hắn, ánh mắt vẫn như cũ một mực nhìn chầm chầm cái kia từ trên trời giáng xuống linh lực bàn tay lớn năm đó tại nỗ lực tinh bên trên, hiên viên minh tại đối với hắn tiến hành thể phách thối luyện thời điểm, nhận tra tấn vượt xa hôm nay, đã sớm đem tâm trí của hắn rèn luyện so đá tảng còn muốn vững chắc, xem tới vẫn không thể quá khinh được ta. trương thiên cựu đột nhiên phát ra một câu không hiểu thấu cảm khái, có thể tu luyện tới trung giai cự thần tình trạng này, quả nhiên không có một cái nào là kẻ yếu, đều có hắn bản lĩnh cuối cùng, xa hoàn toàn không phải những cái kia bình thường thiên thần cảnh tu sĩ chỗ có thể sánh được. cựu trọng lâu thể tu tại đối mặt bốn tên trung giai cự thần vây công phía dưới, tựa hồ không có quá nhiều phát huy chỗ trống, chỉ có thể bị động bị đánh, lạc bại chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn đương nhiên, đây cũng là trương thiên cửu trước mắt chính bản thân chỗ kẻ địch thần quốc không gian nguyên nhân hắn chân thực chiến lực nhận trời đạo pháp tác theo thần quốc quy tắc song trọng áp chế hiện tại tương đối nhiều nhất tại bắt trọng lâu đỉnh phong cảnh giới như là đã không đường thối lui vậy cũng chỉ có phản kích với trương thiên cửu vừa mọc ra cánh tay phải đầu tiên một quyền nện vào hải cương phong cái kia cột linh lực trường thương phía trên trường thương tại châu băng đứt thành hai đoạn hải cương phong kêu lên một tiếng đau đớn thân thể hơi trao đảo một cái khoe miệng tràn ra một tia máu tươi hiện nhiên là tâm trạng bị hao tổn nhưng trương thiên cựu tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào nửa cánh tay máu thịt bé bét, đã không nhìn thấy có một khối hoàn chỉnh địa phương may mà thể tu siêu cường tự lành năng lực lần nữa phát huy kỳ hiệu bị tạc hủy cánh tay cấp tốc vừa dài ra máu thịt chân bóng như mới tiếp theo trong nấy mắt trương thiên cựu vừa khôi phục cánh tay phải lần thứ tư đụng nhau bên trên lánh khí linh lực bàn tay lớn nhưng mà lần này cũng chưa từng xuất hiện cục diện lưỡng bại câu thương tại đánh tan lạnh băng linh lực bàn tay lớn đồng thời trương thiên cửu cánh tay mặc dù cũng bị đóng băng nhưng lập tức liền tan rã hầu như không còn tại sao có thể như vậy hải cương phong giật nảy cả mình Mặc dù thể tu ưu thế ở chỗ trời sinh đối rất nhiều quy tắc chi lực có rất mạnh năng lực chống cự, có thể lãnh khí là tại chính mình thần quốc trong không gian ra tay, mà lại Trương Thiên Cựu lại chỉ là cựu trọng lâu thể tu, ít nhất cũng cần phải là giống như trước đó, thế lực ngang nhau kết quả mới đúng. Không đợi Hải Cương Phong lấy lại tinh thần, Trương Thiên Cựu cười ha ha bước ra một bước, ngàn trượng thân thể vậy mà lần nữa bất khả tư nghị cất cao gần 10 lần. Những cái kia treo ở trên người hắn điên cuồng nuốt chửng dòng lửa, lập tức bị một cố lực lượng vô hình bắn ra, rộn dập thảm hướng trên mặt đất rơi xuống. Chơi chán, không có ý nghĩa. Trương Thiên Cựu lắc đầu, một quyền đánh vào màn nước lồng giam bên trên. Đem cái kia một vùng biển mênh mông đánh cho nát vụn. 10, Thập Trọng Lâu. Hắn là Thập Trọng Lâu thể tu. Lý Yên miệng phun máu tươi, lớn tiếng hoảng sợ nói, nguyên lai like cái tên này một mực che giấu thực lực, khó trách Tinh Hoa Tinh Quân đối với hắn như thế có tự tin, căn bản không quan tâm bị 4 tên trung dài cự thần vây công. Cựu Trọng Lâu cùng Thập Trọng Lâu chỉ ở giữa chiến lệnh, gần như thì tương đương với cự thần cùng tổ thần khác nhau, cả hai hoàn toàn không tại cùng một cái thế giới. Lãnh khí dám đem một cái Thập Trọng Lâu thể tu kẹt ở chính mình thần quốc trong không gian, tương đương với tự tìm đường chết. Hồ Nhất Minh không để ý tới đau lòng tổn thất nhiều như vậy dòng lửa, đối hư không hô lớn, lãnh trưởng lão nhanh nhanh để cho chúng ta ra ngoài tên trọc đầu này lão thực sự quá hèn hạ nguyên lai một mực là đang giả heo ăn thịt hổ đằng trước bị đánh đến thảm như vậy căn bản chính là giả tượng hắn sở dĩ không nguyện ý làm chúng buộc lộ ra chân thực cảnh giới chắc là lo lắng bị vương gia lão tổ cùng vài vị thái thượng trưởng lão phát giác được trước tiên lọt vào chân áp lúc này mới tùy ý bị lãnh khí kéo vào thần quốc bên trong lợi dụng thần quốc bên trong quy tắc chi lực che đậy thiên cơ quả nhiên đánh cho một tay tính toán thật hay hồ nhất minh phỏng đoán kỳ thật không phải không có lý nhưng lại hiểu lầm trương cửu hắn nghe được tinh hoa thần quân truyền âm đằng sau Ngay từ đầu là ôm phá cảnh suy nghĩ lúc này mới cố ý áp chế cảnh giới, muốn xem thử một chút tại đối mặt bốn tên trung gia cự thần vây công áp lực thật lớn phía dưới, có thể hay không tìm tới cái kia một tia đột phá cảnh giới thời cơ, có thể về sau lại phát hiện căn bản không có gì chứng dụng. Hoặc là tinh hoa thần quân đang cố ý lừa dối hắn, kéo dài tiến đến nghĩ cách cứu viện tăng đức linh na thời cơ, nhưng khả năng này hầu như không tồn tại. Hoặc là liền là Trương Thiên Cựu chính mình để ý tới sai, cái gọi là phá cảnh cơ duyên trì cũng không phải là là chuyện này. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều là tại dùng thể tu năng lực đối địch, căn bản không có cơ hội vận dụng linh tu lực lượng lại nói thế nào phá cảnh vũ chi dùng cao giai thiên thần cảnh giới theo bốn tên trung giai cự thần đánh nhau, này không cứ gọi phá cảnh, mà là muốn chết. Nếu dây dưa tiếp không có ý nghĩa, Trương Thiên Cửu đương nhiên lựa chọn mau sớm kết thúc chiến đấu, hắn có thể không có cái gì bị người xem như bia sống thay phiên ngược đãi đặc thú yêu thích. Trận này không ngang nhau chém giết, nhìn như hung hiểm dài dằng dặc, kỳ thật theo Trương Thiên Cựu tiến vào lãnh khí thần quốc không gian đến bây giờ, đại khái là đi qua thời gian một nén nhang. Lý Yên cũng tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất kể nói thế nào, hắn xem như hoàn thành tinh hoa thần quân nhắc nhở, vương gia sẽ không có cái gì diện tộc mối nguy về phần trương thiên cửu đến cùng làm mấy tầng lâu lý hiên không có chút nào quan tâm chỉ cần hắn đợi chút nữa đường một quyền đập chết chính mình liền tốt hồ nhất minh cùng hải cương phong đương nhiên không có lý hiên dễ dàng như vậy tại trương thiên cửu bộc lộ ra thực lực chân chính đằng sau hai người kém chút dọa đến tâm trạng sụp đổ liên tục thúc giục lãnh khí đem bọn hắn theo thần quốc không gian rời ra ngoài nhưng mà trong hư không nhưng không có truyền đến bất kỳ đáp lại nào ba người nhất thời đều mắt tròn váng. chẳng lẽ lãnh khí tên kia cũng bị dọa đến mất đi hôm nay tất cả mọi người đến chết ở chỗ này hay sao mọi người ở đây nghi ngờ không thôi thời khắc Một đạo hùng vị thanh âm cuối cùng từ hư vô chỗ vang lên, người nói chuyện đương nhiên là Lăng ký, lại có thể là Thập Trọng Lâu, thật là làm cho ta có chút ra ngoài ý định a. Trong giọng nói, mặc dù mang theo một tia kinh ngạc cùng cảm khái, nghe nhưng cũng không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Hải Cương Phong các loại ba người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng tự đủ người mẹ hắn chính là không phải đầu góc bị hư, một cái Thập Trọng Lâu thể tu đợi tại người thần quốc trong không gian, không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tự cứu, còn có thời gian rồi ở chỗ này chậm rãi mà nói, thật em mình làm tổ thần cảnh rồi hả. Ngươi nếu là sớm một khắc triển lộ thực lực, có lẽ ta sẽ còn nhượng bộ lui binh, đáng tiếc đến muộn một bước, thời gian một nén nhang đã đến, ngươi nếu không muốn ra ngoài, cái kia liền rốt cuộc đường đi ra. lãnh khí thanh âm đạm mạc lại một lần nữa vang lên, lại nghe được mọi người không hiểu đấu, thực tại bất minh trắng hắn đến cùng dũng khí từ lâu tới, dám ở một tên thập trọng lâu thể cạo mặt trước phát nôn bừa bãi. ngươi mẹ nó chính mình muốn tìm cái chết, đừng kéo chúng ta ngâm nước ga duy chỉ có lý hiên đấy lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tưởng, tại sao lại là một nén nhang? không biết cái này cái lãnh trưởng lão cũng đã nhận được tinh hoa thần quân đến âm thầm bảy miu đặt có thể nghe hắn nói giọng điệu, tựa hồ nhưng không giống lắm, rất có đem trương thiên cửu chém giết ý tứ. Hải Cương Phong nếu mày, quát hỏi, lãnh trưởng lão, lời này của ngươi là ý gì? An tâm chớ vội, các ngươi lập tức liền biết, chờ sau đó còn cần các vị cùng nhau phối hợp. Lãnh khí cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, vừa rồi còn nhờ vào các ngươi ra tay, chỉ hoãn thời gian đốt hết một nén hương, mới khiến cho ta có thời gian hoàn thành bố trí. Sau một khắc, màu máu sông băng đất đai run lẩy bẩy, phảng phất phát sinh một trận kinh khủng địa chấn. Cùng lúc đó, chân trời chỗ sâu truyền đến một hồi nổ thật to thanh âm, một tòa trạng thái như trùng điệp bảo tháp màu trắng gắt xếp hiện lộ ra chân thân, từ trên xuống dưới, hết thảy 12 tầng. Tại đây tòa gác xếp xuất hiện trong nay mắt, một cỗ lớn lao đất trời bài bao phủ xuống, có thể so với cao giai tổ thần cảnh tu sĩ huyết bạch ngọc kinh. Hải cương phong trong đôi mắt lộ ra vẻ khó tin, đột nhiên lớn tiếng cả kinh kêu lên, sắc mặt đỏ bừng lên, hiển nhiên là đang đang cực lực chống cự cái kia cô khí thế kinh khủng. Nghe được ba chữ này, Lý Hiên cùng Hầu Nhất Minh cũng đều quá sợ hãi, gần như không thể tin vào thái của mình. Lãnh khí ha ha cười nói, Hải trưởng lão quả nhiên kiến thức rộng rãi, vậy mà liếc mắt một cái liền nhận ra món bảo vật này, ta còn tưởng rằng cần nói rõ lý do một phen đây. Thiên thượng bạch ngọc kinh, 12 lầu năm thành tiên nhân phủ ta đỉnh kết tóc triệu trường sinh ngắn ngủi này bốn câu thơ tử thần hà bên trong gần như không người không hiểu bởi vì cái kia đại biểu một cái truyền thuyết đáng sợ mặc dù bây giờ vật đuổi sao rời y nguyên có rất ít người dám nhắc tới lên cái tên đó thế nhưng là cái này có thể xưng thượng cổ sát phạt thần khí đồ vật vốn nên cái kia tuyệt đối không thể xuất hiện tại lãnh khí thần quốc không gian bên trong hải cương phong đột nhiên phúc trí tâm linh thốt ra kêu lên ngươi ngươi đến cùng là ai vấn đề này hỏi rất hay a ha. trong hư không truyền đến lãnh khí nghiền ngẫm tiếng cười giống như là tự lẩm bẩm nói ra ta là ai ta là ai đâu lúc này Tất cả mọi người lâm vào kịch liệt khủng hoảng cùng trong lúc khiếp sợ. Ai cũng không có chú ý tới, Trương Thiên Cửu chỗ sâu trong con người, mơ hồ có hai đạo màu vàng hào quang lóe lên liền biến mất. Có lẽ liền chính hắn đều chưa từng phát giác. 14 cầu vuốt 910 ở cuối chương 14 chương 348, mượn các ngươi nguyên thần một dùng. Đem tòa kia màu trắng gắt xếp xuất hiện một khắc, Trương Thiên Cựu lập tức liền phát giác không đúng. Cái này gọi là lãnh khí vương gia cung phụng trưởng lao, tuyệt đối có vấn đề lớn, hơn nữa nhìn bộ dáng liền Lý Hiên ba người bọn họ đều bị mơ mơ màng màng, tòa kia được gọi là Bạch Ngọc kinh tòa nhà hình tháp chỗ tản ra áp, liền hắn đều cảm giác được có chút vô cùng lo sợ tựa hồ ở trong đó, cất giấu cái gì thứ cực kỳ đáng sợ. Chẳng lẽ đây mới thật sự là phá cảnh cơ duyên? Trương Thiên Cửu nhíu mày, trong lòng cười khổ nói: "Tinh hoa thần quân cái này cái hố không khỏi cũng đào đến quá lớn một điểm, hôm nay chỉ sợ hơi không cẩn thận liền mạng nhỏ đều sẽ lưu tại nơi này, còn nói gì phá cảnh." Bạch Ngọc Kinh chuyện xưa, Trương Thiên Cửu hiểu cũng không nhiều, cơ bản đều là theo Thiên Kiếm Tông vị kia thái thượng trưởng lão trong miệng nghe được đôi câu vài lời. Nhớ ký tại Bạch Trạch Thành thời điểm, Tiên Đưa Thiên Kiếm Tông thái thượng trưởng lão cầm trong tay Bạch Ngọc Trưởng Sinh kiếm liền là nhận Bạch Ngọc Kinh truyền thuyết dẫn dắt luyện chế Ma Thành, trong đó còn ẩn chứa một tia pháp tắc sinh tử mạnh mẽ. Chuôi kiếm này cũng bị Trương Thiên Cựu xem như chiến lợi phẩm cùng nhau đưa cho Ngụy vô nhai, nhìn một chút có thể không thể trợ giúp hắn cố gắng tiến lên một bước. Hiện tại tận mắt nhìn đến một tòa hàng thật giá thật bạch ngọc kinh, Trương Thiên Cựu trừ khiếp sợ ra, cũng khó tránh khỏi ôm một tia tò mò. Xem Lý Hiên đám ba người trên mặt biểu lộ, hiển nhiên là sợ hãi tới cực điểm. Hải Cương Phong càng là mặt không còn chút máu, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm, không có khả năng, người kia đã sớm chết, không có khả năng. Hồ Nhất Minh cũng đồng dạng toàn thân run rẩy, liền ngẩng đầu nhìn tòa kia màu trắng gác xếp dũng khí đều không có duy chỉ có lý hiên vẻ mặt hơi lộ ra bình tĩnh một chút, mà khiến cho hắn hiện tại còn duy trì một tia chấn định duyên cớ, lại có thể là bởi vì trương thiên cựu tồn tại. bình tĩnh mà xem xét, bạch ngọc kinh kinh khủng lực sát thương, liền xem như thập trọng lâu thể tu cũng không nhất định ngăn cản được, nhưng trương thiên cựu phía sau người kia lại có thể làm đến. nếu như hắn lâm vào cựu tự nhất sinh cục diện, tinh hoa thần quân không có khả năng ngồi yên không lý đến. nhưng lý hiên cũng không dám xác định, tinh hoa thần quân nếu quả như thật ra tay can thiệp, có thể hay không thuận tiện cầm lấy chính mình cũng cùng một chỗ cứu được. tình huống dưới mắt, hắn cũng chỉ thuận theo ý trời. mà khác chính là. Đối với Bạch Ngọc Kinh truyền thuyết, Lý Yên kỳ thật cũng không so Trương Thiên Cựu Hiểu càng nhiều, ngoại trừ biết nó là một kiện cực kỳ đáng sợ giết chóc thần khí bên ngoài, liền không còn có cái khác ấn tượng. Nếu như hắn có hồ nhất minh cùng Hải Cương Phong hiểu biết, chỉ sợ lúc này không nhất định còn có thể đứng được ổ chân. Trong hư không nổi lên một hồi gợn sóng, một bóng người từ đó chậm rãi đi ra. Người mặc một bộ áo nho màu xanh trung niên tu sĩ, trên mặt lạnh lùng nhìn không gian nửa điểm cảm xúc biến hóa, liền phảng phất một vị tượng băng. Lãnh trưởng lão, chuyện này, này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong áp phía dưới, Hải Cương Phong cuối cùng lấy dũng khí mở miệng hỏi. Hắn thực sự không nghĩ ra sự tình làm sao lại phát triển thành như bây giờ, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết món kia sát phạt thần khí, thế mà lại xuất hiện tại lãnh khí thần quốc trong không gian. Chẳng lẽ lãnh khí cùng người kia ở giữa tồn tại liên quan nào đó hay sao? Thế nhưng là một cái nho nhỏ vương ra cung phụng trưởng lao, lại làm sao có thể theo người kia dính liễu quan hệ, trừ phi đột nhiên Hải Cương Phong trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu, khiến cho hắn toàn thân như bị sét đánh, ý thức được một cái sự thực đáng sợ. Lãnh khí, hắn cũng họ lãnh. Nếu như nhớ không lầm, tại phía xa thần hà đầu nguồn phụ cận gia tộc kia, có vẻ như liền gọi là lãnh gia. Lãnh Ký, lãnh ra con rơi. Sau một khắc, Hải Cương phong toàn thân rét run, liền hàm răng cũng bắt đầu run lên, hắn hết sức muốn nói gì, lại phát hiện mình căn bản là không có cách mở miệng. Lãnh Ký nhàn nhạt nhìn hắn một cái, khẽ cười nói, ngươi cũng là hết sức thông minh, nhanh như vậy liền khám phá thân phận của ta. Hồ Nhất Minh tựa hồ cũng ý thức được cái gì, đột nhiên cả kinh kêu lên, không có khả năng. Người rõ ràng đã chết rồi, đúng không? Lãnh Ký tiếp nhận Hồ Nhất Minh, mà không biểu tình nói ra, nói như ngươi vậy cũng không sai, hắn đúng là chết rồi, nhưng ta còn sống, cho nên ta chỉ là Lãnh Ký, mà không phải hắn. Hải Cương Phong cười khổ nói, "Không nghĩ tới, nhân vật như ngươi, vậy mà lại cam tâm tại vương gia làm cái cung phụng trưởng lão, một đợi liền là vài phần và năm." Lãnh Khí cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ta đã không phải là năm đó ta, tại không có triệt để khôi phục cảnh giới trước đó, tự nhiên muốn bảo trì địa thấp, vương gia mặc dù là yếu nhỏ một chút, nhưng chỗ tốt liền là không đáng chú ý, không sẽ chọc cho tới những người kia quan tâm, thuận tiện ta ở náu." Thánh Quang tinh vực bá chủ một trong vương gia, tại Lãnh Khí trong miệng bị nói đến không chịu được như thế, Hải Cương Phong cùng Hồ Nhất Minh nhưng không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Tại cái kia trong mắt người, vương gia xác thực liền là một con giun rễ thôi. Ba người ở giữa phen này đối thoại, nghe được Lý Yên cùng Trương Thiên Cựu đều có chút như lọt vào trong sương mù, chỉ có thể đại khái suy đoán ra cái này Lãnh Khí tựa như là cái cái gì ghê gớm đại nhân vật, bởi vì nguyên nhân nào đó trêu chọc phải một chút càng thêm đáng sợ đại nhân vật, vì tránh né nào đó bọn hắn truy sát, lúc này mới mai danh nhận tích chạy đến Vương Gia sản một cái cung phụ trưởng lão. "Ngươi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" Hải Cương Phong rốt cục lấy dũng khí, hỏi hắn muốn biết nhất vấn đề kia. Lãnh Khí yên lặng nhiều năm như vậy, hôm nay đột nhiên chủ động bại lộ thân phận, thế tất lại ở Thánh Quang Đại Lục thậm chí toàn bộ thần hà nhất lên một hồi sóng to gió lớn chỉ sợ mọi người tại đây đều phải biến thành vô tội phá hôi. Tự nhiên là nhìn chúng tên tiểu bối kia thân thể, Lãnh khí chỉ chỉ Trương Tiên Cửu, ha ha cười nói, các ngươi mắt vụ về, nhưng ta đã sớm nhìn ra trong cơ thể hắn cái kia cô tràn đầy khí thế tuyệt không phải cựu trọng lâu tu sĩ có khả năng có, bởi vậy mới ngay từ đầu đem hắn kéo nhập thần nước không gian, thừa dịp các ngươi vây công hắn thời gian, âm thầm làm xong hết thể chuẩn bị. Trương Tiên Cửu liền ngây ngẩn cả người. Nguyên lai làm nửa ngày, là chính mình thành người ta trong mắt đường tăng thị tà không thể không nói, cái này không rõ lai lịch Lãnh khí xác thực đa mưu túc trí, liền hắn đều không nhìn ra chính mình nhưng thật ra là chúng kế Tại Thần Quốc không gian che giấu tác dụng dưới, chắc hẳn những cái kia truy sát lãnh khí các đại nhân vật cũng không phát hiện được manh mối gì. Nếu tiền bối là vì hắn mà đến, có thể hay không thả chúng ta ra ngoài? Lão Hủ có khả năng lập xuống đạo tâm lời thể, chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ không để lộ ra nữa. Câu. Hải Cương Phong chắp tay, dùng thấp thỏm bất an ngự khí thương lượng. Thả các ngươi ra ngoài. Lãnh khí giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hải Cương Phong nói, ngươi cũng đã biết, ta tại sao phải khiến cho ba người các ngươi cũng cùng một chỗ tiến đến sao? Xin tiền bối chỉ rõ. Hải Cương Phong cùng Hồ Nhất Minh mổ hôi lạnh trên trán chảy dòng. Lý Hiên thì vẻ mặt bị mở thỉnh thoảng liếc về phía xa xa trương Thiên cửu lãnh khí cười nói từ từ năm đó sau khi hắn chết ta vì che giấu hai mắt người cố ý tuyển như thế một bộ bình thường thân thể tự nhiên cũng liền đã mất đi lúc đầu cảnh giới mong muốn thôi động bạch ngọc kinh đã lực bất tòng tâm cần muốn các ngươi ba vị hỗ trợ mới được hải cương phong vội vàng không chút do dự nói ra chỉ cần tiền bối phân phó lão hủ nguyện ý ra sức châu ngựa. không không không không cần đến phiền vã như vậy hải trưởng lão lãnh khí nụ cười trên mặt càng sâu nói tiếp ta chỉ cần mượn ba vị nguyên thần dùng một lát là được đạt được ba cái trung gia cự thần nguyên thần tập bộ hẳn là có thể miễn cưỡng khiến cho bạch ngọc kinh một lần phát động, mặc dù lực sát thương hơi có vẻ không đủ, nhưng chém giết một cái thập trọng trong lầu kỳ thể tu, vẫn có niềm tin. hải cương phong đám người nhất thời vẻ mặt đại biến, thì ra là không chỉ trương thiên cửu, liền bọn hắn cũng cùng nhau bị gãy mấy, sống chết trước mắt, hải cương phong cũng không lo được đấy lòng đối cái tên đó e ngại, lần nữa chắp tay trầm giọng nói ra, chúng ta nguyện ý vì tiền bối xung phong, mong rằng tiền bối nghĩ lại mà làm sao. hồ nhất minh cũng kêu lên một tiếng đau đớn, nói ra, tiền bối lời ấy không khỏi có chút quá mức đi, vừa rồi lăng khi đã nói đến rất rõ ràng. Hàn cỗ thân thể này phi thường phổ thông, đã sớm đã mất đi nguyên bản cảnh giới, muốn cho ba tên trung gia cự thần tu sĩ tế hiến nguyên thần cũng không phải động động một mép liền có thể làm được sự tình. Thần cấp tu sĩ không có một cái nào là nhát gan nhu nhược hạng người, thật muốn bị dồn đến tuyệt lộ, liền xem như đối mặt thần quân cũng dám ra tay, có đánh hay không qua được là một chuyện, ít nhất không có khả năng không hề làm gì liền ngoan ngoan thúc thủ chịu chói. Lãnh khí nhẹ nhàng lắc đầu, cười nhạt một tiếng, nói ra, đã sớm đoán được các ngươi không nguyện ý, ta đây liền chính mình tới bắt liền tốt. Thoại âm rơi xuống, màu máu sông băng bên trong đột nhiên dâng lên một mảnh hùng vi thần quang một tấm linh lực lưới lớn không có dấu hiệu nào theo hư không bao phủ xuống, nhưng chấn áp đối tượng lại không phải là hải cương phong đám ba người, mà là tại phía xa một đầu khác trương thiên Cửu. trong khoảnh khắc, trương thiên mười vạn trượng thân thể liền bị ép thành dáng dấp ban đầu, bên ngoài thân bên ngoài càng là ngưng tụ lại một tầng thật dày linh lực lá chán, như một cái nọng đem hắn một mực bao bao ở trong đó. lãnh khí vừa cười vừa nói, thiên địa này lồng giam khốn không được ngươi thật lâu, nhưng mà hẳn là đầy đủ ta thu thập này và tên phế vật. nguyên lai like hắn đối trương thiên Cửu vẫn là có chỗ cố kỵ, sợ bốn người cùng một chỗ liên kết, tại không có thôi động bạch ngọc kinh trước đó. Một tên thập trọng lâu thể tu hắn cũng không có nắm chắc có thể đối phó được. Mắt thấy trương thiên cửu đột nhiên bị giam cầm, hải cương phong quay đầu nhìn hồ nhất minh cùng lý hiên, cười khổ nói: việc đã đến lúc này, hai vị trưởng lão, chúng ta cũng chỉ có thể liều chết nhất bác. Hồ nhất minh nhẹ gật đầu, dậm chân bình bịch, một đầu nham thạch nóng chảy rồng lửa theo lòng đất thoát ra chiếm cứ tại đỉnh đầu hắn. Lý hiên thì chăm chú chế trụ trong tay vậy còn dư lại sáu giọt nước nặng như lâm đại địch. Mặc dù hắn đến bây giờ còn không hiểu rõ linh khí rốt cuộc là ai, nhưng nhìn đến hải cương phong cùng hồ nhất minh biểu hiện liền biết, hôm nay cửa ải này chỉ sợ vô cùng khó qua. Trừ phi có thể tinh hoa thần quân kịp thời chạy tới. Lãnh khí hai tay thả ở sau lưng, chậm rãi hướng đi ba người, như đi bộ nhàn nhã, mỉm cười nói, đổi lại 40 vạn năm trước, các ngươi liền chết trong tay ta tư cách đều không có, bây giờ mượn nguyên thần của các ngươi tế điện bạch Ngọc Kinh, hẳn là thấy muôn phần quang vinh mới đúng, không nghĩ tới các ngươi lại như thế không biết tốt xấu, thật đáng buồn a. Hải Cương phong trên mặt vẻ sợ hãi đã biến mất không thấy gì nữa, trong tay một lần nữa ngưng tụ ra một cây linh lực trường thương, hai tay nắm chặt lấy băng súng, cười nhạo nói, chẳng lẽ chỉ bằng ngươi là người kia, chúng ta cũng chỉ có thể nịnh cổ liền giết hay sao? Nếu dù sao cũng là một lần chết, tốt xấu cũng làm cho lão phu lãnh giáo một chút các hạ thủ đoạn. Lãnh khí cũng không có vì vậy mà thẹn quá hóa giận, chỉ là liếc mắt nhìn quét một thoáng Hải cương phong, cười nhạt một tiếng, nói ra, chết là nhất định phải chết, nhưng mà đồng dạng là chết, kiểu chết cũng có là khác biệt, chờ ta đem nguyên thần của các ngươi riêng phần mình bóc ra một bộ phận đơn độc lưu lại, làm thành hồn đang nhóm lửa, đặt tại cái kia sông băng chỗ sâu nhất, để cho các ngươi từng tận vạn năm âm lãnh làm khổ đằng sau, các ngươi liền sẽ hối hận mới vừa rồi không có chủ động. Tự động kết thúc. Hải Cương Phong con người đột nhiên co rụt lại, nghiêm nghị nói: Ánh sáng múa mép khua môi có thể là vô dụng, vẫn là so tài xem hư thực đi. Bạch. Hải Cương Phong trong tay linh lực trường thương, sau một khắc đột nhiên gào thét mà ra, tốc độ nhanh chóng làm người căn bản không giành kịp phản ứng. Nhưng mà một thương này cũng không phải là đâm về phía lãnh khí, mà là trương thiên cửu. 14 cầu vọt 910 ở cuối chương 14 chương 439, 400 ngàn năm trước sát thần. Liều mạng về liều mạng, Hải Cương Phong có thể tuyệt không đục. Mặc dù bây giờ lãnh khí nhìn liền là cái bình thường trung gia cự thần, nhưng hắn cũng sẽ không ngu đến mức cho là mình có thể chính diện cùng người kia đối kháng. Tục ngữ nói lục soát chết lạc đã đều so ngựa lớn, huống chi hắn đối mặt là một đầu hồng hoang cự thú. Nếu lên khí tại động thủ trước đó đem trương thiên cựu giam cầm lại, đã nói lên đối với hắn vẫn là hết sức kiên kỵ. Một tên thập trọng lâu thể tu so ở đây này, ba tên trung dài cự thần không biết phải cường đại đi nơi nào. Có trương thiên cựu trợ trận, phần thắng không thể nghi ngờ cũng lớn hơn rất nhiều. Hải cương phong ra tay trong nháy mắt, hai người khác cũng lập tức lĩnh hội tới ý đồ của hắn, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, cũng đều diên phần mình thi triển thần thông công hướng về phía kết giới Lý Hiên không chút do dự một hơi bắn ra ba giọt nước nặng, nhấc lên một cỗ ngập trời sóng biển. Tại hắn động thủ cùng một thời gian. Hầu Nhất Minh cũng có hành động, chỉ cứ tại dòng lửa rít gào mà ra, cùng trong hư không sóng biển cùng một chỗ tuân hướng trương thiên cửu vị trí. Trong thời gian thật ngắn, tình thế phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Nguyên bản còn thế bất lưỡng lập hai bên, trong nháy mắt điểm hóa thành hai cái mới trận doanh. Ba đạo công kích cơ hồ là đồng thời đến, chuẩn xác không sai đánh vào vây khốn trương thiên cửu kết giới bên trên. Đây trời sóng biển cuốn ngược trở về, dòng lửa không công mà lui, linh lực trường thường cũng tương tự không thể ở phía trên lưu lại một dấu. Lãnh khí thở dài một hơi. Một cái tay thả ở sau lưng, ngón tay kia điểm đám người, có chút bất đắc dĩ cười nói, La Phu vừa rồi đã nói, các ngươi không có tự mình hiểu lấy, phương thiên điệu này lồng giam nếu là có dễ dàng như vậy bị phá ra, cái kia thể tu tiểu bối đã sớm tự động đi ra, còn cần đến chờ các ngươi ra tay đi cứu. Có cái này thời gian rỗi lãng phí thời gian, chẳng thà nghĩ nghĩ chính các ngươi đợi chút nữa thê thảm tử chẳng đi. Hải Cương phong sắc mặt như cho tàn, Hồ Nhất Minh trên mặt cũng là không sai biệt lắm vẻ mặt giống như nhau. Đây chính là thần quốc không gian chỗ lợi hại, tại trên địa bàn của người ta Cho dù là cảnh giới ngang nhau cũng căn bản không làm gì được đối phương lực lượng phát tắc, chúng chi hai bên nguyên vốn cũng không tại cùng một cái cấp độ bên trên. Vẻ mặt vô cùng trắng bệnh Hải Cương Phong nghiêm nghị quát hỏi, Lãnh Hạo Thương, ngươi lớn mật như thế làm việc, liền không sợ lần nữa bị Thần Vương Điện Hạ chấn áp sao? Như là đã đến trình độ này, hắn dứt khoát gọi ra người kia bản danh. Lãnh Hạo Thương, nghe được cái tên này, Lý Hiên đột nhiên trong lòng chấn động mạnh một cái, rốt cục nhớ tới một cái truyền thuyết đáng sợ. Trong chớp nháy này, đáy lòng của hắn cái kia một tia hy vọng cuối cùng triệt để phá diệt. Chỉ sợ liền tinh hoa thần quân tự mình giá lâm cũng không nhất định có tác dụng. 40 vạn năm trước. Thần Hà đầu nguồn phụ cận lãnh ra, ra một tên gọi là lãnh hạo thương tuổi trẻ kiếm tu. Người này kiếm đạo tu vi cao cường, có thể xưng tuyên ngõ cổ hiếm thấy. Nhưng mà hắn dã tâm cùng hắn cảnh giới tu vi so sánh, càng là chỉ có hơn chứ không kém. Vi Gen đúc tòa kia bạch ngọc kinh, hắn từng trong một đêm giết sạch ba tòa tinh vực mấy trăm vạn tu sĩ, giết đến thần hà chân chính là máu chảy thành sông. Liên liên tiến đến ngăn cản vài vị lãnh gia thái thượng trưởng lão, cũng phản mà chết ở dưới kiếm của hắn, nguyên thần bị tháo rời ra trở thành bạch ngọc kinh chất dinh dưỡng. Chuyện đầu đuôi câu chuyện cùng với cụ thể đi qua, Lý Huyên biết được cũng không nhiều. Chỉ là nghe người ta nói cuối cùng là kinh động đến một vị thần vương cùng hai tên thần quân, ba người liên kết mới rốt cục đem Lãnh Hạo Thương đánh cho hồn phi phách tán, tòa kia còn chưa hoàn thành Bạch Ngọc Kinh, cũng theo đó đã biến thành chuyện xưa một bộ phận. Tuyệt đối không nghĩ tới, người kia thế mà căn bản không có chết, mà là không biết mượn nhờ thủ đoạn gì đoạt xá sống lại, sau cùng dùng tên giả vì Lãnh Khí trốn ở Thánh Quang Tinh vực vương ra, mai danh nhận tích qua nhiều năm như vậy. Tin tức này một khi truyền đi, chỉ sợ nửa cái thần hạ đều sẽ vì thế mà chấn động. Chỉ là Lý Hiên trong lòng rất rõ ràng, Lãnh khí vì trương thiên cựu cố kia thân thể, nếu dám lựa chọn bại lộ thân phận, liền có niềm tin tuyệt đối tại được chuyện trước đó không bị người phát hiện. Ở đây tất cả mọi người, một cái cũng đừng hỏng sống sót ra ngoài. Thế nhưng là đáy lòng của hắn còn có một cái lớn nhất nỗi băn khoăn không có cởi ra. Năm đó truy sát lãnh hạo thương hai vị thần quân cường giả bên trong, tinh hoa thần quân đúng là một người trong đó. Đây rốt cuộc là trùng hợp vẫn là cái gì? Tinh hoa thần quân trước đó khiến cho hắn ra tay ngăn chặn trương thiên cựu thời gian một nén nhang, vừa lúc liền tại thời gian này bên trong, lãnh hạo thương âm thầm hoàn thành bố trí, khiến cho bạch ngọc tinh tái hiện tất cả những thứ này nếu là nói phía sau không có có âm như gì đánh chết hắn đều không tin chẳng lẽ tinh hoa thần quân theo lãnh hạo thương là cùng một bọn lý yên trong đầu đột nhiên toát ra một ý nghĩ như vậy toàn thân dùng mình một cái nếu như nói như vậy không khỏi thật là đáng sợ theo lý thuyết lãnh hạo thương đối mặt một vị thần vương cùng hai tên thần quân liên kết căn bản không có khả năng có bất kỳ sống sót cơ hội nhưng hắn hết lần này tới lần khác vẫn chưa có chết trừ phi là có người âm thầm động tay động chân mà tinh hoa thần quân không hề nghi ngờ có năng lực làm đến tất cả những thứ này Hắn mặc dù chưa được sách phong thần vương, có thể tu vi cảnh giới đã sớm tới thâm bất khả chấp tình trạng, mà lại nghe nói người này đối với sinh tử, luân hồi hai loại trí cao pháp tác lĩnh ngộ được thường nhân khó có thể tưởng tượng trình độ. Lý Hiên càng nghĩ càng trong lòng run sợ, bất chi bất giác phía sau lưng đã bị mồ hôi đốt nẹp. Có lẽ ban đầu ở trên tiếp dẫn đài, tinh hoa thần quân căn bản không phải nhìn trúng trương thiên cựu tiềm lực, muốn đem hắn đổi dưỡng thành thiên tuyển đại hội đoạt giải quán quân ứng cử viên, mà là tại thay lãnh hạo thương hoặc là nói là lãnh khí chọn lựa một bộ thích hợp thân thể. Trước đó lãnh hạo thương nói qua, hắn vì bảo trì địa thấp, cố ý lựa chọn một bộ phi thường phổ thông thân thể dùng để sống nhờ nguyên thần. Có thể theo tu vi cảnh giới từng bước một khôi phục, bây giờ bộ thân thể này đã trở thành vùng hữu, căn bản là không có cách tiếp nhận ra tay lúc kinh khủng kia ý, còn không đợi giết chết địch nhân, chính mình trước hết đi giải thể. Nếu là có thể đạt được một vị thập trọng lâu thể tu thân thể, hết thảy vấn đề đều sẽ không còn tồn tại. 40 vạn năm trước cái kia đáng sợ sát thần, sẽ lần nữa buông xuống thần hạ. Nghĩ tới đây, Lý Hiên ngoại trừ thật sâu tuyệt vọng bên ngoài, cũng không nhịn được nghĩ vỗ tay tán thưởng một tiếng. Thật sự là thật là lớn tổng thể. Vài ngàn năm trước cũng đã bắt đầu bố cục, không đến lạc tử một khắc cuối cùng, tất cả mọi người bị mông tại Liễu Cổ Lý, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Nguyên lai trương thiên cửu cũng là bị lợi dụng công cụ mà thôi. Thể tu một mạch mặc dù tại thần hà cũng không hiếm thấy, có thể chính thức có được mạnh mẽ thể phách người kỳ thật lắc đắc không có mấy. Thập trọng lâu cảnh giới càng là phượng mau lân rác, chỉ sợ so thần vương số lượng còn ít thỏi hơn. Như thế xem ra lãnh hạo thương hôm nay là tình thế bắt buộc. đương nhiên tất cả những thứ này cho tới bây giờ chỉ là lý hiên phỏng đoán cùng phỏng đoán, chân tướng đến tột cùng như thế nào vẫn phải xem tình thế sau này thế nào phát triển. Tinh hoa thần quân sẽ hay không xuất hiện trở thành mấu chốt nhất một cái điểm. Đối mặt hải cương phong cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc chất vấn, lãnh hạo thương như là nhìn thẳng Dùng ánh mắt thương hại cười nói, "Hải trưởng Lao á Hải trưởng lão, quả ngươi khổ tu nhiều năm như vậy, lại ngay cả đơn giản như vậy một cái đạo lý đều nghĩ mãi mà không rõ, hiện tại ta tự nhiên là sợ hại những người kia, cho nên mới không tiếc hao phí mấy chục vạn năm thời gian. Tại đây thần quốc không gian thiết trí bên dưới vô số lớp bình phong che đậy thiên cơ, không cho bất luận. Kẻ nào phát hiện bí mật trong đó, chỉ cần ta lấy nguyên thần của các ngươi thôi động bạch ngọc Kinh, chiếm cứ cái kia thể tu tiểu bối thân thể, liền có thể khôi phục ngày xưa cảnh giới thậm chí càng tiến một bước, đến lúc đó liền xem như thần vương Giá Lâm, lại có thể làm khó dễ được ta." Hải Cương Phong cười lạnh nói, nói đến như thế nhẹ nhàng linh hoạt Chỉ sợ làm cũng không có dễ dàng như vậy đi, lão phu đám ba người coi như liều mạng vừa chết, cũng sẽ không nhường ngươi ác ma này tái hiện thần giới. Lãnh Hạo Thương lơ đễnh, nhếch miệng cười một tiếng lộ ra dãy đặc răng trắng, nói ra, biết ngươi còn trong lòng còn có may mắn không thể nhận rõ hiện thực, cho là ta thật có nhiều kiến kỵ cái kia thể tu tiểu bối, không dám cùng hắn chính diện chém giết, có thể ngươi cũng không suy nghĩ một chút, này thiên địa lồng giam vốn là khốn không được hắn quá lâu, liền coi như các ngươi không giúp đỡ hắn cũng chậm sớm sẽ tránh ra, ta nếu là thật sự là có chỗ cố kỵ, không nên thừa cơ hội này đem các Ngươi nhất cử chém giết, miễn cho đêm dài lắm mộng sao? Còn ở nơi này nhẫn mãi tính tình dài dòng cái gì? Lý Hiên vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, Hải trưởng lão, người này quỷ kế đa đoan, chớ bị hắn lời nói làm cho mê hoặc. Chúng ta nên làm như thế nào vẫn là như cũ. Mặc dù lãnh hạo thương lời nói nghe hết sức có đạo lý, có thể Lý Hiên cũng không cho rằng sự tình có đơn giản như vậy. Giống như lãnh hạo thương cũng không vội tại độc thủ, ngược lại đoán chừng đang trì hoãn thời gian, giống như đang chờ đợi cái gì thời cơ. Lý Hiên là sợ hãi Hải Cương Phong cùng hồ Nhất Minh hai người bị lãnh hạo thương một phen dọa cho đến đấu chí hoàn toàn không có, vậy liền thật chỉ còn một con đường chết bất quá liên quan tinh hoa thần quân cái kia lớn gan suy đoán hắn hiện tại cũng không dám trước mặt mọi người nói ra lãnh hạo thương nghe vậy vậy mà mang theo kinh ngạc nhìn lướt qua lý hiên nói ra ta vốn cho là hải cương phong là mấy người các ngươi bên trong thông minh nhất không nghĩ tới ngươi còn càng hơn một bậc đáng tiếc a quá thông minh thường thường sống không lâu không bằng như thế hắn đang cố ý kéo dài thời gian mọi người mau ra tay lý hiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng cắt ngang lãnh hạo thương thao thao bất tuyệt hắn có một loại dự cảm nếu như lại lãnh hạo thương nói tiếp hậu quả đem không cách nào vãn hồi đất trời nổ vang ở giữa lý hiên trong tay còn lại hai giọt nước nặng Hợp hai là một, nương tụ thành một kiện hình dạng cổ quái khó tử, dài không quá năm thước, thủ đoạn độ lớn, chỗ lộ ra mạnh mẽ trọng lượng lại ép tới hư không đều tại sụp đổ. Một côn vung ra, dùng sư tử vô thọ cũng đem hết toàn lực tư thế, hướng phía Lý Hạo Thương đỉnh đầu lực bổ xuống. "Đồ là xem thường ngươi." Lãnh Hạo Thương cười ha ha, lắc đầu thở dài nói, "Đáng tiếc là ngươi vẫn là đến muộn như vậy một chút." Đang khi nói chuyện, Lãnh Hạo Thương không lùi mà tiến tới, chủ động hướng phía trước bước ra một bước, ra hai ngón tay hời hợt chen lẫn hướng về phía cái kia so một khỏa tu chân tinh còn nặng hơn nước côn. Lãnh Hạo Thương dưới chân đứng cái kia một khối sông băng đất đai Trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo lít nha lít nhít với dạng phản phất một tấm to lớn mà nhẹ. Nhưng thân hình hắn lại nguy nhưng bất động, kẹp lấy nước côn ngón giữa cùng ngón trỏ đột nhiên dùng sức lắc một cái, một vùng biển mên ngông theo đầu ngón tay hắn chạy ra đến, rất nhanh liền hóa thành hơi nước bị bốc hơi, tiêu tán giữa thiên địa. Lý Yên há mồm oa phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lãnh Hạo Thương cười nhạt nói, tại vừa rồi nói chuyện với các ngươi khoảng cách, ta đã âm thầm rút lấy này thần cốt trong không gian quy tắc chi lực trả lại thân thể, mặc dù làm như vậy không khác mổ gà lấy trứng, sau đó chẳng những thần cốt sẽ sụp đổ, liền cô thân thể này cũng sẽ bị triệt để nó bảo. Nhưng này đều không trọng yếu. Lý Hiên trước đó cảm giác quả nhiên không sai. Mong muốn đồng thời đối phó ba tên trung giai cự thần, Lãnh Hạo Thương cũng có chút lực bất tòng tâm, chỉ có thể đi qua biện pháp như vậy trong khoảng thời gian ngắn cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Chính như hắn nói, cỗ thân thể này cường độ, căn bản là không có cách thời gian dài tiếp nhận quản chú đến trong cơ thể thần quốc lực lượng, nhưng chỉ cần chống đỡ đến có thể giết chết Hải Cương Phong đám người như vậy đủ rồi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 440, cục trong cục, kế trong kế. Thần hạ thượng du nơi nào đó, một chiếc nhìn phi thường phổ thông đơn sơ thuyền nhỏ Trọng rãi phiêu lưu trong tinh không, ở khắp mọi nơi mạnh mẽ trời đạo pháp tác lực lượng, vậy mà không thể đối với nó tạo thành nửa điểm ảnh hưởng, thậm chí ngay cả thân thuyền đều chưa từng lắc lư qua một thoáng. Dài ba trượng thuyền gỗ bên trong, ngồi hai đạo nhân ảnh. Trong đó một tên là cái vẻ mặt chất phát trung niên há tử, một vị khác thì áo trắng tung bay, tuổi trẻ tu lãng, giờ phút này đang cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình, tựa hồ phía trên có gì ghê gớm cảnh tượng. Qua rất lâu, tuổi trẻ áo trắng tu sĩ mới ngẩng đầu, sầu mi khổ kiểm giận dữ nói, chúng ta làm như vậy không là có chút quá không tử tế, nội nhỡ bị hắn biết, ngày sau một quần truy xuống tới người ta có thể không chịu được nổi a. Trung niên hán tử mặt không biểu tình, thản nhiên nói: trước đó ta theo Hiên Viên mình đã đã nói, còn cùng hắn đánh một trận, hắn thua mới đồng ý. Tu sĩ trẻ tuổi lấy tay bưng bít lấy cái chán, ngươi biết rõ ta nói không phải Hiên Viên thần tướng, mà là hắn. Trung niên hán tử cười khổ nói: thời gian cấp bách, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể ra hạ sách này. Húng chi đây không phải đã sớm tại ngươi nằm trong tính toán sao? Bằng không thì ngươi năm đó cố ý lưu lại lãnh gia tiểu tử một sợi nguyên thần làm cái gì? Chuyện này có thể đừng hy vọng ta thay ngươi có nổi. Bị tại chỗ bóc trần tâm tư, tuổi trẻ áo trắng tu sĩ hắt hắt cười khan một tiếng, không nói thêm gì nữa. Bắt đầu tiếp tục túi đầu nhìn xem bàn tay mình tâm, suy nghĩ viết vong. Giờ này khắc này, Lãnh Hạo Thương Thần quốc trong không gian, chém giết vừa mới bắt đầu. Mắt thấy Lý Hiên bị nhẹ nhõm đánh lui, Hải Cương Phong cùng Hồ Nhất Minh liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất. Hồ Nhất Minh hai tay mười ngón đan sen, tốc độ cao bóp ra một đạo pháp quyết. Trong chốc lát, một cú ngọn lửa màu tím theo lòng bàn chân hắn dâng lên, rất nhanh liền bao phủ lại toàn thân, từ xa nhìn lại như phụ thêm một kiện ngọn lửa màu tím pháp bảo, cùng lúc đó, Hồ Nhất Minh trên chán, cũng xuất hiện một cái hình dáng như ngọn lửa màu đỏ ẩn ký. Đốt Thần Tử Viêm. Hồ Nhất Minh nổi giận gầm lên một tiếng bốn phía màu máu sông băng liền bị nhiệt độ cao trong nháy mắt hóa tan, như là vừa nấu mở một nồi nước sôi, hóa thành từng đạo xương mù bay lên, từ bên trong bay ra từng đầu màu tím tiểu long, miệng phun ngọn lửa nhào về phía lãnh hạo thương. điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ cũng không cảm thấy ngại khoe khoang. lãnh hạo thương sắc mặt vẻ khinh thường cơ cơ tay áo, lập tức liền theo ống tay áo của hắn bên trong vung ra một đạo nhàn nhạt, nhạt gió mát. cực nóng màu tím viêm long gặp được cỗ này gió mát, liền phảng phất đến như lửa bị thổi tắt hầu như không còn, thân thể cũng hóa thành cho bụi rơi xuống đất. lãnh hạo thương vẫn không quên trọng nói, đỗ thần chiêu thức kia nếu là từ một cái nào đó lĩnh nội trung cực hỏa hệ pháp tắc thần quân thi triển đi ra ta có lẽ còn có mấy phần e ngại về phần ngươi cái này khu khu ngọn lửa dùng để pha trà đều ngại không đủ hồ nhất minh vẻ mặt không thay đổi căn bản không đi nghe lãnh hạo thương đang nói cái gì một kích không thành không tức giận chút nào lại tại tiếp tục các đủ mới thần thông hắn đây cũng là không đường với lui ngoại trừ liều chết đánh cược một lần bên ngoài không có lựa chọn khác thừa dịp lãnh hạo thương nói rông dài thời khắc hồ nhất minh hai tay chuyển động lại thay đổi một loại pháp quyết nguyên bản bao phủ tại thân thể của hắn bên ngoài cái kia một câu ngọn lửa màu tím rất nhanh ngưng tụ thành một cái viên cầu Ánh lửa đã biến thành lôi điện cuồn quần, tàn mát ra kinh khủng uy áp. Trật trật. Chợ. Nguyên lai là điện lửa Song Tu A, dấu cũng rất sâu. Người ta tại Vương gia đảm nhiệm cung phụ trưởng lão nhiều năm như vậy, thật đúng là lần đầu thấy. Lãnh Hạo Thương trong miệng cảm thán không thôi, trên mặt lại nửa điểm vẻ mặt kinh ngạc đều không có. Thiên phạt. Hồ Nhất Minh tay phải kéo lên màu tím tia điện ngưng tụ mà thành quả cầu ánh sáng, tay trái nắm thật chặt quyền, đập bộ ngực mình vị trí, phát ra từng đợt nộ lôi lăn qua thanh âm. Một mảnh hư vô bầu trời, đột nhiên lôi điện sen, rất nhanh tại Lãnh Hạo Thương đỉnh đầu xuất hiện một cái to lớn màu tím vòng xoáy, bên trong tựa hồ ẩn chứa vạn đạo sắp xếp lực lượng giang giác. một đạo to trường trăm trượng to lớn anh chớp theo vòng xoáy bên trong rủ xuống trực tiếp bổ về phía lãnh hạo thương đỉnh đầu trung niên tu sĩ khẽ cho mày thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ sông băng bị hành kích ra một cái sâu hất động không thấy đáy sau một khắc lãnh hạo thương thân ảnh xuất hiện tại mặt khác một bên nhưng mà cái kia màu tím vòng xoáy cũng như bóng với hình thủy trung lơ lửng tại đỉnh đầu hắn vị trí lại là một cái sấm chớp rơi xuống thanh thế tựa hồ so với một lần trước còn mạnh hơn lãnh hạo thương giống như không quá nguyện ý cùng nó đối kháng chính diện lại một lần nữa thuấn di vị như thế hết lần này đến lần khác rất nhanh sông băng trên mặt đất liền lưu lại mấy chục chỗ lỗ đen, bởi vì thần quốc quy tắc chi lực bị cưỡng ép rút ra nguyên nhân, những này hố không có bất kỳ cái gì chữa trị dấu hiệu. Bị này quỷ dị từ điện quân quyết chặt lấy, lãnh hạo thương rốt cục cũng có chút thật sự nổi giận. Nếu không phải hắn cố thân thể này quá mức yếu đuối, lôi điện chi lực lại là nguyên thần chí mạng nhất khắc tinh một trong, hắn không cần bị một cái chỉ là trung gia cự thần khiến cho chật vật như thế. Lại một đường nguyện như núi non ánh chấp đánh xuống thời khắc, lãnh hạo thương không có lựa chọn tiếp tục né tránh, mà là nâng lên tay trái, còn lại ngón tay năm tay, duy chỉ có ngón trỏ cùng ngón giữa duỗi ra khép lại. Cùng lúc đó, Lãnh Hạo Thương Tay phải cấp tốc theo hai cây đầu ngón tay mặt ngoài bơi qua, một thanh màu vàng trường kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay. Lãnh Hạo Thương cầm trong tay kim kiếm, toàn thân khí thế liền biến đến vô cùng năng lệ. Đột nhiên hơi vung tay cổ tay, màu vàng trường kiếm lập tức gào thét mà ra, đem tỏa kia lôi sơn triệt để hủy hoại. Nhưng phi kiếm thế đi vẫn như cũ không giảm, tiếp tục đâm hướng về phía trong hư không cái tiêm màu tím vòng xoáy. Một đạo tử kim song sắc sen lẫn quả cầu ánh sáng ầm ầm nổ tung. Lãnh Hạo Thương trôi này phi kiếm màu vàng nóng, theo hồ Nhất Minh từ điện vòng xoáy lưỡng bại câu thương, đồng thời dập tắt không thấy. Hải Cương Phong bắt lấy này, trước mắt là qua chiến cơ, thân hình đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhô ra cánh tay trong hư không một nắm, bắt lấy một cây linh lực màu đen trường đường, mạnh mẽ đâm về phía lãnh hạo thương Mi Tâm vị trí. Lãnh Hạo Thương trong miệng lạnh lùng hư một cái, thân thể thế mà trở nên mở đi. Hải Cương Phong trường thương màu đen theo hắn Mi Tâm xuyên qua, chỉ là khuấy động lên một đạo nhàn nhạt cồn sóng, không có tạo thành nửa điểm tính thực chất tổn thương. Nhưng sau một khắc, Hải Cương Phong nhưng lại thần kỳ xuất hiện tại nguyên chỗ, phản phất chưa bao giờ động đậy một dạng, lãnh hạo thương thân hình cũng từ hư ảo chuyển thành thực chất. Một đạo so tia chấp còn nhanh hơn mấy phần ánh sáng màu đen, theo Hải Cương Phong trong tay bắn ra, trực chỉ Lãnh Hạo Thương mi tâm. Lãnh Hạo Thương ha ha cười nói, nghịch chuyển thời gian, mặc dù chỉ có chớp mắt, nhưng cũng vô cùng có được, thẳng thắn nói, các ngươi đều để ta có chút thấy ngoài ý muốn. Hắn giơ ra một cánh tay, dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi thương. Hải Cương Phong thi triển ra này suốt đời một kích mạnh nhất đằng sau, rốt cục tình trạng kiệt sức, duy trì ném mạnh tư thế cánh tay phải chán nạn rủ xuống, trong cơ thể khí huyết càng là đang không ngừng quật chống đỡ lấy một hơi mới không có ngay tại chỗ ngã xuống. Hồ Nhất Minh cùng Lý Hiên tình huống, cũng không khá hơn chút nào. Phương Thiên Địa này bên trong, tựa hồ tồn tại một loại nào đó vô cùng bỉ dị phát tắc, đang từng giờ từng phút theo bọn hắn thần hồn chỗ sâu hấp thu lực lượng, gả nhận được lãnh hạo thương trên người. Đây cũng là hắn càng đánh càng mạnh nguyên nhân. Chẳng lẽ nay ngây thơ đến mất mạng tang nơi này? Lý Hiên vô ý thức quay đầu, nhìn thoáng qua bị Thiên Địa pháp tác lồng giam bao bọc đến như là nhộng trường tiên cửu. Cho tới bây giờ, bên kia vẫn như cũ không có động tĩnh chút nào, thậm chí ngay cả vật lộn dấu hiệu đều không có. Chẳng lẽ hắn đã nhận mệnh từ bỏ? Thanh Hoa Thần Quân cũng thủy chung không thấy tam hơi. Xem ra, hết thảy đều như hắn đoán như thế. Lý Hiên mất hết can đảm đồng nhiên đưa tay liền muốn đập hướng mình đỉnh đầu. Nếu hai kiếp khó thoát, hắn thả rằng hồn phi phách tán, cũng không muốn bị lãnh hạo thương tức đoạt nguyên thần, tiếp nhận cái kia vô cùng vô tận thống khổ. Vụ. Một đạo kiếm vi bén nhọn chống rông xuất hiện, đem Lý Hiên cánh tay phải chặt đứt. Lý Hiên lập tức đau đến khuôn mặt và mèo, chăm chú che chỗ cụt tay vết thương. bị chặt gãy một cánh tay, đối với thần cấp tu sĩ mà nói về thực không đáng kể chút nào, có thể lãnh hạo thương bên trong tia kiếm khí này lại ẩn chứa hết sức kinh khủng rết chóc chân ý mặc dù chỉ là hướng về phía thân thể mà đi, lại cùng chạm tại Lý Hiên thần hồn bên trên không, có gì khác biệt? Lý Hiên không giống trương thiên cựu như thế có được thể tu biến thái tự lành năng lực không có cách nào xương trắng sống cơ bông dưng lại dài ra một cái cánh tay đến chỉ có thể đi qua đan dược hoặc là tương ứng thần thông phép thuật tới sửa phụ nhưng bây giờ liền tính tính mạng còn không giữ nổi lại cái nào có tâm tư để ý một cánh tay lãnh hạo thương trên mặt sắc mặt giận dữ quắc, muốn chết nào có dễ dàng như vậy vẫn là thành thành thật thật chờ lấy lao phu tới lột cách nguyên thần của các ngươi tốt cam đoan không đến cuối cùng một khác các ngươi tuyệt sẽ không sớm tắt thở này mấy con sâu kiến vừa rồi liều chết chống cự khiến cho lãnh hạo thương rất là nổi nóng nếu là không để bọn hắn trước khi chết từng tận đủ kiểu tra tấn, thực sự có lỗi với hắn sát thần cái danh xưng này. tốt, trò chơi đến đây là kết thúc, chư vị trưởng lão, xin mời lên đường đi. lãnh hạo thương trên mặt lại không một chút ý cười, đưa tay hướng phía bầu trời một ngón tay, một cỗ quần quần kiếm khí bắt đầu ngưng tụ, thưa không cùng sông băng cũng bắt đầu sụp đổ, một khi hoàn thành, chắc hẳn cực kỳ đáng sợ. Lý Hiên, Hải Cương Phong, Hồ Nhất Minh ba người duy trì nguyên bản tư thế, không núp đích. bọn hắn không phải không dám động, mà là thực sự không động được. đạo kiếm khí này bằng vào khí thế, liền đã áp chế đến bọn hắn không cách nào ngẩng đầu. mà cùng ngày cùng, lãnh hạo thương thân thể cũng như dưới chân hắn sông băng lướt mắt bắt đầu xuất hiện tan rã dấu hiệu kiếm khí này mạnh căn bản không phải một cái trung gia cự thần thân thể có khả năng tiếp nhận nhưng mà không quan hệ rất nhanh hắn liền sẽ có được một bộ hoàn mỹ nhất mới thể xác có thể trợ giúp hắn tại đại đạo đường bằng phẳng bên trên càng tiến một bước thậm chí có hy vọng trở thành theo thần đế sánh vai tồn tại thần hạ nơi cực sâu một tên người mặc đạo bào màu xanh nam tử trẻ tuổi chính lại đi bộ đi trong tinh không hắn mỗi bước ra một bước đều có thể vượt qua mấy tòa tinh vực tựa như tại chính mình trong đình viện chạy tự tại đạo bào nam tử vừa đi trong miệng còn vừa nói một mình không đúng vậy năm đó rõ ràng ta đã chấn sát cái kia lãnh gia tiểu tử nguyên thần, làm sao vừa rồi lại ngửi được khí tức của hắn, cổ quái, thực sự cổ quái. tên này tu sĩ trẻ tuổi trong miệng niệm niệm lại nhải tốc độ lại nhanh đến mức khó mà tin nổi, trong ngay mắt, khoảng cách thánh quang tinh vực nhưng mà mấy bước xa. đột nhiên, hắn lại dừng bước lại, quay đầu hướng về sâu trong tinh không đưa mắt trông về phía xa, trong tầm mắt chỗ, một vị vẻ mặt chất phát trung niên hán tử lặng lặng đứng ở nơi đó, khiến cho người ngưỡng mộ núi cao. tu sĩ trẻ tuổi khẽ mày, mở miệng nói ra, chẳng lẽ ngươi cũng đã nhận ra? ngẫu nhiên lại lắc đầu, nói ra, không đúng vậy. Ta là bởi vì năm đó truy kích cái kia lanh ra tiểu tử thời điểm, tại hắn nguyên thần bên trong lưu lại qua một kia động ngươi lại chưa từng thăm dự. Trung niên hán tử muộn thanh muộn khí nói, ta biết ngươi muốn đi làm gì, có thể hay không nghe ta một câu. Tu sĩ trẻ tuổi cười cười, nói ra, ngươi không ngại trước tiên nói một chút xem. Chờ thời gian một nén nhang lại đi. Tên kia khí độ bất phàm, thần phong tuấn lãng tu sĩ trẻ tuổi liền khó chịu, nhìn xem gần trong gang tức thánh quang đại lục, liếc mắt nói, ngươi nói các loại liền chờ a, ta đây nhửng ngươi tiếp ta một kiếm, ngươi có chịu hay không? Trung niên hán tử cười ha ha, nói ra, tốt, ngươi xuất kiếm, ta ra quyền. Trẻ tuổi tu sĩ rất chân thành suy tư một lát, rốt cục nhẹ nói ra, "Vậy ta vẫn chờ một chút đi." Trung niên hán tử gật gật đầu, nói ra, "Ngươi cũng là không đốc." Tuổi trẻ kiếm tu liền mặt mũi tràn đầy phiền muộn, trong lòng tự nhủ có ngươi như thế khen người sao, nếu không phải lo lắng đánh không lại ngươi, ca sớm đem ngươi chém thành 17 đoạn. 14 cầu vuột 910 ở cuối chương 14 chương 441, tế điện hoàn thành. Lãnh Hạo Thương tại thần quốc trong không gian ngưng tụ ra cái kia nói vô hình kiếm ý, sát khí mặc dù không gì so sánh nổi, rơi vào trên thân người lại có vẻ lớp nhẹ vô lực, liền tượng như tháng hai lá liễu. Lý Hiên, Hải Cương Phong Hồ Nhất Minh ba người lập tức liền thấy vô cùng không thể tư nghị một màn, chính mình tựa hồ bị một cỗ nhìn không thấy lực lượng đi lên nhấc lên, nhưng gục đầu xuống xem xét thân thể nhưng như cũ êm đẹp đứng tại chỗ, giống như tượng gỗ không nhúc đích. Lãnh Hạo thương một mặt tiết hận thở dài, đáng tiếc, lẽ ra chuẩn bị để cho các ngươi từng tận thần hồn bị từng tức từng tức bóc ra thống khổ, bất quá thời gian gấp gáp, lần này liền để cho các ngươi bị chết dễ chịu một chút đi. Nếu như không phải vừa rồi vang lên trong lòng trong hồ âm thanh kia, hắn có thể sẽ không dễ dàng như vậy vương tha ba người này. Thập nhị thần vương bên trong cái kia duy nhất kiềm không biết làm sao đã nhận ra dị thường đã tại chạy tới trên nửa đường, nhất định phải tăng tốc tiến độ. lãnh hạo thương phát ống tay háo một cái, đem ba tên vương già trưởng lão nguyên thần uổng vào trong tay, đồng thời còn không quên quay đầu nhìn thoáng qua bị đất trời lồng giam bọc thành động bộ dáng trương thiên cửu. theo đạo lý nói, cái này thập trọng lâu thể tu cũng nhanh muốn tránh thoát phòng ấn, có thể từ đầu đến cuối lại không có nửa điểm động tĩnh, thực sự có chút quỷ dị. chẳng lẽ cái tên này thật nhận mệnh từ bỏ? lãnh hạo thương lắc đầu, lập tức liền phủ định điều phòng đón này. thể tu một mạch bởi vì tại tôi thể quá trình bên trong phải thừa nhận rất nhiều người bên ngoài khó có thể tưởng tượng tuấn cổ. Bởi vậy tâm trí so với người bình thường kiên định, vô luận thân hám loại nào tuyệt cảnh cũng không cách nào dao động ý nghĩa chí, chớ nói chi là một người tu luyện đến thập trọng lâu siêu cấp cường giả. Thôi, vô luận ngươi đang chơi hoa dạng gì, chờ Bạch Ngọc Kinh tôi động đằng sau, hết thảy đều trở nên không quan trọng gì." Lãnh Hạo Thương cười nhạt một tiếng, quyết định không đi lãng phí thời gian suy nghĩ những cái kia không quan trọng biệt nhỏ, đem tâm tư đều đặt ở tế điện bên trên. Năm đó hắn đối mặt một vị thần vương kiếm tu, hai tên thần quân liên kết truy sát, tại thần hà từng cái tinh vực chằn chọc mấy năm đều chưa từng là bại, tòa kia Bạch Ngọc Kinh liền là chỗ dựa lớn nhất. Tại đủ để phá hủy thế gian hết thảy trung cực pháp tắc giết chóc grap chế dưới, liền thần vương cũng không dám xem thường. Mặc dù thời gian qua đi 40 năm, Bạch Ngọc Kinh cũng không tiếp tục phục ngày xưa vi phòng, ít nhất còn cần mấy trăm tên tổ thần cấp bậc tu sĩ nguyên thần tâm bổ mới có thể khôi phục như lúc ban đầu, nhưng giờ phút này dùng để trấn sát một tên bị giam cầm ở thần quốc trong không gian thập trọng lâu thể tu, tuyệt đối không thành vấn đề. May mắn mà có thần hạ bên trong cái kia ở khắp mọi nơi trời đạo pháp tắc, cực lớn suy yếu thể tu lực lượng, cảnh giới càng là cao thâm nhận áp chế ngược lại càng mạnh, trừ phi đạt được thần đế đặc biệt sắp phong, mới có thể thoát khỏi này đáng sợ ức bức, không bị hạn chế phát huy ra chiến lược mạnh nhất tỷ như thập nhị thần vương bên trong cái kia gọi từ viễn sơn trung niên hán tử. Đều đi ra đi. Minh hồn nhóm. Lãnh Hạo Thương trong miệng thấp giọng ngâm sướng, thân thể trở nên càng ngày càng hư ảo, gần như theo đất trời triệt để hàm tiếp đến cùng một chỗ. Từng đạo màu đen hư ảnh, theo Lãnh Hạo Thương trong cơ thể đi tới. Bọn hắn đều đều không ngoại lệ mặc một bộ trường sam màu đen, bộ mặt che nồng đậm từ khí, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt. Trước đó vừa bị lấy đi cái kia ba vị vương gia cung phụ trưởng lão nguyên thần, cũng thình lình đứng hàng ở trong đó, so sánh những người khác, trên mặt bọn họ bao phủ khói đen còn không tính quá rõ ràng, đại khái là bởi vì vừa mới chết không lâu nguyên nhân rất nhanh, theo lãnh hạo thương trong cơ thể đi ra nguyên thần khôi lỗi liền đạt đến hơn một ngàn bộ nhiều, nhưng mà tuyệt đại bộ phận đều là thiên thần cảnh tu sĩ, giống lý hiên, hải cương phong, hồ nhất minh dạng này trung gia tự thần vẫn là vô cùng thưa thớt. không hề nghi ngờ, những người này đều là chết tại lãnh khí thủ hạ vong hồn, cuối cùng đều bị hắn thu tập, dùng làm tế điện bạch ngọc kinh. lãnh hạo thương đưa tay một ngón tay, trôi nổi ở giữa không trung tỏa kia màu trắng gắt xếp, bắt đầu chậm rãi rơi vào sông băng trên mặt đất. không cần chờ hắn mở miệng, cái kia mấy ngàn tu sĩ nguyên thần lỗi, liền tự giác vây quanh bạch ngọc kinh đứng thành một vòng tròn. bái. theo lãnh hạo một tiếng gầm nhẹ. Hơn một ngàn cái tu sĩ nguyên thần cùng nhau cúi đầu, đen kịt thân thể u quang lấp lóe, một cỗ khí tức tử vong nồng nặc theo trong cơ thể của bọn họ khuyết tán ra đến, sau cùng toàn bộ bị màu trắng gắt xếp hấp thu. Sau khi lại xong, những cái kia nguyên thần hư ảnh khói đen rõ ràng so với ban đầu giảm đạm rất nhiều. Mà 12 tầng lầu cao bạch ngọc kinh, tại chấn động kịch liệt mấy lần về sau, thứ nhất đến thứ năm lâu cửa chính chậm rãi mở ra, lãnh hạo mặt lộ vẻ vui mừng, không chút do dự quá to, lại bái. Hơn 1.000 đạo thân ảnh cùng nhau xoay người, đông nhiên hạ bái. Tại bọn hắn cong xuống trong nấy mắt, trong cơ thể tử khí bắt đầu điên cuồng ra thân hình tốc độ cao tiêu tán, một bộ phận khi còn sống tu vi không cao tu sĩ nguyên thần, giờ khắc này triệt để biến thành tro bụi. Thứ hai bãi đằng sau, nguyên bản hơn một ngàn người, chỉ còn lại có không đến 400. Bạch Ngọc Kinh sau đến lầu 8 cửa chính, thành công mở ra. Lãnh Hạo thương vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, trong miệng nhàn nhạt, nhạt phun ra hai chữ: "Ba bãi." anh nay một bãi xuống, còn lại 400 nói nguyên thần, đồng dạng thân hình sụp đổ, hóa thành bụi mù biến mất trên thế giới này." Màu trắng cao lầu tầng thứ 9 cửa chính, ầm ầm mở ra. Một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng uy áp, mang theo hung tàn, giết chóc, khí tức hủy diệt xông thẳng tới chân trời. Ngay tại lúc này, Lãnh Hạo Thương cả người cũng lăng không bay lên, một bước liền vượt đến Trương Thiên Cửu trước người, đối tòa kia đất trời lồng giam bỗng nhiên một trường đè xuống. giang giác Như là một cái dây nặng vỏ trứng gà bị đánh phá, ẩn chứa vô số quy tắc lực lượng linh lực màu trắng lá trán, từ giữa đó nứt ra, lộ ra một thân ảnh. Trương Thiên cựu hai mắt nhắm nghiền, như lão tăng nhập định, đối biến hóa của ngoại giới không hề hay biết. Lãnh Hạo Thương ánh mắt lấp loé, lập tức cười lạnh nói, hai vạ đến nơi, chỉ dựa vào giả chết nhưng vô dụng, chỉ có thể trách ngươi tin nhầm người, bị vị kia xem như con cờ linh hoài, bây giờ thành bản ta cũng không tính nực không có người thân thể này. Hắn cách Trương Thiên Cựu gần như thế, thậm chí có khả năng rõ ràng cảm nhận được, cô này mạnh mẽ trong thân thể ẩn chứa sục sôi cơ hội sống, đủ để cho trên đời này bất luận là một tu sĩ nào tâm động không ngừng. Tiếp qua nửa nén hương thời gian, cô thân thể này liền về hắn hết thảy. Mà lấy Lãnh Hạo Thương tu vi cảnh giới, giờ phút này cũng khó tránh khỏi có chút tâm trạng khuyết động, hô hấp dồn dập. Đi qua 40 vạn năm bên trong, hắn thủy chung sống đến cẩn thận từng ly từng tí, tâm tình nguyện khuất tại tại Thánh Quang Đại Lục Vương gia như thế một cái nhỏ yếu thực lực học trò, dùng thân phận của Lãnh khí vượt qua 6 vạn năm thời gian mỗi một phần, mỗi một khắc, hắn đều đang nghĩ lấy có thể quang minh chính đại dùng hắn nguyên bản tên đi lại thiên hạ, hưởng thụ thế nhân tại ngước đầu nhìn lên hắn thời điểm, ánh mắt bên trong e ngại mà kính ngưỡng ánh mắt. Cũng may một màn này, không xa, gần ngay trước mắt, chỉ cần tiêu diệt tiểu bối này thể tu nguyên thần. lãnh hạo thương phất ống tay háo một cái, một thanh trường kiếm màu đen theo bạch ngọc kinh tầng lầu thứ nhất bay lượn mà ra, đang lăng không đi qua sông băng thời điểm, kinh khủng kiếm khí như cùng ở tại một đầu lôi kéo đao lão ngưu trên mặt đất thấy, lưu lại một đầu to lớn vô cùng khe dánh. Kiếm này tên là mặt ly. Thân kiếm từ mấy ngàn đầu thượng cổ mặc giao chủ tâm cốt rèn đúc mà thành, chính là hơn 400.000 năm trước lãnh hạo thương chém giết một tên sơ giai tổ thần kiếm tu đằng sau chiến lợi phẩm, luận trình độ sắc bén, đủ để tại Thần Hà rất nhiều danh kiếm trung vị nhóm 30 vị trí đầu. Nhưng mà dạng này một thanh kiếm, tại Bạch Ngọc trong kinh chỉ có thể coi là làm hạng chót tồn tại, bị đặt tại tầng thứ nhất. Ầm. Kiếm thứ nhất chuẩn xác không sai đâm trúng Trương Thiên Cửu hai mắt ở giữa chỗ mi tâm, tại lực đạo xảo diệu không chế dưới, kiếm khí không có thương hại đến thân thể của hắn một phân một hào, thậm chí ngay cả quần áo cũng không từng tổn hại nửa điểm, toàn bộ xuyên vào trong thần hồn của hắn muốn em một tên thập trọng lâu thể tu nguyên thần, theo hắn thân thể bên trong tháo rời ra nói nghe thì dễ, lãnh hạo thương hiểu rõ dùng hắn cảnh giới trước mắt, căn bản không thể nào làm được, chỉ có đi qua loại phương thức này, dùng từng đạo kiếm khí cương ép đánh tan trương tiên cửu trong cơ thể thần hồn, khiến cho biến thành một bộ vô chủ sắc không. lãnh hạo thương một khắc thời gian cũng không nguyện ý chậm trễ, kiếm thứ hai ngay sau đó theo bạch ngọc kinh lầu hai bán ra, như bạch hồng treo khoảng trống. trôi kiếm này tên, vừa lúc cũng gọi là chạm cầu Vồng. tương truyền thời đại thượng cổ, trôi kiếm này vừa bị rèn đúc ra lò thời khắc, tên kia lúc kiếm thuật có một không hai thần thợ thủ công tông sư một mực không nghĩ ra được thích hợp kiếm tên, tâm phiền ý loạn thời khác, vừa vặn ngẩng đầu nhìn đến chân trời chỗ sâu treo một vệt diễm lệ cầu vồng, vô ý thức phất tay một kiếm chém ra. ngoài vạn dặm cầu vồng bị chặn ngang cắt đứt, kiếm tên cũng liền bởi vậy mà đến. chàng cầu vồng đóng ở trương thiên cửu mi tâm, mũi kiếm hơi hơi rung động, toát ra một hồi lóa mắt thất thải quan mang. những này tia sáng đều đều không ngoại lệ đều chui vào trong thân thể của hắn, bắt đầu đối nó thần hồn tùy ý cắt chém. xuất liên tục hai kiếm, lãnh hạo thương căn bản xem đều không đi thấy kết quả như thế nào, lần thứ ba vung lên ống tay áo. Một vị thập trọng lâu thể tu thần hồn nếu là dễ dàng như vậy bị đánh nát, vậy hắn cũng không cần như thế đại phí khổ tâm, cũng may bạch ngọc kinh 12 tầng lâu, 12 thanh phi kiếm sát phạt kiếm khí, lầu một cao hơn lầu một, uy lực hiện lên gấp 10 lần tăng lên. Nếu là tế ra 12 tầng lâu chuôi kiếm này, thần vương phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ tiếc vừa rồi tế điện những cái tiên nguyên thần còn thiếu rất nhiều, có thể chống đỡ đến bạch ngọc kinh tầng thứ 9 mở ra cũng đã là cực hạn, trừ phi lại thêm mấy trong tên cao gia tổ thần hoặc là vài vị thần quân nguyên thần. Kiếm thứ ba tên là nhận bóng dáng, bay ra đằng sau chỉ có chuôi kiếm nhưng không thấy thân kiếm có thể muôn trường đất trời hư không lại bị khổng lồ kiếm khí trong nháy mắt chặn ngập, phát ra trận trận hí lên. với anh, phi kiếm đánh trúng trương thiên cựu mỹ tâm, rốt cục khiến cho thân thể của hắn lần thứ nhất xuất hiện lắc lư, hai đầu lông mày lộ ra một vệt vẻ thống khổ, hiện nhiên là thần hồn đang ở gặp thảm liệt phá hư. từ đầu đến cuối, trương thiên cựu chưa từng phản kháng hoặc là tránh thoát khỏi một lần, liền con mắt đều không có mở ra qua, giống như cả người bị một cỗ lực lượng vô hình trôi giam cầm, chỉ có thể đứng ở nơi đó thừa nhận bạch ngọc kinh một kiếm lại một kiếm tàn phá. lãnh hạo thương ngay từ đầu đối với cái này cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, cho là hắn đang cố lộng huyền hư. Bất quá bây giờ lại có một cái khác có thể tin hơn suy đoán. Hẳn là phía sau màn người kia âm thầm động cái gì tay chân, hay không người phóng nhãn toàn bộ thần hạ, ai có bản lĩnh có thể làm cho một tên thập trọng lâu thể tu biến thành hiện tại cái bộ dạng này? Một hơi tế ra bà thanh phi kiếm, lãnh hạo thương bộ thân thể này cũng có chút không chịu nổi, vốn là hư hảo thân thể trở nên càng thêm hư vô mở mịt mấy phần, gần như sắp muốn theo những tu sĩ kia nguyên thần không sai bị lắm. Kỳ thật hắn cũng chính là dựa vào tự thân mạnh mẽ thần hồn, cùng với thần quốc không gian quy tắc lực lượng mới chống đỡ đến bây giờ. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Lãnh Hạo thương trên mặt lộ ra một vệ dữ tợn, cắn răng tế ra kiếm thứ tư. Bạch lần này theo Bạch Ngọc trong kinh bay ra ngoài, là một thanh to lớn tiết kiếm màu đen, bề ngoài vết dỉ loang lộ, mà lại tốc độ cực kỳ chậm chạp. Tại ngay tại nó xuất hiện đằng sau, nguyên bản xoay quanh tại Trương Thiên Cựu đỉnh đầu bốn phía cái kia mặt khác ba thanh danh kiếm tựa hồ đối với hắn hết sức e ngại, thế mà đồng thời lui về sau ra một khoảng cách lớn. Tình hình kia, liền theo trên Thảo Nguyên Bảy cửu nhìn thấy sư giống như lúc kiếm lớn màu đen cứ như vậy chậm rãi bay về phía Trương Thiên cửu phản phất quân vương tại xét lãnh địa của mình. 14 cẩu vuốt 910 ở cuối chương 14 chương 442, vương Giang nghị sự. Vương gia tổ trạch bên trong, hộ pháp đại trưởng lão Vương Lâm đã một lần nữa nhập định, không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Đột nhiên, một cái truyền âm phủ thấu tường mà vào, lơ lửng tại Vương Lâm tiền thân. Lao Tâm thần người cảm ứng phía dưới, lần nữa cắt ngang tu hành, mở to mắt, trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác vẻ giận dữ. Những này trong tộc tiểu bối càng ngày càng không tưởng nổi, biết rõ hắn đang đứng ở phá cảnh thời khắc mấu chốt, còn dám tới quấy rầy. Vương Lâm nhíu mày, trầm quát, chuyện gì? Hồi bẩm đại trưởng lão, gia chủ Triệu tập chư vị trưởng lão cùng đi đại điện nghị sự. Nghị sự. Vương Lâm hơi hơi kinh ngạc, hơn nữa còn là gia chủ tự mình triệu tập, chẳng lẽ trong tập đột nhiên xảy ra chuyện gì ghê gớm việc lớn. Người đi bẩm báo gia chủ, lão phu sau đó liền đến. Vương Lâm trầm ngâm một lát, gật đầu nói, mặc dù Vương gia đương đại gia chủ không bằng Triệu gia Triệu vô cực như thế nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng cơ bản nhất uy thư vẫn phải có, hắn tự mình mở miệng Triệu tập hết thảy trưởng lão đại điện nghị sự, bất kỳ người nào cũng không dám sơ suất. Chỉ là Vương Lâm hơi có chút ngoài ý muốn, duy nhất một lần Triệu tập tám vị hộ pháp trưởng lão nghị sự, đây đã là vài vạn năm không từng xuất hiện sự tình. Vương Lâm đứng dậy, một bước bước ra đằng sau, thân hình biến mất trong phòng. Vương gia nghị sự đại điện bên trong, một tên thần thái uy nghiêm nam tử trung niên ngồi ngay ngắn ở phía trên chủ vị, khí thế thâm bất khả trắc nhìn so triệu vô cực mạnh hơn không ít. Người này đúng là Vương gia gia chủ đương thời, Vương Hồng Phi, cao giai cử thần cảnh tu sĩ. Bảy tên lão giả tóc trắng phân loại tại hai phía, dựa theo sắp xếp riêng phần mình chiếm cứ một cái chỗ ngồi, duy chỉ có chống ra bên trái phía trước nhất tấm kia chỗ ngồi. Sau một khắc, một tên dáng người khôi ngô áo đen ông lão từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong điện. Đại trưởng lão, tham kiến đại trưởng lão. Mặt khác Vương gia hộ pháp trưởng lão lập tức đứng dậy hành lễ liền liền gia chủ vương hồng phi cũng hơi hơi đứng dậy gật đầu ra hiệu hiển nhiên vương lâm tại mọi người trong suy nghĩ uy vọng khá cao đến cùng đã xảy ra chuyện gì vương lâm không có lập tức ngồi xuống mà là liền đứng tại chỗ nhìn về phía vương hồng phi xem ra nếu như hắn cảm thấy tình thế không nghiêm trọng căn bản không định lưu lại thương nghị mà là chuẩn bị tiếp tục trở về bế quan tu luyện hành động này nhìn như có chút vô lễ nhưng vương hồng phi chỉ là thoáng nhíu mày liền đem trong lòng cái kia cố vẻ bất mãn đè xuống nói khẽ đại trưởng lao an tâm chớ vội chờ lao tổ tới hết thảy sẽ chậm chậm thương lượng cái gì liền lao tổ cũng phải tới Lần này Vương Lâm là thật có chút giật mình. Vương gia vị lão tổ kia, một lòng nhào đang theo đuổi đại đạo trên đường, không hỏi thế sự, đại khái đã có gần 10 vạn năm chưa từng công khai lộ diện, đến cùng xảy ra chuyện gì thiên đại sự tình, liền hắn đều đã bị kinh động. Vương Lâm không còn dám kinh thường, vội vàng ngồi đến vị trí rồi bên trên. Tại Vương gia lão tổ trước mặt, hắn cái này đại trưởng lão cũng chỉ có thể coi là văn bối, không có nửa điểm sĩ diện tư cách. Ít khi, một đạo quần sáng theo nóc nhà hạ xuống, hóa thành một cái tuổi trẻ nam tử thân ảnh, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi, hai đầu lông mày lại bao hàm lấy năm tháng tang thương mùi vị. Bao quát gia chủ Vương Hồng Phi ở bên trong tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy, xoay người hành lễ, bái kiến lão tổ. Vương gia lão tổ Vương Khắc Vũ, lại là một cái như thế nam tử trẻ tuổi. Bất quá hắn lần này hiển nhiên chỉ là dùng nguyên thần bông xuống, cũng không phải là bản tôn tự mình đến đây, thân hình có vẻ hơi hư ảo. Vương Khắc Vũ không có nửa câu chào hỏi, trực tiếp mở miệng nói, vừa rồi Hồng Phi cùng ta hồi báo một sự kiện, ta Vương gia ba tên cung phụng trưởng lão buồn bệnh ngập bài, đã toàn bộ vỡ vụn. Cái gì? Có loại sự tình này? Tám tên trưởng lão lập tức hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên ra một tia vẻ giận dữ. Vương gia hết thể có gần trăm tên cung phụng trưởng lão, ít nhất đều là cự thần cảnh tu sĩ, những người này ở đây gia nhập vương gia thời điểm, đều lưu lại một giọt tinh huyết chế tác thành buồn mảnh ngọc bài, giao cho vương gia đảm bảo. Có này miếng buồn mảnh ngọc bài, vương gia có khả năng tùy thời khống chế cái kia hơn 100 vị cung phụng trưởng lão bên ngoài nhất cử nhất động, một khi phát hiện có bất kỳ chỗ không đúng, lập tức liền có người hồi báo cho gia chủ hoặc là hộ pháp trưởng lão tiến hành xử trí. Đây cũng là cho đến tận hôm nay, không người dám phản bội vương gia một trong những nguyên nhân. Có thể trước đây không lâu, vị kia chuyên môn phụ trách trông coi ngọc bài vương gia đệ tử, lại đột nhiên phát hiện thuộc về Hải Cương Phong, Lý Hiên. Hồ Nhất Minh ba người này buồn bệnh ngọc bài không có dấu hiệu nào đứt ra, này biểu thị bọn hắn đã triệt để hồn phi phách tán, biến mất trên thế giới này. Nói một cách khác, là có người giết chết bọn hắn. Vương gia tại Thánh Quang Đại Lục kinh doanh nhiều năm như vậy, căn cơ đồng hộ không ai dám trêu chọc, liền xem như theo một cái khác bá chủ thế lực triệu ra nhiều lần phát sinh ma sát, chết cũng là một chút không quan trọng bình thường cũng vụng, có rất ít cự thần cảnh cấp cung phụng trưởng lão chết trận. Tu luyện tới cự thần giai đoạn, đủ loại thủ đoạn bảo mệnh tầng tầng lớp lớp, gần như rất khó bị người giết chết. Nhưng bây giờ lập tức chết ba tên cung phụ trưởng lão, vương gia khó tránh khỏi không cảm thấy vô cùng tức giận. Xảy ra chuyện như vậy, Vương Hồng Phi trước tiên nghĩ tới chính là Triệu gia, trừ bọn họ bên ngoài còn có người nào lớn như thế dũng khí cùng thủ đoạn. Có thể vừa lúc ngay tại mấy nén nhang thời gian trước, có Vương gia đệ tử bóp nát truyền âm phù báo tin tức, truyền tống trận chỗ trôi nổi lại lục, xông vào một cái không rõ lai lịch đầu trọc tu sĩ, giết chết mấy tên hộ trận đệ tử. Nhận được tin tức đằng sau, Vương gia lập tức phái ra bốn tên cung phụ trưởng lão đuổi đi xử lý, kết quả lúc này mới một cái chớp mắt, liền chết ba cái. Còn lại cái kia gọi là lãnh khí tu sĩ, mặc dù bổn mệnh ngọc bài không có nứt ra, nhưng đồng dạng cũng không cách nào đi qua ngọc bài cảm ứng được hắn tồn tại, sống chết không rõ. Vương Hồng Phi rất nhanh thuật nói một lần đầu đối câu chuyện, sau đó nhìn Vương Khắc Vũ, chờ đợi lấy hắn chỉ thị tiếp theo. Theo lẽ thường nói, ba tên cung phụ trưởng lão bị giết, đối với vương gia mà nói xem như tổn thất không nhỏ, có thể còn không đến mức kinh động lão tổ. Vương Hồng Phi vốn chỉ là chuẩn bị triệu tập tám tên hộ pháp trưởng lão đến đây thương nghị đối sách, thật không nghĩ đến đột nhiên tiếp vào đến từ lão tổ mệnh lệnh, nói hắn cũng có chuyện trọng yếu tuyên bố. Vương Khắc Vũ bình thản ánh mắt, theo trên mặt mọi người từng cái quét qua, trầm mặc sau một lát, mới mở miệng nói ra, ta lần này nguyên thần xuất quan, chỉ có một câu nói với các ngươi trôi nổi đại lục ở bên trên vô luận xảy ra chuyện gì các ngươi đều chỉ làm như không thấy nhớ lấy không có thể tham dự trong đó cái gì mọi người lần nữa ngẹn họng nhìn chân chối không nghĩ tới lão tổ huy động nhân lực xuất quan thế mà lại nói ra một câu nói như vậy chẳng lẽ là giàn nên hồ đồ rồi hay sao liên tiếp ba tên cung phụng trưởng lão bị giết còn có một người sinh tử chưa biết đây đối với vương gia tới nói đã coi như là vô cùng nục nhã nhưng bây giờ lão tổ lại mệnh lệnh mọi người không được ra tay can thiệp đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vương hồng phi một mặt kinh sợ hỏi lão tổ này là vì sao vương khắc vũ nhàn nhạt nhìn hắn một cái Ngươi biết đến càng ít càng tốt. Van bối ngu dốt, còn mời lao tổ chỉ rõ. Rất nhanh, tam tiên hộ pháp trưởng lão bên trong trực tiếp đứng lên một người, ôn quyền chấp tay nói. Đúng là vị tiên nhanh mồm nhanh miệng tứ trưởng lao vương trưởng bình. Cùng lúc đó, mặt khác bảy đạo ánh mắt cũng tụ tập tới, mọi người khiếp sợ lao tổ địa vị siêu phàm, đương nhiên không dám ở trước mặt hắn quá mức càng dỡ. Có thể lao tổ hôm nay cử động thực sự có chút không thể tưởng tượng. Nếu như không chiếm được một cái giải thích hợp lý, đoán chừng bọn hắn cũng khó có thể tiếp nhận. Vương Hồng Phi do dự một chút, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không có vạch tứ trưởng lao vô lễ hành vi. Hắn giống như mọi người cũng muốn biết đây là vì cái gì, chẳng lẽ tại đây thánh quang đại lục ở bên trên còn có cái gì vương gia không treo chọc nổi tồn tại, liền lao tổ cũng phải kiêng kỵ ba phần. mặc dù thần hà những cái tia chân chính siêu cấp thế gia có thể tùy tiện đem vương gia xóa đi, có thể vương hồng phi tự nhận là căn bản không có đắc tội bọn hắn khả năng, những thế lực này đương nhiên cũng sẽ không nhàn đến phát chán chạy đi ăn hiếp một nhân vật nhỏ. các ngươi thật muốn biết? vương khắc vũ thở dài một hơi, vẻ mặt có vẻ hơi bất đắc dĩ. hắn mặc dù là vương gia duy nhất viên kia đại thụ che trời, có thể toàn cả gia tộc đem tới vẫn là cần nhờ những ngày hậu bối để duy trì nếu như bởi vì chuyện hôm nay tạo thành lòng người lưu động, đối với vương gia tới nói tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt lành gì. vương hồng phi lấy dũng khí, chắp tay nói, lão tổ, chư vị trưởng lão cũng không phải là nghi vấn quyết định của ngài, chỉ là tất cả mọi người hy vọng hiểu, hiểu rõ nguyên do trong đó thôi. được a. vương khắc vũ nhẹ gật đầu, cười khổ nói, kỳ thật ta đã đoán được, nếu như hôm nay không cho các ngươi một cái công đạo, coi như có thể ngăn cản được các ngươi tạm thời, cũng ngăn không được một thế. thoại âm rơi xuống, vương khắc vũ vung tay áo bảo, một vệ thần quang theo ống tay áo của hắn bên trong bắn ra, chiếu vào đại điện trong đó một mặt trên vết tường liền như là triệu gia hạo thiên cảnh, rất nhanh tại màn sáng bên trên xuất hiện hình ảnh. Nhưng mà hình ảnh kia tình cảnh cũng không phải là trôi nội lại lục, mà là một cái màu máu sông băng thế giới, nhìn tựa như là một cái nào đó thần cấp tu sĩ thần quốc không gian. Chính các ngươi xem đi. Vương Khắc Vũ phất phất tay, hình ảnh bắt đầu cấp tốc lui lại, về tới sơ khai nhất bắt đầu một màn. Khi đó, Trương Thiên Cựu vừa vận bị lảnh khí kéo vào đến thần quốc không gian bên trong. Màu máu sông băng bên trên, đám người ở giữa trận kia giết, cộng lại tổng cộng cũng mới không đến hai nén nhang thời gian, có thể vương ra mọi người tại sau khi xem xong, lại lâm vào vắng lặng một cách chết chóc nhiều như vậy trước cao giai cự thần cảnh cường giả đều không ngoại lệ đều bị mồ hôi làm ướt phía sau lưng là hắn lại có thể là hắn vương hồng phi một mặt ngốc trệ trong miệng tự lẩm bẩm hiện nhiên vừa mới nhìn đến những hình ảnh kia khiến cho hắn gần như tâm trạng buôn hội tại vương gia hiệu lực vài vạn năm cung phụng trưởng lão lãnh khí nguyên lai còn có đáng sợ như vậy một cái thân phận bao quát vương lâm ở bên trong tám tên hộ pháp trưởng lao trên mặt vẻ mặt cũng đều ngây ra như phống trên trán còn mang theo giọt giọt mồ hôi lạnh cùng phi thăng tu sĩ khác biệt mọi người đang ngồi người liền sinh ra ở thần hà thế giới. Tu luyện đến nay nói ít cũng đã vượt qua mấy chục vạn thì giờ ba tại lãnh hạo thương chỗ đáng sợ, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nếu như không phải thánh quang tinh vực chỗ xa xôi, thực sự câu không nổi tôn này kinh khủng sát thần hứng thú, chỉ sợ vương gia đã sớm hủy diệt. Sơ dai tổ thần cảnh tu vi vương gia lão tổ tại lãnh hạo thương trước mặt liền là một kiếm sự tình, liền bạch ngọc kinh đều không cần vận dụng. Vương Lâm thật vất vả mới bình phục lại cảm xúc, có thể lão tổ, ngươi, ngươi làm sao lại biết? Lãnh khí vừa rồi làm hết thảy đều là phát sinh ở chính hắn thần quốc không gian bên trong căn bản không người nào có thể nhìn trộm, cho dù là Vương Khắc Vũ cũng làm không được, hắn đến cùng là như thế nào phát giác. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 một thế giới phép thuật đầy mê bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, gỗ lìn, vàng ải, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 443, thần tiên đánh nhau người phàm né tránh. Vương Lâm nói lên vấn đề này, kỳ thật còn không tính trọng yếu nhất, chỉ là cái nghi vấn kia, hắn liền hỏi ra lời dũng khí đều không có. Chớ nói chi là tìm kiếm đáp án. Năm đó Lãnh Hạo Thương tại một vị thần vương cùng hai tên thần quân liên kết truy kích phía dưới, rõ ràng đã bị đánh đến hình hồn câu diện, liền tòa kia bạch ngọc kinh cũng hủy. Nhưng hắn thế mà căn bản không chết, ngược lại đổi thân phận khác sống tới ngày nay, hơn nữa còn chờ đến một lần triệt để vươn mình cơ hội. Nay phía sau đến cùng xảy ra chuyện gì? Một khi khiến cho Lãnh Hạo Thương chiếm cứ cái kia thập trọng lâu đầu chọc thể tu thể xác, thần hạ không thể nghi ngờ lại phải nhấc lên một hồi đáng sợ gió tanh mưa máu, đến lúc đó coi như thần vương ra tay cũng chưa chắc làm gì được hắn. Một cái thực lực không tại bất luận một vị nào thần quân phía dưới kiếm tu, lại thêm thập trọng lâu cường hãn thể phách, chỉ là ngẫm lại đều làm người cảm giác đến đáng sợ. So sánh dưới thân phận của Trương Thiên Cửu Lai Lịch ngược lại được mọi người tạm thời quên hết đi. Một tên thập trọng lâu cảnh giới thể tu, vô luận đặt ở cái nào tinh vực, đương nhiên đều thuộc về Phượng Mao Lân Giác tồn tại, tên đầu trọc này lão không hiểu thấu chạy đến thánh quang tinh vực gây sự với vương gia, cũng có thể nói uy hiếp to lớn, trừ phi là lao tổ tự thân xuất mã, nếu không tình thế tuyệt đối không thể tùy tiện lắng lại. Nhưng theo linh khí thân phận cho hấp thụ ánh sáng, tình thế lại một lần đột ngột chuyển thẳng xuống dưới lần này vương gia có thể nói chân chính đại họa lâm đầu vô luận lãnh hạo thương khôi phục cảnh giới đằng sau lựa chọn là đi hay ở vương gia đều thoát không khỏi liên quan một khi một vị nào đó thần vương vấn trách xuống tới toàn bộ thánh quang tinh vực đều phải tao đường những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật cũng không có nhiều người như vậy có thể nhờ vào nhân tình mà thoát vương hồng phi đột nhiên lông mày nhíu lại thử thăm dò nói ra lao tổ hiện tại lãnh hạo thương cái kia không thể đạt được chúng ta không bằng thừa cơ hội này chạy tới đem hắn nhất cử chém giết chẳng lẽ có thể Khôi phục nguyên bản cảnh giới lạnh hạo tiên tuy hết sức đáng sợ, nhưng thực lực của hắn bây giờ căng hết cỡ cũng chính là cái cao dài tự thần, mà lại thân thể cũng sắp không chịu đựng nổi nữa, áp lực tiếp cận tiêu tán, chỉ cần có thể đổi tại hắn đem cái kia đầu trọc thể tu nguyên thần tiêu diệt trước đó ra tay, phần thắng hẳn là rất lớn. Bạch Ngọc Kinh tầng thứ 9 uy lực của phi kiếm, mượn nhờ vương gia tòa kia bí ẩn đại trận, lão tổ hẳn là hoàn toàn có thể đỡ được. Vương Khắc Vũ phất tay đóng lại hình ảnh, nhìn xem Vương Hồng Phi từ nói, cảm thấy ta sẽ nghĩ không ra tầng này sao? Vương Hồng Phi sắc mặt đỏ lên, liền không phản bắt được. Lão tổ nói thế nào cũng là tổ thần cảnh cường giả tuyệt đỉnh. Ánh mắt lâu dài tuyệt không phải người bên ngoài có thể so sánh. Cân nhắc sự tình đương nhiên sẽ không xuất hiện dạng này chỗ sơ suất. Vương Khắc Vũ thở dài, vừa nhìn về phía Vương Lâm nói ra, vẫn là trả lời trước vấn đề của ngươi đi. Vương Lâm vội vàng chắp tay hành lễ, vĩnh hai chờ nghe tiếp. Loại tình huống này ta xác thực phát giác không ra thân phận của lãnh hạo thường, nhưng có người lại có thể, là hắn nói cho ta. Vương Lâm sợ hãi kinh hãi, vô ý thức thoát ra, hắn là. Kết quả bị Vương Khắc Vũ dùng một đạo dị thường ánh mắt sắc bén cắt ngang hắn phía dưới. Không nên nói, đừng bảo là. Vương Khắc Vũ ý vị thâm trường nói, đệ từ sáng, hiểu rõ. Vương Lâm cúi đúng hồi đáp, thật vất vả mới biến làm cái chán, lại toát ra mồ hôi lạnh. Ai có năng lực như thế cảm giác được phát sinh ở lãnh hạo thương thần quốc không gian sự tình? Kỹ thuật căn bản không cần hỏi, đáp án liền đã rõ ràng rành rành. Chỉ là mấy cái tên, vô luận là trong đó cái nào, Vương Lâm đều không có dũng khí nói ra miệng, liền lão tổ cũng không thể. Giờ này khắc này, Vương Hồng Phi cũng rốt cuộc hiểu rõ, lão tổ vì sao lại ngăn cản gia tộc ra tay can thiệp việc này? Bởi vì đạo mệnh lệnh này, cũng không phải là lão tổ bản ý nguyện của người, mà là có người đang mượn miệng của hắn truyền đạt ý chỉ, chính là muốn cam đoan sự tình dựa theo hắn kế hoạch lúc đầu thuận lợi tiến hành tiếp nói sát thực hơn, là lãnh hạo thương nhất định phải thành công chiếm lấy cái kia đầu trọc thể tu thể sát, ai cũng không cho phép ngăn cản. Bố trí nghĩ một hồi, nếu như không có lao tổ đột nhiên ra mặt can thiệp, gia chủ vương hồng phi khi biết ba tên cung phụ trưởng lão buồn bệnh ngọc bài vỡ vụn đằng sau, triệu tập vài vị hộ pháp trưởng lão nghị sự, cuối cùng nhất định sẽ phái ra cường giả đi tới trôi nổi đại lục, cho đến lúc đó, sự tình liền sẽ trở nên triệt để mất đi không chế. Có lẽ lãnh hạo thương nhưu kế sẽ thất bại, nhưng đối với vương gia tới nói, nhưng tuyệt không phải một chuyện may mắn, bởi vì lao tổ lời nói mới rồi, đã cho thấy đến đầy đủ rõ ràng. Về phần tất cả những thứ này đến cùng có mục đích gì? Không ai dám đi suy đoán. Tất cả giải tán đi, không cần nghị luận việc này, đem trông coi truyền tống trận đệ tử đều triệu hồi tới. Vương Khắc Vũ phất phất tay, thở dài một hơi, nói ra nói, phía trên thần tiên đánh nhau, chúng ta những phàm nhân này vẫn là không cần quấy nhiều đi vào tốt, không có tư cách đó. Ông lão mặc dù khổ tu trên trăm năm, tổ thần cảnh cũng đã là thần hạ bên trong rất nhiều tu sĩ chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, nhưng giờ khắc này, hắn cũng chỉ có thể đem mình làm một cái bình thường phàm phu tục tử, tuyệt không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Lãnh Hạo thương tế gia thứ tư thanh phi kiếm, tên là Khai Thiên nghe nói là thời kỳ hùng hoàng. Vị kia mở ra đất trời thế giới sáng lập cổ thần, năm đó cầm trong tay vũ khí nào đó mạnh độ luyện chế mà thành, ừm, có không cách nào tưởng tượng uy năng. Bất luận cái gì một khoa tu chân tinh, đều không thể thừa nhận ở này một kiếm chi uy. Hiện tại khai thiên cổ kiếm đang hướng phía Trương Thiên Cửu Mi tâm đâm tới, thần hồn của hắn có thể hay không trải qua chịu được lần thi này niệm. Mâu đen mũi kiếm cùng làn ra tiếp xúc trong đáy mắt, một cố khó mà hình dung kinh khủng tiếp khí, phô thiên cái địa tràn vào Trương Thiên Cửu sâu trong thứ hải, gần như trong nháy mắt liền muốn đem thần hồn của hắn nó no bạo, liền như là một cái nho nhỏ trong ấm trà, bị cưỡng ép rót vào một vùng biển mênh mông sẽ là dạng gì bi thảm kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Trương Thiên Cửu trên mặt vẻ thống khổ càng thêm rõ ràng, thân thể cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa. Lỗ mũi cùng đóng chặt khỏe mắt, càng là bắt đầu rịn ra vết máu, nhưng mà cái kia màu máu cũng không phải là đỏ tươi, mà là như hoàng kim sáng lạn màu sắc. Lãnh Hạo Thương cười ha ha, nói ra, thế mà liền kia máu đều ngưng luyện đến kim cương bất hoại trình độ, quả nhiên là một bộ cực tốt thể sắc, không hổ công ta khổ đợi 40 năm. Ta đổ nghĩ mở mang kiến thức một chút, nguyên thần của ngươi đến cùng cường đến trình độ nào, có thể tiếp được tam kiếm. Lãnh Hạo Thương tự lẩm bẩm, phất tay lại là một kiếm. Bạch Ngọc Kinh tầng thứ 5 cửa chính ầm ầm mở ra, phi kiếm còn không có lộ ra chân diện mục, kiếm ý bén nhọn liền đem nguyên bản nát vụn màu máu sông băng đất này, cắt chém thành càng thêm khối nhỏ mảnh vỡ. Rốt cục, một thanh toàn thân đường hồng phi kiếm, theo trong lầu tháp chợt lóe lên, cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện tại Trương Thiên cựu Mi tâm vị trí. Trôi kiếm này, vốn không có tên, là thế nhân cho nó chung nhau lấy một cái kiếm tên, Đồ Thần. Theo thống kê, 40 vạn năm trước trận kia đại đồ sát, chỉ ít có mấy ngàn tên tự thần cảnh trở lên tu sĩ, đúng là chết tại đây lợi dưới thân kiếm, tuyệt đối xứng đáng đồ thần cái ngoại hiệu này so kiếm khí càng thêm đáng sợ, là phi kiếm bản thân ẩn chứa cái kia một cỗ pháp tắc giết chóc. Chúng nó tại trương thiên cựu thức hải bên trong tùy ý va chạm, thỏa thích phá hư hết thể có thể phá hư đồ vật. Ra song này thứ năm kiếm, lãnh hạo thương hư hảo thân thể động tác rõ ràng trở nên trì hoãn rất nhiều, kiếm thứ 6 chậm chạp không có động tĩnh, hiển nhiên là tại xúc tích lực lượng. Mà thánh quang tinh vực bên ngoài sâu trong hư không, một người khác cũng đang lo lắng muốn hay không xuất kiếm. Bị từ viễn sơn nửa đường ngăn lại đường đi tuổi trẻ kiếm tu, cao mày nói ra, thời gian một nén nhang đã đến, ngươi còn không nhường đường. Trung niên hán tử mà không biểu tình. Tựa hồ căn bản không thèm để ý vừa rồi lật lọng, Từ Tốn nói, vậy liền làm phiền ngươi đợi thêm một nén nhang. Bảo vệ Trương Thiên Cựu thần hồn tầng kia vào ngoài, vững chắc đến đơn giản có chút ngoài dự liệu, lãnh hạo thương cho tới bây giờ đều vẫn chưa thành công phá vỡ, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục ngăn lại trước mắt tên này người trẻ tuổi. Tuổi trẻ kiếm tu tên là Lý Thái Bạch, 12 vị thần vương bên trong, hắn đứng hàng thứ tư. Theo như truyền thuyết Lý Thái Bạch năm đó vừa bước vào tổ thần cảnh thời khắc, liền một mình đơn kiếm độc sông thiên nguyên tinh vực, đem ngày xưa đắc tội qua hắn cái siêu cấp thế gia lão tổ tính cả 6 tên thái thượng trưởng lão một kiếm chém giết, từ đó dương danh lẫy vạn bảy vị sơ giai tổ thần liên kết vậy mà không phải lý thái bạch một kiếm chi địch kiếm tu lực sát thương có thể thấy được chút ít thể tu một mạch nặng căn cứ vững chắc giảng cứu bất động như núi nhất lực hàng giáo hội mà kiếm tu thì là truy cầu cực hạn lực sát thương mặc cho ngươi cái gì thần thông đạo thuật thần khí chân pháp ta từ một kiếm phá mở nhưng tại lúc này đối mặt từ viễn sơn thời điểm lý thái bạch lại không bỏ ra nổi năm đó khai uy ân cửu kiếm tu khí khái trở nên có chút giò do, do dự dự toàn bộ thần giới người nào không biết này nhìn như chất phát trung niên hắc tử một khi phát uy thật vô cùng đáng sợ trận kia vô tiền khoáng hậu đại thế chi tranh kết thúc về sau từ Viễn Sơn tìm nơi nương tựa thần hạ chuyện thứ nhất liền là tìm tới một vị nào đó thần vương chỗ thế ra, nương tựa theo một đôi năm đấm cứ thế mà nện nát hắn hết thảy hộ thân pháp bảo đem thân thể tính cả nguyên thần cùng một chỗ đánh thành một phấn mà lý do cũng rất đơn giản ở trong trận đại chiến đó vị này thần vương giết chết hắn một cái ký danh đệ tử mà thần đế bệ xuống cuối cùng phương thức xử lý cũng rất làm cho người khác không thể tưởng tượng chẳng những không có truy cứu từ Viễn Sơn chịu tội ngược lại đem hắn cũng sắp phong làm thập nhị thần vương một trong điền vào cái kia lỗ hổng đạt được thần đế đặc biệt ban thưởng, thần hạ ở khắp mọi nơi trời đạo pháp tắc không cách nào lại đối với hắn sinh ra áp chế, từ viễn sơn thực lực không thể nghi ngờ lại tăng lên một bậc thang. Mặc dù tại cái kia đằng sau đã không có người thấy tận mắt hắn ra tay, có thể tất cả mọi người vô cùng vững tin cái kia hai quả đấm đầu phất lượng. Một vị thể tu đi qua giết chết một tên khác thần vương thượng vị, nay tại thần hà không gian xây dựng ngày tính lên trong lịch sử, xưa nay chưa từng có, chỉ sợ cũng sau này không còn ai. Cái gọi là cường giả tuyệt đỉnh, đại khái là như thế. Lý Thái Bạch tự hỏi trong cuộc đời này chết dưới kiếm của hắn vong hồn vô số kể, có thể toàn bộ cộng lại cũng không sánh bằng bị Từ Viễn Sơn đánh người chết kia người. Hắn hết sức lo lắng, mình tại xuất kiếm đằng sau, có thể hay không biến thành cái thứ hai. Tuổi trẻ kiếm tu duỗi tay nắm chặt chu kiếm, trầm giọng nói ra, "Cho ta một cái đầy đủ lý do, có lẽ ta có khả năng đáp ứng mặc kệ việc này." Lãnh Hạo Thương khởi tử hoàn sinh, chuyện này thực sự có chút ly kỳ, muốn nói phía sau không có âm âmưu đánh chết hắn đều không tin, hiện tại liền Từ Viễn Sơn đều chạy đến cả đường, nói rõ hắn cũng là ván này bên trong trọng yếu một vòng, thậm chí liền là cái kia lớn nhất át Theo trăm vạn năm trước bắt đầu, Thần đế bệ hạ liền trốn vào thời gian trường hà bên trong không biết tung tích, lưu lại 12 vị thần vương quản lý thần giới, mọi người địa vị bình đẳng, không tồn tại ai ước thúc ai lời giải thích. Hiện tại Từ Viễn Sơn dùng như thế không thèm nói đạo lý phương thức ngăn lại Lý Thái Bạch, cái sau hoặc là nén giận nhật vua, hoặc là rút kiếm chém giết một trận, không, có con đường thứ ba có thể chọn. Muốn tìm người chủ trì công đạo, không tồn tại. Thử hỏi trong thiên hạ, ai lại đủ tư cách thay một vị thần vương biểu đạt chuyện bất bình? 14 cầu 910 ở cuối chương 14 một thế giới phép thuật đầy bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như chuẩn, óc, gỗ lìn, vàng ải, ma sói, dị tàn. Dân lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu đạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 444, ngoài giảm không phải người. Từ Viễn Sơn một mặt lạnh nhạt nói ra, ta chỉ có thể cùng ngươi cam đoan, mặc kệ ngươi xuất thủ hay không, hắn đều nhất định sẽ chết. Tuổi trẻ kiếm tu cười ha ha, hỏi ngược lại, ngươi chỉ là ai? Khoảng cách gần như thế, hắn kỳ thật đã có khả năng phát giác được lãnh hạo thương nhất cử nhất động, nhưng tụi hồ bị một cổ lực lượng cường đại che đậy thiên cơ, hơn nữa thoạt nhìn không giống Từ Viễn Sơn thủ bút. Nói rõ này phía sau màn còn có mặt khác người điều khiển. Điểm này khiến cho Lý Thái Bạch càng thêm không hiểu, Lãnh Hạo Thương dĩ nhiên là cái không ổn định nhân tố, mà lại thực lực cực cường, có thể hẳn là còn chưa có tư cách khiến cho Từ Viễn Sơn loại nhân vật này như thế để ý mới đúng. Bạch Ngọc Kinh tầng thứ 12 lâu trôi kiếm này, nghe nói bị ôn dưỡng đến cực hạn sau có chém giết thần vương tiềm chất, nhưng ở Từ Viễn Sơn trước mặt tuyệt đối không đáng chú ý vẻ mặt chất phát trung niên há tử, trầm giọng hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta hy vọng Lãnh Hạo Thương sống sót. Lý Thái Bạch giật giật miệng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói ra, chủ thượng hết sức tín nhiệm ngươi, nhưng ta cũng không đồng dạng. Trong miệng hắn chủ thượng, đem lại chính là vị kia thần đế bại hạ. Từ Viễn Sơn nguyên vốn thuộc về Thể Tu một mạch, hơn nữa còn là Thần Hoàng dưới Trướng Đắc lực nhất Tám Đại Thần Tướng một trong. Mặc dù Thần Hoàng sau khi chiến bại bị phong ấn tại Thần Hà đầu nguồn, Thể Tu chuyển thừa triệt để đoạt tuyệt, Từ Viễn Sơn cùng rất nhiều Thể Tu cũng chuyển đầu Linh Tu trận doanh, có thể đây cũng không có nghĩa là bọn hắn liền là Thành Tâm Tự Lòng. Thân là tu sĩ, nếu như ngay cả bản tâm đều không thể thủ vững, cái nào có tư cách gì truy cầu đại đạo? Lý Thái Bạch hiện tại có chút hoài nghi, Từ Viễn Sơn cùng hắn những cái kia những đồng bọn là chuẩn bị âm thầm duy trì lãnh hạo thương Đông Sơn tái khởi, tại Thần Hà nhấc lên một trận to lớn xong rõ, tốt từ đó mưu lợi bất chính về phần đến cùng có thể được cái gì lợi ích hắn tạm thời cũng không nghĩ ra hiện tại chủ thượng không hỏi thế sự thân là thống ngự thần hà không gian một thành viên lý thái bạch cảm thấy mình có trách nhiệm điều tra do này phía sau màn chân tướng từ viễn sơn nắm đấm mặc dù hết sức đáng sợ nhưng cũng không phải vô địch thiên hạ lý thái bạch trầm rãi thôi động một cái trong vỏ kiếm sáng lên một đạo mảnh mang từ viễn sơn mặt không biểu tình đờ đẫn nói ra thật muốn đánh lý thái bạch cười nhạt một tiếng nhẹ nói ra là ngươi muốn đánh ngươi không đường đường ta cũng chỉ phải bằng vào kiếm trong tay chính mình mở một con đường đi ra nói chuyện đồng thời Tu sĩ trẻ tuổi ngón trỏ gõ gõ vào kiếm, trong đáy mắt, hắn lợi dụng lớn lao thần thông tạm thời đã sáng tạo ra một cái không gian độc lập, đem ngoại trừ hai người bên ngoài hết thảy cái khác đều bài trừ tại không gian bên ngoài. Liền xem như giờ phút này có một vị thần quân theo trước mặt bọn hắn đi qua, cũng tuyệt đối không thể nhận ra cảm giác bên người liền đứng đấy hai tôn thần vương. Tuổi trẻ kiếm tu dù sao cũng là 12 vị thần vương một trong, trước đó không muốn đối tử Viễn Sơn xuất kiếm, chỉ là không nghĩ thông cái này tỷ lệ, khiến cho người ngoài chê cười mà thôi, cũng không có nghĩa là hắn thực lực không mạnh, kiếm thuật tạo nghệ không cao. Nếu không 40 vạn năm trước, năm trong tay tòa kia hoàn hảo bạch ngọc kinh lãnh hạ thương, cũng sẽ không bị hắn truy sát đến không hề có lực hành thủ. Từ Viễn Sơn hiển nhiên biết được Lý Thái Bạch nền tảng, đối hành vi của hắn một chút cũng không có thấy kỳ quái, chỉ là chậm rãi nói, vậy liền thử một chút xem sao, kỳ thật ta cũng rất muốn biết, kiếm tu cùng thể tu này hai thái cực đối đầu, sẽ là kết quả như thế nào. Từ khi đại chiến kết thúc về sau, gần trăm vạn năm tới đã không có gì đáng giá hắn động thủ đối tượng, quả thật có chút tình nghịch, đoán chừng Lý Thái Bạch cũng ôm đồng dạng suy nghĩ. Cũng may có cái này tạm thời không gian độc lập, không cần lo lắng thương tới vô tội, nếu không phụ cận những cái kia tinh vực có thể phải gặp tai ương, dù cho lao tới một tia kiếm khí hoặc là quyền phong cả viên tu chân tu tinh đều sẽ không người may mắn còn sống sót sâu trong tinh không ngồi tại thuyền gỗ bên trên quan sát vân tay áo trắng tu sĩ một mặt giận hắn không tranh bộ dáng nghiến răng nghiến lợi mắng tốt xấu ngươi cũng đã từng là cái thần quân làm sao liền một cái thập trọng lâu thể tu đều không giải quyết được thật đáng buồn thật đáng buồn a trương thiên Cựu đã bị giam cầm nguyên thần bây giờ chờ tại liền là cái thất gỗ bên trên mặc người chém giết một khối phơi trần thịt kết quả lãnh hạo thường cho tới bây giờ đều vẫn chưa đánh vỡ cái kia tầng thần hồn bên ngoài bảo hộ xác từ lao đầu cùng lý thái bạch thật muốn đánh đoan chừng mặt khác mấy vị kia ánh mắt chẳng mấy chốc sẽ bị hấp dẫn tới đến lúc đó kế hoạch cho hấp thụ ánh sáng, dù ai cũng không cách nào đoán trước sẽ xảy ra chuyện gì. Lãnh Hạo Thương kiếm thứ 6, trọn vẹn nổi lên mười mấy cái hô hấp thời gian, mới rốt cục thôi động. Bạch Ngọc Kinh tầng thứ 6 trong lầu các, một thanh mảnh như kim thép màu trắng tiểu kiếm, Lạc Yên không một tiếng động lướt đi, không có mang theo chút nào gợn sóng. Nhưng mà nó cũng không có giống trước đó cái kia năm thanh phi kiếm một dạng, lơ lửng tại Trương Thiên Cựu trong mi tâm ở giữa đem kiếm ý xuyên vào trong cơ thể hắn, mà là trực tiếp tận gốc chui vào, đâm vào đầu của hắn bên trong. Trương Thiên Cựu thân thể khôn ngo, như là điện giật một dạng run lên bẩy Toàn thân cao thấp mỗi một khối cơ bắp đều đang run rẩy, liền hàm răng đều đang cắn đến khan khách rung động. Đáng tiếc hắn nguyên thần bị một mực giam cầm trong thân thể, căn bản là không có cách tránh thoát cùng phản kháng, liền liền thống khổ gào thét đều không thể phát ra. Có thể lãnh hạo thương làm hết thảy, hắn đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Tinh hoa thần quân. Nguyên lai là hắn đang tính tính Phật ta. Lúc này, Trương Thiên Cựu sớm đã nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Có thể đem hắn biến thành hiện tại cái dạng này, ngoại trừ tinh hoa thần quân bên ngoài, còn có ai có thể làm được? Có thể tất cả những thứ này đến cùng là vì cái gì? Tinh hoa thần quân không phải từ Viễn Sơn người sao? chẳng lẽ hắn nhưng thật ra là thần đế chôn ở Từ Viễn Sơn bên người một cây cây đinh. Hay hoặc là nói, hai người bọn họ đều là người một đường, Từ Viễn Sơn căn bản không phải thân ở Tào doanh lòng đanh hán, mà là triệt triệt để để đầu phục linh tu trận doanh, đem Hiên Viên mình cũng lựa. Thân hồn chỗ sâu truyền đến cái kia từng đợt như tê liệt thống khổ, khiến cho Trương Thiên Cửu gần như muốn đã mất đi năng lực suy tư. Nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng, tiếp tục như vậy nữa, chính mình thật sẽ chết ở chỗ này, thân thể cũng đem biến thành lãnh hạo thương chiến lợi phẩm. Hiện tại Bạch Ngọc Kinh còn chỉ xuất 6 kiếm, còn lại ba kiếm, tuyệt đối một kiếm so một kiếm kinh khủng. Đoán chừng còn không cần chờ đến kiếm thứ 9, nguyên thần liền đã bị kiếm ý xoát nát. Trôi này tên là Mưa Phùn Tiểu Phi kiếm, tại Trương Thiên cựu thần hồn bên trong xe chỉ lườm kim, mang tới thống khổ tuyệt không phải người thường có khả năng tưởng tượng, hắn lại chỉ có thể dụng tâm phát thanh ra gầm thét, đáng tiếc không ai nghe được. Sau một khắc, Trương Thiên cựu rốt cục không cách nào chống đỡ tiếp, ý thức dần dần lâm vào hoàn toàn mơ hồ. Thật có lỗi, cứu không được ngươi. Trương Thiên cựu tâm trong lặng lẽ thì thầm, hắn lần này Thánh quang tinh được chuyến đi, vốn chỉ là vì theo cái kia gọi đặng thế thành vương gia cung phụng trong tay cứu giả tăng đức Linh Na, đem nàng mang về văn minh khoa học kỹ thuật thế giới. Không nghĩ tới lại chúng tinh hoa thần quân tính toán, lâm vào tuyệt cảnh. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, chỉ sợ tăng Đức Linh Na bị đặng thế thành mang đi chuyện này, cũng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, mà là có chỉ phía sau màn hấp thụ trong bóng tối thúc đẩy cùng thao túng hết thảy. Nếu không sự tình không sẽ vừa khéo như thế, chính mình hết lần này tới lần khác liền đụng phải lãnh hạo thương trong tay. Mà giờ này khắc này, chỉ sợ Hiên Viên Minh đều bị mơ mơ màng màng, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, nếu không đã sớm lộ diện ra tay rồi. Đây cũng không phải là cái gì sống chết khảo nghiệm, mà là chắc chắn tuyệt lộ một đầu, hào không cái gì chuyện cơ có thể nói. Hôm nay phát sinh hết thảy. Trương Thiên Cửu mặc dù đối tử Viễn Sơn cũng sinh ra hoài nghi, có thể hiên viên minh nhưng như cũng là hắn người tín nhiệm nhất một trong. Chỉ là xem ra chính mình muốn cô phụ kỳ vọng của hắn, không thành được cái kia đứng tại lầu 11 cảnh tượng đỉnh núi người. Còn có các ngươi, cũng có lỗi với. Từng trương khuôn mặt quen thuộc, tại Trương Thiên Cửu trước mặt dần dần loại lên. Emy, Cà Dỗ Lìn, Tư Mã Khinh Hậu, Trùng Hổ, Ngụy An Đông. Đây đều là đều là Thủy Trung làm bạn ở bên cạnh hắn thân mật nhất chiến hữu cùng đồng bạn hắn nguyên vốn còn muốn chờ hai thế giới sau khi chiến tranh kết thúc lôi kéo e mỹ tại vũ trụ một cái nào đó lạ lâm tinh cầu góc nhỏ mở cái quầy rượu đem một cái không có tiếng tâm gì người bình thường hứng thú thời gian thỉnh thoảng bộc lộ tài năng hù dọa một thoáng những cái kia không có mắt đám côn đồ cuộc sống như vậy cái kia có bao nhiêu thoải mái chữ vật vòng bên trong còn có mấy tờ thượng cổ thời kỳ hồng hoang trận đồ hắn là định tìm cái thời gian giao cho niết nguyên đức cùng vô nhai tử đi nghiên cứu này hai cái lao ra hỏa mặc dù là tu sĩ nhưng cũng vì nỗ tinh bỏ khá nhiều công sức giá trị được tưởng ngoài ra còn có ngụy vô nhai hắn cẩn trọng thủ hộ lấy thiên hợp minh thương hội sáng nghiệp, mặc dù bây giờ những này đối với Trương Thiên Cửu ý nghĩa đã không lớn, nhưng trung tâm có được, không thể trợ giúp hắn tại tu luyện trên đường đi được càng xa, thực sự có chút xin lỗi. Về phần gờ gì gọ gì gia tộc, vì duy trì hắn, không tiếp đắc tội chỉnh cái quý tộc giai tầng, cũng không biết với thị đế quốc ngày sau lại biến thành bộ răng gì. Đi qua rất nhiều đủ loại trải qua, như là cưỡi ngựa xem hoa, tại Trương Thiên Cửu trong đầu không ngừng nổi lên. Căn cứ nhà khoa học nghiên cứu, người trước khi chết, đại bộ phận đều có thể thấy cảnh tượng tương tự, bây giờ Trương Thiên Cửu cuối cùng biết bọn hắn quả nhiên không có nói sai đồ chó hoang tinh hoa thần quân, lão tử hôm nay nếu là không chết tương lai nhất định nện nát của ngươi đầu chó chỉ để mất đi ý thức trước đó trương thiên cửu ở trong lòng yên lặng thể. sâu trong tinh không tinh hoa thần quân đột nhiên run lập cập sâu mi khổ kiếm nói ai ngoài rằng không phải người à thời gian này không có cách nào qua thật không bằng chết đi coi như xong hắn thật đúng là nói được thì làm được thân thể lệch ra trực tiếp liền theo thuyền gỗ bên trên lăn xuống tùy ý thân thể rơi vào vô tận biển mây ha ha lão phu còn tưởng rằng ngươi nguyên thần có bao nhiêu vững chắc nguyên lai cũng không gì hơn cái này lãnh hạo thương liền nhãn tỉnh sáng lên ngửa đầu cười ha ha tựa hồ quên đi vừa rồi giữ tận lo lắng bộ mặt khỉ kia, bây giờ chỉ cần lại tế ra một kiếm, trương thiên cựu nguyên thần liền sẽ bị triệt để đánh tan, vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. dù ai cũng không cách nào đem hắn phục sinh. ra đi. côn bằng. lãnh hạo thương hai tay bấm niệm pháp quyết, dùng trong cơ thể đã còn sót lại không nhiều cơ hội sống, điên cuồng thôi động bạch ngọc kinh. một thanh phi kiếm màu xanh, theo tầng thứ bảy trong lầu cát, lộ ra hình dáng. cậu nữ nói, bắc minh có cá, tên gọi côn. côn to lớn, không biết hắn mấy ngàn dặm vậy, hóa mà làm chim, kỳ danh là bằng. bằng chi khiêng, không biết hắn mấy ngàn dặm, giận mà bay. Hàng cánh như đám mây che trời. Kiếm này tên là Côn Bằng, mới vừa xuất hiện, liền che đậy đại bộ phận bầu trời, tại cái tia thân kiếm khổng lồ bên trên, có thể rõ ràng thấy đủ loại lít nha lít nhít phụ văn màu vàng, mỗi nét bút nét họa đều ẩn chứa vô cùng vô tận kiêu ý, bất luận cái gì một tên cao giai cự thần đều không thể thừa nhận được áp lực như vậy. Không cần chờ mũi kiếm rơi xuống, bàng bạc kiếm khí liền đầy đủ đem nhục thể của bọn hắn cùng nguyên thần cùng một chỗ cắn rứt thành tro cạn. 14 cầu vụt 910 ở cuối chương 14 chương 445, nguyên thần thứ hai thức tỉnh. Côn Bằng cự kiếm vừa ra, cả mảnh trời khoảng trống đều tràn ngập từng tia từng sợi kiếm khí toàn bộ chỉ hướng trương thiên kiệu đứng phương vị lãnh hạo thương mặc dù sắc mặt trắng bệnh thân hình tung bay không thôi nhưng trên mặt biểu lộ lại tràn ngập kinh hỉ cùng vẻ chờ mong lúc trước vừa nghe được người kia nói ra kế hoạch này thời điểm hắn là có chút không dám tin tưởng từ khi trận đại chiến kia sau khi kết thúc mong muốn tại thần hà tìm tới một tên thập trọng lâu thể tu nói nghe thì dễ đơn giản so tài một chút mỏ kim đáy biển đều muốn khó khăn gấp trăm lần liền xem như những chín đó trọng lâu cảnh giới thể tu cũng đều đều không ngoại lệ trở thành siêu cấp thế gia cung phụng trưởng lão bối cảnh nung hậu tùy tiện không động được về phần thập trọng lâu thể tu thì căn vốn thuộc về so thần vương còn hiếm có giống loài, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Thật không nghĩ đến mới qua mấy ngàn năm, người kia liền thật nói được thì làm được, đem cái này gọi là Trương Thiên Cửu tiểu bối đưa đến trước mắt. Mãi đến chân chính bại lộ thân phận động thủ trước đó, Lãnh Hạo Thương còn trong lòng còn có lo nghĩ, thời khắc để phòng có phải hay không có cái gì bấy dập đang chờ hắn chui vào, một mực cẩn thận từng ly từng tí. Sự tình phát triển đến một bước này, hắn cũng rốt cục có khả năng triệt để bông lòng một hơi, lại cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hôm nay qua đi, Lãnh Hạo Thương ba chữ này chắc chắn lại một lần chuyển khắp toàn bộ Thần Hạ. Khiến cho ngàn tỷ tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật, so với 40 vạn năm trước còn kinh khủng hơn. Tuy ý trong tiếng cười điên dại, côn bằng kiếm mang theo ngàn vạn sợi kiếm khí, như là một tòa treo ngược sơn nhạc, hướng phía Trương Thiên cũ nghiến ép mà đi. Trương Thiên cũ trên đỉnh đầu, phảng phất mở ra một đạo miệng cống, từng đạo sát khí kinh người kiếm khí như thác nước chiếu nghiêng xuống, gần như muốn đem hắn toàn bộ thân thể bạo phủ. Dưới chân hắn đứng khối kia sông băng đất này, sớm đã bị kiếm khí triều dâng ăn mòn không còn thấy bóng dáng tăng hơi, liền liền bốn phía hư không cũng một vỡ vụn thành từng mảnh. Có thể trương thiên cựu nhưng thủy trung sắc mặt bình tĩnh, chẳng những không có lộ ra nguyên thần bị vạn kiếm xuyên tim vẻ thống khổ, liền trước đó thân thể run rẩy đều đình chỉ. Thật giống như cái kia liên tục không ngừng dòng thác kiếm khí, thật chỉ là nước chảy, đối với hắn không cách nào sinh ra tổn thương chút nào. Thấy cảnh này, Lãnh Hạo Thương liền ngây dại, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Chuyện này là sao nữa? Đã nói xong không có sơ hở nào đây. Chẳng lẽ tiểu bối này trên người cất giấu cái gì bảo mệnh thần khí, cảm ứng được chủ nhân sắp một mệnh ô hô, trong lúc vô tình bị kích hoạt lên. Nếu không căn bản là không có cách nói rõ lý do. Trước đó cái kia năm kiếm đều đều không ngoại lệ nhận được hiệu quả, không có lý do đến càng cường đại hơn côn bằng kiếm, ngược lại liền đã mất đi tác dụng. Những cái kia chiếu nghiêng xuống ánh kiếm cũng không phải bài trí, bất luận cái gì một tên cao dai cự thần dính chi tức vong, tuyệt không may mắn lý lẽ. Lãnh Hạo Thương đang tại nghi ngờ không thôi, do dự muốn không cần tiếp tục ra kiếm thứ 8 thời khắc, Trương Thiên cự lại đột nhiên mở mắt. Hai cái đen tâm thủy trong con mắt, không nhìn thấy chút nào cảm xúc, duy chỉ có có hai đoàn ngọn lửa màu vàng đang nhảy nhót. Nếu như Lãnh Hạo Thương cũng tới từ Văn Minh khoa học kỹ thuật, giờ phút này tất nhiên sẽ nhảy dựng lên hô to một tiếng, này không khoa học Đáng tiếc hắn thuộc về tu chân thế giới đối mặt quỷ dị như vậy tình huống cũng chỉ có thể cả kinh tê lên chuyện này điều đó không có khả năng đây quả thật là không có khả năng trương thiên cựu trước đó rõ ràng bị kiếm ý phá hủy đến hấp hối chỉ thiếu chút nữa nguyên thần liền sẽ sụp đổ hiện tại đột nhiên lại không hiểu thấu đẩy máu phục sinh đơn giản không hề có đạo lý càng đáng sợ chính là trước mắt tiên đầu chọc này thể tu cho người ta một loại dị thường cảm giác xa lạ trong đôi mắt không mang theo nửa điểm tình cảm cũng không phải là tận lực giả vờ mà là chân chính đậm lãnh hạo thương đời này giết người vô số tự hỏi cũng coi như lanh huyết vô tình thằng người có thể tại đối mặt đôi mắt này thời điểm vậy mà sinh ra một loại vô cùng lõ sợ hào giác chỉ mong chỉ là hào giác thanh quang tinh vực bên ngoài tuổi trẻ kiếm tu lý thái bạch cùng từ viễn sơn đã bắt đầu giao thủ lý thái bạch cũng không có rút ra trường kiếm bên hồng mà là nhẹ nhàng con ngón đúng ra từ viễn sơn trên đỉnh đầu vùng hư không kia đột nhiên xuất hiện một đầu khe nước to lớn một nói ánh kiếm màu trắng từ trên chín tầng trời thẳng đứng rơi xuống quang mang mãnh liệt so khoa khí thế giới pháo còn chói mắt hơn gấp một và lần từ viễn sơn chỗ vùng không gian kia trực tiếp bị ánh kiếm chiếu thành quỷ dị trong suốt vẻ Mấy chục loại lực lượng pháp tắc tung hoành sen lẫn tại trong cổ sáng, rất nhanh hình thành một cái to lớn vòng xoáy, điên cuồng nuốt chửng lấy hết thẻ chung quanh. Nếu như không phải Lý Thái Bạch sớm dùng thần thông báo ngăn cách thời không, chỉ sợ thánh quang tinh vực bên ngoài cái kia mấy chục viên tu trần tinh, đã bị cuốn vào đến quy tắc này trong hát động, không còn có đi ra cơ hội. Lý Thái Bạch này hơi hợt một kiếm, so với lãnh hạo thương tới hoàn toàn là trên trời cùng dưới mặt đất khác nhau, cả hai căn bản là không có cách đánh đồng. Này ngược lại cũng không phải nói Lãnh Hạo Thương kiếm đạo tu vi quá yếu, mà là hắn bây giờ căn bản liền như người bình thường thực lực 1% đều không phát huy ra được, Bạch Ngọc Kinh cũng chỉ ra được kiếm thứ 7, nhiều nhất cũng chính là tương đương với một tên sơ giai tổ thần lực sát thương. Đây cũng là Vương Hồng Phi dám ở nghị sự đại điện bên trong, đối lao tổ Vương Khắc Vũ đề nghị xuất động xuất kích, chém giết Lãnh Hạo Thương nguyên nhân. Mặc dù Bạch Ngọc Kinh tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 phi kiếm, Vương Khắc Vũ cũng không nhất định có thể ngăn cản được, có thể Vương gia còn có cái kia trận pháp cường đại gia chỉ, có đầy đủ lực lượng cùng một trận chiến đến cùng. Đương nhiên, nếu như Lãnh Hạo Thương thành công chiếm lấy Trương Thiên Cựu thân thể, Vương Hồng Phi khẳng định liền lên tiếng cũng không dám thốt một tiếng, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện vị kia sắt thần xem ở mấy vạn năm về mặt tình cảm, đừng đến tìm vương gia suối quẩy. Từ Viễn Sơn ngẩng đầu nhìn cái kia đạo tuyết trắng ánh kiếm, liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đấm ra một quyền. Cơ hồ là trong cùng một lúc, mở mắt Trương Thiên Kiều cũng nhàn nhạt liếc mắt một thoáng đỉnh đầu trôi này to lớn côn bằng kiếm, cũng không có học từ Viễn Sơn cách làm, mà là theo Lý Thái Bạch một dạng, bay bổng bấm tay đi lên gõ gõ, chiếu nghiêng xuống kiếm khí, đông nhiên cuốn ngược mà lên, hướng về bốn phương hốt hoảng chạy trốn. Thật giống như vô số chỉ bị kinh sợ có thọ, hoảng hốt chạy bừa. Thỉnh thoảng có hai đạo thậm chí mấy đạo ánh kiếm đụng vào nhau, đồng quy vô tận, Giang rắc. Sau một khắc, côn bằng kiếm theo mũi kiếm đến chúa kiếm, từng tấc từng tấc nổ tung, liền liền những cái kia mảnh vỡ cũng không dám rơi đi xuống, ở giữa không trung liền tự động tan ra rơi mất. Một màn này, thấy Lãnh Hạo Thương một lòng triệt để chìm vào vực sâu. Lúc này, hắn như thế nào vẫn không rõ, đầu trọc thể tu nguyên lai giống như hắn, khác biệt duy nhất là, hắn là đoạt xá sống lại, mà Trương Thiên, cựu thể xác bên trong, thế mà ở hai cái nguyên thần. Mạnh mẽ. Không thèm nói đạo lý mạnh mẽ. Hoàn toàn không cách nào định nổi. Mặc kệ lãnh hạo thương như thế nào không chế hoảng sợ cảm xúc, những ý niệm này vẫn là theo hắn chỗ sâu trong óc không ngừng tư sinh ra, rất nhanh liền chiếm cứ hắn toàn bộ tâm trạng. Đến cuối cùng thậm chí đã biến thành từng đạo thanh âm ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Những âm thanh này đang lặp lại không ngừng mà nói cho hắn biết, chỉ có lập tức quỳ xuống để xin tha mới có hy vọng thu hoạch được một chút hy vọng sống. Mơ tưởng xấu ta đạo tâm, lãnh hạo thương hét lớn một tiếng, trở tay một chưởng mạnh mẽ đập vào bộ ngực mình, tại chỗ liền miệng phun máu tươi. ý đồ dùng loại phương thức này tới khiến cho hắn bảo trì tỉnh táo. Nhưng dù cho như thế, những âm thanh này cũng chỉ là tạm thời yên tĩnh chỉ chốc lát lập tức lại ngóc đầu trở lại. tại dưới tình hình như vậy, đừng nói là tiếp tục xuất kiếm, liền mở miệng nói chuyện đều trở nên vô cùng khó khăn. lãnh hạo thương hết sức sợ hai chính mình há miệng nói ra được liền là tha mạng hai chữ. quá yếu. trương thiên cửu mặt không biểu tình, nhàn nhạt gật đầu, nói ra, còn thưa lại hai kiếm, ngươi cùng nhau xuất ra ba, miễn cho chết không nhắm mắt. hắn vừa mới nói xong, quay quanh tại lãnh hạo thương bên tai những cái kia nhỉ non nói nhỏ liền biến mất, liền thân hồn chỗ sâu những cái kia âm thầm sợ hãi cảm giác cũng không còn tồn tại. ngươi, ngươi là ai? lãnh hạo thương hai mắt rạm đạm vô thần, giống như bị triệt để dành thời gian linh hồn. Thanh âm trở nên khàn khàn vô cùng. Hai nén nhang thời gian trước đó, Lý Hiên cùng Hải Cương Phong đám ba người cũng hỏi qua hắn vấn đề giống như trước. Hiện tại bọn hắn đều đã hải cốt không còn, chắc hẳn không bao lâu, chính mình cũng là kết quả giống nhau đi. Lãnh Hạo Thương trong lòng dâng lên một hồi không hiểu bí thương. Ngìn tính và tính, chú ý cẩn thận điệu thấp sống 40 và năm, không nghĩ tới vẫn là tiến vào một cái to lớn phòng lọng. Tinh hoa thần quân căn bản cũng không phải là thay hắn tìm được một bộ mới thể xác, mà là muốn mượn hắn tay, cưỡng ép tỉnh lại ngủ say tại tên đầu chọc này thể tu trong thân thể một cái khác nguyên thần về phần tinh hoa thần quân vì sao không tự mình động thủ, đoán chừng là còn có cái khác lo lắng, tất lại còn có nhiều như vậy mạnh hơn hắn đại nhân vật ở phía trên nhìn chằm chằm. Mà một cái chết hơn 40 năm, sớm đã bị quên người, không thể nghi ngờ là tốt nhất pháo hồi ứng cử viên. Có thể chính mình vừa rồi tỉnh lại, đến cùng là ai nguyên thần. Lãnh Hạo Thương lại như thế nào cũng đoán không được. Người này thực sự thật là đáng sợ, hoặc là nói căn bản là không có cách dùng đáng sợ hai chữ để hình dung, hắn trước kia coi như đối mặt Lý Thái Bạch truy sát, cũng chưa từng từng có giờ phút này cái loại cảm giác này. Thật giống như vô luận ngươi cố gắng như thế nào, liền xem như bạch ngọc kinh 12 kiếm đều xuất hiện đều không thể làm bị thương người trước mắt này một sợi tóc chính như chính mình tiếng lòng nói như vậy ngoại trừ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bên ngoài không còn cách nào khác trương thiên Cựu không có trả lời lãnh hạo thương vấn đề mà là nhàn nhạt ngẩng đầu liếc bầu trời một cái mặc dù có thần nước không gian trở ngại che giấu có thể những này với hắn mà nói đơn giản không hề có tác dụng căn bản không cần đi qua bất luận cái gì suy tính hắn liền biết rồi chuyện đầu đuôi câu chuyện thế mà lần đầu tiên miệng cười một tiếng muốn ra như thế cái biện pháp thật đúng là có ý tứ nói xong câu đó đằng sau hắn lại cúi đầu nhìn xem lãnh hạo thương Thanh âm lần nữa trở nên lãnh đạm vô cùng. Thời gian của ta không nhiều, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ra xong ngươi còn lại hai kiếm, sau đó liền chết đi, cũng coi là đối người thức tỉnh lại ta hồi báo. Nét mặt của hắn từ đầu đến cuối không có toát ra nửa điểm cảm xúc, phản phất giết chết lãnh hạo thương đối với hắn mà nói, liền giết chết một con kiến cũng không tính, liền là người bình thường trước mắt, hô hấp hành động như vậy mà thôi. Mặc dù không biết đến cùng là ai, thế nhưng là có thể chết ở người như ngươi trong tay, cũng coi như không có hưởng sống cả đời này. Lãnh hạo thương ở đầu, tự lẩm bẩm. Vẻ mặt không còn là không có chút huyết sắc nào trắng bệnh, mà là biến đến đỏ bừng, không biết là bởi vì xúc động hay là có nguyên nhân khác. Từ điện, Thanh Minh, đều đi ra đi. Lãnh Hạo Thương song trưởng đột nhiên đập vào Bạch Ngọc kinh phía trên, cao lớn màu trắng gắt xếp kịch liệt đung đưa, hai thanh phi kiếm kẻ trước người sau, theo 8, chín lượng tầng lầu bay ra. Trong chốc lát, chân trời đã phủ lên hai đạo hồng quang, một xanh một tím. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 446, tứ đại vực chủ tề tụ. Đáng tiếc triệu ra giờ này khắp này bởi vì cô kỵ, đóng lại Hạo Thiên cảnh thần thông, bỏ qua lãnh hội đến Lãnh Hạo Thương cuối cùng này hai kiếm phong thái, đó là hắn hao hết chỗ có tâm thần, thế ra hai kiếm, thanh, tím hai đạo kiếm khí riêng phần mình chiếm cứ nửa phiến thiên không, giữa cả thiên địa không còn gì khác màu sắc, hình ảnh kia nhìn qua cực kỳ rung động lòng người. Trương Thiên Cựu gật gật đầu, bình luận, cứng, vẫn được. Nói xong, hắn không có né tránh càng không có ra tay, cứ như vậy đứng tại chỗ bất động, mặc cho cái kia hai đạo hồng quang nện trên người mình, khiến cho cái kia vô tận kiếm ý cọ giữa thân thể cùng linh hồn. Lúc này, lãnh hạo thương đương nhiên sẽ không còn muốn lấy không chế phi kiếm lực đạo, nhằm vào Trương Thiên Cựu nguyên thần tiến hành phá hủy. Hắn kỳ thật căn bản không có trông cậy vào hai kiếm, có thể đối người này tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì, hoàn toàn là tìm cái yên tâm thoải mái thôi, hoặc là nói, để cho mình chết cũng không tiếc. Đến lúc cuối cùng một vệ kiếm y cũng tiêu hao hầu như không còn, lơ lửng ở giữa không trung tử điện cùng thanh minh hai thanh phi kiếm, rốt cục tự động giải thể, hóa thành bụi trần. Tòa kia cao lớn bạch ngọc đình, cũng theo đó ầm ầm sụp đổ. Lãnh Hạo Thương thân hình chỉ còn lại có một chút xíu mơ hồ hư ảnh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán, bất quá hắn ý nguyên dáng chống đỡ lấy một hơi, không để cho mình đi đầu ngã xuống. Hắn không thể cứ thế mà chết đi, liền xem như cũng phải chết tại trong tay của người này. Trương Thiên Cựu thản nhiên nhìn lãnh hạo thương liếc mắt, nói ra, ngươi vốn không đủ tư cách để cho ta đầu thủ, nhưng mà nể tình người thức tỉnh lại ta mức, liền ban cho ngươi phần vinh dự này đi. Thoại âm rơi xuống đằng sau, hắn nhẹ nhàng phất phất tay, một cơn gió màu xanh lá quất vào mặt mà qua, thổi tan lãnh hạo thương nguyên thần. Lãnh hạo thương vừa chết, hắn sáng lập thần hà không gian cũng trong nháy mắt sụp đổ. Trương Thiên Cựu rốt cục xuất hiện tại vỡ vụn không thể tả trôi nổi đại lục ở bên trên. Không biết lúc nào, mặt khác cái kia sáu tên thiên thần cảnh hộ trận đệ tử đã bị vương gia triệu hán. Chỉ còn lại có Thượng Quan Mặc cùng Chu Đông Lâm hai người, một mặt ngốc trợn đứng ở nơi đó, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Trước đó cái kia bốn tên Vương gia cung phụ trưởng lão khí thế hùng hổ chạy đến, cái kia cái trung niên tu sĩ vừa ra tay, trực tiếp liền đem Trương Thiên Cửu kéo nhập thần nước không gian bên trong, còn lại ba người cũng cùng nhau tiến vào. Sau đó qua hai nén nhang thời gian, Vương gia cái kia sáu vị còn lại đệ tử, tựa hồ nghe đến cái gì khẩn cấp triệu hoán, thế mà không nói một lời trực tiếp cứ đi như thế, liền xử trí hai cái phản đồ ý tứ đều không có. Một màn này vừa ý quan mặc theo Chu Đông Lâm hai mặt nhìn nhau, lơ ngơ cái này thực sự không giống vương gia phong cách làm việc a ngay sau đó cái kia gọi là trung niên cự thần cảnh tu sĩ thân thể cũng không hiểu thấu xuổ đổ nhưng không thấy một người theo hắn thần hạ trong không gian đi ra vương gia mặt khác ba tên cung phụng trưởng lão cùng với trương thiên cử đều biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi khôi nô đại hán chu đông lâm há hú miệng chuyện này chuyện này rốt cuộc là như thế nào thượng quan mặc cười khổ nói ta làm sao biết chẳng lẽ là năm người cùng một chỗ đồng quy vô tận có thể trương thiên Cửu đứng sau lưng thế nhưng là tinh hoa thần vân hắn như thế nào lại cho phép xảy ra chuyện như vậy vì sao theo đều đến đuôi chưa từng ra tay can thiệp qua Vương gia thái độ cũng hết sức quỷ dị, tựa hồ căn bản không có ý định xử lý đến tiếp sau, dứt khoát liền hộ trận đệ tử đều rút lui đi. Khả năng Tinh Hoa Thần Quân đã ra tay rồi đi, đem bốn người này trong nháy mắt chấm giết, còn mang đi Trương Thiên Cửu, chỉ là thủ đoạn của hắn quá mức cao minh, người ta căn bản là không có cách phát giác được mà thôi. Thượng Quan Mặc trầm ngâm thật lâu, mới rốt cục nói ra chính mình suy luận. Có lẽ Vương gia lão tổ cũng là bởi vì cảm ứng được tất cả những thứ này, mới lập tức triệu hồi còn lại cái kia 6 cái phổ thông đệ tử. Theo một vị thần quân vật tay, Vương Khắc Vũ 100 cái lá gan hắn cũng không dám. "Ừm. Ngươi vừa nói như vậy, Tựa hồ cũng có chút đạo lý. Chu Đông Lâm nhẹ gật đầu, lập tức lại sầu mi khổ kiếm nói, vậy chúng ta nên làm cái gì? Trước đó bọn hắn đã ngay trước mặt của nhiều người như vậy, công khai thoát ly vương gia chuyển quang đến Trương Thiên Cựu thủ hạ, nhưng bây giờ trôi nổi đại lục ở bên trên một người đều không thấy, bọn hắn lại đi con đường nào? Hồi trở lại vương gia là tuyệt đối không thể nào, người ta hiện tại không có can đảm truy cứu trách nhiệm, là tinh hoa thần quân uy lực còn lại vẫn còn, nói không chừng qua không được bao lâu, liền sẽ phái ra trong tộc cao thủ đối làm phản người tiến hành truy sát. Đi theo Trương Thiên Cựu đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, nhưng hôm nay Trương Thiên Cựu đi nơi nào, ai cũng không biết luôn không khả năng chạy đến thần hà thượng du những cái kia siêu cấp tinh vực đi tìm tinh hoa thần quân muốn người a vậy còn không như trực tiếp đứng tại vương gia cửa chính nhận lãnh cái chết đúng rồi chu đông lâm đột nhiên mạnh mẽ vỗ chán một cái nói ra hắn không phải muốn cứu người sao lần này tới thánh quang tinh vực chuyên môn liền là hướng về phía cái kia đạo đạo đặng thế Thành. đúng đúng đúng đặng thế Thành. chu đông lâm một mặt hưng phấn nói không bằng chúng ta bây giờ đi đem đặng thế Thành cầm xuống cứu ra hắn phải cứu người kia như thế hắn liền sẽ chủ động tới tìm chúng ta thượng quan mặc nhàn nhạt nhìn hắn một cái thư lệnh nói nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Đặng thế thành là thiên thần cảnh trung kỳ tu vi, chúng ta có thể làm gì được hắn? Chán! Chu Đông Lâm liền đủ rũ, mắt chóng váng. Hai người bọn họ từ khi sau khi phi thăng, cho tới bây giờ đều vẫn là thiên thần sơ giai cảnh giới, đi tìm một cái thiên thần cảnh trung kỳ phiên phức, không khác chủ động muốn chết. Cho dù là hai trọi một cũng không có phần thắng chút nào. Thần cấp giữa các tu sĩ, mỗi một cảnh giới thực lực sai biệt lớn đến không cách nào tưởng tượng, vượt cấp giết người cơ bản không tồn tại, trừ phi dùng liên tục không ngừng mạng người đi lốc. Tỉ như Sơ giai Thiên thần muốn giết chết một tên Trung giai Thiên thần, chỉ dựa vào năm cái 10 người khẳng định còn thiếu rất nhiều, nếu là 100 cái Thiên thần Sơ giai tu sĩ đồng thời ra tay, xác thực có khả năng hao hết đối phương tinh khí nguyên thần, từ đó đem chém giết. Nhưng mà cuối cùng cái kia 100 cái Sơ giai Thiên thần đến cùng còn có thể còn lại vài vị, chỉ sợ sẽ không vượt qua một bàn tay số lượng. Đương nhiên, nếu như trực tiếp dùng tự bạo dạng này phương thức cực đoan đồng quy vu tận lời nói, 10 cái Sơ giai Thiên thần là có thể dùng tính mệnh để chết một vị Trung giai Thiên thần. Nhưng trừ phi là đầu góc rút, mới chọn làm như vậy. Một khi tự bạo, liền mang ý nghĩa không có bất kỳ cái gì được lùi đoạn sáng sống lại càng không khả năng. Thần cấp tu sĩ thường thường đều là đi qua mấy chục thậm chí trên trăm vạn năm khổ tu, thật vất vả mới phi thăng thành công, lại thế nào bỏ được dễ dàng buông tha tính mệnh? Mà cái tỷ lệ này, đến trung giai thiên thần giao đấu cao giai thiên thần thời điểm, lại phải lật lên trên gấp đôi, ít nhất là 300 so 1, cứ như vậy cứ thế mà suy ra, càng lên cao tỷ lệ cách xa càng khủng bố hơn. Bất quá chờ đến tổ thần cảnh giới đằng sau, số lượng cũng đã không còn ý nghĩa. Mặc cho người nhiều ít cái cao giai tổ thần, cũng không cách nào dung chuyển một tên thần quân hoặc là thần vương may may, liền xem như tự bạo, cũng chỉ có thể nhiều nhất coi là cái uy lực lớn một điểm pháo hoa thôi. Đây mới là đỉnh cấp cường giả chân chính chỗ đáng sợ. Nguyên thần thứ hai sau khi tỉnh dậy Trương Thiên Cửu, theo lãnh hạo thương liền là chân thật nhất khắc hoạ. Đối mặt cái kia vừa mới tỉnh lại nguyên thần, lãnh hạo thương căn bản xuất liên tục kiếm tư cách đều không có, còn nhất định phải từ Trương Thiên Cửu thay hắn ngăn chặn thần hồn chỗ sâu cái kia cố vẻ sợ hãi. Kỳ thật, liền tại thượng quan mặc cùng Chu Đông Lâm nghĩ mãi không ra thời khắc, hai người chuẩn bị đau khổ truy tìm Trương Thiên Cửu, liền đứng tại trước người bọn họ chưa đủ ba thước địa phương, giờ phút này đang điều tra lấy chính mình kia thân thể mới. Thân thể rèn luyện được còn có thể, phương diện khác liền. Trương Thiên Cửu lắc đầu, nhàn nhạt, nhạt phun ra hai chữ quá yếu. đương nhiên hắn có một vạn trùng biện pháp, có thể tại trong nay mắt đem cỗ thân thể này thực lực tăng lên tới theo bất luận một vị nào thần vương sánh vai trình độ, có thể làm như vậy không có chút ý nghĩa nào, hết thảy vẫn là đến theo kế hoạch tới. Lần này mấy tên kia hao tổn tâm cơ đem hắn tỉnh lại, là vì hồi báo một kiện vô cùng trọng yếu sự tình. Hiện tại hắn đã biết, có thể tiếp tục ngủ say đi, chờ đợi chân chính thức tỉnh một khắc này. Nhưng mà trước lúc này, hắn còn có mấy món sự tình cần muốn đích thân đi làm. Tu chân giới tứ đại thánh vực, phân biệt từ thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ bốn tòa bên ngông vực tạo thành. Mặc dù không so được thần hà một phần vạn khí tượng, nhưng tại tu chân thế giới bên trong, vẫn như cũng là hết thể tu sĩ trong suy nghĩ hướng tới thánh địa. Dù sao trên trời đầu kia màu tím tinh hà khoảng cách nhân gian thực sự quá xa xôi, vô luận phía dưới như thế nào thiên băng địa liệt, phía trên những đại nhân vật kia cũng sẽ không có hứng thú nhìn một chút, trừ phi một ngày nào đó phát sinh sự tình gì, đầy đủ uy hiếp được thần hà địa vị. Đương nhiên, ngay tại trong hiện thực căn bản không có khả năng, bất quá là mọi người tại nhàm chán thời điểm, ý nghĩ hao huyền suy luận mà thôi. Hơn 3 tháng trước, tứ đại thánh vực mấy trăm nhà tông môn liên kết tạo thành một nhánh quy mô khổng lồ trăm vạn tu chân đại quân, phát động đối sát vách văn minh khoa học kỹ thuật tổng tiến công. chuyện này có thể được cho vài vạn năm tới thánh vực bên trong một kiện đại sự, nhưng mọi người lại tựa hồ như không có quá nhiều hào hứng đi quan tâm, bởi vì tại bọn hắn trong ấn tượng, cái kia sâu kiến thế giới thực sự quá nhỏ yếu, căn bản cũng không đáng giá hưng sư động chúng như vậy, tùy tiện phái ra mấy cái có thánh vương chấn giữ tông môn liền có thể đem cản quét hết sạch. nhưng mà theo chiến tranh chính thức bắt đầu, phía trước chiến báo truyền đến đằng sau, khiến cho tứ đại thánh vực tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, trăm vạn đại quân thế mà nhiều lần gặp khó, liền đạo thứ nhất phỏng tiến đều chưa từng công phá chính mình liền tổn thất gần một phần ba binh lực, hơn nữa còn bao quát hơn 200 chức cao dài thành vương, liền sơn hải tông tông chủ lôi dương đều chết trận. càng đáng sợ chính là, nghe nói lần này đại quân xuất chính trước, còn bỏ ra cái giá cực lớn, mới tốn sức tâm cơ theo thần hà xin mời hạ hai tôn thần linh tại phía sau màn trợ trận. Kết quả cầm đánh đến bây giờ, hai vị kia thần cấp tu sĩ thế mà tại thời khắc mấu chốt vứt xuống quân lính tan rã mấy chục vạn tu sĩ, không biết tung tích. Tin tức truyền đến đằng sau, tứ đại thánh vực như bị dẫn nổ một cái tạc đạn nặng ký, nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. bọn hắn đi tiến đánh thật là cái kia được xưng sâu kiến giới văn minh khoa học kỹ thuật sao? xác định không có đi sai chỗ. Tu chân đại quân liên tục gặp thảm bại thì cũng thôi đi, liền cương giả thần cấp đều không đánh mà lui, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Giờ này khắc này, tứ đại thánh vực chỗ giao giới bầu trời sao bên ngoài, bốn đạo nhân ảnh đang xếp bằng ở biển mấy chỗ sâu. Thần hà có 12 vị thần vương, kinh sợ và bang, tứ đại thánh vực cũng tương tự có bốn vị vực chủ, nằm trong tay hết thảy. Chỗ khác biệt chính là, thập nhị thần vương chính là từ thần đế bệ hạ sát phong mà đến, bốn vị này vực chủ thì là từ thánh vực mấy vạn nhà tông môn chung nhau để cử người, bọn họ đều là đến từ một cái nào đó siêu cấp thế lực cường giả đỉnh cao. Cảnh giới kỳ thật đã vượt xa cao giai Thánh Vương, đã sớm đã có được phi thăng tư cách, chỉ là một mực chưa từng đi ra một bước kia mà thôi. Thanh Long Thánh vực Sơn Hải tông đời thứ nhất lão tổ, Lôi Vân Thiên. Huyền Vũ Thánh vực Thiên đạo tông thái thượng trưởng lão, Trừ Cát Thanh Vân. Bạch Hổ Thánh vực Hạo khí tông đương nhiệm tông chủ, Tiến Lạc Tiên. Đang trước ba vị này đều là uy danh hiển hách đại nhân vật, chỗ tông môn cũng là Thánh vực bên trong đỉnh tiêm thế lực, mà vị cuối cùng Chu Tức Thánh vực vực chủ, lại là cái không có bất kỳ cái gì căn cơ một giới tán tu, cũng không thuộc về bất luận tông môn gì. Người này gọi là tùy tiện, người cũng như tên. Hắn cái này vực chủ xưng hô lại có thể là tự Phong. Tùy tiện sở dĩ có thể một mực chiếm cứ Chu Tước Thánh vực, vực chủ vị trí, chỗ dựa vào tự nhiên là hắn thực lực khủng bố, nghe nói 6 vạn năm trước mặt khác ba đại vực chủ từng liên kết cùng hắn chém giết qua một trận, kết quả cuối cùng như thế nào, ai cũng không biết. Có thể từ ngày đó đằng sau, ba người liền chấp nhận tùy tiện vực chủ thân phận, cứ như vậy, Chu Tước Thánh vực những tông môn kia cũng không dám lại tiếp tục nói thêm cái gì, miễn cho đưa tới thai bay và gió. Nghe nói Tùy tiện mặc dù không rõ lai lịch, lại vì nhân tính tình kỳ quái, thích nhất một lời không hợp liền diệt người tông môn, không hề có đạo lý có thể nói. Bày ra như thế một cái táo bạo vực chủ Chu Tước Thánh Vực cũng chỉ có thể bóp mũi lại tự nhận không may. Mặc dù nói chỉ cần nguyện ý bỏ ra cái giá khổng lồ, chưa hẳn không thể giết chết tùy tiện, cũng đừng quên hắn vẫn là một cái đã sớm có thể phi thăng cường giả đỉnh cao, coi như lâm vào tuyệt cảnh, cũng tùy thời có thể dùng một quyền đánh vỡ hư không, đến lúc đó ai cũng không làm gì được hắn. Cũng tương lai cả ngày nơm nớp lo sợ, sợ hãi ngày nào bị một cái thần cấp tu sĩ hạ xuống thai hoạn ngập đầu, còn không bằng cứ như vậy được ngày nào hay ngày đấy, chỉ mong lấy tùy tiện thực sự nhảm chán, chủ động đánh vỡ hư không phi thăng thần giới Liên quan tới bốn người này, một mực không muốn phi thăng nguyên nhân, mọi người cũng mỗi người nói một điều. Lưu tại Tứ Đại Thánh vực đảm nhiệm vực chủ, mặc dù phong quang vô hạn, đủ loại tài nguyên cái gì cần có đều có, có thể một ngày không phi thăng, chẳng khác nào tại lãng phí một cách vô ích một ngày thọ nguyên. Có lẽ bọn hắn là không cam tâm sau khi phi thăng, theo ngàn tỷ tu sĩ chỉ có thể ngẩng đầu ngưỡng mộ cường giả tuyệt đỉnh, biến thành một cái bình thường nhất sơ giai thiên thần, bởi vậy nghĩ đến tận lực tích xúc thực lực, chờ đợi phi thăng thần hà đằng sau, có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Nhưng đây cũng chỉ là mọi người một loại phỏng đoán, dù sao thần trên sông đến cùng là dạng gì cảnh tượng, không ai nói rõ được, trừ phi ngươi tự thân lên đi nhìn một chút. Từ khi 6 vạn năm trước trận kia hôn chiến đằng sau, bốn người vẫn không có đồng thời tề tự qua, bây giờ theo tu chân đại quân ngoại ý muốn tan tác, bốn vị này thánh vực kẻ thống trị, rốt cục lại ngồi đến cùng một chỗ. chư vị, các ngươi như thế nào xem? trước tiên mở miệng nói chuyện, là sơn hải tông một đời lão tổ lôi vân thiên, nhưng mà sắc mặt của lão nhân có chút khó coi, biểu lộ dị thường âm trầm. chết trận một tiên ưu tú nhất hậu bối, chắc hẳn ai tâm tình cũng sẽ không rất tốt. một cái thời trần, dâu quai nón trung niên đại hán, hướng về phía bên tay phải hắn vị kia lão giả dâu tóc bạc trắng điểu môi nói, lao đầu, ngươi không lại am hiểu nhất cho người ta sở xương đoán cái kia một bộ sao? trước tiên nói một chút chứ sao? Đường Đường Tiên Đạo Tông Thái thượng trưởng lão, thôi diễn thần thuật có 102 thiên hạ, thế mà bị hắn nói thành một cái giang hồ thổ sĩ, thật là khiến người có chút dở khóc giở cười. Ngoại trừ tùy tiện bên ngoài, tứ đại thánh vực đoán chừng ai cũng không có can đảm này. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 447, hòa đàm nhập đội. bị tùy tiện dùng luôn ngữ rèm pha một phen, Trư Cắt Thanh Vân cũng không tức giận, chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái nói, việc này, không phải thuật tính toán có khả năng đoán trước, La Phu cũng bất lực. Trư Cắt Thanh Vân chưa nói cho bọn hắn biết chính là, từ khi hơn 20 năm trước bắt đầu, khoa kỳ thế giới liền phảng phất bị bịt kín một tầng vô hình xương ngủ lại khó như là trước kia nhìn trộm đến thiên cơ, điểm này thiên đạo tông cũng chăm mối vẫn không có cách giải. kỳ quái hơn chính là, gia các kinh lược tại xuất lĩnh đại quân xuất chinh trước đó, tựa hồ đầy cõi lòng tâm sự, cả người không có chút nào đầu trí. quả nhiên cũng không lâu lắm, liền truyền đến tứ đại thánh vực trăm vạn đại quân tao ngộ thảm bại tin tức. chưa các thanh vân mơ hồ cảm thấy, gia các kinh lược đối trận này đánh bại tựa hồ đã sớm dự liệu được, nhưng cũng không thể không chịu. Dương A, trong ngày thường giả thần giả quỷ, vỡ đến thời khắc mấu chốt liền mất linh, tùy tiện quật miệng, một mặt kinh thường lắc lắc tay, lại đem đầu chuyển hướng bên tay trái cái kia cái trung niên tu sĩ. Bạch Hổ Thánh Vương Hạo Khí Tông Tông Chủ Yến Lạc Thiên, ngươi như thế nào xem? Không cái nhìn. Yến Lạc Thiên liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một thoáng, lợi ít mà ý nhiều nói, nếu như không phải chưa cắt thanh vân liên tụng người, hắn căn bản không hứng thú tham gia trận này không dùng được nghị sự. Một hơi diệt đi hơn 200 trăm chức cao dài thánh vương, liền hai cái thần cấp tu sĩ đều bị hụ chạy, trận chiến này còn có đánh xuống tất yếu sao? cùng ngồi ở chỗ này giả vờ giả vị thương nghị đối sách, không bằng nghiêm túc ngẫm lại nên như thế nào đối mặt văn minh khoa học kỹ thuật phản công. Lôi Vân Thiên hơi hơi nhựu mày nói, Yến Tông chủ, vẫn là không cần như thế tinh thần sa sút thắng bại vốn là chuyện thường bình ra. Tư sĩ chúng ta ha có thể gặp được ngần ấy ngăn trở, liền bị cái kia đảm kiến có dọa đến đấu chí hoàn toàn không có." Tiễn Lạc Thiên Têu lên nói, "Lôi lão tổ có cao kiến gì, nói thẳng không sao." Lôi Vân Thiên trầm giọng nói, "Lôi Dương chết tại sâu kiến giới đám người kia trong tay, thù này không đội trời chung, lão phu nhất định phải đòi cái công đạo." Tùy tiện nhếch miệng cười hắc hắc, "Lôi lão quỷ, ánh sáng nói dọa nhưng vô dụng, ngươi cũng là cụ thể nói một chút, như thế nào mới có thể lấy lại công đạo." Tứ đại thánh vực vốn liếng mặc dù dày đặc, nhưng lần này đại quân xuất chinh duy nhất một lần mang đi trăm vạn đệ tử ưu tú, cùng với mấy ngàn tên thánh vương cảnh cường giả, Liền như thế đều có thể bị văn minh khoa học kỹ thuật đánh cho thất bại tan tác mà quay trở về, coi như đem còn lại cao thủ toàn bộ sai phái ra đi cũng không làm nên chuyện gì. Ngắn ngủi 30 năm ở giữa, hai thế giới thực lực phát sinh long trời lở đất cải biến, này cái to lớn tâm lý chấn lệnh, chắc hẳn tu chân giới rất nhiều người đều phản ứng không kịp, hoặc là nói khó mà tiếp nhận. Thật giống như rõ ràng là một khối đặt ở thị trên đất, bây giờ lại không hiểu thấu đã biến thành một đầu hung ác thu dữ, còn nhảy dựng lên mạnh mẽ cắn người một cái. Lôi Vân Tiên hiển nhiên cũng chỉ là không thể nào tiếp thu được sự thật này mà thôi, kỳ thật căn bản cẩm không ra bất kỳ đối sách tới. Thân hạ. Lôi Vân Tiên ngẩng đầu, Đây màu đỏ bừng, thần hà những người kia vì cái gì còn không ra tay. Tùy tiện giống như cười mà không phải cười, chế nhạo nói: "Ngươi ngồi ở chỗ này hỏi có làm được cái gì, không như bay thăng lên tự mình nhìn một chút quá." Thờ tiên điên. Lôi Vân tiên bị tức đến nổi trận lôi đình, tức giận nói: "Lão phu nhịn ngươi rất lâu, ngươi tốt nhất đừng tự tìm không thoải mái." Tùy tiện liếc mắt: "Ta cũng khuyên ngươi tốt nhất khắc chế một chút, bằng không thì chúng ta so tài xem hư thực." Đủ rồi. Tiến Lạc Thiên rốt cục nhìn không được, lạnh lùng nói: "Địch nhân đều sắp đánh tới cửa nhà, chúng ta còn ở nơi này cãi lộn có ý tứ sao? Nếu như chư vị không có gì chuyện khác, ta đi trước một bước." Yến tông chủ chấm đã. Thầy Yến Lạc thiên quả thật đứng người lên liền chuẩn bị rời đi, Trư Cắt Thanh Vân vội vàng kéo lại hắn, "Chúng ta nếu là tới nghị sự, tự nhiên vẫn là muốn thương lượng ra một kết quả, nếu không cũng không xứng ngồi tại vực chủ trên vị trí này, hàng năm hưởng thụ nhiều như vậy cũng phụng." Ra Cắt lao quỷ lời này còn nói đến có chút đạo lý. Tuy tiện hướng về phía ông lão dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, phản phất quên đi vừa rồi một mực là hắn tại đối đám người châm chọc khiêu khích. Trư các Thanh Vân lắc đầu bất đắc dĩ, cười khổ nói, "Trương đạo hữu, ngươi lại có ý định gì? Thừa dịp tất cả mọi người tại, cũng nói một chút đi." Đơn thuần thực lực mà nói, Tùy tiện đúng là trong bốn người mạnh nhất cái kia chỉ là cái tên này làm việc có chút điên điên khủng khủng, tùy tâm sử dụng hoàn toàn không theo quy củ đến, bởi vậy mọi người cũng không quá nguyện ý cùng hắn liên hệ. Tùy tiện thu hồi nụ cười trên mặt, hắn dọt một cái nhàn nhạt nói ra hai chữ hòa đàm. Cái gì? Lôi Vân tiên lúc này liền giận dữ đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát ngươi vậy mà muốn theo cái kia đám kiến cọ thỏa hiệp, tiến lạc tiên cùng chư cát thanh vân lại chỉ là chăm chú như mày cũng không giúp Lôi Vân Thiên nói chuyện, có thể cũng không có thay Tùy tiện giải thích gì tứ. Tùy tiện nhìn xem nội trận lôi đình ống lão, cười lạnh nói sâu kiến. Ngươi cảm giác đến bọn hắn hiện tại vẫn là sâu kiến sao? Sâu kiến có năng lực giết chết chúng ta hơn 200 cao dài thánh vương, đánh lui trăm vạn tu sĩ đại quân, còn dọa đến hai vị kia chạy trở về thần hạ. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta tứ đại thánh vực cùng văn minh khoa học kỹ thuật, đến cùng ai mới là sâu kiến? Này một chuối liên tiếp phát pháo giống như hỏi lại, đối đến lôi vân thiên triệt để ngậm miệng không trả lời được, đỏ lên một gương mặt mò, lại nửa ngày nói không nên lời một chữ tới. Bởi vì vừa rồi tùy tiện chỗ liệt kê. Tất cả đều là sự thật không thể chối cãi, mà kệ tứ đại thánh vực có nguyện ý hay không tiếp nhận, sự tình đều đã phát sinh, mà lại sẽ không chịu bất luận người nào ý chí mà thay đổi. Trừ phi ngươi có quảng đại thần thông có thể nghịch chuyển thời không, khiến cho thời gian trở lại 30 năm trước. Chỉ tiếc năng lực như vậy, trên trời đầu kia thần hà các đại Lao cũng chưa chắc có thể làm đến. Lão Phu hôm nay đem lời để ở chỗ này, ta Sơn Hải Tông theo cái kia đám kiến có tuyệt không khả năng hòa đàm, bọn hắn nếu là dám can đảm đến công, lão Phu cùng lắm thì cùng bọn hắn Lôi Vân Tiên sau cùng cũng không thể phản bác tùy tiện, chỉ có thể dùng loại phương thức này cho thấy phân định hàng thứ. Tở cười như liên nói: "Ngươi nguyện ý đồng quy vu tận, có thể bạch hổ thánh vực những người khác đâu?" Lôi Vân Tiên sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Đây là ta bạch hổ thánh vực chính mình chính là, không nhọc con bà nó tâm." Tùy tiện không tiếp tục để ý Lôi Vân Tiên, đưa ánh mắt chuyển hướng chư Cắt Thanh Vân cùng Yến Lạc Thiên, các ngươi hai vị đâu, cũng là muốn cùng tu chân giới cùng tồn vong. Hai người lâm vào hồi lâu yên lặng. Qua một hồi, Trư Cắt Thanh Vân mới rốt cục thở dài một tiếng: "Đại hạ tương huynh, một cây chẳng chống được nhà." Lão phu một người sinh tử không quan trọng, nhưng ta thiên đạo tông mấy chục vạn đệ tử, cùng huyền vũ thánh vực ngàn tỷ sinh linh đều là vô tội. Nếu là có thể tránh cho trận này thái kiếp, lão phu đủ thì nguyện ý cùng bên kia nói một chút. Tiễn lạc thiên ánh mắt lấp lóe, do dự một lát nói ra, nếu liền ra các đạo hữu đều là ý tưởng như vậy, lão phu cũng nguyện ý ngưng chiến. Ngươi, các ngươi, Lôi vân thiên giận đến toàn thân phát run, chỉ ba có người nói, nguyên lai like các ngươi trước kia liền thường nghị xong, cố ý ở trước mặt lão phu diễn kịch, tùy tiện cười ha ha một tiếng, ngươi cảm thấy ngươi có mặt mũi này sao? Việc này bọn hắn trước đó thật đúng là chưa bao giờ có bất luận cái gì thương lượng, nhưng mà mọi người ở đây không có một cái nào ngu xuẩn, biết rõ không thể làm mà vì đó cái kia không cứ gọi có dũng khí là không có đầu óc, bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh không lo không có tuổi đốt. Trước mắt văn minh khoa học kỹ thuật thế lực mạnh mẽ, thần hà thái độ lại nhìn không thấu, tứ đại thánh vực cần gì phải ngoan cố chống lại đến cùng, còn không bằng thừa dịp chiến hỏa không có đốt tới tu chân thế giới bản thổ, chủ động đưa ra hòa đảm Cứ như vậy có khả năng bảo tồn hiện có thực lực, chờ đợi ngày sau có cơ hội đông sơn tái khởi, và lại cũng có thể nhờ vào đó thăm dò thần hà thái độ. Thần Hà nếu như không muốn thấy tu chân giới cùng văn minh khoa học kỹ thuật kết thúc chiến tranh, tự nhiên sẽ trước tiên phái ra cường giả trợ rút. Đến lúc đó đánh tiếp chính là nếu như những cái tiêu các đại lão vẫn là không núp ních lời nói, vậy liền đem trận chiến tranh này gắn tội đến bọn hắn trên đầu đi được rồi. Cái này dễ hiểu đạo lý, ba người đều nghĩ rất tấu triệt, duy chỉ có Lôi vân Thiên bị cửu hận che đậy con mắt, Thủy Trung không thể thả lòng trong lòng bên trong chấp niệm. Ra các kinh lược trước mắt ngay tại trong đại quân, lão phu vậy mà cho hắn truyền tin, khiến cho hắn thay liên lạc, xem trước một chút bên kia phản ứng, lại tính toán sau, các ngươi thấy thế nào? Chư Cát Thanh Vân chủ động đề nghị. Tiến Lạc thiên nhẹ gật đầu, như thế tốt lắm, ra các tông chủ chính là Đại Quân thống lĩnh một trong, uy tín cũng đầy đủ, trước từ hắn ra mặt không thể thích hợp hơn. Tùy tiện tự nhiên cũng không có phản đối. Hắn dù sao là một giới tán tu, căn bản không có cái gì tông môn thế lực, hoàn toàn không cần quan tâm ai tới chủ trì cái này hòa đảm. Lôi Vân Thiên mặt giận dữ, các ngươi bọn này hạ người ham sống sợ chết, lão phu thật sự là nhìn lầm. Oen, một đầu to lớn nằm đấm, không có dấu hiệu nào từ cựu Thiên bên trên lệnh xuống, cắt ngang hắn câu nói kế tiếp. Trên năm căn ngón tay, ẩn chứa vô số đạo tử sắc địa bằng, như thiên phạt buông xuống. Đúng là tùy tiện tuyệt kỹ thành danh một trong. Lôi Vân Bảo, chiêu thức kia tên, cũng tên Lôi Vân Thiên lại có chút không như mà hợp mùi vị. Tào Tiên điên, ngươi dám? Lôi Vân Thiên căn bản không nghĩ tới, tùy tiện tư lại vào lúc này đột nhiên trở mặt, nói động thủ liền động thủ, hơn nữa còn là tàn nhẫn như vậy chiêu thức, hiển nhiên là có chủ tâm muốn tính mạng của hắn. Lôi Vân không chút do dự, đưa tay tế ra một mặt màu bạc tâm chán, nhưng mà còn không đợi hắn thôi động linh lực, hai cỗ lực lượng mạnh mẽ liền theo hai bên trái phải đồng thời đánh tới. Chưa các thanh vân cùng yến lạc tiên lại cũng phát động công kích. Lôi Vân Thiên quá sợ hãi, dưới tình thế cấp bách căn bản không để ý tới suy nghĩ đến cùng xảy ra chuyện gì, luôn cúng tay chân theo trong nhận chứa đồ xuất ra một cái bùa dịch chuyển tức thời, chuẩn bị thoát đi phiến thiên địa này. ầm, đùa dịch chuyển tức thời nổ tung đằng sau, một đạo khói xanh nói lên. Lôi Vân Thiên vẫn là đứng tại chỗ, cũng không có biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai like không biết lúc nào, phương này không gian đã bị ba người liên kết dùng lực lượng pháp tắc một mực giam cầm, bùa dịch chuyển tức thời căn bản không phát huy được tác dụng. Các ngươi bọn này! Lôi Vân Thiên giận mắng hơi ngừng, ba đạo linh lực tuần tự rơi ở trên người hắn, đem thân thể đánh cho triệt để sụp đổ. Một cái bề ngoài cùng lôi Vân Thiên giống nhau như lúc Nguyên Thần tiểu nhân, theo hắn đỉnh đầu thoát ra, mặt mũi tràn đầy bối rối, vừa còn chuẩn bị thừa cơ chạy đi, lại bị một cái đại thủ trực tiếp cho giữ tại lòng bàn tay. Tùy tiện yên lặng thu hồi nắm đấm, một mặt lạnh nhạt nói, có cái này nhập đội, tin tưởng trận này hòa đàm hẳn là có thể đủ khiến cho bên kia hài lòng. Văn Minh khoa học kỹ thuật theo tu chân thế giới cửu hận, lại khải là răm ba câu có khả năng hóa giải, một vị vực chủ tính mệnh, đoán chừng có thể lấy lắng lại rất nhiều lửa giận. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 448, phân tích thế cục dùng lôi vân thiên cảnh giới liền xem như đối mặt ba cái vực chủ vây công nguyên bản cũng không nên thua thê thảm như vậy chỉ là hắn căn bản không ngờ tới ba người này lại đột nhiên động thủ với hắn trước đó cũng không có nửa điểm phòng bị lại thêm tùy tiện thực lực sát thực cao hơn xuất chúng người một bậc mà lại lại đoạt chiếm được tiên cơ bởi vậy mới gọn gàng đánh nát lôi vân thiên thân thể đem hắn nguyên thần lấy đi tiến lạc thiên gật đầu nhìn liếc mắt hư không nếu mày nói ra chúng ta làm như vậy sẽ có hay không có điểm qua. qua cái rắm tùy tiện một mặt chẳng hề để ý cười nhạo nói thần hà những tên kia hiện tại cũng thân mình lo chưa xong, nơi nào có thời gian để ý tới chúng ta những ngày tiểu tốt con sống chết, coi như ngày mai bên kia phản công tới, đem tứ đại thánh vực đổ sát không còn, người tin hay không bọn hắn cũng như cũng làm như không nhìn thấy. cái kia tiên đoán, yến tông chủ việc này trước không cần nói, chư cát thanh vân vội vàng ngăn trở yến lạc thiên tiếp tục nói đi xuống, thần sắc nghiêm túc nói ra, trước mắt hết thề cũng còn chưa biết, chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi, một khi tình thế thật sự có biến, lại tính toán sau không muộn. tơ cười như điên nói, cầm đều đánh thành như thế, còn không tính tình thế có biến, chư cát thanh vân lắc đầu nói ra, thần hà mạnh, không phải người ta có khả năng tưởng tượng, khoa kỳ thế giới mặc dù nhưng đã có khả năng nhẹ nhõm nghiền ép tứ đại thánh vực, có thể đối thượng thần sông vẫn là không, có mảy may phần thắng, có thể nói, trừ phi trong dự ngôn người kia. nói đến đây, ông lão mới đột nhiên giật mình chính mình kém chút thất ngôn, vội vàng im tiếng. ba đạo nhân ảnh đủ loại lại thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu đằng sau, này mới phân biệt hướng phía ba cái phương hướng khác nhau rời đi. khoa kỳ thế giới, đóng tại hệ ngân hà tây nam khu vực liên hợp bộ đội, không có chờ đến trương thiên cửu mang theo tăng đức linh na trở về, lại chờ được mặt khác một cái tin tức kinh người. tu chân thế giới lại muốn hòa đàm mà lại truyền đạt tin tức người vẫn là thiên đạo tông cái kia gọi là gia các kinh lược tông chủ thu đến hồi báo đằng sau nhiều cái đế quốc tướng lĩnh cùng những người đầu não trước tiên tổ chức tập thể hội nghị a tuột đế quốc hoàng đế lang thiên làm a ước liên minh thống soái tối cao tại trong hội nghị chính thức xác nhận tin tức này độ tin cậy nghe nói tu chân thế giới lần này đàm phán thành ý rất đủ thậm chí nguyện ý giao ra tứ đại thánh vực bên trong một cái vực chủ nguyên thần làm hòa hoán lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn nhập đội tất cả mọi người nói một chút ý kiến đi nói thoải mái đừng có bất kỳ băn khoăn nào lang thiên ngồi tại trên đài hội nghị nhìn lướt qua phía dưới lít nha lít nhít đám người Bọn họ đều là đến từ hơn 100 cái đế quốc thực quyền nhân vật đầu não, có được tuyệt đối quyền lên tiếng. Nếu như bọn hắn nguyện ý đem Tang Đức Linh Na giao trả lại, nước ta đổ thì nguyện ý hòa đàm. Tư Mã Khinh Hậu cái thứ nhất phá vỡ im lặng. Trương Thiên Cửu một đi không trở lại đã vài ngày, cũng không thấy bất cứ tin tức gì chuyển đến, thực sự khiến cho hắn có chút trong lòng không chắc. Lăng Thiên lắc đầu, nói ra, vấn đề này, ta đã để cập qua, có thể cái kia ra cắt kinh lực rõ ràng biểu thị qua, bọn hắn căn bản không có bản sự kia bắt đi Tang Đức Linh Na tiểu thư, hết thảy đều là cái kia hai cái thần cấp tu sĩ gây nên, mà lại hai người kia sớm đã quay trở về thần hạ, bất quá Trương tướng quân giống như cũng tới đi. Sau khi nói đến đây, Lăng Thiên trên mặt khó tránh khỏi lộ ra một tia biểu tình cổ quái. Thần hạ tại Văn Minh khoa học kỹ thuật thế giới trong mắt, vẫn như cũng vô cùng huyền bí, đến nay còn không có một câu trả lời xác đáng, có thể Trương Thiên cựu lại còn nói đi thì đi, liền như là về nhà. Tiên trọc đầu này lao đến cùng còn cất giấu nhiều ít bí mật. Ta đây tạm thời không có vấn đề gì. Tư Mã Khinh Hậu nhíu mày một cái, không có tiếp tục phát biểu ý tứ, như là đã xác định Trương Thiên cựu tiến đến thần hạ, lại soán suất cái này cũng không có ý nghĩa gì, chỉ mong hắn có thể thuận lợi đem tang đức linh Nam mang về đế tử thanh hạ đế quốc tuổi trẻ nguyên soái ác đồn ở vịn ngay sau đó đứng lên đi thẳng vào vấn đề hỏi nếu như chúng ta cự tuyệt hòa đàm trực tiếp đối tứ đại thánh vực phát động phản công lớn bao nhiêu phần thắng lăng trời có chút sừng sốt một chút hiện nhiên không ngờ tới hắn sẽ có câu hỏi như thế bất quá vẫn là trả lời ngay nói điểm này ta cùng trung tâm chỉ huy tác chiến tình báo phân tích bộ môn đã làm qua bản cắt thôi diễn dùng quân đội chúng ta thực lực trước mắt phá tan tứ đại thánh vực hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì ngắn thì một năm dài nhất cũng sẽ không vượt qua 17 tháng tứ đại thánh vực thánh nhân cảnh giới trở lên tu sĩ đều đưa bị dọn sạch ít nhất 300 năm trong vòng sẽ Không đối hệ ngân hà tạo thành bất luận cái gì tính thực chất uy hiếp. Cái kia còn nói gì, trực tiếp đánh tới diệt bọn hắn, bọn này tu cầu, trước kia giết chết qua nhiều người của chúng ta như vậy, hiện tại mắt thấy không chịu nổi lại muốn cùng đảm, trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Một vị người mặc quân phục tướng lĩnh lập tức đứng lên, mạnh mẽ vô bàn một cái, đàng đàng sát khí nói. Hắn gọi tư đồ Thanh Vân, đến từ Long Uy đế quốc, hơn 10 năm trước còn cùng Trương Thiên Cựu cùng một chỗ tại tròm sao họ gì ẩn sóng vai chiến đấu qua. Lúc trước mấy cuộc chiến đấu bên trong, tư đồ Thanh Vân cấp dưới mấy chi bộ đội đều chiến tổn nghiêm trọng, thương vong mấy vài người, trong đó còn bao gồm mấy trăm sấm chấp cừu giai chiến sĩ đều là bị những cái tiêu cấp thấp tu sĩ điên cuồng từ nội tung thành thì nát. Đề nghị của hắn lập tức đạt được hiện trường rất nhiều người hưởng ứng. Hiện nhiên mọi người đối với tu chân thế giới oán hận chất chứa rất sâu, tuyệt không phải một cái vực chủ đầu người có khả năng triệt tiêu. Thậm chí còn có người hô lên đối tu chân thế giới thực hành trùng tộc đồ sắt cùng thực dân thống trị cực đoan cầu hiệu. Lăng Thiên nhìn xem dưới đài quần tình xúc động, cũng không có lập tức cắt ngang mọi người phát biểu, mà là đợi đến bọn hắn đều phát tiết xong một trận đằng sau mới nói tiếp. Phá tan tu chân giới, chúng ta đương nhiên có thể làm được, nhưng có cái khác thực tế vấn đề cần muốn cân nhắc. Thứ nhất là phe ta tổn thất trình độ. Lăng Thiên hơi ngừng một chút, ấn xuống trên cổ tay vi hình máy tính, điều ra một bộ số liệu nhìn qua, mới tiếp tục nói, căn cư thống kê, không tính 2 vạn cây số bên ngoài chi địa tu chân đại quân, tứ đại thánh vực trước mắt còn có cao giai thánh vương gần 5000 người, đại thánh cảnh giới tu sĩ hơn 7 vạn người, thánh nhân ít nhất không xuống 60 vạn, về phần đại tôn giả loại hình bên trong cấp thấp tu sĩ, vô số kể, dựa theo trước đó chiến tổn tỷ lệ tính toán, muốn đem như thế, lực này toàn bộ càn quét sạch sẽ, bên ta ít nhất cần hy sinh hết 30 vạn sấm chớp cấp bậc gen chiến sĩ, tổn thất như vậy trình độ, cần 10 năm trở lên mới có thể bổ sung trở về, mà lại Lăng Thiên như mày, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra, đây vẫn chỉ là so sánh vui vẻ phép tính, phải biết quân đội của chúng ta một mực là phòng thủ trạng thái à, cũng chính là cái gọi là bản thổ tác chiến, chiếm cư thiên thời địa lợi, tu chân thế giới tình huống thì hoàn toàn không giống, nơi đó linh khí dồi dào, tu sĩ chiến lực có khả năng phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, thực lực tổng hợp ít nhất sẽ tăng lên 30%, lại thêm rất nhiều môn phái tu chân đều bố trí có đủ. Loại uy lực to lớn đại trận Hồ Sơn, một khi bọn hắn bị buộc đến cầu cấp khiêu tưởng tình trạng, tự ủy trận pháp đồng quy vô tận lời nói, chúng ta cỡ lớn hạm đội cũng đều phải tao ương. Nghe song Lăng Tiên phân tích, mặt của mọi người màu liền lại trở nên ngưng trọng lên. Lãnh bước số liệu, vĩnh viễn là nhất trực quan đồ vật, trước mắt Văn Minh khoa học kỹ thuật liên hợp đại quân, bộ đội cơ giáp tăng thêm quân dự bị lực, tổng cộng cũng liền 4 chừng 10 vạn, dùng 30 vạn đại quân một cái giá lớn, đổi lấy tứ đại thánh vực hủy diệt, khoản giao dịch này một cái giá lớn quả thật có chút lớn. Thế nhưng là cứ như vậy tiếp nhận hòa đàm, mọi người hiện tại quả là không có cam lòng. Tại Trương Tiên Cửu Cố gắng Văn Minh khoa học kỹ thuật nhất 10 năm gần đây đạt được nghiêng trời lệch đất phát triển, thật vất vả mới bật hơi nhướng mày nói thế nào cũng phải để tu chân thế giới là quá khứ phạm vào nợ máu trả giá một chút thê thảm đau đớn một cái giá lớn mới đúng. Tư đồ Thanh Vân kêu lên một tiếng đau đớn, nói ra, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta chỉ có thể bóp mũi lại cùng bọn hắn đàm phán. Vạn Nhất đem tới bọn hắn lật lọng làm sao bây giờ, nổ có không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Này cái gọi là hòa bình hiệp nghị đến cùng có thể duy trì bao lâu, ai trong lòng cũng không chắc chắn. Càng quan trọng hơn là, bây giờ Trương Thiên Cựu không tại, tiếp qua mấy năm văn minh khoa học kỹ thuật tức sẽ tiến vào phát triển bình thành kỳ, đến lúc đó khó đảm bảo tứ đại thánh vực sẽ không ngóc đầu trở lại. Tư đồ tướng quân cùng với các vị đang ngồi, ta cảm thấy tất cả mọi người không để ý đến một cái khác vấn đề mấu chốt nhất. đối mặt tư đồ thanh vân chất vấn, lang thiên háng dọn một cái, lớn tiếng nói, tu chân thế giới cũng không phải là chỉ có tứ đại thánh vực, thần hà tồn tại mới là chúng ta uy hiếp lớn nhất. câu này lời vừa ra khỏi miệng, toàn trường liền yên tĩnh trở lại. liệt tư đồ thanh vân cùng mấy tên khác so sánh cấp tiến tướng lĩnh, trên mặt oán giận vẻ cũng bị hòa tan không ít. mọi người vừa rồi đều chỉ lo thảo luận muốn hay không cùng tứ đại thánh vực hòa đàm, lại quên đi cái kia địch nhân đáng sợ nhất. thần hà, thần cấp tu sĩ cường đại cỡ nào, điểm này bọn hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Trước mấy ngày trận đại chiến kia, cái kia hai cái đến từ Thần Hà tu sĩ, liền đem 21 đồ sát người cấp bậc gen chiến sĩ nhẹ nhõm khốn vào trong trận pháp, hơn nữa còn bắt đi tăng nước Linh nà. Địch nhân như vậy nếu như lại nhiều mười cái, Văn Minh khoa học kỹ thuật ưu thế sẽ không còn xuất lại chút gì. Thấy tất cả mọi người lộ ra như có điều suy nghĩ vẻ mặt, Lăng Thiên Mã biết thời cơ đã thành tựu, vội vàng rèn sắt khi còn nóng lần nữa nhấn xuống thủ đoạn vi hình trên máy vi tính chớp mở, hình chiếu ra một bộ số liệu. Các vị mời xem, đây là ra các kinh lược hướng về phía chúng ta cung cấp thần hà tài liệu cả kẽ, bên trong có quan hệ với thần cấp tu sĩ miêu tả. Lang Thiên một bên nói, một bên dùng kích quang bút chỉ trên màn hình đem số liệu. Trước mấy ngày ra tay mấy cái kia thần cấp tu sĩ, thuộc về trung gia thiên thần, tại thần hà bên trong chỉ có thể coi là chiến lược hạng chót tồn tại. Chỉ so với vừa phi thăng sơ gia thiên thần mạnh một chút, tại bọn hắn phía trên còn có thực lực cường hãn gấp 10 lần cao gia thiên thần, cùng với cự thần cảnh, tổ thần cảnh, thần quân, thần vương chờ chút. Lang Thiên chọn vẹn bỏ ra 10 phút đồng hồ thời gian, mới chấn tại thần cấp tu sĩ đẳng cấp thực lực cần thần miêu tả một lần. Những tài liệu này, văn minh khoa học kỹ thuật một mực không có thu hoạch con đường, mãi đến cái kia ra cắt tinh lực để tỏ lòng hòa đảm thành ý, mới để lộ ra tới. Đương nhiên, gia các kinh lược cử động lần này ngoại trừ lấy lòng bên ngoài, cũng mang theo thị uy thành phần ở bên trong. Thần hạ thực lực liền bày ở chỗ này, diệt đi 10 cái trăm cái văn minh khoa học kỹ thuật đều dư xài, chỉ là những đại nhân vật kia hiện tại tự cao tự đại, căn bản không có quá nhiều hứng thú ra tay với khoa kỹ thế giới. Nhưng các ngươi nếu là không thể tiếp nhận hòa đảm, nhất định phải cá chết lưới rách, một khi chọc giận thần hạ các đại lão, kết cục chỉ có thể so tứ đại thánh vực còn thê thảm. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 một thế giới phép thuật đầy bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như